Quy một chương 352, hàn toại thật cao hứng. Chương 352, hàn toại thật cao hứng. Không Minh, ngươi là lão sư một tay nâng đỡ lên, ngươi vạn không thể đi trên bảng môn tà đạo, bôi nhọ gia phong, phản bội gia tộc, bước bằng thống từ thứ góc chân, vậy ngươi cả đời này nhưng là đều phá hủy cao tốc. Gia cát lượng sắc mặt dãy rủa, gia tộc hai chữ này, trầm trọng đến có thể ép vỡ Thái Sơn, dù cho mình bình thường hào hiệp một điểm, nhưng khi mặt đối với gia tộc lúc, chưa bao giờ cảm tưởng đi phản bội. Nhưng là, chính mình lúc trước có thể từ chối sẵn sàng góp sức lưu biểu, bây giờ còn có thể từ chối hy sinh lưu bị sao? Lúc trước Lưu Trương vẫn chỉ là khổ chiến Kinh Châu, hiện tại nhưng là ngang qua Gaiduc, đại bại Tây Lương, cũng khó trách lão sư cùng bá phụ muốn để cho mình đi trợ giúp Hàn Toại Mã Đẳng bảy mưu tinh kế. Hàn Toại Mã Đẳng, ra cái cắt lượng ghi nhớ bốn chữ này đều cảm thấy buồn cười đến cực điểm, như vậy như heo người, cũng xứng ta ra cắt lượng phụ tá. Lúc trước từ Thứ không thể không đáp ứng tư Mã Huy Xuất Sĩ Lưu Biểu, bởi vì là Hàn Môn, Bàng Thống tuy rằng từ chối, cũng không thể không đi tới xuyên quân bên trong, bởi vì Bàng Thống gia đạo sa sút, là Bàng Đức Công một tay mang lên, không có Bàng Đức Công, hắn Bàng Thống chẳng là cái thá gì. Chỉ có chính mình, tiêu sái mà đốt long bên trong màu lừ. Hiện ra bơi, dạ mà đi, cuối cùng mặc dù là được gan bài sẵn sàng góp sức lưu bị, thế nhưng Lưu Bị cũng là một cái có thể phụ minh chủ, cũng không tính được không có mình. Mà bây giờ, Hàn Toại Mã Đẳng, nếu như mình thật sự xa đọa đến nhất định phải cho hai người này thô bị Vũ Phu bảy mưu tính kế, không những mình có đủ, cái kia hai cái Vũ Phu cũng chưa chắc nghe theo, chính mình phải vắt hết óc nghị trăm phương ngàn kế, để cho bọn họ nghe của mình chỉnh lên quên ăn. Vậy thì như để hai con mỗi ngày đánh nhau heo, gọi bọn họ hảo hảo ở tại trong máng ăn heo thực, không cần loạn đi tiểu gậy phân như thế. Tình cảnh của mình, cũng sa đọa đến cái này hoàn cảnh sao? Nếu như từ thứ dưới suối vàng có biết, là nên nhắm mắt hay nên cởi tình. Gia Cát Lượng trong lòng một trận thê lương, tuy nhiên lại hào chú ý, đối mặt hai quân đánh mới, đối mặt hai nước giao chiến, đối mặt một đám đại nho thần thương lưới đều bản thân cũng sẽ không cảm thấy như vậy lực. Mà mặt đối với gia tộc, chính mình thật sự hào biện pháp, vào lúc này, cái gì ngoài lòng, cái gì cố vấn, cái gì danh sĩ, đều là hư nhu nhược, luồn túi, mặt đối với gia tộc, chỉ có những này, này là mình không phản kháng được. Bá phụ, ngài cũng cảm thấy nên làm như vậy sao? Gia Cắt Lượng dãy rủa hồi lâu, nhìn về phía Gia Cắt Tử, gia cát tử vẫn trầm mặc không nói. lúc này trầm giai nói, đức thao huynh không cho ngươi tính toán coi con, ngươi cũng đừng có đánh mà tư mã gia không muốn ở lưu trương binh phong cường thịnh xuống núi. chúng ta ra cắt ra không ra mặt, chẳng phải là tùy vào lưu trương làm cản. tư mã huy vừa nghe gia cát tử, trên mặt nhất thời trồi lên tức giận. gia cát tử, nhất thời để ra cát lượng trong lòng có một ít sức lực hướng về tư mã huy sâu bái thi lễ. lão sư, học sinh thưa ý, hiện tại liền hy sinh lưu bị, lại đi đâu tìm tìm một cái có thể cùng tào tháo chống lại hùng chủ hàn toại, mã đẳng khẳng định không được. đến thời điểm gia cát tư mã đối lập tranh chấp, mượn cơ hội lớn mạnh kế hoạch không tiêu không thể phó chư áp dụng sao? xin mời lao sư tin tưởng học sinh, học sinh phụ tá lưu bị bình định ung lương sau, nhất định có thể đánh bại lưu trường, chiếm đoạt ba thủ, cùng tôn quyền tào tháo, tổng cộng chia làm kinh châu. Giáo sư, bá phụ, gia cát lượng còn có quân vụ phải bận rộn, cáo tử. Gia cát lượng nói xong, phục bái lui về phía sau ba bước, xoay người rời đi. Tư mã huy cầm trên tay lên một con cờ, một thoáng vô vào trên bàn đá, gia cát tử cười ha ha, đức thao huynh hạ tất nổi giận. Ngươi vừa nãy vì sao nói như vậy? Chúng ta tư mã gia không xuống núi, là bởi vì lúc này xuống núi cũng bao lớn trợ lực, coi như tư mã ý xuống núi phụ tá tào tháo. Trong thời gian ngắn có thể nắm giữ quân chính quyền to sao? Tất lúc Bách gia đều là bất thế tài năng, có bọn họ, tư mã ý rất khó ra mặt. Không nói đến khuyên bảo Tào Tháo ở trinh phạt Bắc Phương thời gian, tiến sát Lưu Trương. Hiện tại duy nhất có thể ngăn chặn Lưu Trương thế lực, cũng chỉ có Tây Lương, cũng chỉ có gia các lượng, triệu đóng cửa người như vậy, mới có thể cùng Lưu Trương chống lại, không bắt được thời cơ này, lẽ nào huynh đài là muốn cắt loại chờ Lưu Trương lớn mạnh, đem chúng ta đều tiêu diệt sao? Gia các từ cầm quân cờ, chậm rãi để lên chờ đợi, bình nói, số 1, ngươi Tư Mã gia lúc này tính toán gia tộc mất, càng muốn ta gia các ra ra mặt. Về tình về lý, e sợ có chút nói không thông. Thứ hai, khi sinh Lưu Bị, trước tiên nói hẳn toại mã đẳng có thể ở hán chung trong quyết chiến vượt qua, Lưu Trương, vượt qua sau khi thế nào? Ai tôi khắc chế Tào Tháo? Tào Tháo tuy rằng không giống Lưu Trương như thế tàn nhẫn, hơi một tí giết người, nhưng cũng là chèn ép thế tộc, phân công hàn môn, chỉ có điều phối hợp thì vẫn còn tốt hơn thôi. Thứ tư mã huy khinh dên một tiếng, Tào Tháo, ta sớm có lập kế hoạch, Tào Tháo cùng Lưu Trương như thế thân họa lận tận, mà công tử Tào Phi đối với thế tộc rất có hảo cảm, kỳ sư nô chết, hiện tại chính cho hắn chuyển vào lấy thế tộc làm gốc lý niệm. Sau này Tào Phi nếu có thể vì là quân, hẳn là thế tộc thiên hạ. Ta còn chưa nói hết ra các từ đánh gãy Tư Mã Huy nói, người hy sinh Lưu Bị, Lưu Bị cũng không phải người ngu, hắn bây giờ đối với Gia Cát Lượng nói gì nghe nấy, đến thời điểm thật sự sẽ phái Gia Triệu đóng cửa các loại. Chờ, đại tướng sao? Không nhất định chứ. Hơn nữa Hàn Mã nhất định có thể ở Gia Cát Lượng cùng Triệu đóng cửa phụ ta xuống, hắn chung đánh bại Lưu Trương sao? Ta cảm thấy cũng không phải dễ dàng như vậy. Tây lương quân quá yếu thay hại, chủ tướng không hợp, kỵ binh không thể ở hán trung thỏa thích rong ruổi, rất nhiều nguyên nhân, cũng không thể phát huy toàn bộ sức chiến đấu, trái lại để lưu trường có thể thừa dịp cơ hội. Hoàng Nguyệt Anh pháp chính những người này, coi như là lỗ kim lớn lỗ thủng, bọn họ cũng có thể chen vỡ đầu chui vào trong, cho ngươi đâm thiên đại một lỗ hồng đi ra. Quan trọng nhất là, tào tháo một nhà độc đại, ta ra cắt ra cùng ngươi tư mã gia có thể mò được chỗ tốt gì? Huynh đại không phải là muốn hy sinh chính mình, đan kinh tự lo, vì thiên hạ thế tộc chứ. Tư mã huy khuôn mặt cứng ngắc, ra cát cười ha ha, nếu tư mã gia hiện tại không muốn xuống núi. Ta gia cấp ra tự nhiên cũng phải trước tiên tích tụ thực lực, hơn nữa đó cũng không phải tùy ý lưu Trương lớn mạnh, đặt tại lưu Trương thiên hạ hành trình trước mặt, có ít nhất tam đại trở ngại. Đệ nhất chính là lưu Trương thân thể, vừa nãy Đức Thao huynh nói tảo tháo thân hoạn tận, nhưng là theo thầy thuốc nói, chí ít còn có thể sống 20 năm, 20 năm cũng có thể nhất thống thiên hạ, không ngắn. Mà lưu Trương đây, người này làm việc mệt tiền, đã gặp trời phạt, mấy năm quang âm, mấy năm quang âm đối với bình thường chư hầu tới nói, có thể chính là tranh giành một tòa thành chỉ thôi. Lưu trương có thể nói hùng bán đất thế, trong vòng một năm liền bình định kinh châu. Ta nghe nói một thân siêng năng cho chính vụ, hầu như có thể so với năm đó tần hoàng, người như vậy, mấy năm quang âm có thể làm rất nhiều chuyện, cũng có thể để Gaix kinh tế thức tỉnh, cũng có thể lại đánh hạ tảng lớn lãnh thổ, cũng có thể để Gaix thống trị vững như thành đồng vách sắt. Thế nhưng, nhất thống thiên hạ, khả năng sao? Tuyệt đối không thể. Lưu Trương chết rồi, ai có thể bốc lên Gaix đòn đong? Lưu tuần sao? Ta nghe nói Lưu tuần tiên tư không tốt, sinh tính lương thiện, người như vậy có thể thống lĩnh Gaix những kia hộ lang chi sư, hộ lang chi thần. Như Ngụy duyên như vậy, e sợ cái thứ nhất sẽ phản. Đương nhiên, chúng ta không thể hoàn toàn mong đợi với Lưu Trương chính mình tử vong. Như ra cắt lượng sách lược giống như vậy, nếu để cho Lưu bị thành công quật khởi, ta xem Lưu bị người, tận nhẫn, rất khiêm tốn, quan trọng nhất là dối trá, giả nhân giả nghĩa, có thể lung lạc dân tâm đem tâm, tất nhiên có thể đối kháng Lưu Trương. Lưu bị có gia cắt lượng phụ tá, thêm vào đóng cửa triệu, văn võ hai cánh đều thành, Tây Lương quân là thiên hạ cường quân, quan trung ngàn dặm đất màu mỡ, Lưu bị chiếm cứ những này, là dễ dàng như vậy thua với Lưu Trương sao? Lưu bị tất nhiên có thể trở thành là Lưu Trương nhất thống thiên hạ to lớn nhất cản trở. Thứ ba, có như Lưu Trương đánh bại Lưu bị Khi đó Lưu Trường Thiên Hạ đã cư 3 phần 10, Tôn Quyền còn có thể cùng với Kết Minh sao? Theo ta được biết, Giang Đông Chu Du các loại, chờ chủ chiến phái, nằm mơ đều chờ đợi ngày đó đây này. Vì lẽ đó ra Cắt Từ ha ha cười nói, chúng ta hiện tại rất không cần phải mổ gà lấy trứng, chúng ta có ít nhất 3 lần cơ hội toàn thắng Lưu Trường, Lưu Trường muốn nhất thống thiên hạ, ta đều vì hắn nắm bắt gốc. Chúng ta trước tiên nuôi Lưu Trường, như vậy sau này Lưu bị quật khởi sau khi đánh bại Lưu Trường, chúng ta mới có thể hình thành thiên hạ hai nhà đối lập, bằng không, chúng ta đổ làm áo cưới. Tư Mã Huy trầm mặc, ban đầu là ra cắt từ cảm thấy Tư Mã gia lúc này không xuống núi. Sau đó sẽ hối hận, xuất hiện ở cảm giác của chính mình lúc, hiện tại ra cắt ra không ra tay, sau này sẽ hối hận. Lúc này ra cắt từ hạ xuống một con trai, cười ha ha, mãnh hổ chiến thắng đàn sói rồi, ha ha ha tư Mã Huy vừa nhìn, chính mình không coi chuyên tâm, đã thua bởi ra cắt tử. Mãnh hổ chiến thắng đàn sói rồi, ra cắt tử sử dụng ra cắt lượng đối với ván cờ tỷ dụ, nhiều năm sau đó, một lời thành sớm, Thiên thủy, hàng thoại chính đang thưởng thức loan đao của mình, chính mình cái này loan đao có thể bó tay rồi, khi mùng 10 vạn quân khởi nghĩa, kèm hai bên chính mình làm thủ lĩnh lúc, cho mình kinh đẹp bộ đao. Trôi đao ngọc bích, lười giao hàn thiết mở miệng sắc bén, cứng cỏi so với vừa mỹ quan lại thực dụng. Lúc trước đám kia đám người ô hợp kèm hai bên chính mình, là muốn lợi dụng thanh danh của chính mình, còn là thủ đoạn mình cao, chấm dãi, đem mấy cái khởi nghĩa trọng yếu tướng lĩnh tất cả gạt bỏ, cuối cùng vững vàng ngồi lên rồi thủ lĩnh vị trí. Cái này luôn Nao, cũng theo lúc trước thủ lĩnh tượng trưng, đã biến thành thủ lĩnh tín vật, nhìn thấy luôn Nao, tây lương mấy chục quân phiệt túi đầu, chính mình ra lệnh một tiếng, mười mấy vạn tây lương, kỵ cảnh tử. Nay mười mấy vạn không phải là năm đó đám người ô hợp, là muôn vạn thử thách đi ra, chiến lực cường đại. Mà này, không phải Hàn Bội Kim Y lấy ra loan đao cảm khái nguyên nhân, để Hàn Toại cao hứng không phải sở hữu hơn 10 vạn Tây Lương kỵ, mà là Mã Siêu đánh bại. Ha ha ha ha Hàn Toại nhớ tới là tốt rồi cười, Nam mơ đều có thể cười tỉnh. Lúc trước Mã Siêu xuất lĩnh 80 ngàn đại quân xuôi nam, Hàn Toại cùng Mã Đằng giận hờn, cũng hoài nghi là Mã Đằng ám sát Ngô Ban hám hại chính mình, không có phái binh, kỳ thực trong lòng Hoàn Sinh sợ Mã Siêu phá Dương Bình Quan, đến thời điểm chính mình không thể không đi kiếm điểm, đốt, rẻ. Dù sao Mã Siêu được xưng thần uy thiên tướng quân, sức chiến đấu ở Tây Lương rõ như ban ngày. Ở Hàn ngoại trí nhớ, Mã Siêu đủ lý linh quân tác chiến, còn chưa bao giờ bị bại, Dương Bình Quan ở ngoài là lần đầu tiên. Có thể là cứ như vậy, kiếm người khác thực, chính mình trên mặt có thể thật lớn hết. Không chỉ quang, Mã Siêu đại thắng, mã Đằng hy vọng sẽ cất cao, cái kia mã gia thế lực lại tăng trưởng thêm, chính mình Tây Lương bá chủ chi mộng, khi nào có thể đạt thành. Hiện tại được rồi, Mã Siêu thất bại, Mã Siêu dĩ nhiên thất bại, Đường Đường thần uy thiên tướng quân, dĩ nhiên chỉ dẫn theo 13 người trở về, vẫn là bị thương nặng. Đã từng Tây Lương thiên thần, người người sợ hãi Tây Lương thần tướng, ba, bạo. Nghe được tin tức này, Hàn Toại thật đúng là sướng đến phát rồi rồi chưa xong còn tiếp. Vợ tờ. chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 353, Hàn Toại phú 1 câu thơ. Chương 353, Hàn Toại phú 1 câu thơ. Hiện tại được rồi, mã thất bại, mã Dĩ Nhiên thất bại, Đường Đường thần uy thiên tướng quân, dĩ nhiên chỉ dẫn theo 13 người trở về, vẫn là bị thương nặng. Đã từng Tây Lương Thiên Thần, người người sợ hãi Tây Lương thần tướng, ba, bạo. Nghe được tin tức này, Hàn Toại thật đúng là sướng đến phát rồi rồi. Hàn Toại thật đúng là cao hứng lần này, thực lực mình hoàn toàn không có thụ tổn hại chỉ là người khương bên kia có chút dựa vào xuyên quân quy hướng, bất quá không bị thương phong nhã lấy chính mình hơn 10 vạn tây lương kỵ cường thanh thế lớn, hàn thoại mới không lo lắng những kia tây khương sẽ ngã về xuyên quân, xuyên quân bộ binh lợi hại đến đâu, có thể nắm thảo nguyên người ra làm sao đến vu thanh Ý liệt khương tính toán là thiết tâm theo xuyên quân thanh Ý liệt khương từ phản loạn ngày ấy liền không còn đường quay đầu, mà chính mình cũng không khả năng liều lĩnh đắc tội tây lương quân phiệt nguy hiểm đi lôi kéo thanh y liệt khương lôi kéo một cái thanh y liệt khương đắc tội bao nhiêu tây lương quân phiệt này có thể đối với mình tây lương bá nghiệp đại đại bất lợi Thanh y dị khương bây giờ bị trước tiên linh khương phân cách kèm hai bên, thực lực tổn thất lớn, đã không là năm đó. Hàn Toại càng để ý là, xuất hiện tại toàn bộ Tây Lương, chính mình một nhà độc đại, mã đằng hiện tại còn lại hơn 4 vạn người, chính mình hơn 10 vạn. Mã huy tên tổn thất lớn, mã đằng lớn nhất vương bài đã không có, lấy cái gì cùng mình chống lại? Cái này Tây Lương, liền muốn biến thành của mình Tây Lương rồi. Loan đao vừa ra, Tây Lương hết thảy quân phiệt cùng hưởng ứng, Hàn Toại nghĩ đến cái này cảnh tượng, không khỏi nghĩ làm thơ một, đúng lúc này, mã đằng từ bên ngoài đi vào. Đại ca, mã đằng ôn quyền gọi một tiếng. Hử? Hàn Toại hừ một tiếng. Con mắt nhìn trời, cân nhắc trong lòng từ ngữ. Đại ca, lần này ta Tây Lương phạt xông, đại bại mà quay về, Lưu Trương giết ta tướng sĩ, nụ quân ta gió. Đại ca hẳn là ra mặt vì ta Tây Lương đại quân dựa nhục ta. Hàn Toại một bên ở trên bàn trà đánh đốt ngón tay, một bên tuổi già sức yếu ngâm nói. Nguyệt treo cao này độc lành lệnh, độc lành lệnh này đêm hiển nhiên, đêm hiển nhiên này thiên duy ngã, thiên duy ngã này động cản khôn. Mã đẳng mắt ba ba Hàn Toại, Hàn Toại một mặt say sưa, Mã đẳng trong lòng xem thường, liền ngây Hàn Toại cũng xứng tự so với Minh Nguyệt, cũng không chiếu soi gương. Dâu bạc một đám lớn rồi, lại quá mấy năm bất định ở đâu cái đống đất bên trong nằm thực sự là thơ hay a mã đằng khen đại ca này lại tây bắc bầu trời đêm chỉ có đại ca này một vầng minh nguyệt lạnh lạnh minh ngông tây bắc chi nguyệt rõ ràng động thiên lần dưới hiền đệ quá khen rồi này tây bắc chi nguyệt không phải còn có hiền đệ sao hàn thoại khiêm tốn khoát tay một cái nói đại ca dối cật ta nơi nào tính là gì minh nguyệt ta mã đằng chính là tây bắc nhất tinh chuyển thành đại ca mà ngươi tìm đến ta chuyện gì a hàn thoại đại mã kim đao ngồi thẳng thân thể cầm tinh mỹ loan đao ở trước mặt đánh giá cũng không mã một chút mã đẳng đè xuống trong lòng tức giận hướng về hàn thoại nói đại ca Tiểu đệ lần này là đến xin mời đại ca xuất binh. Lưu Trường Kinh người quả đáng, đại ca làm Tây Bắc Chi Nguyệt, nhất định phải vì ta Tây Lương tướng sĩ chút cơn giận. Lưu Trường Kinh người quả đáng, Hàn Toại liếc mắt mãn đẳng, giống như là con trai của ngươi xuất quân đánh tới người ta cửa nhà à. Lúc trước ta liền nói quá, không nên đi đánh, không nên đi đánh. Ngươi thiên thiếu nợ Phạm Tây Lương nói, không yên ổn. Ôi, còn nói cái gì con trai của ta dũng quan thiên hạ, công vô bất khắc, nhất định có thể bắt chung. Hiện tại xong chưa, đánh bại đi, lại tới ta đây đáp thua thiệt giận, có ích lợi gì? Nói mạnh miệng là biết tránh đầu lưỡi. Lúc trước Mã xuất trình Ta nói cái gì tới, ngươi Mã Đẳng không phải rất kiên cường sao? Làm sao, lại để van cầu ta? Lúc trước ngươi Mã Đẳng từ trường An thua với Lý Giác Quách tỷ thời điểm, ta Hàn Toại nhất thời nhẹ dạ, giúp ngươi, còn cùng ngươi kết làm huynh đệ, ngươi Mã Đẳng quay tới liền tấn công ta, gặp nạn ta chính là lao đại ngươi cả, không khó ta chính là hoàn đại đầu, ngươi cho rằng ta lần này còn có thể trên ngươi coi sao? Mã Đẳng nhìn có chút hả hê Hàn Toại, trong lòng oán khí của Phiêu, lại nhắc lên tang vợ mất nhi nỗi đau, Mã chỉ muốn một đao đem Hàn Toại chém thành hai khúc, nhưng là địa thế còn mạnh hơn người, Mã biết Hàn thoại cái này chi táo giả, hiện tại liền là cố ý đang giận chính mình đây. Chỉ cần mình hiện tại chống đối hắn một câu, Hàn Toại liền có lý do xuất binh thảo phạt chính mình, xuất hiện ở thực lực mình tổn thất lớn, chỗ dựa lớn nhất Mã lại bị thương nặng, nếu như trở mặt, thực sự hậu quả đáng uy. Mã đằng nuốt giận vào bụng nói: "Đại ca, ban đầu là tiểu đệ quá lô mãng, không, có nghe đại ca khuyên can, bây giờ nghĩ lại, thực sự là hối hận không kịp, nếu có lại đến một cơ hội duy nhất, bất luận đại ca nói cái gì, ta đều sẽ nghe theo. Nhưng là bây giờ có thể làm sao?" Sai lầm lớn đã đúc xuống, đại ca ngươi không bang tiểu đệ, còn có ai có thể bằng tiểu đệ a? Ta tại sao phải giúp ngươi?" Hàn khinh thường nói. Trên đường tới Ta đã gọi người đem đại ca phải giúp ta trả thù tin tức tán toàn bộ Ung Lương, e sợ hiện tại Ung Lương mấy chục lộ quân phiệt biết hết rồi, nếu như đại ca không giúp ta, tiểu đệ nhiều thật mất mặt ta. Ngươi? Hàn Toại đột nhiên đứng lên, căm tức Mã Đẳng, này không phải Mã Đẳng thật mất mặt, rõ ràng là đem mình gác ở trên lửa sấy nướng, coi như cùng Mã Đẳng nhiều hơn nữa hiềm khích, nhiều hơn nữa thù hận, ở trước mặt người ngoài đến, hai người vẫn là huynh đệ. Mã Đẳng rộng như vậy bố khắp thiên hạ, nếu như mình không giúp hắn, chẳng phải là ngồi vững không để ý tình thân. Hơn nữa Trường An Tư đại giáo úy Trung Diêu, hạ hầu nguyên tướng quân, đã quyết định phái ra binh mã giúp đỡ. Hợp lực gấp rút ta hai người huynh đệ đồng lòng. Mã Đằng, ngươi đây là tại buộc ta sao? Hàn Toại cả giận nói. Lúc này Hàn Toại, Mã Đằng đều đã ở trên danh nghĩa đầu phục tào tháo, cũng chỉ có tên không có thực. Mã Đằng bây giờ lại nắm tào tháo đến áp chế chính mình, Hàn Toại phổi đều muốn nổ tung rồi. Tiểu đệ nào dám a, đại ca chớ nên hiểu lầm. Mã Đằng cuống quít làm sáng tỏ, ai sẽ tiếp đái cái kia tào tháo dị tật? Ta đi mời Trung Diêu Hạ Hầu Uyên, đó là để tào tháo quân đội giúp đại ca thực hiện hoành đồ bá nghiệp đây. Hàn Toại hừ nói, giúp ngươi mã thọ thành báo thủ, cùng ta Hàn Toại có quan hệ gì đâu? lại nói ta Hàn Toại xưa nay sẽ không muốn xây cái gì hoành đồ bá nghiệp. Đại ca trong trèo cao thượng, tiểu đệ là biết đến, thế nhưng này Ung Lương 47 lộ quân phiệt vị trí minh chủ, không phải đại ca không còn gì khác ca, đại ca chính là Tây Lương. Vân vân. Hàn Toại đánh gây Mã Đẳng, "Ngưng Long mày hỏi, ngươi nói cái gì? Cái gì Ung Lương 47 lộ quân phiệt minh chủ? Lẽ nào đại ca không biết?" Mã Đẳng kinh ngạc nói, "Ta Ung Lương 47 lộ quân phiệt, bao quát ta Mã Đẳng ở bên trong, quyết định cộng đồng đẩy đái, đái đại ca vì là minh chủ, liên quân phả sông. Đại minh chủ, liên quân phả sông." Hàn tội trầm ngâm suy tư, hiện tại Tây Lương hiện trạng là quân phiệt tắc cứng, dựa vào của mình có mười mấy lộ quân tiệt, khoảng chừng hơn 10 vạn người, dựa vào Mã Đẳng cũng là mười mấy lộ quân tiệt, vẹn vẹn 4 vạn người, coi như hơn nữa ung châu quân tiệt, dựa vào Trung Diêu Hạ Hầu Uyên, như Lưu Bị như vậy lực, gộp lại cũng là 10 vạn người. Coi như những quân phiệt này toàn bộ liên hợp, cũng chỉ cùng mình ngang hàng, ung lương một vùng, chính mình chiếm ưu thế tuyệt đối. Có thể là thế nào muốn cứng đối cứng trở thành ung lương bá chủ, những kia quân phiệt tất nhiên liên hợp thảo phạt chính mình, chính mình liên kết hơn 10 vạn người và mấy vạn cương kỵ, rất khó chiếm đoạt những này rất rươi, hơn nữa thanh y Khương Ngaa về xuyên quân. Trước Tiên Linh Khương cùng Mã đằng đoàn kết càng chặt hơn, thắng bại thực khó đoán trước. Hơn nữa Tào Thảo hiển nhiên đứng ở Mã đằng bên này, tuy rằng Tào Thảo tạm thời không thể điều động đại quân, thế nhưng Hạ Hầu viên trung diêu cũng có năng lực triệu tập mấy vạn binh sĩ, đã như thế, chính mình hậu quả càng là đáng uy. Hơn nữa coi như mình đánh bại những quân trên này, trở thành Tây Lương bá chủ, cũng là thắng thảm. Tính đi tính lại, cứng đối cứng trở thành Tây Lương bá chủ, đều không có lời. Mà nếu như mượn lần này tấn công xuyên quân, chính mình không cần đem xuyên quân như thế nào cũng không cần dưới hàng chung, chỉ cần đánh một trận ló mặt trận chiến đấu, đánh bại xuyên quân, uy tín của mình có thể phiêu thăng, liền thần uy thiên tướng quân đều đánh bất bại quân đội, chính mình đánh bại, có bao nhiêu mặt mũi? Này tây lương bá chủ vị trí, liền bắt vào tay. Đại ca, mã đẳng kế tổ quyết nhủ, hiện tại tây khương bên kia bộ lạc có không biết thời vụ, như muốn ngã về lưu trường, chỉ là bất bí bất định. Đại ca chính cần một hồi đối với xuyên quân đại thắng, đến để những kia khương người biết, ai mới là bọn họ có thể dựa vào đối tượng nếu như đại ca trần chờ bất quyết, người trong thiên hạ còn cho là chúng ta sợ lưu trường, nhưng là không chỉ một thanh y khương phải ngã hướng về xuyên quân rồi. ngươi tạm thời cho ta đấy. Hàn Toại hét lớn một tiếng, lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ta không biết sao? ngươi trước là phân tán tin tức, sau là vay tào thảo vai, sau đó lại hứa lấy minh chủ, cuối cùng còn nói người khương chi lợi. như vậy có lý có chứng cứ, những câu nói này là ngươi mã đẳng cái kia đầu óc có thể nghĩ ra được sao? đừng tưởng rằng ta không biết đây là cái kia yêu đạo gia cất lượng nói cho ngươi. mã đẳng kinh hãi, cho rằng Hàn Toại liền muốn trở mặt, bất quá, Hàn trầm giọng nói. Ngươi nói cũng có đạo lý, ta nhưng không bị sự kích tướng của ngươi pháp, cái gì tây khương, ta căn bản không để vào mắt, cái gì minh chủ, qua lại mây khói. Chỉ là Tây Lương quân như thể chân tay, Lưu Trương giết ta tướng sĩ, nhục quân ta huy, thủ này không báo, người người nhắc lên xuyên quân cùng Tây Lương quân, đều là xuyên quân ép chúng ta một đầu, hắn biết ta Tây Lương quân như thế nào thiên hạ đã chân. Soạt. Hàn Toại một đao bổ vào trên bàn trà, không giống Lưu Trương củn loan nào, một đao xuống, bàn trà lập tức cắt thành hai nửa, Hàn Toại khổ đại cửu thâm nói, Lưu Trường, ta Hàn Thoại cùng ngươi không đội trời chung. Thạch Thành, Bàng thống phụ đệ Lam gương ẩn hướng về bảng thống nói trong phụ việc, này một năm đã qua, bảng thống giúp lưu bị ra không ít chú ý, ra cắt lượng đánh với Hà Đông thời điểm, đều là bảng thống ở thảo nắm, nếu như không phải bảng thống, cái kia 20 vạn bách tính sự vụ lớn nhỏ, há lại là tồn cản giản đúng các loại, chờ, bối có thể liệu lý tới được. Gương ẩn hướng về bảng thống lệ thi lễ, lao sư, ra cắt trước tiên lần này thật là hào phóng, ra 8000 quân đội giúp đỡ Mã Đẳng, kết liên ung lương đại tiểu quân tiệt, đồng loạt phát sông, có thể nói thanh thế ngập trời a." "8000?" Bàng thống chỉ hơi trầm ngâm, ha ha cười nói, Khổng Minh còn thật căm lòng, nếu như như mã như vậy thua sạch sành sanh, Ta hắn khổng minh làm sao bây giờ, cái kia 8000 người là vị tướng quân nào dẫn dắt, đóng cửa, vẫn là Triệu Tử Long. Cũng không phải, là Tráo Phương. Cái gì? Bang thống một thoáng đứng lên, Phật tay nói, cái kia tên béo đáng chết cũng có thể mang binh. Không đúng. Bang thống trầm ngâm một thoáng, hỏi, cái kia 8000 người có phải là tất cả đều là lính mới? Lão sư thực sự là liệu sự như thần, cái kia 8000 người đều là lính mới, liền trước đây pha đi vào La binh, đều cạo đi ra. Thục đợi Văn Thao vũ lực, pháp hiếu trực động sát tiên cơ, bây giờ xuyên quân lại mang theo đại tháng oai, khổng minh đây là để này 8000 người đi chịu chết ta? Khổng Minh chắc chắn sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như thế, sự ra khác thường tất có yêu. Khổng Minh ra tay, tuyệt đối không phải bình thường. Bất quá ta cũng đoán không ra dụng tâm của hắn, gương ẩn. Bang thống suy tư một chút, hướng về trước mặt làm gương ngận, trầm giọng nói: Lúc trước ngươi vì ký thành họ Khương gia tộc vứt bỏ, người người khinh thường, Lưu hoàng thúc Lưu Bị cũng không chứa chấp, là ta đưa ngươi thu về dưới trướng. Ngươi ta cùng là gia tộc con rơi, nhưng đều là có tự mình hoài báo người. Ta ở đây duy nhất tin tưởng được chính là ngươi. Khổng Minh việc, ta thực sự đoán không ra, thế nhưng Khổng Minh ra tay, tất nhiên kinh thiên động địa, ngươi nguyện ý theo quân chinh Hán trung sao? Lão sư chuyện này, lúc trước gừng ẩn cùng Đường mặt Lộ, nếu không phải Trước Tiên thu nhận giúp đỡ, e sợ đã khoả trong đụng sói, Trước Tiên còn sớm tối giáo huấn, dạy ta thống binh lý chính kế sách, lão sư chi mệnh, Gưng ẩn không chỗ nào không theo. Gưng ẩn nói lộ ra quyết nhiên biểu hiện, lớn tiếng nói, Trước Tiên đơn giản chính là muốn ta phá hoại Liên quân phả sông mà thôi, gừng ẩn nhất định đem hết toàn lực, muôn lần chết không chối tử. Gừng ẩn cúi người hạ bái. Nói hưu nói vượng. Bàng thống nổi giận nói, ai cho ngươi phá hoại sông? Ngươi có thể phá hoại được không? Lấy ra cắt lược cơ khéo, đừng nói ngươi, chính là ta cũng không dám làm ra quy mô quá lớn động vẫn phải là giúp đỡ Lưu bị xuất xuất chú ý, ngươi chỉ cần có một tia gây rối, ở gia cát lượng trước mặt đều không chỗ nào che giấu. Đừng nói không thể không quý, sau đó nói chuyện cũng chú ý một điểm, mặc kệ người trước người sau, coi như là hai người tư mật, gia cát lượng muốn xưng hô trước tiên, quân sư, Lưu bị muốn xưng hô chỗ công, hoàng thúc, biết không? Học nhớ kỹ. Ân. Bang thống gật gù, lần này ngươi đi, không mục đích khác, chính là rõ ràng gia cát lượng phải làm gì, nếu như không phải đối với thuộc đợi bất lợi, không cần hơn nữa để ý tới, nếu như sẽ đối với xuyên quân tạo thành trọng đại thương tổn, ngươi khả năng thật sự muốn muôn lần chết không chối từ rồi vâng nhớ kỹ là trọng đại thương tổn bằng không ngươi chết liền không đáng giá học tỉnh đi thôi dương bình quan lưu trương quân đội mới vừa rút lui đến dương bình quan liền nhận được tin tức nói mã đằng trung quanh phân tán tin tức hàn Toại phải giúp hẳn báo thủ lưu trương bán tín bán nghi ở dương bình quan chủ quân chúa công thanh y khương sau khi trở về cùng đề cử thanh y khương đệ nhất dũng sĩ mảnh phong chỉ vì là lĩnh liên hợp mấy cái tiểu bộ lạc cùng trước tiên linh khương tác chiến bất quá không lạ con a rất nhiều nguyên bản nói quy phụ chúng ta khương bộ sau khi trở về đều dựa vào hàn thoại rồi đối với thanh y khương khó khăn Bỏ thanh Y Di Khương bại chân nuôi, chuồng ngựa, nguyên bản đều bị trước tiên linh khương phân cách. Hơn nữa quần lòng không, đại chiến đồng thời, trước tiên linh khương thế như trẻ tre, đem thanh y di khương đại bộ lạc nhỏ từng cái đánh tan. Hiện tại chính đang tiếp thu thanh y di khương chuồng ngựa cùng bại chân nuôi, cũng ứng đối cao tháp, mạnh phong chỉ cùng bạch mã khương đại quân cũng không đủ quân lực kinh sợ, khương bộ xảo trá ở ta như đã đoán trước. Liệu Trương ngẩng đầu hỏi, lần này trước tiên linh khương phát động rồi bao nhiêu quân đội? Một vạn người, thêm vào cái khác dựa vào bộ lạc ở ba vạn trở lên, mạnh phong chỉ cùng cao tháp bạch mã khương hợp lại cũng là hơn một vạn người, thực lực cách xa ba vạn người. Vô cùng bạo tay a, trước Tiên Linh Khương tổng cộng có bao nhiêu dũng sĩ? Chứng 3 vạn, bất quá ngoại trừ tuổi già cùng tuổi nhỏ, chân chính thanh niên trai tráng sức chiến đấu chỉ có 20 ngàn. 20 ngàn, đi rồi 10 ngàn, còn lại 10 ngàn, đáng ghét. Lưu Trương mạnh mẽ đập một cái bàn. Pháp chính không hiểu chút nào, trước Tiên Linh Khương lưu lại một vài người, Lưu Trương cái gì nộ? Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 354, Tây lương Hội Minh. Chương 354, Tây lương Hội Minh. 20 ngàn, đi rồi 10 ngàn, còn lại 10 ngàn, đáng ghét Lưu Trương mạnh mẽ đập một cái bản Pháp chính không hiểu chút nào. Trước tiên, Linh Khương lưu lại một vài người. Lưu Trương phát cái gì nộ? Đang muốn hỏi, lúc này bên ngoài một cái nữ tiếng vang lên, để ta đi vào, ta muốn thấy đại nhân. Lưu Trương nhìn sang, chính là cái kia Tây Vực Nữ Hải, ra hiệu binh sĩ để cho nàng đi vào. Nữ Hải vừa tiến đến, liền giận đùng đùng nói, đại nhân, lẽ nào ngươi muốn xảo trá hay sao? Ngươi đáp ứng ta, đại chiến kết thúc, muốn đưa ta lộ phí, thả ta đi. Này đều kết thúc mười mấy ngày rồi, ngươi tại sao còn không thả ta? Lưu Trương nhỏ giọng hỏi Pháp Chính nói, cha được nha đầu này lai lịch sao? Pháp Chính lắc đầu một cái, toa xe quốc công chúa đoàn xe kinh, trải qua. Qua Trường An đã bị loạn quân tách ra rồi, không người biết công chúa trường ra sao, từ đâu tra được. Bất quá theo Trường An phương diện người nói, lúc đó quả thật có người truy kích công chúa, đồng thời đem công chúa chém tổ thương. Vậy thì gạ không rời, mới lưu chương trong lòng vô cùng quyết tâm. Đối với Tây vực cô bé nói là như vậy, cô Đường, ngươi là thương nhân người Hồ con gái, bản hầu đang muốn hưng thương lượng, vì lẽ đó mang ngươi về thành đô chơi mấy ngày. Vừa nhìn ta một chút thuộc chúng phong thổ, cũng các loại. Chờ phụ thân ngươi đến, thương lượng một chút hợp tác công việc. Ngươi không biết, chúng ta Tây xuyên có thật nhiều địa phương tốt, có núi Nam Mi, núi Thanh Thịnh, quả Đồng Sơn, Trại Câu ta không muốn nhìn cái gì phong cảnh rồi nữ hải hô to một tiếng, trận nổi giận nói, được rồi, ta đã nghe họ quan nữ tướng quân nói rồi, ngươi chính là một cái vắt chảy ra nước ra hỏa, ta không muốn lộ phí rồi, chính ta đi. nữ hải nói xoay người, lưu trương ra hiệu một chút, hai tên vệ binh lập tức nhấc lên trường mâu. nữ hải phẫn nộ quay đầu, ngươi, ngươi muốn kèm hai bên ta, như ngươi vậy, còn nói gì hợp tác? ta nhất định nói cho cha, để hắn cho hết thệ tây vực thương nhân nói một chút, đại nhân ngươi không có nghĩa khí, xem ai còn buồn bán ngươi thuộc trung thứ phẩm. cũng không phải, ta làm sao kèm hai bên cô đường, ta đây là. Đúng lúc này một tên binh lính chạy vội đi vào, lớn tiếng nói: "Tây lương cấp báo, tây lương Hàn Toại xuất lính, kỳ bản bát kỵ, tụ tập vung lương 47 lộ quân thiệt, Lưu bị, Hạ hầu nguyên chi viện, tổng cộng 200.000 người ở trên trời nước nguyên thệ trước khi xuất quân phản xung không." Y đem giết tới hán trung mà đến. "Cái gì? Pháp chính giật nảy cả mình." Lưu trương đối với cô bé kia cười nói: "Xem đi, chiến sự còn không kết thúc, ngươi còn phải giữ lại." "Ta." Nữ Hải không nói gì. "Được rồi, bản hầu còn có quân vụ phải bận rộn, người đến, mang cô nương xuống nghỉ ngơi." Một tên binh lính đi vào, "Cô nương xin mời." nữ hài mạnh mẽ hơi vung tay chỉ cảm giác chính là đủ có thể lại người rồi dĩ nhiên cõi đời này còn có so với mình sẽ lại tức giận xài bước đi chúa công hàn thoại hai một trăm ngàn đại quân không giống bình thường a pháp chính nhìn ý cười đầy mặt lưu trương ngưng trọng nói lưu trương suy tư một chút hỏi người binh sĩ kia nói trước tiên linh Khương có từng xuất binh ra tây khương 13 bộ trừ thanh y di khương cùng bạch mã khương ở ngoài đều xuất binh ra bao nhiêu mười ngàn khoảng trường trái phải lưu trương cao mày nói dốc toàn bộ lực lượng đây chẳng phải là doanh trại quân đội khó giữ được thanh y khương phong chỉ xuất quân đội kích làm sao bây giờ binh sĩ bẩm, hiện tại thanh y lý khương mạnh phong chỉ cùng bạch mã khương liên quân chính đang thảo nguyên cùng trước tiên linh khương đối lập trước tiên linh khương còn chia khống chế thanh y lý khương doanh trại quân đội hiện tại tây lương chưa từng có đoàn kết nhất trí trừ thanh y lý khương cùng bạch mã khương ở ngoài trước tiên linh khương không có ngoại địch được trời cũng giúp ta lưu trương đại hỷ pháp chính hơi cao mày phất tay một cái để binh sĩ xuống đối với lưu chư nói chúa công kỳ thực ta sớm nhìn ra rồi chúa công một mực chờ đợi hàn thoại mã đằng suối nam hoặc là tiêu tan hàn thoại mã đằng suối nam tại sao lần này hàn thoại mã đằng tụ tập hai đại quân chúng ta cùng với cứng rắn ngạnh theo tổn, đối với chúng ta nghỉ ngơi lấy sức bất lợi, tây lương quân cũng sẽ suy yếu, tiện nghi là tào tào a." Liệu Trương nhẹ giọng nói, Hàn Toại thế tới hung hăng, uy hiếp cũng không lớn. "Này 210000 đại quân cùng trước đó Mã Siêu 80000 đại quân không thể cùng." Y mà nói, Mã Siêu 80000 đại quân mặc dù chấp vá lung tung, nhưng bởi vì Mã Siêu vai, đoàn kết nhất trí, kỷ luật nghiêm minh, Mã Siêu mệnh lệnh, không ai dám cãi lời, là lấy như chỉ cánh tay sứ, giống như một chi hoàn chỉnh quân đội bình thường. Mà bây giờ 210000 đại quân, Hàn Toại một nửa, Mã đẳng 1/3 cái khác quân việt một phần ba, mỗi cái trong lòng có quỷ, e sợ một lòng muốn đánh, chỉ có hàn thoại cùng tạo quân, người trước muốn dùng chiến lập uy, người sau phải suy yếu chúng ta, liền mã đẳng cũng sẽ không đồng ý đánh, mã đẳng chỉ còn lại như vậy điểm minh lực, ta không tin cái kia sao quên mình vì người, suy yếu chính mình, để hàn thoại độc chiếm tây lương, mã đẳng như này, cái khác quân việt càng không cần phải nói, còn có tây hương, phía trước một trận chiến, tây hương tổn thất nặng nề, vừa không có mã siêu kinh sợ, bọn họ có thể mò được chỗ tốt gì, trước tiên linh khương hiện tại chỉ muốn một lần bình định thanh y hương, đặt vững tây hương bá chủ vị trí, cùng trước tiên linh khương cùng nhau người hương cũng sẽ không nhiệt tình cuộc chiến tranh này. Hiếu trực nhớ tới lúc trước Hổ Lao Quan 18 lộ Trư Hầu Thảo đồng sao. Chư Hầu quân 500.000 người, nhưng giá chẳng xe cát, nếu như là Tào Tháo đơn độc lĩnh binh 20 vạn, thậm chí ít hơn, ta tin tưởng Hổ Lao Quan cuộc chiến cũng sẽ không không chịu được như thế, đồng chắc đường hỏng trở lại Trường An. Bây giờ Tây Lương 2100.000 đại quân từng người mang ý xấu riêng, xem ra rất nhiều, trên thực tế năm bè bảy mảng, Hàn Toại tuy là vì minh chủ, hắn cũng chỉ huy không được bao nhiêu quân đội, càng của mình nội tình bị đánh đổ, uy hiếp còn không bằng lúc trước Mã Siêu 80.000 đại quân lợi hại hơn. Pháp Chính cao mày suy tư một lúc lâu, gật gù. Chúa công nói rất có lý, Tây Lương quân không thể đoàn kết, chỉ cần chúng ta cẩn thận làm việc, phân lộ tăng giã, không đáng để lo, thế nhưng thuộc hạ vẫn không hiểu, chúa công vì sao nóng trông Tây Lương quân xuôi nam? Coi như là muốn giải trừ Tây Lương uy hiếp, cũng không có thể đem này 200.000 ngàn người diện sạch ba. Ha ha, Lưu Trương cười nói, giết địch 1000, tự tổn 800, chúng ta vì đánh bại Mã Siêu tám vạn người, hy sinh bao nhiêu xuyên quân binh sĩ. Này 200.000 ngàn người, ta Lưu Trương còn không lớn như vậy khẩu vị. Người chúa công kia có ý tứ là, từng nói với ngươi, đánh lén thiên thủy Lưu Trương trầm giọng nói, pháp chính trong mày, chậm triển khai. Vô lực nói, "Chúa công, đều lúc này, ngươi liền cho thuộc hạ nói thật đi, không phải vậy trong lòng ta không chắc chắn." Lưu Trương cười gật gù, "Được, ngược lại lần này ngươi nhiệm vụ rất nặng." Lưu Trương từ bàn trà sau lấy ra một tờ rất lớn giấy trắng, mặt trên tất cả đều là vẽ núi non sông suối, cùng từng cái từng cái trọng yếu cứ điểm. Lưu Trương đem giấy trắng ở trên bàn trà bày ra ra, đối với Pháp Chính nói, thiếu trực, nhìn thấy không? Đây là Tây Khương 13 bộ địa đồ, ta đây mấy?" "Ý, tới mấy trăm Tây Khương mỗi cái bộ lạc người tới hỏi hỏi ý kiến khương mà đi lý, đây là vẽ bản đồ." Pháp Chính nhìn những kia phức tạp núi sông địa lý, giật nảy cả mình cầm lên nhìn một chút, cao mày nói, chẳng trách chúa công này mấy. Y tổng tìm Khương binh câu hỏi, Nguyên Lai sớm có mưu tính, chỉ là coi như là hỏi ý, làm sao có khả năng họa đến như vậy thì mỹ, thuộc hạ không thể là chúa công phân Ưu, thần chi quá. Pháp chính hướng về lưu trương phụ bái, lúc này pháp chính trong lòng cảm giác đến mức dị thường xấu hổ, chính mình làm quân sư, thậm chí ngay cả địa đồ đều phải chúa công họa. Bây giờ xuyên quân tử trên xuống dưới, bất kể là Kinh Châu Phản Lê Hương lý nghiêm tưởng nguyện bệ ôn, vẫn là Ích Châu hoàng quyền vương Phủ, đồng hòa, đều là đàn tinh lo. Có thể nói những người này so với thiên hạ những châu khác quận quan chức đều phải bận bịu, mỗi tháng không gửi cái bảy, tám cân, đều thật không tiện gặp người. Đương nhiên, cung bao quát chúa công Lưu Trương. Lưu Trương không nghe bác sĩ khuyên can, dậy sớm muộn tức bận bịu chính vụ, có lúc pháp chính nhìn, đều cảm thấy đau lòng, thế nhưng nói đi nói lại, như vậy cặn kẽ điều đồ, coi như là chính mình tìm người khương tới hỏi lời nói, cũng hòa không ra. Pháp chính trong lòng suy nghĩ, sau đó chính mình cũng không thể như vậy lười nhắc rồi, bằng không, chính mình người quân sư này nên phải thật sự không xứng trước, chí ít ở xuyên quân bên trong nên phải không xứng trước. Hiếu trừ không cần chú ý, nếu như không phải quân vụ giao cho ngươi, ta có thể có thời gian vẽ bản đồ sao?" Lưu Trương nở nụ cười, kỳ thực Lưu Trương cũng không phải ngốc đến không có chuyện gì, muốn một người vẽ bản đồ, đây là một rất mệt mỏi sống. Lưu Trương hỏi Khương Minh sau, biết rồi Tây Khương chủ yếu dây núi, dòng sông, đại doanh, khương trại, mã siêu mục siêu Sạ đạo, đây chính là từng cái từng cái điểm, tổ chức ra chính là Tây Khương 13 bộ đường viền. Thế nhưng chỉ có đường viền là không đủ, còn nhất định phải có một hệ thống nhất nắm, lại như ngươi biết một cái nào đó chợ bán thức ăn siêu có bán cà rốt, bán rau củ, cũng biết đại khái vị trí thế nhưng toàn thể phân bố năm cũng được, người đi vào chợ bán thức ăn vẫn là mở mịt. mỗi cái khương binh chỉ là quen thuộc bộ lạc của mình, mà liều mạng kiếm ra tới địa đồ, ai biết toàn thể xu thế? dòng sông hướng đi, dãy núi cụ thể phương vị, những này đều cần bổ sung. kiếp trước lưu trương chỉ đi quá hai lần cam túc, một lần thực tập, một lần du lịch, cũng là luống cuống. thế nhưng người đời sau hiểu biết địa lý, vệ tinh quay chụp hình ảnh, có thể so với cổ đại đơn giản sáng tỏ nhiều. e sợ liếc mắt nhìn, so với cái kia ở khương sinh sống rất nhiều năm người, tại chỉnh thể quan cảm trên còn muốn hơn một chút. lưu trương không phải địa lý cuồng. Thế nhưng cũng biết Cam Túc cũng ngay tại lúc này lương châu thương ở vào thanh tảng cao nguyên đông bắc đoạn dư mạch, nơi đó quần sơn chập trùng, dòng sông ngang dọc, Khương trại xây rượi lưng vào núi, thảo nguyên, trùng ngựa đều bị vùng núi phân cách, cũng chính là vùng núi cùng thảo nguyên xen lẫn sinh thái, hơn nữa do bắc đến nam, núi càng ngày càng nhiều. Có loại này cơ bản nhận thức, lại đem những kia người khương báo cho điểm, dãy núi, dòng sông, đại doanh, Khương trại, mã siêu mục siêu sát đạo, hội tụ, tiểu thành một bộ tương đối hoàn chỉnh địa đồ. Bất quá cùng chân thực lớn bao nhiêu ra vào, Lưu Trương không thể xác định, hơn nữa Lưu trường cảm giác đến sách lược của mình cũng cũng không cần tưởng tận địa đồ, chỉ cần dùng tất cả khả năng, xác định một vị trí, liền đại công cáo thành, cái kia chính là trước tiên linh khương doanh trại quân đội. Lưu Trương chỉ vào địa đồ đối với Pháp Chính nói, "Hiếu trực, ta chờ Hàn Toại xuôi Nam, không phải muốn cùng Tây Lương quân đánh, mà là phải đợi trước tiên linh khương doanh trại quân đội chống vắng, nhân cơ hội đoạt hết bệnh đem trước tiên linh khương bàỉn, người đông toàn bộ hủy một trong canh ngươi cảm thấy tiếp đó sẽ làm sao." Pháp Chính cả kinh, đáp, "Bây giờ Tây Khương có bao nhiêu hướng về xuyên quân bộ lạc, chỉ là chúng ta kỵ binh thực lực không dậy, vì lẽ đó lựa chọn dựa vào cường đại Hàn thoại. Nếu như chúng ta có thể bắt trước Tiên Linh Khương, Thanh Y thì Khương nhất định hoàn toàn quy phụ, cái khác đung đưa bộ lạc cũng sẽ quy phụ. Không đúng. Pháp Chính đột nhiên lông mày chìm xuống chưa xong con tiếp. DS, Bạo Quân Lưu Trương. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 355, Tây Khương hướng dẫn. Chương 355, Tây Khương hướng dẫn. Pháp Chính cả kinh, đắc, bây giờ Tây Khương có bao nhiêu tầm hướng về xuyên quân bộ lạc, chỉ là chúng ta kỵ binh thực lực, vì lẽ đó lựa chọn dựa vào cường đại Hàn thoại, nếu như chúng ta có thể bắt trước Tiên Linh khương, Thanh Y nhất định hoàn toàn quy phụ, cái khác đung đưa bộ lạc cũng sẽ quy phụ không đúng, trường mới nhất, pháp chính đột nhiên lông mày chìm xuống, nếu như thanh y thì khương cùng đung đưa bộ lạc quy phụ, hiện tại tây khương trống vắng cực kỳ, cái khác khương bộ cũng sẽ lo lắng người nhà của bọn họ dây bỏ, lại như thanh y thì khương bởi vì kiêng kỵ thảo nguyên, mà vẫn không dám phản mã giống như vậy, những kia khương bộ sẽ không được không đầu hàng, toàn bộ tây khương 13 bộ đều sẽ ở chúng ta trong khống chế, không sai, hơn nữa không chỉ như vậy, có tây khương bộ lạc dựa vào, chúng ta có thể khống chế trước tiên linh khương, cái này tây khương lớn thứ hai bộ lạc chung ngựa Bài chân đuôi, thành lập tự chúng ta thảo nguyên kỵ binh, lần này ta liền muốn cho những kia đung đưa người khương, hoàn toàn đoạn tuyệt đường về nhưng là việc này không dễ a pháp Chính nói rằng hả hiếu trực nói một chút có cái gì không dễ Liệu chương hỏi pháp Chính nói số 1, tây khương thảo nguyên xa xôi chúng ta làm sao đi tới có thể nào không bị tây khương cùng tây lương quân xuất hiện thứ hai tây khương tuy rằng trống vắng thế nhưng trước tiên linh khương còn tụ tập ba vạn người chuẩn bị tiêu diệt bạch phong chỉ cùng bạch mã khương nếu như xuất hiện doanh trại quân đội có sai lầm hai vạn người đủ có thể rong rủi về việt binh, chúng ta làm sao cùng địch thứ ba cũng là trọng yếu nhất hiện tại tao nổ hai một ngàn đại quân thảo phạt Quân ta bộ binh nhưng chỉ còn dư lại hơn 4 vạn người, mà kỵ binh chỉ có hơn 2 vạn, cũng đều là mới quy phụ Tây Lương binh cùng cương binh, quân tâm bất ổn, ta tin tưởng, cùng Tây Lương quân tác chiến, chỉ cần chiến bại, những người này nhất định đầu hàng. Làm sao còn có thể chia Tây Khương? Nếu như phân ít, căn bản không khả năng đánh hạ trước Tiên Linh Khương doanh trại quân đội, nếu như phân hơn nhiều, chúng ta làm sao bây giờ? Nếu như bị đột phá hán trung Bắc Phương hiểm nhất, đến một cái Tây Khương, cái được không đủ bù đắp cái mất, hơn nữa khi đó cũng căn bản không thủ được cái gọi là chủ ngựa, bài chăn ơi. Nói rất có đạo lý. Lưu Trương gật gù, nếu Hiếu Trực đều đã nói như vậy, Cái kia cũng không ai có thể đoán được quân ta thực sẽ chia Tây Khương, chiến thắng này cơ lại tăng thêm một phần, Hiếu trực, ta chỉ hỏi ngươi. Liệu Trương Pháp chính nói, ta không phân bộ binh, Tây Lương quân đến Ngũ Viết sau khi phân đi 10000 kỵ binh, còn lại 10000, ngươi có thể bảo vệ hắn một người trong người sao? 10000 quân tâm bất ổn kỵ binh làm sao tiến công Tây Khương? Ta chỉ hỏi ngươi có thể không bảo vệ hắn chung. Có thể. Pháp chính lớn tiếng nói, ta sẽ ở sàn gỗ, lên trên tường thành, Thiết Long, hiện lên hình chữ phẩm bố phòng, 10000 kỵ binh vì là gấp rút tiếp viện, Tây Lương quân quân tâm không đồng đều, lại rong ruổi với vùng núi, Đường Hoàng bước lên trước. Được, vậy thì không thành vấn đề." Lưu Trương cười nói, "Không chỉ như vậy, nô ban thương thế tốt lên, ta đã mệnh hắn mang theo Hán Trung 100.000 binh đến trợ giúp ngươi, lần này ta muốn trong vòng 2 tháng kết thúc chiến sự, triệt để yên ổn Bắc Cương, ngươi không phải nói Hán Trung lương thảo còn có thể chống đỡ 2 tháng sao? Cho tới ngươi nói đệ nhất và điểm thứ hai." Lưu Trương nở nụ cười, "Nếu như ta phái một nhánh 5.000 người bộ đội, đánh Đông Châu tinh binh cờ hiệu, tập kích Thiên Thủy, Mã Đăng Hãn toại sẽ như thế nào?" Pháp Chính trầm ngâm nói, "Thiên Thủy chính là Tây Lương quân lương thảo đối vận ơi, đại quân ra ngoài, phòng giữ trống vắng, Tây Lương quân nhất định cùng hoàng, Mã Đăng Hãn toại nhất định về về binh." Không biết, Liệu Trương phủ định nói, vẹn vẹn 5000 người, còn chưa tới Mã Đẳng Hàn Toại về viện binh mức độ, lần này làm lựa chuyện, Hàn Toại sẽ không dễ dàng thu tay lại, hơn nữa bí mật hành quân, đã đến Tiên Thủy quận địa giới, lại để cho Tây Lương quân xuất hiện, bọn họ về viện binh cũng không kịp, bọn họ chỉ có một lựa chọn, chính là triệu tập người khương gấp rút tiếp viện, mà lúc này bọn họ có thể triệu tập người khương, chỉ có trước Tiên Linh khương. Đã như thế, trước Tiên Linh khương ở Tây khương dẫn trước ưu thế, đã bị phá. Pháp chính cả kinh nói, không sai, lúc này, lại tập kích trước Tiên Linh khương doanh trại quân đội, còn gặp nguy hiểm sao? Nếu như không cần chúa công phân đi cái kia 10 ngàn kỵ binh, ai có thể tập kích? Lưu Trương ngẩng đầu pháp chính một chút, nợ nụ cười, hiếu trực, liền ngươi cũng đã quên. Chúng ta còn có Tiêu phụ Dung 4 vạn 5 ngàn suối đại quân đây." Pháp chính Minh Kinh, lúc này mới nhớ tới Tiêu phụ Dung mang quân, mới bắt đầu vốn là dự định là ở Dương Bình Quan một trận chiến đại bại sau, chấn giữ lên trên tường thành sản gỗ các nơi, đem mã bóp chết ở Dương Bình Quan. Sau đó mã đại bại, vừa muốn mang quân chặn mã đường về, lại bị Ngụy Duyên đoạt trước tiên, chẳng trách lúc trước Lưu Trương vẫn hỏi Ngụy Duyên 6 ngàn người có hay không có thể ngăn cản Tây Lương bại binh, còn không tiếc đem mã Vân Lộc dọn ra dù dỗ tây lương quân đánh giết nguyên lai đều là dọn ra tiêu phủ dung man quân hướng tây khương tiến vào pháp chính hiện tại hoàn toàn đã minh bạch hướng về địa đồ tây khương nam mạch đều là núi sơn mạch tầm tầng, tầng địa thế cho vót mà tây khương cùng hung nâu người ô hoàn không giống đại đa số cũng không chụp doanh mà cư coi như chụp doanh mà cư thay đổi cũng không như vậy nhiều lần hơn nữa nhất định có một cái doanh trại quân đội người khương có của mình khương trại cũng không phải là đơn giản lều vải khương trại bình thường xây ở cao lưng chừng núi vì vậy khương tộc được gọi là đám mây bên trong dân tộc Có loại cứ lớn khương trại còn xây có lầu canh khương người coi là cù lùng, ở cổ đại tôi nói, những này lầu canh thì tương đương với cận đại trống rồi, thạch mảnh cùng bùn đất đất xây thành, lớp 12 trượng trở lên, xây dựng lúc không vẽ bản đồ, dây giọi, chủ giá chống đỡ, toàn bằng cao tài nghệ cùng kinh nghiệm. Lầu canh kiến trúc vững chắc bền chắc, kéo dài không suy. Là Tây Khương đại bộ lạc ngăn địch cùng chứa đựng lương thảo trọng yếu địa phương. Lầu canh cùng khương trại tồn tại, đã quyết định người khương di chuyển tính kém xa hung nô cùng ô hoàn các loại, trở bằng phản thảo nguyên dân tộc. Mà khương nam mạch núi lớn, vừa vận cho năm suối người vùng cung gian, Cái này phân phối Bạch Tây Thương chuyên môn vùng núi Bộ đội, ở Lưu Trương Hán Trung đại quân dưới sự che chở, muốn lén qua đến Khương Tim Gan, dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, đây chỉ là pháp chính cảm thấy, sự thực là không phải dễ như trở bàn tay, chỉ có lén qua nhân tại biết. Đại quân đóng giữ Hán Trung Bắc Nhất, phái 5000 quân đánh lén Thiên Thủy phân trước Tiên Linh Khương chi bình, năm suối đại quân đánh lén trước Tiên Linh Cương, từng bước một hoàn hoàn liên kết, hiển nhiên, Lưu Trương sớm cứ như vậy nghĩ đến, hay là tại chờ đợi một thời cơ, chờ đợi Hàn Mã đại quân xuôi nam. Lúc trước muốn phá Hàm Mã, cũng không tiêu diệt, chính là vì Mã Đẳng Hàn tội xuôi nam, lại bị mã chạy. Dã chẳng xe cát mà ma suy quỷ khiến lên dưới tây lương quân lại còn là đến, đến rồi chúa công nói như ngươi vậy trong lòng ta thì có đáy ngọn nguồn rồi xin mời chúa công yên tâm pháp chính coi như liều trên tính mệnh cũng nhất định bảo vệ hán trung bắt nhét lưu trương vu một cái pháp chính bay gật gù được triệu tập chúng tướng nghị sự hoàng trung nguy duyên cao bái hồ sa nhi Bàng du dương nhâm lưu an quan ngân bình các loại chờ to nhỏ tướng lĩnh lục tục đến mỗi người tinh thần sung mãn lưu trương cười hỏi các ngươi đều biết tây lương quân xâm lấn tin tức đi tây lương tiểu nhi lại đi tìm cái chết Chu Minh, ngươi dùng cái gì như vậy giấu cùng? Tây lương quân nhưng là nhiều đến 20 vạn." Lưu Trương nghiêm túc nói. Chu Minh khinh thường nói, "20 vạn thì lại làm sao, gà đất ngói quần hai." Liệu Trương gật gù, tuy rằng nóng cuồng, nhưng là quân nhân điểm trọng yếu nhất các cách, không ý kỵ, dám chiến. Lưu Trương lại nghĩ tới lần thứ nhất đại bại cho Tây lương quân lúc, tổ chức quân nghị, từng cái từng cái tướng lĩnh, bao quát Chu Minh ở bên trong, đều cho mày, túi đầu đủ rũ, chỉ cảm thấy hoàn toàn không có cơ hội thắng, tiền đồ hoàn toàn u ám. Mà bây giờ, tướng quân tự tin đều đến từ binh sĩ dũng khí, Chu Minh các loại, chờ một đám to nhỏ tướng linh tinh khí thần liền biết binh sĩ trạng thái không sai chỉ cần binh sĩ giảm chiến Tây Lương quân lại hoành cũng là ở sông trận lúc hành gót sắt đã đến qua trước cũng chỉ có thể đàng hoàng công thành được nói thật lần này Tây Lương quân hai một trăm ngàn đại quân xâm lớn không thể bất cẩn đối phương đại đa số là kỵ binh chỉ cần thành cửa vừa mở ra vỡ tan ngang giảm giúp khí cùng cẩn thận nhất định phải đồng thời chứa ở quân nhân trong đầu đặc biệt là các ngươi những tướng quân này ở ta không có nói nên địch sách lực trước trước tiên cường điệu một cái quân kỳ không có ta cùng Hiếu trực mệnh lệnh, ai cũng không có thể một mình xuất chiến. Người vi phạm, mặc kệ là thắng hay bại, chém tất cả. Lưu Trương lệnh lùng một vòng trung tướng, chăm chú vào Cao Bái mấy cái mãng phu trên người. Các ngươi có tướng quân bị người mắng vài câu liền đỏ mặt tiến hai coi như bị chém, cũng muốn đi ra ngoài liều mạng. Đối với loại này người, ta bất kể ngươi trước đây dựng lên bao nhiêu quân công, tự ý xuất chiến, chu diệt cả nhà. Cao Bái mấy người này cái chán cứng đờ, chỉ cảm thấy toàn thân mát. Lưu Trương cười nói, muốn nói bị mắng, các ngươi nơi này ai so với ta bị mắng lần lượt nhiều? Cái gì đồ tệ, bạo chủ, không ai tính, không phải là người ích kỷ tàn nhẫn vô liêm sỉ, bị mắng còn thiếu sao? Có từng gặp ta động tới nộ. Lưu Trương hướng về cao bái bọn người nói, một bên quan ngân bình mặt đỏ lên, ích kỷ tàn nhẫn vô liêm sỉ, giống như là chính mình mắng đi ra. Nhưng là khi đó, chúa công thật giống tức giận, lúc này nói khoác không biết ngượng, thực sự là vô liêm sỉ. Quan ngân bình tâm bên trong lặng yên suy nghĩ, được rồi, không nói nhiều, các ngươi chỉ phải nhớ kỹ bố chữ, không nên gấp đá. Lưu Trương nghiêm túc vẻ mặt nói, lần này tây lương quân sầm lấn ta cùng hiếu trực thương lượng sau, làm như sau bố trí, dương nhân 10.000 quân chấn thủ lên trên tường thành. Sắp từ Nam Trịnh đến Ngô ban xuất 15.000 quân chấn thủ sàn gỗ, Cao Bái linh ba binh mã chấn thủ Thiết Long, ba bên hiện hình tam giác. Tại sao? Cao Bái lớn tiếng nói Thiết Long ở trên quan sàn gỗ sau khi căn bản không trận chiến có thể đánh. Ngươi làm sao nôn nóng như vậy? Lưu Trương lạnh lùng Cao Bái một chút, ta mới nói không nên vất gáp, ngươi liền hướng đầu mâu đục lên. Cao Bái cúi đầu. Lưu Trương tức giận Cao Bái một cái nói, ngươi rất trọng yếu biết không? Nếu như lên trên tường thành sàn gỗ có một phương thất thủ, ngươi nhất định phải thủ vững Thiết Long, cùng một phương khác tiền hậu giáp kích quân địch, đồng thời tùy thời cướp đoạt mất đi quan hải, ngươi trọng yếu bao nhiêu hiệu chưa? Rõ ràng. Cao bái thầm nghĩ, trọng yếu mới là là. "Ai, ngươi giáng dấp kia ta không yên lòng, liền để Chu Minh trấn thủ, chính ngươi về Nam Trịnh đi thôi." "Ta thủ, ta thủ, ta để Tâm thủ." Cao bái liên thanh đáp ứng. Lưu Trương nhìn chăm chú Cao bái một chút, quay đầu đi, tiếp tục nói: "Pháp chính cùng Lưu An Linh 20.000 binh mã, ở hình tam giác quan trong thẻ đóng giữ, gấp rút tiếp viện nguy cấp cửa ải, phối hợp quân coi giữ, Hoàng Lao tướng quân cùng Hồ Sa Nhi xuất lĩnh kỵ binh, xuất quan đóng giữ, phụ trách tập kích Tây Lương quân Sáo Hồng, cùng hình tam giác cửa ải vãng lai trợ rút. Nếu như một người trong đó cửa ải thất thủ, Ở bên ngoài kỵ binh trung kỳ quân, tiền hậu giáp kích, cần phải ở thời gian ngắn nhất đoạt lại cửa ải, nếu như đoạt không trở lại, pháp chính Lưu An lùi vào thiết Long, cẩn thủ còn lại hai quan. Các ngươi đều nghe rõ chưa? Rõ ràng. Lưu trương Ngụy duyên một chút, Ngụy duyên không nói gì, sắc mặt bình tĩnh, Lưu trương thoáng vô cùng kinh ngạc. Chưa xong con tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 356, sàn gỗ. Chương 356, sàn gỗ. Lưu trương Ngụy duyên một chút, Ngụy duyên không nói gì, sắc mặt bình tĩnh, Lưu Trường thoáng vô cùng kinh ngạc, ngẩng đầu lên nói, vậy thì tốt. Từng người xuống chỉnh quân bố phòng, các ngươi nhớ kỹ, Tây Lương quân tự xưng là vô địch thiên hạ, chúng ta đánh bại một lần Tây Lương quân, thế nhưng Tây Lương quân sẽ không cam lòng. Trừng mới nhất, chỉ cần chúng ta lần thứ hai đánh bại bọn họ, xuyên quân đem danh chấn thiên hạ, các vị cần phải cẩn thận, chớ nôn nóng, xây tốt này mấu chốt một trận chiến. Vâng. Chúng tướng cùng têo lên đồng ý. Chúng tướng rời đi, Lưu Trương gọi lại Ngụy Duyên, Ngụy Duyên hướng về Lưu Trương lễ thi lễ, Lưu Trương giới chứng hỏi, mới vừa mới phân phối nhiệm vụ tác chiến, không, có nói tới ngươi, vì sao không nói lời nào? Không muốn chiến. Không muốn chiến. Ngụy Duyên đốn ngực ngẩng đầu lên nói, "Chủ công, Chúa công ở trinh phạt ba tây lúc đối với mặt tướng đã nói, không thể tùy tại khinh người, không thể tham công vong trên, mặt tướng vẫn ghi nhớ trong lòng, nếu như chúa công thật cảm thấy ngụy duyên có thể làm trọng trách, tự nhiên sẽ phân phối nhiệm vụ, nếu như không thể, ngụy duyên trở lệnh, trái lại ghét. Nguyên lai like ngươi còn nhớ. Mặt tướng chưa bao giờ dám quên. Ngụy duyên nói, chủ công nhận là ngụy duyên quên mất, thế nhưng ngụy duyên chính mình cảm thấy không có, có câu nói, tướng ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận, khi làm, ngụy duyên một mình lĩnh quân lúc nào cũng có thể sẽ quan lúc chờ thay đổi lựa chọn sắc bén nhất khắp cả chiến cuộc phương án giang lăng cuộc chiến cùng với dương bình quan cuộc chiến nếu có lần thứ hai ngụy duyên vẫn là sẽ như vậy lựa chọn dù cho chúa công chiến hậu đau búa thêm cái cổ liệu trương ngụy duyên trầm rãi nói nghe khẩu khí của ngươi thật giống đối với ta cho ngươi xử lý rất không vừa ý mặt tướng không dám ngụy duyên lớn tiếng nói ngụy duyên là tướng chủ công là chủ đem lúc này lấy lợi chiến làm nhiệm vụ của mình không tránh tử chủ khi làm giữ gìn thượng vị quyền uy không tránh công thần tướng tài ngụy duyên đối với chúa công xử trí không có lời oán hận Lưu Trương Nghị duyên nửa ngày, nợ nụ cười, đứng lên nói, "Vậy thì tốt, lần này ta cho ngươi một cái nhiệm vụ, đánh lén Thiên Thủy. Toàn quyền giao cho ngươi xử trí, bản hầu chỉ cần kết quả." "Làm sao?" "Thiên Thủy, chúa công cho mạn tướng bao nhiêu binh mã?" "5000." "5000?" Ngụy duyên hơi nhướng mày. "Tạp binh." Lưu Trương thêm một câu. Ngụy duyên cau mày, tuy rằng Tây Lương quân đại quân xuôi nam, thế nhưng Thiên Thủy là chủ yếu đồn lương từng nơi, không thể không có binh mã cảnh gác. Hơn nữa còn là kỵ binh, 5000 tạp binh, e sợ còn không đem thang công thành mang tới, đã bị Tây Lương quân đội kết hết. Không dám lĩnh mệnh sao?" Lưu Trương nói: "5000 tạ binh, mặt tướng không thể lĩnh mệnh, thế nhưng chúa công chỉ cần lại cho ta 200 tinh binh, ta nguyện vì chủ công bắt Thiên thủy, cũng kiên chỉ 10 ngày trở lên." "10 ngày?" "Thời gian này phải là Tây Lương quân có thể về viện binh thời gian. Tính được là cũng rất chuẩn, được rồi, cho ngươi 200 trường học người cầm đạo. do Quan Ngân Bình thống suất." Lưu Trương lời còn chưa nói hết, Ngụy Duyên liền chen vào một câu: "Tại sao? Có thể lừa dối thành, Quan Ngân Bình sẵn sàng góp sức chúa công việc, còn không truyền đi, coi như truyền đi cũng là nửa tin nửa ngờ, lúc cần thiết còn có thể làm con tin." Lưu Trương trầm ngâm, Mã Vân Lộc bàng đức đám người mặc dù biết Quan Ngân Bình ở xuyên quân trong, thế nhưng cũng không biết nàng sẵn sàng góp sức xuyên quân, nếu như Quan Ngân Bình đột nhiên xuất hiện tại Thiên Thủy thành xuống, làm Quan Vũ con gái, Lưu Bị cũng là 47 lộ quân phiệt một trong, rất có thể lừa dối thành thành công. Cho tới con tin, uy hiếp sẽ không lớn, Quan Vũ danh tiếng vang vọng thiên hạ. Nhưng dù sao Lưu Bị thế lực nhỏ yếu, Tây Lương quân phiệt chỉ nhận thực lực, sẽ không cho Quan Vũ bao lớn mặt mũi, mà dù sao có chút ít còn hơn không, nếu như gặp được Mã Đẳng quân tướng lĩnh, vẫn đúng là có thể uy hiếp một thoáng. Chỉ là, muốn Quan Ngân Bình làm chuyện như vậy, Lưu Trương đối với Ngụy Duyên nói, ngươi đi xuống trước chuẩn bị, 200 trường học người cầm đao ta sẽ cho ngươi, nhưng Quan Ngân Bình không nhất định, nhớ kỹ, như hành tích bại lộ, đánh Đông Châu binh cờ hiệu. Ngụy Duyên hơi nhướng mày, tựa hồ có hơi nghi hoặc, chợt cất cao giọng nói, "Vâng." Ngụy Duyên xuống, pháp chính Ngụy Duyên bóng lưng, đối với Lưu Trương nói, "Chúa công, Ngụy Duyên là danh tướng mới, chỉ là cực kỳ ngang tàng tính khó thuần." Cũng không phải dã tính khó thuần, người này trong xương có một loại không an phận. Lưu Trương trầm giọng nói, "Bất quá yên tâm, ta số lượng Ngụy còn không đến mức dám ở mí mắt của ta dưới thoát cương. Ta là lo lắng Chúa công sau đó" Pháp Chính mới vừa nói xong, Lưu Trương hướng về hắn, Pháp Chính lập tức kinh hoàng bài nói, thuộc hạ nói lỡ, xin mời chúa công thứ tội. Lưu Trương quay đầu đi, có cái gì nói lỡ? Đây thật là nguyên nên suy tính vấn đề. Tuần Nhi, Tuần Nhi à. Lưu Trương thì thầm vài câu, nhớ tới Lưu Tuần, một cái chỉ có thể làm thơ viết văn, không có thủ đoạn, quan trọng nhất là mang trong lòng thiên niệm, người như vậy, làm sao điều động này ban văn thần võ tướng, như thế nào thời loạn là tồn. Lưu Trương hiện tại đã biết rõ ra các lượng chết thời điểm, tại sao phải ngoại trừ Ngụy rồi, cũng không nhất định là Ngụy Duyên muốn phản, mà là Lưu Tiền điều động không được. Các ngươi đi xuống trước đi, gọi Ngân Bình đi vào. Lưu Trương nhắm mắt lại, trên mặt có chút để bài. Vâng, Bài Kiến Chúa công. Quan Ngân Bình đem loan đao liền đao mang sao giao cho Vệ Bình, hướng về Lưu Trương lễ ti lễ, Lưu Trương nằm ở trên ghế song trưởng lau mặt một cái, mở mắt ra, trên dưới Quan Ngân Bình một chút, "Ngân Bình, bao nhiêu tuổi?" Quan Ngân Bình trên mặt có chút xấu hổ, như vậy trắng ra hỏi nữ hai tuổi tác nhiều không được, có thể là đối phương là Chú công, mình có thể không trả lời sao? Nhưng là, Chúa công có thể tùy tiện hỏi vấn đề này sao? Thật giống hai vấn đề này đều không có đáp án, bởi vì trước đây không có nữ tử làm tướng tiền lệ. Còn có nửa tháng tròn 14. Quan Ngân Bình đáp: 14. Lưu Trương nhắc tới một thoáng, nhỏ như vậy, ta thật sự không nên cho ngươi làm tướng quân, còn chưa trưởng thành đây. Ngươi chúa công kia có muốn hay không cùng ngân bình luận bàn một chút võ nghệ?" Quan Ngân Bình hất cầm lên Lưu Trương nói. Lưu Trương không nói gì lấy đáp. "Ta có cái nhiệm vụ, có thể sẽ tử, ngươi đồng ý đi không?" Một lát sau, Lưu Trương hỏi. "Quan Ngân Bình Lưu Trương," Trịnh trọng nói, "chúa công, ta là của ngươi tướng lĩnh, không phải ngươi mua được bình hoa, thuộc hạ không biết chúa công vì sao lại chuyên môn đem ta gọi tới hỏi cái vấn đề này, nếu như chủ công là muốn giao cho những tướng quân khác nhiệm vụ như vậy, cũng sẽ gọi tới hỏi sao?" Ngân Bình tuy rằng tuổi nhỏ thế nhưng cơ bản làm tướng chi đạo vẫn là biết rõ nếu quyết định sẵn sàng góp sức chúa công An Lộc vua lúc này lấy từ báo ngân bình chỉ hy vọng chúa công đem ngân bình xem là một người bình thường tướng lĩnh quên ngân bình nữ tử thân phận như vậy ngân bình ở chúa công dưới trướng mới có thể yên tâm thoải mái lưu trương quan ngân bình gật gật đầu hàn thoại tụ tập quan trung quân việt ở trên trời nước vùng ngoại ô tuyên thệ trước khi xuất quân phạt giông thế cáo thiên địa nhân tam thần tự phong tây lương minh chủ xuất lĩnh hai đại quân minh mông cuộn cuộn thẳng hướng hàn trung tào tháo sắc phong hàn thoại vì là lương châu thứ sử chính tây tướng quân thành đô hậu Trường An Trung Diễu Hạ Hầu liền phái ra 10000 binh mã phó vi binh. San gỗ cùng lên trên tường thành là hai tòa chỗ rửa hừng quan, lớp 12 hố trượng, trong đó sàn gỗ so sánh với quan quan tường càng cao hơn. Nhưng là vì lên trên tường thành phía sau con đường chật hẹp thế núi chập trùng. Hàn tội ở trên quan lưu lại chút ít binh mã kiểm chế quân coi giữ, rất nhiều Tây Lương quân dâng tới sàn gỗ. San gỗ quan trước, một mảnh đen kịt kỵ kị binh cùng bộ binh, trong đó kỵ binh chiếm nhiều. Bộ binh phần lớn là ung châu quân thiện, trọng thương mới khỏi ngô ban đứng lên qua tường, Tây Lương quân một chút không tới phần cuối, khít một hơi khí lạnh. Khá lắm, mặt tướng đời này còn chưa từng thấy nhiều lính như vậy mà. Nô ban thán thở, pháp chính cười nói, nhiều, đám người ô hợp, tây lương quân ở dưới thành cổ vũ hò hét, ung châu bộ binh nâng mâu cùng giống, trong đó tây lương quân quân dùng, bởi vì ở trên chiến mã, lên đúng là huy phong, mà ung châu quân phiệt liền dùng mình hơn nhiều, phần lớn là bộ binh, coi như là kỵ binh cũng chỉ có thể toán mã quân, cái gọi là mã quân, chính là biết tới người bộ binh, so với tây lương quân sức chiến đấu kém quá nhiều, hơn nữa những người này vũ khí đa dạng, ở quan trung một vùng nhiều năm liên tục tranh chiến, đánh chính là một mất một còn nhưng vẫn không ra thắng bại, mỗi lần đánh thua hiến ít tiền tài nữ nhân, đánh thắng thu chút tiền tài nữ nhân mỗi người đều sợ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, cho tới chiến tranh không thể đoạt tuyệt, mà tiếp tế cung ứng không được. liền những quân Việt này cũng chỉ có một cái tài lộ, cướp bách tính, bách tính xa xứ, quân Việt càng cướp càng nghèo, cho tới quan trung giàu có nơi, thằng quân Việt quân đội đến cùng tấn bách tính, đều hôn thành ăn mày, cuối cùng liền toa xe quốc công chúa đội ngũ cũng dám đoạn. Ung Châu quân Việt cơ bản cũng là đám người ô hợp, Tây Lương quân đúng là tinh nhuệ, nhưng đang tiết hiệu lệnh không đồng đều, mã đẳng hệ quân Việt cùng Hàn hệ quân Việt, chia chia hợp hợp mười mấy năm rồi, tất cả dựa vào quân Việt sớm thành thói quen lẫn nhau đánh chính là thời điểm cũng không xuống từ thủ đồng thời lúc tác chiến cũng lưu tưởng tượng. đã như thế, Tây Lương Minh quân hai ngàn đại quân ở sàn gỗ phía trước tụ tập hơn trăm ngàn, lên khí thế rộng rãi, mảnh hơi phân biệt, cao thấp không đều, còn không sánh được mã suất lĩnh tám ngàn đại quân, loại kia chỉnh tề đạp điệu thanh âm, tiêu khóc thanh âm, loan đao đánh tấm khiên đồng thanh, rung động lòng người. Hàn Toại lần này mang đại quân đến, chính là muốn hù dọa một chút xuyên quân, sàn gỗ xuyên quân quân coi giữ bỏ thêm nô ban mang tới người, mới hai vạn người tiếp cận so với liệt Tây Lương quân lại là kỵ binh làm chủ, ở Hàn Toại nghĩ đến, quân coi giữ dọa cũng nên dọa mất. nếu như đây là tại Tây Lương tác chiến cái kia không nghe lời chư hầu, Hàn Toại liền chỉ cần như vậy ở hắn thành chỉ trước lắc lư một vòng, lập tức túi xương thần. Nhưng là hiển nhiên xuyên quân không có bị làm cho khiếp sợ, Nô Ban vung tay lên, mấy trăm cung nỏ bình chia làm ba hàng, hai hàng quân bắn, một loạt bình bắn, mấy trăm mũi tên mang theo tiếng hú bắn ra, mạnh mẽ đóng ở tây lương quân phía trước, quân bắn tên vũ hòa bình bắn tên vũ hình thành một đạo thẳng tắp, mưa tên run run rẩy rẩy, truyền đạt ra xuyên quân dám chiến muốn chiến khiêu chiến quyết tâm, tây lương quân, đặc biệt là những kia Ung Châu quân thiện, giật này mình người bắn tên nhưng là quý trọng binh chủng ở mỗi người bọn họ cái kia hơn mấy ngàn vạn trong quân đội có thể có một đội người bắn tên là tốt lắm rồi chớ nói chi là bắn chỉnh tề như vậy tây lương những đàn ông để xuyên quân mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của các ngươi hàn thoại hét lớn một tiếng kỳ bản bát kỵ một tròng lương hưng, kỳ bản bát kỵ một tròng ma trời đem một nhánh bộ khúc thẳng hướng vùng sắt cổng thành hướng về sàn gỗ mở cung bắn cung ha ha ha ha sàn gỗ đóng lại xuyên quân ra rung trời tiếng cười tây lương quân cưỡi ngựa bắn cung là công thành lợi khí đối với sàn gỗ loại này hùng quan tuy rằng khó có thể áp chế thế nhưng uy hiếp vẫn phải có nhưng là xuyên quân ở dương bình quan kiến thức mã cưỡi ngựa bắn cung trận loại kia phô thiên cái địa mưa tên thông thuận như nước chảy u hình đại trận s hình đường con tuần hoàn con đường cũng làm cho người nhìn mà than thở lương hưng mã chơi chỉ huy cưỡi ngựa bắn cung trận so với trung nguyên cùng nam phương kỵ binh cũng coi như nhất tuyệt nhưng là so với mã kỵ binh trận vậy thì kém quá xa vậy thì như một cái ăn quen rồi cơm kẻ người ngươi muốn hắn ăn khang mét như thế xuyên quân làm sao thế nào cảm giác tây lương quân cưỡi ngựa bắn cung trận một người xuyên quân đã cùng tây lương quân từng làm một lần chiến biết tây lương quân yêu thích hù doanh người không có khí giới công thành cưỡi ngựa bắn cung trận là không thể nào đánh hạ thành trì Tú chi Lương Hưng Mã chơi cưỡi ngựa bắn cung trận, mưa tên ngổn ngang, không cách nào hình thành bao trùm, căn bản không uy hiếp được đầu tưởng quân coi giữ. Lương Hưng Mã chơi ở xuyên quân trong tiếng cười, mặt mày sám xịt mà quay về, Hàn Toại mạnh mẽ chừng hai người một chút, toàn bộ Tây Lương quân sĩ khí hạ, xuyên quân chiến y văng rội, hướng về Tây Lương quân không ngừng khiêu khích. Tây Lương tiểu nhi nhóm, mau tới công thành a, đại gia ngươi đợi được không kiên nhận được nữa. Hàn Toại lao cậu, đến a, đến bên dưới thành, ra kẻ dẫm ở trên đầu ngươi, giữa mùa đông cho ngươi nóng hồi nóng hồi. Các ngươi thần uy tướng quân đều thất bại, Hàn Lao Cẩu tính là gì, cao tuổi rồi rồi, trở lại sửa tôn từ đi. Ha ha ha ha! Hàn Toại một tấm mặt mo giận dữ, Mã Đường nói: Đại ca chớ nộ, hôm nay coi như xong, chờ chúng ta chế tạo thật khí giới công thành, trở lại cùng sông rất quyết chiến, bọn họ còn hung hăng. Cần ngươi nói. Hàn Toại quật mặt, lớn tiếng nói: Ta mới không nộ, hai trăm ngàn người, ép cũng để chết bọn này sông ma tử. Thừa. Tây Lương quân lưu thủy lui lại, đầu tường xuyên quân nâng mâu cùng kêu lên hoan hô, mỗi một tâm thanh hoan hô cũng giống như châm như thế đâm vào Tây Lương đại quân trong hai Tây Lương quân đi xa, Pháp Chính đối với Ngô Ban nói: Bọn này đám người ô hợp liền giao cho ngươi, có lòng tin sao? Ngô Ban lớn tiếng nói. Tây lương quân xâm phạm biên giới đều là bởi vì ta dễ tin Hàn Toại nghị hòa đẩy lùi Tây lương quân, nô ban việc nghĩa chẳng tử, nô ban những kia rơi ở phía sau đội không chính hiệu bộ binh. Khinh thường nói Tây lương quân tuy nhiều, sàn gỗ nhưng là hiểu quan, người khác nhiều hơn nữa, một lần cũng sắp xếp không nổi bao nhiêu người công thành. Vừa nãy Tây lương quân cưỡi ngựa bắn cung trận cười đến rụng răng, nếu là mã địch thần đến, ta còn sợ ba phần. Hàn Toại, trước tiên yên tâm đi, ta nhất định bảo vệ sàn gỗ, bằng không đưa đầu tới gặp. Được, tướng quân có phần này quyết tâm là được, nhưng không thể xem thường chết. Pháp chính gật gù, liền phải rời đi, cương vị của hắn là trung quân vung hình chữ phẩm giao nhau bố phòng ưu thế lớn nhất. Nô ban đột nhiên nói, trước tiên, thứ cho mạn tướng đi quá giới hạn, có một cái không nên hỏi vấn đề. Hỏi đi. Nô ban nói, vì sao chúa công lần này tự mình mang kỵ binh, như vậy dạng không phải quá nguy hiểm. Hơn nữa, tựa hồ chúa công cũng không phải phi thường ưu tú kỵ binh thống suất, thuộc hạ cảm thấy có chút không cần thiết. Pháp chính cười ha ha, để làm chi như thế mịt mờ, chúa công biết tới ngựa là tốt lắm rồi. Ta nhớ được năm trước phù thành đại chiến, chúa công suất quân ngàn dặm truy kích triệu vĩ, đến giang châu lúc, hai chân đều mài hỏng rồi, máu thịt bê bé bết, chúa công làm sao thống lĩnh cái gì kỵ binh à? Bất quá. Pháp Chính thu rồi đủ cười, đối với Ngô Ban nói, ngươi yên tâm đi, chúa công không phải loại kia yêu thích cá nhân mạo hiểm giả. Nếu mạo hiểm, liền có nguyên nhân, thì có tiền lời. Vâng. Ngô Ban chắp tay thi lễ, ngẩng đầu lên phương xa, khinh ra một khẩu khí. Cho tới bây giờ, Ngô Ban cảm giác mình là tuyển đúng rồi. Từ mới bắt đầu Lưu Trương từ Giang Châu trở về, chưa thế Tộc nưu đồ bí mật, Ngô Ban liền từ đến không nghĩ tới muốn phản Lưu Trương, trái lại là phụ thành cuộc chiến trước đây, Ngô Ban đối với Lưu Trương khá là xem thường, liền từ quan ý nghĩ cũng không có, chỉ cần có Minh Chủ nhập xuyên, Ngô Ban cái thứ nhất đồng ý đầu hàng. Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 356, đám người ô hợp. Chương 356, đám người ô hợp. Từ mới bắt đầu lưu chương từ Giang Châu trở về, chư thế tộc nưu đồ bí mật, Nô Ban liền từ đến không nghĩ tôi muốn phản Lưu Trương, trái lại là phụ thành cuộc chiến trước đây, Nô Ban đối với Lưu Trương khá là xem thường, liền từ quan ý nghị cũng không có, chỉ cần có Minh chủ nhập xuyên, Nô Ban cái thứ nhất đồng ý đầu hàng. Nô Ban chỉ là muốn một cái hăng hái hướng lên xuyên thục mà không phải hơn 2 năm trước âm u đầy tử khí xuyên Hiển nhiên, hiện tại Lưu Trương làm được, xuyên thuộc trên dưới, cho tới mục phủ Cho tới nông dân báng dạo, đều nằm ở phân phát bên trong. Văn Thần kiệt lo, Võ tướng tử chiến, toàn bộ xuyên thục vượt qua cải cách kỳ, đã đã biến thành sinh sản cùng chiến tranh cơ khí, giống như lúc trước thương lượng canh chiến bình thường. Ít đi thế tộc, ít đi lợi ích nghiêm trắc, thiếu rất nhiều mốc mèo quý cũ, thiếu rất nhiều câu tâm đấu giác, hết thể đều trở nên thanh minh. Đây chính là Ngô Ban mong muốn. Dù cho Ngô gia cái này gia tộc khổng lồ, bị chu sát gần một phần ba. Trên thực tế lưu mạo, nội ý đám người cử động, Ngô Ban đã nghĩ tới Ngô gia ngày đó. Nếu như lúc trước phản loạn thật sự thành công, Lưu Trương thật sự không ở nhân thế, Lưu Tuần không thể trở lại vị trí cũ. Nô ban sẽ mang theo hán trung quân hán vương, cũng sẽ không cống hiến cho một cái thế tộc nắm giữ mục phủ, dù cho cái này mục phủ người thống trị là cùng Nô gia có nhân duyên quan hệ. Mà nếu như phản loạn không thành công, mà dễ dàng, Nô ban đã làm tốt Nô gia tham dự chi hệ bị chua chuẩn bị, không phá thì không xây được. Nô ban tin tưởng, một cái chuyển hình sau Nô gia, ở một cái hang hai hướng lên trong tập đoàn, muốn vượt quá từ trước quy mô, dễ như ăn cháo, mà chính mình cũng dễ dàng hơn thực hiện kiến công lập nghiệp giấc mơ. Nô ban siết chặt chua kiếm, dò xét phòng thủ thành phố, đốc xúc lăn cây lôi thạch dầu hỏa tổ chữ, tây lương quân đại doanh. Bốn ngày qua khứ, có ung châu quân phiệt mang tới Thợ Mục, chế tạo khí giới công thành quả nhiên nhanh hơn rất nhiều, công thành tháp chính đang thành hình, súng tới xe, thang mây cũng đã tạo được, Hàn Toại nín mấy ngày, cũng dự định công thành xuất một chút tác khí. Hàn Toại lần này không có gì lớn lý tưởng chỉ muốn đánh hạ trên sàn gỗ quan thiết Long Tang Quan, xuyên quân tất nhiên lui giữ Dương Bình Quan, coi như không công phá được Dương Bình Quan, của mình hy vọng cũng coi như dựng lên. Hàn Toại nhìn chung quanh chúng chư hầu, giọng giặc hô, các ngươi ai muốn lĩnh binh xuất chiến, cướp phản sông công Hàn hưng phấn nói xong, lại chỉ thấy chúng chư hầu hứng thú rất ít không phải túi đầu xem địa, chính là ngẩng đầu nhìn trời. Lý Việt Con đội của ngươi tất cả đều là thu nạp thảo nguyên tội phạm, sức chiến đấu mạnh mẽ, tất cả đều là tinh nhuệ, không bằng liền từ ngươi đánh trận đầu đi hàn bại đạo. Lý Việt là người trẻ tuổi, nhưng dài ra một mặt dâu quánh nón, có người nói Lý Việt là sợ sẽ chính mình tuổi còn rất trẻ, không đủ để kinh sợ dưới trướng trộm cấp chi binh mới cố ý để lại bộ mặt dâu diện, có thể thấy được dưới trướng binh sĩ dũng mánh. Lý Việt con ngươi chuyển động, lớn tiếng nói, cũng không lý Việt không muốn, vì là minh chủ hiệu lực, ta Lý Việt muôn lần chết không chối từ thế, nhưng này công thành, nếu như Lý Mộ nhớ không lầm, đáng chết bộ binh sống đi, bộ binh công thành, kỵ binh tập kích, đây là cơ bản chiến pháp ngải minh chủ ngươi nói là sao? Hàn Tọa gật gù, Lý tướng quân nói rất có lý nhìn trung quanh Trung tướng một vòng, nhìn thấy một cái cây cỏ màu vàng ra rẽ tướng quân, vừa nhìn chính là cùng khổ sinh ra, khổ cực đánh hợp lại ra nghiệp. Trương Bạch Kỵ tướng quân, ta nghe nói ngươi xưa nay dũng mãnh, cũng bên dưới tốt đều sức lực tốt, này trận đấu, liền giao cho ngươi, làm sao? Hàn Tọa nhìn Trương Bạch Kỵ đạo, Trương Bạch Kỵ sinh rộng mặt tai to, một mặt hung hăng khí, trên mặt nhưng khó coi, lỗ mũi co giận, giàu dĩ nói, ta binh thiếu, chỉ có thể trợ công, Trần Tước có hơn một vạn binh, có thể tạo thành ba cái thang công thành đội, gì không nếu như để cho hắn lập này cái thế kỳ công. Một người trung niên tướng lĩnh lập tức tức giận dâng lên, ra mặt co rúm hồi lâu nói: "Dựa vào cái gì? Lẽ nào ai nhiều lính nên ai tiến lên không?" Đột nhiên Trần Tức con ngươi đảo một vòng, nhìn thấy một mặt hồng quang mã đẳng, lớn tiếng nói: "Ta cảm thấy, nếu lần này là giúp Mã tướng quân báo thủ, Mã tướng quân dưới trướng bằng nước, lại là Tây Lương đệ nhất dũng tướng, này trận đấu nên Mã tướng quân xuất trận." Đối với ngài đúng vậy, chúng quân phiệt đầu lĩnh cùng teo lên hô quát. Mã đẳng nhìn Hàn Toại một chút, chậm rãi nói: "Ta cảm thấy Lý tướng quân nói đúng." Mọi người sững nhớ tới Lý Việt nói mới tỉnh ngộ lại. Mã Đằng chính là muốn vây trận chiến này suy yếu Hàn Toại thực lực, cũng chờ đợi Mã Siêu khôi phục, như vậy chính mình liền có thể thắng được một cái cơ hội thở lấy hơi, chỉ cần Mã Siêu bình phục, có 40.000 ngàn quân đội nơi tay, cái kia cái gì cũng tốt làm. Mã Đằng làm sao có khả năng ở bên dưới sàn gỗ hao tổn binh lực, Mã Đằng tin tưởng, chỉ cần mình ở bên dưới sàn gỗ thảm bại, mặc kệ sàn gỗ hoặc là hán trung có thể hay không đánh hạ đến, Hàn Toại người thứ nhất phải diệt chính là mình. Một đại hán đằng đứng lên, đối với Mã Đằng cả giận nói, sau này giúp Mã tướng quân ngươi đánh trận, ngươi nhưng đối công thành ra sức khước tử, là đạo lý gì? Má Đảng phía sau diêm khoát lạnh lùng nói, tướng quân nói này phân liệt lời nói, còn đem Hàn Minh Chủ để vào mắt sao? Tây Lương quân như thể chân tay, Hàn Minh Chủ đã sớm nói, Lưu trương xỉ nhục là cả Tây Lương quân, ngươi lại nói là vì ta chủ công báo thủ, là đạo lý gì? Chó má đạo lý, Bang Đức lúc trước đầu hàng, mới đưa đến Tây Lương quân đại bại, Tây Lương quân chịu nhục, các ngươi Mã gia không hề có thể trốn tránh trách nhiệm. Không sai, không sai. Thôi lắm Mã Hưu Mã Thiết cùng kêu lên quát, bản tướng quân căn bản không có đầu hàng, là vì tỷ tỷ tạm thời khuất nhục cầu toàn, từ đâu tới đầu hàng, câu chuyện tuy rằng Mã Hưu Mã Thiết trong lòng còn đoán hận Bang Đức, nếu không phải Mã Đảng ngăn hai người vừa muốn đem bảng đứt thực hiện, nhưng là bây giờ quan hệ Mã Gia Vinh đủ, hai huynh đệ há có thể cam tâm? Vì ngươi Mã đẳng con gái, liền muốn hy sinh mấy vạn đại quân sao? Người Mã gia người chính là người, binh lính của chúng ta cũng không phải là người. Ta Diêu Malaysia từ trước đến giờ thương lính như con mình, tuyệt không nắm sinh mạng của binh lính đồ Ta động vật tiết tục há lại là hạng người ham sống sợ chết, chỉ là ta đối thủ Cụ Vương làm lính binh ở trên con hạng, căn bản không dùng ra chiến. Nếu như ta xuất chiến tổn hại binh, Vương làm tất nhiên cướp ta lãnh địa. Đến thời điểm binh sĩ vợ con Hải tử luôn khó, ta làm sao xứng đáng bọn họ? Vợ con Hải tử, cõi ra đâu? ngươi lần trước công ta lãnh địa cái kia món nợ còn không toán đây, ngày hôm nay vừa vặn Hàn Minh Chủ ở, Hàn Minh Chủ, vì là ta giữ gìn lẽ phải. Nam Sơn Tạc Lưu Hùng, ngươi đi qua ta lãnh địa, vì sao đoạt binh danh của ta? Họ Thái, ngươi rút gì ta mang binh xuất chiến, chết đi ba. Chúng chư hầu bản ra tán bảo, nhao nhao thành hỗn loạn, trần nhiên nợ cũ, thù mới hận cũ, một khối chuyển tới, ở đại sảnh sảo không thể tách rời ra. Được rồi Hàn Toại đột nhiên hét lớn một tiếng, tức giận dâu bạc thẳng dùng, cam tức chúng tướng, các ngươi đủ chưa? Chúng ta là đến tấn công xuyên quân, không phải đến làm nội chiến, xuyên quân vô đạo, chúng ta thừa thiên vân mệnh, xuất chinh trước đó. Thiên tử vì là mỗi người các ngươi, bất kể là trộm là phỉ, đều thăng quan tiến tước, trở thành đại hán trụ cột, lẽ nào các ngươi chính là như vậy báo đáp thiên tử đấy sao?" Hàn Toại nổi giận đùng đùng, nhìn về phía Mã đằng nói, "Huynh đệ, người ta là huynh đệ, không cần khách khí, ta xem trận đầu, liền từ ngươi đi đánh, coi như giúp ca ca một chuyện, được không?" Hàn Toại nhìn Mã Đẳng, chỉ cần Mã Đẳng dám nói một chữ không, cái kia chính là không niệm tình huynh đệ, liền sẽ gặp phải chúng chư hầu chế nhạo, sau này chính mình sẽ đối Mã đằng ra tay, có thể trở mình món nợ này. Hơn nữa, Mã Đằng không xuất chiến, Hàn Toại cũng có biện pháp, tào tháo người ở chỗ này đây. Tào Tháo là tối tiêu tan tây lương quân cùng xuyên quân liều cái một mất một còn. Lúc trước mã đảng dùng tào tháo ép chính mình xuất chiến, mình bây giờ còn không phải có thể dùng tào tháo bức mã đảng xuất chiến. Hàn Toại cũng không tin mã đảng dám phạm nhiều người tức giận. Quả nhiên, chúng tướng vừa nghe Hàn Toại đề nghị, dồn dập biểu thị tán thành. Chỉ nếu không phải mình, cái kia cũng có thể quạt gió thổi lửa. Đúng đấy, mã tướng quân, ta là vừa nay đối với bảng đức tướng quân nói lỡ, xin lỗi, thế nhưng ngươi cũng không có thể bởi vì cái này liền tổn hại quân lệnh A Không sai, Hàn Minh chủ nhất ngôn cửu đỉnh, chúng ta cái này chi quân tuy rằng bình thường lẫn nhau không lệ thuộc nhưng bây giờ liền là một cây dây từng ngải mã tướng quân trộm chớ làm ruột rụt cổ thái độ là ngải đúng đấy mã hưu mã thiết bàng đức các loại chờ đều nộ hiện ra sắc mã đằng gắt gao đẻ lên trong lòng tức giận trong lòng đem hàn toại cùng chúng quân việt mắng một vạn lần cắn chặt hàm răng nghị đối sách đang lúc này một tên mã thị tướng quân báo lại Hướng về hàn toại thi lễ đối với mã đằng nói chúa công không được xuyên quân hoàng trung xuất lĩnh kỵ binh tập kích quân ta đại chạy tướng về quân ta khiêu khích hàn bằng tướng quân xuất chiến không tới một hiệp bị chém xuống dưới ngựa bây giờ còn đang khiêu khích cao chúng chưa hầu kinh hãi Ung Lương quân phiệt mọi người đều biết, Hàn Toại nhiều lính, Mã Đẳng tướng dũng. Này Hàn Bằng mặc dù xa kém xa Mã Siêu bằng Đức, cũng là một thành viên dũng tướng. ở Tây Lương khó gặp đối thủ, cũng không đến một hiệp liền chém xuống dưới ngựa, đều sợ hãi không ớt. Mã Đẳng trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm, nếu như mình, ị, hắn chắc chắn nộ khí trung thiên. Thế nhưng hiện tại Hàn Bằng chết đi, có thể nói hiểu, giải trừ, chính mình đại vây. Mã Đẳng đột nhiên đứng lên, nộ khí trung thiên, lớn tiếng nói, lẽ nào có lý đó, Hoàng Trung bắt nạt ta quá mức, ta nhất định muốn đi cùng hắn đại chiến 300 hợp. Mã Đẳng nói hướng về Hàn Toại bài nói, Minh chủ, thực sự xin lỗi, cũng không Mã Đẳng sợ chiến nhưng Hoàng Trung lần trước trộn bắn tên trộm, làm tổn thương ta ngựa được siêu, Kim, y lại giết ta đại tướng, ta không đi làm thịt hắn không thể, xin mời mình chủ thứ tội." Mã Đằng nói, mang theo mấy viên Tây Lương hộ tướng, nổi giận đùng đùng đi rồi. Hàn Toại nhìn Mã Đẳng, tức giận tay tại bóng loáng trên bàn trà bắt xì xì vang vọng. "Hoàng Trung, hắn có bao nhiêu binh mã Hàn Toại hỏi báo tin binh sĩ đạo? 20000 không tới. Lẽ nào có lý đó Nam Sơn Tặc Lưu Hùng đứng lên nói, "Hoàng Trung coi ta minh quân như không, ta 20000 người, một cái một nước bọn, có thể dìm nó chết, chúng ta vậy thì đi đem Hoàng Trung chỉ là 20000 sông rất tiêu diệt." "Đúng, đúng." Quyết không thể để sông rất ở cửa nhà ta ra vẻ ta đây. Ta trần tước lớn như vậy còn không bị này được khí. Đi, gặp gỡ cái gọi là xuyên quân đệ nhất dũng tướng đi. Đi, đi. Bọn họ đều là Ung Châu một vùng quân không chính quy việt, có xuất từ hoàng cấn, có xuất từ giặc cỏ, có rất nhiều lưu dân tụ tập. Trinh phạt xuyên quân đối với bọn họ hầu như không có bất kỳ chỗ tốt. Sở Dĩ đồng ý đến, là vì tào tháo phong bọn họ quan. Từ nay về sau chính mình lắc mình biến hóa, chính là đại hán quan lại rồi, cho nên mới tới. Nhưng là nói đến đánh trận, không một người đồng ý đánh, trái lại sợ hàn thoại mã đẳng quá mức mạnh mẽ, uy hiếp được bọn họ. Một nhóm lớn quân Việt căn phẫn sụp sôi liền muốn rời khỏi, đột nhiên một thanh âm phát sinh, chờ đã chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy một chương 357, dưới khố ngàn giảm xích thố mã trong tay thanh long hiển người đao. Chương 357, dưới khố ngàn giảm xích thố mã, trong tay thanh long hiển người đao. Hôm qua, y phòng thí nghiệm nhiệt độ cao trục trặc, tăng ca đến rất muộn. Kim, y thêm chương, cảm tạ quả quả lớn khen thưởng. Bọn họ đều là ung châu một vùng quân không chính quý Việt, có xuất từ hoàng cân, có xuất từ từ có cỏ có rất nhiều lưu dân tụ tập, trinh phạt xuyên quân đối với bọn họ hầu như không có bất kỳ chỗ tốt. Sở Dĩ đồng ý đến là vì Tào Câu phong bọn họ quan, từ nay về sau chính mình lắc mình biến hóa, chính là đại hán quan lại rồi, cho nên mới tới. Nhưng là nói đến đánh trận, không một người đồng ý đánh, trái lại sợ sệt hẳn, tội mã đẳng quá mức mạnh mẽ, uy hiếp được bọn họ. Một nhóm lớn quân việt căn phấn sụp sôi liền muốn rời khỏi, đột nhiên một thanh âm ra, chờ đã, chúng quân việt quay đầu lại, chính là Hạ Hầu Uyên phái ra Tào quân đại tướng Chu Linh. Chu Linh sớm không ngứa này một đám người ô hợp, từ chính mình lúc trước ở Từ Châu quy hàng Tào sau, Tào quân kỷ luật nghiêm minh chưa từng có bực này chuyện hoan đường, đường đường hai một trăm ngàn đại quân, dĩ nhiên cho tới minh chủ, cho tới mấy ngàn người tiểu quân tiễn, nào dám cùng xuyên quân một trận chiến. Chu Linh lấy giọng hoạt địa, túi đầu, con mắt nhìn chăm chú lấy mặt đất, lạnh lùng nói, hoàng trung binh lực mặc dù quả, nhưng tất cả đều là kỵ binh, chúng ta nếu là truy kích, ít người đã bị tiêu diệt, nhân số tương đương không thể thất bại, nếu như nhân số đông đảo, chỉ có thể bị hoàng trung tiểu mũi đi, đây chính là lưu chương muốn xem đến, có phải hay không các người cảm thấy mấy trăm ngàn người bị hai vạn người lôi kéo chạy khắp nơi chơi vui. Chúng quân phiệt đầu lĩnh cho mặc, cảm thấy Chu Linh nói có chút đạo lý. Nói bậy lại một thanh âm chuyên gia, chính là Lưu Bị phái quân cháo phương dưới trướng âm thanh, gương ngẩn mắt lạnh nhìn Chu Linh đạo, đại quân ta ở xa tới, quân địch dương bình quan thắng rồi một lần, chính trực tiêu ngạo, quân ta nên một trận chiến lập huy, lẽ nào Chu Linh tướng quân cảm thấy, ngạnh công sàn gỗ có thể lập huy sao? Sàn gỗ hiểm yếu, binh lực không triển khai được, không có 10 ngày nửa tháng căn bản khó có thể đánh hạ, mà xuyên quân hiện tại sĩ khí đang lên rừng rực, thủ thành nhất định không có gì lo sợ, lại thêm rất nhiều biến số, chúng ta chẳng lẽ không hẳn là nắm hoàng trung binh mã mở đường, một trận chiến lập uy, hạ thấp xuyên quân sĩ khí mà một lần khác quan sao? thật giống cũng đúng, cũng đối, a chúng quân phiệt cỡ đầu, lưu bị người, chu linh phẫn nộ nhìn thoáng qua gừng ẩn, chẳng trách lưu bị lũ chiến lũ bại, chính là có ngươi bực này giá áo túi cơm, lúc này truy kích hoàng trung, chỉ có thể là cầu truy ma tước, không công bị xuyên quân dằn vặt, không chỉ không thể tăng cường sĩ khí, ngược lại sẽ để bình sĩ về bại, sĩ khí hoàn toàn không có, đơn giản như vậy đạo lý ba tuổi tiểu nhi đều hiểu, các hạ như vậy dẫn dắt người bên ngoài đuổi bắt hoàng trung, hãm đại quân vào hiểm định. là có ý gì? buồn cười, buồn cười đến cực điểm, gương ẩn một mà xem thường nụ cười đối với chúng quân phiệt lớn tiếng nói, các ngươi đều nghe một chút, nghe một chút, tào có tướng quân đều cái gì tố chết, dĩ nhiên nói sỉ nhục chủ công nhà ta tào có không cũng là bởi vì chủ công nhà ta thể sống chết phạt tào, vì lẽ đó kỵ hận chúng ta, khắp nơi nhằm vào chúng ta sao? Bây giờ đang là hội minh cộng đồng thảo địch, chúng ta lưu quân cho các ngươi tào tật một bộ mặt, các ngươi không muốn đạp trên xà nhà nói, muốn nói đến lũ chiến lũ bại, tướng quân e sợ ta ra quân sư ở trường An Ba tiến vào Ba gia chuyển chứ? Ngươi, ngươi rõ ràng không có lòng tốt. Chu Linh giận dữ, biết rõ gương ẩn hoàn toàn là nói bậy nhưng là chính là không biết sao nói hắn là năng trinh thiện chiến thống binh tướng quân cũng không phải khẩu chiến quần nho tài hùng biện ở phương diện này gương ẩn rõ ràng so với chu linh mạnh hơn nhiều ta còn chưa nói hết đây này gương ẩn đánh gãy chu linh đối với chúng quân phải nói các ngươi nghe thấy được sao chu linh nói ba tuổi tiểu nhi đều biết nên trước tiên công thành không thèm quan tâm hoàng trung khiêu khích mặc cho hoàng trung hai vạn người ở hai một trăm ngàn đại quân ngoài trướng hung hăng đây là ý gì lẽ nào các vị phải ra khỏi chiến muốn đáp lại hoàng trung khiêu khích trong lòng còn có một chút tính không có cùng chu linh tướng quân như thế hèn yếu ung lương các tướng quân liền ba tuổi tiểu nhi cũng không bằng sao Cao Trúng Quân phiệt đầu lĩnh nghe xong gừng ẩn giận dữ, dồn dập căm tức Chu Linh, lưu hùng lớn tiếng nói: "Chu Linh, ngươi cho lão tử nói rõ ràng, có phải là ý này? Nếu là dám mắng ta ba tuổi tiểu nhi không bằng, ta liền đem đầu ngươi xé ra, để ngươi xem một chút ba tuổi tiểu nhi lợi hại." "Ngươi?" Chu Linh tức giận chỉ vào gừng ẩn: "Ngươi rõ ràng là cố ý ở đem Liên Quân lầm đường ngặt lối, ngươi bụng dạ khó lường, ngươi đến, đem này lưu con người kéo ra ngoài." Ha ha ha ha gừng ẩn cười to, hướng về hàn tội lệ thi lễ, mắt liếc nhìn Chu Linh: "Chu tướng quân, Hàn Minh chủ vẫn còn ở nơi này đây, ngươi liền không thể chờ đợi được nữa số thi lễ." Người đem Hàn Minh Chủ khi, làm cái gì? Người đem chúng chư hầu khi, làm cái gì? Nha. Gương ẩn gật gù, đống nhiên tỉnh nổ nói, ta hiểu được, Chu Linh tướng quân lần này là đại tạo có tới, là cao chúng ta nhất đẳng ngại chẳng trách có thể không đem Hàn Minh Chủ để ở trong mắt. Hóa ra lần này hội Minh Thảo phạt Lưu Trường, là vì hắn tạo có ngài đắc, đắc đắc, cũng đừng nói nhiều như vậy, chúng ta đều đẩy Chu tướng quân vì là Minh Chủ được rồi. Chu Minh Chủ, gương ẩn ở đây có lễ. Gương ẩn nói hướng về Chu Linh lệ thi lễ. Người, gương ẩn. Ngươi cố ý gây sức mít ly gián Chu Linh giọng căm hận nói, là một người ngũ đại tam thu không có tài hùng biện, chỉ hiểu hành quân đánh trận tùy việc mà xét bất thoại ra tướng quân, hận nhất chính là lễ cung kính tám kính trang cao tố chất, trang quân tử lưỡi biện chi sĩ, đối với loại này người, ngoại trừ đi tới chém một đao, Chu Linh không có bất kỳ biện pháp nào. Gây sức mít ly gián, gương ẩn ngẩn đầu lên nói, Chu tướng quân còn không tư cách nói như vậy người bên ngoài chứ. Người nào không biết ngươi Chu Linh tố chất hạ thấp cao chủ bán cầu vĩnh độ, người trong thiên hạ ai không biết. Lúc trước ngươi tại Viên Thiệu dưới trướng, Viên công cho ngươi dẫn người trợ giúp tàu có tấn công Đào Kiêm, kết quả Viên công lại chiêu ngươi trở lại Ngươi dĩ nhiên cũng làm nương nhờ vào tào. Việc này ai không biết, ai không hiểu. Viên công nơi nào có lỗi với ngươi chủ linh? Ngươi nương nhờ vào coi như xong, còn đem viên công binh mã đồng thời mang cho tào co. Ngươi có biết hay không bọn họ đều có cha mẹ vợ con ở Hà Bắc? Ngươi có biết hay không quê nhà bọn họ đều tại Hà Bắc? Một mình ngươi chủ bán cầu vinh coi như xong, ngươi còn phải người thủ hạ cũng chủ bán cầu vinh sao? Ô gương ẩn lần thứ hai bỗng nhiên tình ngộ, chẳng trách Chu Linh tướng quân suốt ruột công thành, é sợ muốn hiệu quả xưa kia. Y cố sự là cùng Lưu Trương cậu thương lượng xong rồi, muốn nương nhờ vào xuyên quân đi. Làm sao để liên quân đi tấn công Hoàng Trung ngại đây không phải là đồng đội tương tàn sao? Ngược lại ngươi Chu Linh là cái nào chúa công vô liêm sỉ, ngươi liền nương nhờ vào cái kia, Lưu Trương có thể so với Tào. Gưn ẩn nói cười hì hì, nhìn Chu Linh phía sau tướng quân nói, những kia Tào quân tướng lĩnh đều chú ý, cẩn thận bị các ngươi Chu tướng quân kéo đi xuyên quân đại doanh. Chu Linh phía sau Tào quân tướng lĩnh không có phản ứng, cái khác quân phiệt đầu lĩnh đều khinh thường mà nhìn về phía Chu Linh, hán đạo đức lây trung hiếu làm đầu, trung nghĩa là mua cái văn thần võ tướng cơ bản tổ chất, như Chu Linh như vậy Vô duyên vô cớ liền thay đổi địa vị người, coi như là giặc khăn vàng lên quân phiệt cũng không giới hạn kinh bị. Chu Linh sắc mặt đỏ lên, gấp thở mạnh, ở tao quân trong, không ai nhắc lên này nhắc cha, ai để chính là không thất thời. Thế nhưng Chu Linh từ cái khác tạo quân võ tướng trong ánh mắt, cũng nhìn ra bọn họ đối với mình hành vi không sùng bái bây giờ bị gương ẩn sống lựa đi ra, đã tức điên, lại không tìm được lời nói phản bác, con mắt đỏ bừng nhìn, gương ẩn, gừng làm, ngươi như vậy không tốt đâu. Tào quân dù sao cũng là quân đội bạn a lưu bị quân chủ tướng, lưu bị trong quân nổi danh tên mập mạp Phương, từ bản thân đáng yêu cảm đối hỏi. Cháu Phương ra gia đình thương nhân từ nhỏ áo cơm không lo, an toàn thân đều là thịt mỡ chẳng qua nếu như không khởi quần áo, chỉ nhìn bóng loáng bóng loáng mặt vẫn là rất đáng yêu, đặc biệt là đối với người rất hòa thuận, chưa bao giờ bảy con nhà giàu cùng tướng quân cái giá thường thường nắm tiền của mình mời tướng mời đem sĩ tử lại nhộn nhẹn đủ kinh nghiệm kinh yêu, tướng quân ngươi cũng biết chủ công nhà ta cùng cái kia tào có là đối đầu, há có thể để tào tặc ở minh quân bên trong làm náo động nhìn chu linh ngôn ngự trong lúc đó đối với chúa công cực không cung kính, tào quân lại có thiên tử danh nghĩa nếu như cho hắn ba phần màu sắc, tào quân vẫn không được minh chủ, chúng ta há có thể bị tào quân bài bố? Ân, nói thật hay cháo phương rất tán thành gật gù, lại thêm một câu, làm được càng tốt hơn. Khà khà khà hát cháo phương cũng vì chính mình lần thứ nhất quân nghị, có thể vượt trên tào quân một đầu, cảm thấy cực kỳ vinh quang. Minh chủ Chu Linh nói không lại gương ẩn, quay đầu hướng về hàn thoại cúi đầu, xin mời minh chủ lập tức hạ lệnh tiến công sán gỗ, chậm thì lâm quân. Ngươi đây là muốn mang minh chủ sao? Gương ẩn không lùi một phân đi ra, hướng về hàn thoại cung kính cúi đầu, chắp tay nói, xin mời minh chủ lập tức hạ lệnh xuất chiến hoàng trung. Minh chủ lẽ nào đã quên mã tướng quân là làm sao bại sao? Tiên hậu giáp kích vậy, hoàng trung chưa trừ diện, tất nhiên vì là đại họa tâm phúc. La Ngại đúng đấy, Trung quân Việt phụ họa, cũng cảm thấy mặt sau cùng đầu lang, phía sau lưng mát, khuyết thiếu cảm giác an toàn, hơn nữa quan trọng nhất là bên ngoài tác chiến, so với công thành càng phù hợp lợi ích của bọn họ. Nói vậy, ngươi không hiểu Mang Minh, liền biết lười rực rỡ hoa sen, đánh trận không phải dựa vào đầu lươi chu linh lớn tiếng nói. Đối địch bất chiến, đã là sợ chiến, huống hồ đối mặt lực địch khiêu khích, ai không hiểu Mang Minh. Nếu như cảm thấy hoàng trung kỵ binh nhanh, đại khái có thể phái tướng quân xuất chiến, chém cái kia hoàng trung, xuyên quân bất chiến mà bại. Hoàng trung chính là xuyên quân đệ nhất dũng tướng, ai có thể chi? Ta đường đường 20 vạn đung lương minh quân. Còn tìm không ra một người đối kháng Hoàng Trung sao? Nha, ta nhớ ra rồi, lúc trước 18 lộ chư hầu thảo đồng, cũng chỉ có Tào Quân cũng không xuất tướng, cũng không xuất chiến, Tỏa Sơn quan hồ đấu, cảm tình này đã trở thành truyền thống. Ngươi, Chu Linh lần thứ hai bị gia nói không ra lời. Được rồi, được rồi, Hàn Toại vội vàng hạ xuống khuyên bảo hai người, trên mặt một bộ người hòa giải bộ dáng, kỳ thực trong lòng rất đắc ý, Lưu bị cùng Tào có người tranh chấp, vừa vặn dựng đứng quyền uy của chính mình, chính mình vẫn đúng là sợ Tào Quân nhị vào tiên tử danh nghĩa, đoạt chính mình danh tiếng, gương ẩn như vậy náo trò, gai đúng châu nữa, chính hắn một mình chủ xem như là ngồi vượng vàng. Cháu Phương ở phía sau đắc ý nhìn gừng ẩn, vuốt vé chính mình không lông cầm đôi ra cắt lượng phái tới tùy tùng A-Tam nhìn gừng ẩn một chút, khẽ to mày, nghiêng về phía trước đối với cháu Phương nói, cháu tướng quân, quân sư phân phó, nếu như liên quân không ai dám xuất chiến, chúng ta trước tiên xuất chiến. Cháu Phương sững sở, kinh hãi, quân sư liền cái này đều đã nghĩ đến, thật là thần nhân trận cho mày, có thể là chúng ta xuất chiến, không phải bị thua thì sao. Chịu thiệt là Phúc A-Tam bồi thêm một câu. Cháo Phương khuôn mặt lộ ra thống khổ vẻ mặt, dù sao chính mình là không nghĩ ra tại sao chịu thiệt là phúc, thế nhưng chính mình cũng chưa bao giờ cãi lời ra cắt lượng mệnh lệnh dự định, ngược lại thuận theo mệnh lệnh làm việc, hao binh tổn tướng không liên quan việc của mình, cớ sao mà không làm? Minh chủ Cháo Phương đứng lên đối với Hàn Toại đại nghĩa lâm nhiên nói, nếu chư quân không muốn xuất chiến, quân ta nguyện vì thiên hạ trước tiên, cái thứ nhất tấn công sáng gỗ, chúng quân Việt kinh hãi đều đội phục mà nhìn về phía Cháo Phương. Hàn Toại Chu Linh cũng là ngạc nhiên. Lưu Hoàng thúc quả nhiên nhân nghĩa a, Lưu Hoàng thúc nhân nghĩa chi quân a, Lưu Hoàng thúc nhân nghĩa cái thế vô song a, Hàn Toại cũng đúng cũng đối, cháo phương chắp tay nói hoàng thúc quả nhiên có nhân nghĩa chi phòng dưới trưởng tướng quân cũng vậy tinh thần phấn chấn danh bất hư truyền danh bất hư truyền bất quá ta cảm thấy đất quân làm gường trước tiên cũng nói đúng không thể lão để hoàng trung ở chúng ta đại doanh ở ngoài lắc lư chuyến đi chẳng phải cả ngày dưới cho cười hàn thoại nhìn chung quanh chúng quân việt các ngươi ai có thể xuất chiến hoàng trung ta có đại tướng đặng trùng tất có thể chém giết hoàng trung lưu mạnh mẽ âm thanh ra khỏi hàng chờ lệnh được cho phép xuất chiến một trận cổ sau binh sĩ báo lại báo đặng trùng không tới một hiệp bị chém xuống dưới ngựa chúng quân việt kinh hãi lại ba người ra khỏi hàng Trần Tức Hô, ta có Thượng tướng Giang Long, Lý Vi nói, ta có Dũng tướng Quách Lượng, Diêu Ma La Si A nói, ta có Đại lực sĩ Diêu Hưng, chắc chắn Hoàng Trung đập thành một mịn. Cùng đi ra chiến. Tam thông cổ sau, binh sĩ báo lại, báo, Giang Long, Quách Lượng, Diêu Hưng ba vị tướng quân xuất chiến không tới ba cái hiệp, dai đều bị chém xuống dưới ngựa. Cao chúng quân phiệt kinh hãi thất sắc, đều không nghĩ tới Hoàng Trung như vậy dũng mãnh, lại cũng không ai dám xuất chiến. Chu Linh nhìn gương một chút, ý tứ minh bạch bất quá, xem đi, ta nói không muốn sẻ ra chiến, ngươi càng muốn xuất chiến, lần này bị thua thì ba Gương ẩn thở dài một tiếng chỉ hận nhà ta thượng tướng quân đóng cửa triệu tam vị tướng quân không ở chỉ cần có một người ở cũng không thể kìm được hoàng trung lớn lối như thế sàn gỗ ngoài 30 mươi dặm tây có lưu trương chú mã ở một đạo dốc nhỏ trên phía sau hồ sa nhi mang theo thiết kỵ dựng đứng nhìn xa xa hoàng trung mang chạy băng băng mà đến chúc mừng lão tướng quân chạm tướng lập uy lưu trương cười ha ha ngựa phi đón lấy hoàng trung chỉ là những kia quân phiệt tướng quân quá mức người ngu ngốc chiến đao ẩm trong nhân máu thực không thoải mái hoàng trung tiếc nuối nói lưu trương cười ha ha lão tướng quân thần võ lần này mã đẳng con trai mã trọng thường Lưu bị đại tướng đóng cửa triệu tương lai liên quân bên trong ngoại trừ một cái bảng Đức có thể miễn cưỡng tiếp tướng quân mấy chiêu ở ngoài những người còn lại cũng sẽ không là lão tướng quân đối thủ Lưu Trương thầm nghĩ Lưu bị phát động rồi phần lớn binh mã đóng cửa triệu tam đại chiến cờ một cái không nút đích tất có kỳ lạ Hoàng Trung nói quan vũ quá ngũ quan Trạm Lục tướng trương lấy thượng tướng chi như dễ như trở bàn tay triệu tử Long Trung can nghĩa đảm uy danh khắp thiên hạ có mặt tướng chúa công nơi này tại thế nhân nơi đó đã nghe quá nhiều rồi sớm muốn cùng đánh một trận lão tướng quân thần uy vô địch bất quá cũng chỉ cần cẩn thận ta biết quan vũ am hiểu kéo đao kế sách mà lại dưới khố ngàn giảm xích thố mã trong tay thanh long hiển nguyệt đao thường thường chém định tá côn trương phi càng là lực lớn vô cùng vô cùng không canh càng chiến càng hăng là thiên chiến thần triệu tử long bách điều triệu phượng thương sử đến xuất thần nhập hóa thất thám xà bản thương càng thị quỷ thần khó lượng cùng với đối địch thường thường ở trong lúc vô tình đã trưởng thương đâm cái cổ hắn ý gặp phải lão tướng quân chỉ cần lưu ý nghe chúa công nói chuyện hoàng trung nhiệt huyết sôi trào thật hẳn không thể hiện tại liền cùng đóng cửa triệu đánh một chúa công yên tâm chúa công xưa kia y nói mã thần dũng Dương Bình quan một trận chiến, hoàng trung tràn đầy nhận thức, hán. ý gặp phải đóng cửa triệu, định không kinh địch, chỉ là, chúa công hiện tại muốn đi sao? Chưa xong con tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 358, Tây Khương cuộc chiến 1. Chương 358, Tây Khương cuộc chiến 1. Nghe chúa công nói chuyện, hoàng trung nhiệt huyết sôi trào, thật hẳn không thể hiện tại liền cùng đóng cửa triệu đánh một trận, chúa công yên tâm, chúa công ngày xưa nói mã thần dũng, Dương Bình quan một trận chiến, hoàng trung tràn đầy nhận thức, ngày khác gặp phải đóng cửa triệu, định kinh địch, chỉ là, chúa công hiện tại muốn đi sao? Hoàng trung nhìn về phía Lưu trường, Lưu Trương liếc mắt nhìn phương xa màu máu bầu trời, trầm giọng nói: không Nội, hôm nay mới ngày thứ tư, còn có thể ngưng lại một ngày, chúng ta chỉ cần để Liên quân sợ hai chúng ta cái này chi quan ngoại ưu linh kỵ binh, như vậy ta mang đi một nửa kỵ binh sau khi, bọn họ mới có thể kiên kỵ. Lưu Trương suy nghĩ một chút nói: "Ngày mai, như Liên quân khắc phục khó khăn, lão tướng quân mang 5000 binh mã đi vào Liên quân đại doanh kiêu chiến." "Vâng." Ngày thứ hai, Hoàng Trung lần thứ hai xuất quân chọn doanh, hơn nữa binh mã chỉ có 5000, tức giận chúng quân phiệt khiếu khói, thuốc lá, nhưng không ai dám xuất chiến, nhà mình đại tướng ai mà không bảo bối, đưa cho Hoàng Trung thử lao, không làm. Hàn toại phái ra đại quân truy kích, Hoàng Trung nhanh chóng đi, Hàn toại xuất quân hồi doanh, Hoàng Trung phục đến khiêu khích. Hàn toại rốt cục nghe xong Chu Linh, không tiếp tục để ý Hoàng Trung, tùy vào Hoàng Trung 5000 người trừ bậy, tây lương quân sĩ khí đại điện, đồng thời cháo phương xuất lĩnh lưu bị quân tấn công sẵn gỗ. Hoàng hôn, Hàn toại đang cùng chúng quân phiệt thương lượng quân tình, đột nhiên một tên binh lính mặt mày xám xịt lăn tới đây, Hàn toại đứng lên suốt xong nói, "Cháo tướng quân không đánh hạ quan." "Không phải, nha, cũng thế, không phải, không phải chưa đánh hạ quan, là thảm bại, không đúng, cũng không phải." Binh sĩ nhanh chóng nói không ra lời. "Ngươi đến cùng muốn nói gì? Cái gì đúng hay không?" hàn toàn cả giận nói, cho hắn một chén nước. Binh sĩ rầm uống xong một miệng lớn nước, bình phục trong lồng ngực khí, gấp giọng bẩm, "Tráo tướng quân đại bại mà về, trên người còn chúng rồi tiễn, lưu quân chết trận gần 2000, còn lại bị thương nhẹ nhiều vô số kể." "A, xuyên quân càng lợi hại như vậy." Chúng quân phiệt hai mặt nhìn nhau, sớm nghe nói xuyên quân chính diện mạnh mẽ chống đỡ đánh bại Tây lương quân, mặc dù có một ít những nhân tố khác, cũng có thể nhìn ra sức chiến đấu mạnh mẽ. Lúc này nghe được tin tức, quả nhiên danh bất hư truyền. Người binh sĩ kia còn chưa nói hết, tiếp tục nói, "Không chỉ như vậy, Tráo Phương tướng quân rút quân hồi doanh, bị xuyên quân đại tướng Hồ Sa Nhi xuất tiết kỵ tập kích." Khí giới công thành toàn bộ hủy. Cái gì? Hàn tội giật nảy cả mình. Chợt vỗ ngực một cái, cũng còn tốt, chúng ta còn có một chút khí giới công thành ở trong doanh trại. Báo. Một binh sĩ vội vàng gấp giúp báo, "Báo, xuyên quân giảm bạo cháo phương quân đến đòi muốn quân giới, nhân cơ hội tập kích doanh." Trong doanh trại quân giới hủy diệt sạch. Báo. Lại một binh sĩ báo lại, "Báo, Hồ Sa Nhi xuất quân ra quân giới doanh, ven đường giết tới rừng cây, quân ta thợ đốn tuổi người, thợ mục, 10 không còn một." À. Hàn tội kinh hãi đến biến sắc, chợt giận dữ, lẽ nào có lý đó, lẽ nào có lý đó? Gương ẩn tiến lên, nhìn Chu Linh một chút, ý tứ lại rõ ràng bất quá, xem đi, ta nói trước phải tiêu diệt xuyên quân kỵ binh đi, lần này bị thua thiệt. Truyền đối với Hàn Tỏa nói, minh chủ, xuyên quân khinh người quá đáng. Khi làm điều động đại quân, tiêu diệt những này xuyên quân kỵ binh, bằng không uy hiếp to lớn. Gương ẩn, ngươi không hiểu dụ bình, liền không nên nói bậy nói bạn." Chu Linh lớn tiếng nói. Đối với Hàn Tỏa nói, minh chủ, lần này quân giới doanh bị tập kích, công nhân bị giết, căn bản không phải không có tiêu diệt xuyên quân quân kỵ binh nguyên nhân, mà là chúng ta không ngờ tới xuyên quân sẽ đối với quân giới ra tay, bị hoàng trung hấp dẫn. Đề phòng sơ suất, chỉ cần minh chủ phái ra 20000 binh mã quân hộ vệ giới doanh cùng công nhân, đại doanh nghiêm mật bố phòng, lại phái đại quân đốc chiến áp trận, liền có thể yên tâm công thành. Buồn cười, gương ẩn nói, lại là hộ vệ công nhân, lại là nghiêm mật bố phòng, lại là đốc chiến áp trận, này chẳng phải là muốn tiêu hao bảy, 8 vạn binh mã đến ứng đối xuyên quân chỉ là 20000 kỵ binh. Theo đại tướng quân, ngươi thật là hiểu được dụng binh a, quân ta ở quan trước tổn thất nặng nề, đấm máu chấm giết, ngươi sẽ ra những này tiêu hao nhân lực ý đồ xấu sao? Ngươi quả nhiên là heo a. Ngươi, Chu Linh cam tức ẩn. Được rồi, Hàn Toại nói, hai vị không cần tranh rồi, hai vị đều có lý, bất quá ta quân binh nhiều, sản gỗ quan chức cũng không triển khai được, không bằng liền chiếu Chu Linh ý của tướng quân làm, chỉ là bây giờ chúng ta công nhân cùng thợ mục đều bị giết, nào có quân giới có thể hộ vệ? Mã tướng quân lúc đó chẳng phải dùng binh sĩ chế tạo khí giới công thành sao? Chu Linh áp, Hàn Toại chìm lông mày, cái kia đến chế tạo tới khi nào? É e sợ bảy, 8 ngày có hơn rồi, này thường xuyên qua lại, càng hao hơn 10 ngày thốn công không được, còn bị Hoàng Trung Hồ Sa Nhi làm cho sĩ khí đại điện, Hàn Toại trong lòng cũng có một chút nôn nóng. Vậy thì tốt, do binh sĩ đốn tuổi chế tạo khí giới công thành sau 7 ngày lại công thành, chư vị tướng quân, đến lúc đó ai muốn lĩnh quân xuất chiến? chúng quân việt trầm mặc, nghe xong cháo phương thảm bại, một lần tổn hại binh liền 2.000 ngàn, hơn nữa bị thương nhẹ, chuyện này quả thật do người, bọn họ không biết cháo phương dưới trướng đều là lính mới, chỉ biết sàn gươm hiểm quan, xuyên quân anh dũng, đều không muốn đem của cải liệu trên. Hàn Tọa nhìn nghe được cả tiếng kim rơi đại doanh, trên mặt từng đạo từng đạo thanh hắc khí tránh qua, lẽ nào thật sự muốn kỵ binh của mình xuống ngựa công thành sao? đây chẳng phải là quá tiện nghi cái khác quân việt rồi, mình là minh chủ, không phải là tiên phong, từ hán trung đến thiên thủy, có hai ngày con đường, một cái là đại đạo. Quá Trần Dương, Càng Vị Thủy, một cái là nhỏ đường, Quá Bác Nguyên tiểu đạo, quân ký thành, ven đường hoang vu, đã đến ký thành mới nhìn thấy người ở, Lưu Chương mang theo hồ sa nhi xuất lĩnh 10000 ngàn kỵ binh rời đi Hàn Trung, dọc theo này đường nhỏ đi tới. Tây Thương phía Nam, nơi này là Thanh Tảng cao nguyên dư mạch, thế núi chót vót, cao nguyên dị thường ra rét, một nhánh quân đội gian nan leo lên ở cụm núi Tuấn Lâm trong lúc đó, đầu mùa đông gió lạnh như dao quất ở binh sĩ Thô giáp trên mặt. Đây chính là tiêu phủ dung xuất lĩnh man quân bộ đội. Gia Kỳ Sơn sau, nhận được Lưu Trương đột nhiên chuyển tới mệnh lệnh, toàn quân chuyển hướng Tây Khương, vốn là tiêu phủ dùng cũng cho rằng, muốn lướt qua Tây Khương Nam Mạch của Sơn, đối với cầm vùng núi chiến công cụ Bạch Cây Thương man quân tới nói, dễ như trở bàn tay. Nhưng là sự thực hoàn toàn không phải như vậy, năm Suối rất từ nhỏ trèo đèo lội suối là không, giả am hiểu vùng núi xuyên qua cũng không sai, Bạch Cây Thương cũng tốt xứ, nhưng là Tây Khương chỉ có một dạng nhân tố, liền đem năm Suối quân đánh về nguyên hình giá lạnh, không thể chịu được giá lạnh. Dù cho trước đó đã có chuẩn bị, mỗi cái man quân binh sĩ không mang theo nước, chỉ đem rượu, mặc trên người ba tầng áo đông, nhưng là vẫn là không chống đỡ được tấu xương giá lạnh. Những này đến từ nam phương, không biết giá lạnh là vật gì man quân binh sĩ không ít nhất. Ra, tại hành quân bên trong tối giữa, vốn cho là hôm qua năm mưa tuyết, chính là lạnh nhất. Này tây Khương, mỗi ngày đều là mưa tuyết à? Mà giá lạnh uy hiếp càng lớn hơn còn không phải thân thể, mà là sơn đạo, có đường cùng sạn đạo địa phương, cơ vốn là có khương trại, khương trại kết quần, coi như đan gia hộ cũng có thể ở rất thời gian ngắn giữa đưa tới một đám người. Tiêu phủ Dung không muốn cũng không có thể lễ ở ngoài cảnh, chỉ có thể xuất quân leo trèo vách núi treo leo. Nơi này hiểm trở thế núi, vốn cũng không phải là người bình thường có thể lên, chỗ chết người nhất chính là giá lạnh để trong ngọn núi đều đông lại thành băng. Bóng loáng trên nham thạch, còn bao trùm một tầng miếng băng mỏng, căn bản là không có cách gắng sức. Một đạo cao mấy trượng, nhưng hoàn toàn không đường vách núi treo leo trước, Bảo Nhi vứt ra dòi dài. chụp vào một gốc cây vách núi hẳn tùng trên, giật một thoáng, đối với sau lưng Màn quân binh sĩ nói, đưa tới, có được hay không à? Màn quân binh sĩ đưa qua sâu chối bạch cây thường, trên mặt có chút bận tâm nhìn Bảo Nhi rơi phí lời cầu nhiều bảo nhi một cái kéo quá bạch cây thương nhấc theo bạch cây thương lôi kéo roi dài trước tiên bỏ lên sâu chuỗi bạch cây thương thiết hoàn ra lên ken âm thanh một bên khác hơn 10 cái man quân binh sĩ ở vách đá trước xếp la hán tiêu phủ dung cùng tăng diệp đứng ở một bên tăng diệp áo đông đã hoàn toàn mài hỏng rồi trên bả vai vốn là lộ ra thịt dùng nát bao bố hỏa thế nhưng thật mỏng nát bố để bên trong da thịt đông tím tăng diệp đầu ngổn ngang da rẻ khô ráo trên mặt lên một chút gió ra tràn đầy vẻ hoài tiêu phủ dung nhìn nàng nói tỷ tỷ tiêu sớm ngươi đừng tới nữa ngươi như vậy nuốt nhược làm sao chịu được Tang Diệp Miễn cưỡng cười cười, phu nhân và đại nhân đều đợi ta trời cao đất rộng, Tang Diệp nguyện ý theo phu nhân ra vào chết. Tiêu Phủ Dung điểm môi, cũng không biết mình và Lưu Trương nơi nào đợi nàng trời cao đất rộng. Tang Diệp nói, "Đúng là phu nhân. Vậy coi như mệnh người mù, nhưng là nói rồi, trong vòng 20 ngày, không thể đi tây, vốn là chúng ta vẫn hướng về bắc, nhưng là đại nhân đột nhiên mệnh lệnh hướng tây, đây không phải thiên ý sao?" Phu nhân mới nên thận trọng. Phí lời, những tên bọn bị bợm giang hồ người cũng tin. Lúc này một tên man binh lại đây, thiếu lệnh chúa, được rồi." Tiêu Phủ Dung nhìn sang, man quân điểm năm, 6 người, cao ba, bốn trượng xem ra liền nguy hiểm cực kỳ, tiêu phủ dung đem hồng anh thương giao cho trong tay binh lính, hít sâu một hơi, dầm lấy man quân vai leo lên mà lên, man quân binh sĩ đều cắn răng kiên trì, bọn họ không chỉ muốn thừa nhận tiêu phủ dung trọng lượng, còn phải bảo đảm không ở bóng loáng vách đá chết xuống dưới đi. bọn họ đang đứng ở trên núi cao nửa phòng, phía dưới đặt chân nơi hẹp đáng thương, nếu như chật, chính là một đống người muốn lăn xuống vách đá vật vượng. tiêu phủ dung thật vất vả bò lên trên đỉnh, phía dưới man quân tầng run run rẩy đây đã là cực hạn, nhưng là còn kém mặt trên xa mấy mét, tiêu phủ dung lấy ra cung tên, bình phục tâm khẩu nhảy lên, nỗ lực duy trì cân bằng một mũi tên đem mang theo thừng nhỏ mũi tên bắn ra đóng ở trên đỉnh ngọn núi trên một cái cây tiêu phủ dung kéo nhúc nhích một chút này thừng nhỏ là thợ thủ công phòng đặc chế rất cứng cỏi thế nhưng chính là không biết cái kia tiến đinh sâu hay không tiêu phủ dung nhắm mắt lôi kéo thừng nhỏ đi tới sốt sáng mà nghe mũi tên nhọn chậm rãi rút ra vào cây âm thanh may là tiêu phủ dung so với trước đây khinh không ít không phải vậy thực sự lăn xuống dưới đi ngay khi mũi tên nhọn rút ra trong nấy mắt tiêu phủ dung bàn chân nhỏ giẫm lên vách đá một cái nhỏ hẹp bất ngờ nổi lên nhảy lên bảo nhi tiêu phủ dung cùng sa mà kha hoa hải nhi mấy cái trước tiên đi lên phát thảo trên bạch cây thường. Từng chuỗi bạch cây thương bị liên lụy đến, Thiết Hoàn ở trong gió rét ra hoa lạp lạp tâm thanh. Man quân nhiều đội hướng lên trên leo vách núi, man quân toàn quân dọc theo vách núi cao chót vót leo lên mà lên, đã đến trên đỉnh ngọn núi một đại khối bình địa. Trên đỉnh ngọn núi gió lạnh đến xương, nhưng là man quân binh sĩ là cao hứng, bọn họ lại chiến thắng một cái khó khăn. Đang lúc này, một tên man quân binh sĩ đột nhiên ngã xuống, bên cạnh đồng bạn dò xét một thoáng hơi thở, hướng về Tiêu Phủ Dung nói, thiếu lãnh chúa, tắt thở. Tiêu Phủ Dung cùng Bảo Nhi các loại, chờ, rất quân tướng sĩ, lộ ra vẻ thống khổ, chuyện như vậy cũng không biết bao nhiêu lần, hoặc là giá lạnh bệnh, hoặc là thủy thổ bất phục hoặc là vết thương thối giữa cảng hóa mỗi ngày luôn có binh sĩ ngã xuống đi nhớ họ tên ngay tại chỗ vùi lấp tiêu phủ dung trầm giọng nói hai tên lính rơi lên người chết đào ra tầng băng mặt đất trên trời hoa tuyết bay xuống nơi này nhiệt độ theo núi cao bậc thang tầng phân bố bên dưới ngọn núi từ đằng hoa lá héo còn treo ở đằng trên trên núi tuyết lớn đầy trời hoa tuyết rơi vào sao hòa tan thanh tú thấm ướt tiêu phủ dung lấy ra la bàn nhìn một chút xác định một phương hướng lúc này từ cái hướng tiêu chạy tới một tên man binh trên mặt một mảnh lo lắng đưa tin thiếu lãnh chúa không được phía trước có một đạo đòn ngay sâu không thấy đáy Tiêu Phủ Dung nhũm mày lại, theo binh sĩ đi về phía trước. Tiêu Phủ Dung xa xa hy vọng thấy phía trước một vệt đen, thẳng tắp mà đem trên đỉnh ngọn núi chém thành hai khúc, còn chưa đi đến bên cạnh vách núi, đã là gió thổi liu liu, cả tòa núi cao liền giống bị một cái lôi búa bổ ra giống như vậy. Trung gian xuất hiện một chỗ đoạn ngay, đoạn ngay chu vi, so với những nơi khác còn muốn lạnh giá gấp 10 lần. Đoạn ngay rộng rãi, hai bên ngọn núi cách ngay nhìn nhau. Tiêu Phủ Dung đơn núi đá, đẩy kình phong hướng về đoạn ngay phía dưới liếc mắt một cái, trái tim lập tức thoát lên tới cổ họng, đầu óc một trận mê muội, quá cao sâu không thấy đáy thâm gốc, phía dưới khắp nơi hoàn toàn trang xóa, tiêu phụ dung cùng chúng rất quân tướng sĩ cảm giác mình phản phất thân ở đám mây, bắc đuổi không tự chủ được đánh chiến tranh lạnh. hoa hải nhi hướng về đoạn nhai dựng thẳng lên một cái, quan sát đoạn nhai độ rộng, tiêu phụ dung nhìn chăm chú lên trước mặt đen ngòm đoạn nhai, chậm rãi nói, không cần đo, đoạn nhai chí ít ở 10 trượng trở lên, người là căn bản không qua được. người không qua được, những vật khác có thể quá khứ a. sa ma kha nói, hoa hải nhi cười nói, người nghĩ đi bắt chỉ lão ưng đem ngươi sâu quá khứ a, sâu thiếu lãnh chúa gần như, ngươi quên đi thôi. Hoa Hải Nhi nhìn chằm chằm Ngũ Đại Tam Tô xa Ma Kha liếc mắt nhìn, khinh bị nói. Mọi người hết đường xoay sở, Tiêu Phủ Dung níu chặt đôi mi thanh tú, nhìn đoạn đai, cảm thụ từng tia từng tia gió lạnh đã qua mảnh này núi, trước tiên linh khương doanh trại quân đội liền không xa, nhưng là cái này cũng là phải qua địa, nếu như tìm cái khác con đường, man quân không thể không hạ sơn, làm lại tìm nơi khác phần núi, cũng không biết muốn tiêu hao bao nhiêu thời gian, chết bao nhiêu người. Tiêu Phủ Dung lấy ra rượu túi uống một hớp rượu lớn, chẳng lẽ muốn ở thời khắc sống còn, ra trạng xe cát. Cái kia phu quân toàn bộ chiến lược không liền bởi vì chính mình làm rối loạn sao? Lưu Trương xuất lĩnh 10000 kỵ cất bước ở Bắc Nguyên đạo, tiểu tuyết bay tán loạn, ước nhẹ bờ ngựa, đột nhiên phía trước xuất hiện một đội dân chạy nạn, ước có mấy trăm người, từ chật hẹp Bắc Nguyên đạo sông tới mặt. Thiên Thủy ung lương quân phiệt hội minh, những kia cấp đoạt thành tính quân phiệt, đã đến Thiên Thủy nơi nào sẽ khách khí, nói đến hội minh, thực đến cướp đoạt, đặc biệt quan trung quân phiệt, mặc kệ trong ruộng có cái gì, chỉ cần là ăn được, đều giúp bách Tính cát, bách Tính những kia treo của nhà thịt muối, phơi nắng ở cản một loại trúc miệt biên đại cái gầu bên trong muối, cũng cười không lầm. Là lấy Thiên Thủy một vùng, dân không gấu, bách Tính dồn dập vứt bỏ ra mà đi, Hán trung Bắc nhét chính lâm chiến công việc. Sự việc, lưu dân hy vọng có thể từ sớm, liên tục, bên trong tiến vào hán trung tim gan, trải qua yên ổn sống. Chúa công, có lưu dân, hồ xa nhi sốt sang nói, mắt của ta không ngủ. Lưu trương mắt lạnh nhìn những kia lưu dân, lưu dân nhìn thấy phía trước có quân đội, cũng vô cùng kinh ngạc cực kỳ. Con đường này trên người ở thưa thớt, nếu có mai phục, ở bắc nguyên đạo hạnh đi quân đội, không mấy cái có thể đi ra ngoài, vì lẽ đó bình thường cũng sẽ không có quân đội quá nơi này. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến quỹ ý đi tặng phiếu đề cử, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Bạo quân lưu trương. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 359, Thiên tử tiên phong Vương Song Chương 359, Thiên tử tiên phong, Vương Song Chu công, có lưu dân." Hồ Sa Nhi suốt sáng nói. "Mắt của ta không ngủ." Lưu Chương mắt lạnh những kia lưu dân, trong lòng kỳ quái, bình thường dân chạy nạn đều từ Trần Thương Tiến quá Bắc Nguyên Đạo Sơn, cao điểm hiểm, những người dân này làm sao tới? Thời gian dài như vậy hoang nguyên đi bộ, không muốn sống nữa sao?" Lưu dân đến phía trước có quân đội, cũng vô cùng kinh ngạc cực kỳ, con đường này trên hoang tàn vắng vẻ, hai bên đều là hiểm núi, nếu có mai phục, ở Bắc Nguyên Đạo Hành đi quân đội Không mấy cái có thể đi ra ngoài, vì lẽ đó bình thường cũng sẽ không có quân đội quá nơi này. Chúa công, những người này làm sao bây giờ? Nếu như thả bọn họ đi, tung tích của chúng ta tất nhiên bị xuất hiện. Hồ Sa Nhi nói. Vậy ngươi cảm thấy thế nào? Hồ Sa Nhi lưu dân một chút, Hung tàn nói. Con đường này chật hẹp, hai bên đều là vách núi treo leo, chỉ cần một cái tập kích, này mấy trăm người một cái cũng chạy không được. Một bên Tây Vực Nữ Hải đối với Hồ Sa Nhi lườn một cái, hướng về Lưu Trương. Phụ trách chỉ huy kỵ binh tác chiến Bàng Nu đã bày ra thế trận xung phong, chỉ chờ Lưu Trương ra lệnh một tiếng. Tây lương quân Việt chinh chiến thường dùng nhất chính là tập kích quân tập kích, tập kích thì có nguy hiểm, liền sẽ gặp phải khả năng tiết lộ hành quân bí mật bách tính, bằng nhu phản ứng, hiển nhiên, gặp phải tình huống như thế, Tây Lương quân thông thường chính là máy động xong việc. Lưu dân tại phía trước nghỉ chân, sợ hại nhánh quân đội này, tiến tối lương nan, Lưu dân bên trong có hai người trẻ tuổi, một lớn một nhỏ, lớn hơn 20 tuổi, tiểu nhân, nhỏ bé 10 tuổi, nhưng là tiểu nhân nhưng càng thêm uy vũ, chiều cao chín thước, mặt hắc con ngươi vàng, eo gấu lưng hổ, nắm một con tuấn mã, phi phỉ thể khóa, lưng ngửa còn treo móc ba cái đại hắc bao dây, đặc biệt đáng chú ý, trái lại lớn một thân sắc khí, có vẻ bệnh sắc mặt trắng, phản phát sớm tối sắp chết. đệ đệ, chẳng lẽ lại là đến đoạt người mã? hừ, tiểu nhân nhỏ bé tầng tầng hừ một tiếng, nếu dám đoạt ta mã, ta liền giết hắn người. nơi này e sợ có tới vạn người đi, tất cả đều là tây lương kỵ binh, con đường chật hẹp, bọn họ chỉ cần một cái tập kích. ngươi có thể ngăn cản bao nhiêu kỵ binh? xuyên quân kỵ binh đều là do khương kỵ cùng tây lương kỵ tạo thành, đi tới, tự nhiên là tây lương kỵ binh. vậy ta cũng không sợ. tiểu nhân nhỏ bé giọng cam nói, song đệ hãy nghe ta nói. lớn xuyên quân kỵ binh nhỏ giọng nói, sau đó nếu như bọn họ được kích. Ngươi liền nằm sấp ở một bên giả chết, đợi được cái kia, đã tới chưa? Cái kia, lớn xa xa chỉ vào Lưu Trương, cái kia chính là cái này chi Tây Lương quân chủ soái, một đòn giết chết. Yên tâm đi đại ca, Tây Lương quân ngoại trừ mã có thể cùng ta giao thủ mấy hợp, những người còn lại, hừ, không đủ ta đại đao chống lại chi địch. Xuyên quân quân trận, Lưu Trương hướng về Hồ Sa Nhi, bất thiện cười nói, ngươi cũng rất có đầu óc, ta cái này cũng là vì là đại quân tác tưởng, làm đại sự người không câu nghệ tiểu tiết nha. Hồ Sa Nhi cười hăm nói, đừng tha bọn hắn đi. Lưu Trương chậm rãi nói rằng còn có hai mươi mấy dãm tiểu gia bắc nguyên đạo liền coi như bọn họ mật báo thiên thủy tây lương quân cũng không kịp phục kích từ con đường này đi về phía nam sẽ chỉ là nhờ và ta thuộc chung, bọn họ xin vào ta ta nhưng lấy tính mạng bọn họ thiên lý nan dung à thả bọn họ qua khứ bọn họ nhất định cảm kích quân ta ở nước thiên thiên lý hồ sa nhi kinh ngạc lưu trương không nghĩ tới chính mình chúa công còn biết thiên lý hai chữ khiếp sợ không thôi nhưng là chúa công coi như trong này đại đa số đối với chúng ta cảm kích nhưng là nhất định có xu lợi đổ báo cáo hành tung của chúng ta khi đó coi như thiên thủy tây lương quân không thể phục kích cũng biết sự hiện hữu của chúng ta làm sao phối hợp ngụy duyên tiến công thiên thủy hạ. nói không chắc đem ngụy duyên hành tung một khối bại lộ chúa công ngươi cũng không nên có lòng dạ đàn bà à thuộc hạ cảm thấy vẫn là đừng nói nữa lưu trương đánh gãy hồ sa nhi truyền lệnh toàn quân đề đạo để bách tính thông qua hồ sa nhi không tiếp tục nói nữa chỉ cảm thấy luôn luôn tàn nhẫn chủ công ngày hôm nay đầu góc tú đầu tây lương quân thu rồi xung phong đội hình tránh mã một bên cho bách tính lưu lại đường lối hai huynh đệ cùng bách tính kinh ngạc tây lương quân để đạo tiểu nhân nhỏ bé vung tay lên bách tính sợ hãi đi tới hiếu kỳ lại kinh hoàng một bên xuyên quân Hai huynh đệ nghiêm nhiên chính là cái này chi thâm sơn dân chạy nạn lĩnh, đi tới gần, Lưu Trương mới thấy, cái này chi dân chạy nạn đội ngũ dĩ nhiên là lấy Thanh Tráng niên làm chủ, không khỏi cau mày, lưu cái tâm nhãn, thật là lợi hại sai một cái thân ngựa bảo vệ Lưu Trương. Hai huynh đệ đi tới Lưu Trương trước mặt, đột nhiên xoay đầu lại, nhìn chằm chằm Lưu Trương hỏi, ngươi là ai? Các ngươi là ai quân đội? Một bên nu nhược ca ca đem hắn kéo lại đây, làm bộ khiển trách, ngươi không muốn sống nữa. Không đây là vĩ đại Tây Lương quân sao? Ka nói xong, ho khan hai tiếng, phòng theo như trong gió mỏng liễu, bất cứ lúc nào đều có ngã xuống nguy hiểm. Lưu Trường hướng về hai huynh đệ vừa chắp tay, cất cao giọng nói: Tại Hạ Xuyên quân thượng tướng quân chương nhậm, bên cạnh Bàn U, Hồ Sa Nhi, Tây Vực Nữ Hải đều kinh ngạc Lưu Trường. Lưu dân vừa nghe là Xuyên Quân, đều rất kinh ngạc, hai huynh đệ đồng loạt đánh giá Lưu Trường, lớn trước tiên khôi phục tướng sắc, chắp tay nói: Xuyên Quân nhân nghĩa, hôm nay nhìn thấy, hy vọng. Lôi kéo đệ đệ rời đi, đệ đệ nói lầm bầm, nhân nghĩa cái dám, lòng dạ đàn bà, nguyên lai Xuyên Quân đệ nhất thượng tướng nhậm liền này hạnh, lần này thực sự là đi lộ chỗ. Hà Tất nói chuyện như vậy, tránh được một kiếp không tốt sao? Đại Ma hỏi. Lúc này mặt sau truyền đến Lưu Trường âm thanh. Bộ tướng biết các ngươi là bị Tây Lương quân phiệt bức bách lưu ly, bộ tướng chính là muốn đi đánh lén thiên Thủy, chặt đứt Tây Lương quân lương đạo, các ngươi có thể nguyện theo quân. Một có thể đi bộ đội bảo quốc, hai có thể trở về cố hương, chẳng phải rượu hai? Hồ Sa Nhi ở một bên nhanh chóng không được, thầm nghĩ, ngươi giảm mạo trương nhậm là được rồi, còn đem hành quân mục đích nói cho, đây coi là chuyện gì xảy ra à. Đa cảm ơn, xuyên quân quá mạnh, chờ không nổi. Tiểu nhân, nhỏ bé thiếu kiên nhẫn về một tiếng, lớn nhỏ giọng nghi ngờ nói, song đệ, ngươi tại sao từ chối? Chúng ta đây chẳng phải là sẵn sàng góp sức xuyên quân đấy sao? Muốn đi cùng người đi. Tiểu nhân, nhỏ bé khí đạo, đại ca ngươi không này thượng tướng quân cái gì đức hành sao? Để cho chạy chúng ta, không sợ chúng ta chạy đi mà báo. Để cho chạy chúng ta coi như xong, thậm chí ngay cả hành động mục tiêu đều nói cho, điều này cũng có thể làm thượng tướng quân thực sự là buồn cười. Ta nói ngươi mới có thể cười. Lớn mắng, xuyên quân đã khởi hành, tiếng võng ngựa ở bên thai vang lên không ngừng. Lớn đối với đệ đệ nói, người khác nói cái gì ngươi vẫn đúng là tin cái gì, ngươi cũng không cần đầu óc ngắm lại. Trương Nhậm đi theo Lưu Trương Bình Định Kinh Châu, lần nào đánh với không phải Trương Nhậm hành quân bảy trận, không phải Trương Nhậm Lâm Trận chỉ huy, làm như cổ Long đồ đệ là một viên lao tướng, sẽ như vậy tùy tiện. Kỳ thực ngươi chỉ cần một chút vừa nãy nhánh quân đội này thế trận xung phong, liền đạo này cái này trương nhậm là giả dối, trương nhậm căn bản không đang chỉ huy vị trên, nếu như là cổ long độ đệ chúc nhậm, còn chỉ huy không được này 10.000 kỵ binh sao? Chủ soái đệ tướng lĩnh chỉ huy cả nhánh quân đội, hiển nhiên cái này thống suất chỉ huy kỵ binh là cái tên du thủ du thực. Ngươi nói là đây không phải xuyên quân, là thật sự tây lương quân." Khôi nô đệ đệ cả kinh nói, lớn ho khan hai tiếng, một chút đi xa xuyên quân kỵ binh, đối với đệ đệ nói, ngươi quá như thế hòa thiện tây lương kỵ binh sao? Lớn trầm ngâm một thoáng, Xuyên quân ở Hán Trung cùng Tây Lương quân đánh quấy, hóa ra là không kỵ binh, Dương Bình quan đại thắng sau đó, thu nạp mấy vạn kỵ binh, trong đó khương kỵ chiếm đa số. Quan tri bộ đội này chính là khương binh chiếm đa số, là xuyên quân kỵ binh không thể nghi ngờ. Chủ soái xuyên thục khẩu âm, không phải Bàng Nu Hoàng Trung Ngụy Duên. Xuyên thục khẩu âm có thể thống lĩnh chủ yếu kỵ binh ngoại trừ trước nhiệm, chỉ có thể là một người. Lớn phân tích nơi này cũng lấy làm kinh hãi, lại hướng về đi xa Lưu trường đi, Chu Vi thân binh hộ vệ, bên cạnh mấy cái khôi Ngô đại tướng, còn có nữ tử hoàn toàn xác nhận ý nghĩ. Lưu Trừng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, liền ở một cái hoang nguyên tiểu đạo. Dĩ nhiên đụng tới một cái kỳ tài, chính mình lập nguyên vốn hẳn nên hoàn mỹ lời nói dối, bị từng tầng từng tầng sẽ ra. Ngươi nói là, đó là Lưu Trương." Tiểu Nhân nhỏ bé kinh ngạc nói. Xuyệt. Lớn hội vàng gọi Tiểu Nhân, nhỏ bé trống khẩu, Bắc Phong tuổi đơn độc mỏng thân thể toàn thân hàn, che miệng ho khan hai tiếng. Đối với Tiểu Nhân, nhỏ bé nghiêm túc nói, "Hiện tại ngươi nghe rõ ràng, chúng ta có hai cái lựa chọn, một cái là vinh hoa phú quý, chúng ta chỉ cần đem Lưu Trương ở Bắc Nguyên đạo tin tức nói cho Tây Lương quân, ta dám khẳng định, Tây Lương quân sẽ bỏ qua tất cả, toàn lực vây công Bắc Nguyên đạo, chỉ cần Lưu Trương tử, người ta cao thì lại phong hầu." châm thi làm tướng, tây lương quân, tiểu nhân nhỏ bé ánh mắt lộ ra kiều hận vẻ mặt, tây lương quân việt lý việt đồ thôn mối thủ, ta hận không thể sớm tối phải báo. hà thoại mã đẳng cùng lý việt cá mẹ một lứa, ta ha có thể quăng dựa vào bọn họ. xin lỗi tổ tông. đại gật đầu, vậy thì tốt. thứ hai, không muốn lộ ra, nương nhờ vào xuyên quân. theo lưu Trương, lưu Trương đánh lén thiên thủy tuyệt đối là giả dối. thế nhưng mười ngàn kỵ binh một mình thâm nhập bắc nguyên đạo, tất có mưu đồ. chúng ta theo lưu trường, từ tầng dưới chót làm lên, kiến công lập nghiệp. được. đệ đệ không chút do dự đáp ứng. nghe rõ ràng chúng ta không có công lao sẵn sàng góp sức, chỉ có thể từ binh sĩ, nhiều nhất bách phu trưởng làm lên, đệ đệ thật sự dự định từ bỏ Tây Lương quân phong hầu bãi tuấn sao? binh sĩ thì lại làm sao? Ta Vương Song kiến công lập nghiệp, còn để ý cao thấp sao? ca vui mừng gật cù, rất thưởng thức đệ đệ chí khí. Vương gia huynh đệ, các ngươi đi đâu? thấy Vương Song cùng Kaka Ka hướng phía sau đi, Chu Vi thanh niên không rõ hỏi, đám người tuổi trẻ này chính là Lý Việt xuất Tây Lương kỵ đồ thôn còn lại, Vương gia ở lại địch đạo một hẻo lánh Lý Việt cướp đoạt đến thôn trang, gian cướp bóc, Vương Song cùng Kaka Ka mang theo thôn dân phản kháng, toàn thôn bị tàn sát chỉ còn lại này mười mấy người trẻ tuổi cánh tay vốn néo bất quá bắp mũi vương song ca ca dẫn dắt còn lại thanh niên ven đường lại thu một chút dân chạy nạn chuẩn bị đồng thời nhập xuyên đi bộ đội vì là người nhà báo thủ rửa hận bởi vương song giết không ít tây lương minh ven đường có loạn binh quấy giày vương song ca ca một đường gặp thời ứng biến thêm vào vương song vũ lực một đường trốn vào bắc nguyên đạo những này dân chạy nạn đã sớm đem vương song hai huynh đệ trở thành đầu lĩnh vương song ca ca cười nói trương nhậm tướng quân nhân nghĩa ta cùng đệ đệ đi đầu xuyên quân các ngươi tự đi hán chúng đi hơn mười cái sốc vác người trẻ tuổi hai mặt nhìn nhau một cái nói cái nào có chuyện như vậy hai vị ca ca, chúng ta đều là đi đầu xuyên quân. Nếu ca ca phải ở chỗ này bằng, chúng ta cũng ở nơi đây bằng, còn đi cái gì hàng chung? đúng đấy, chính là mười mấy người trẻ tuổi dồn dập phụ họa. nhưng là xuyên quân muốn đánh lén thiên thủy, nguy hiểm cực kỳ à? nếu như tây lương quân đại quân mây kín, chắc chắn phải chết. ca ca cũng không sợ, chúng ta sợ cái gì? chính là vương đại ca, đừng đem chúng ta muốn nuốt nhát rồi. vương song ca ca mọi người một chút, ho khan hai tiếng, cười nói, vậy cũng tốt, cùng đi. mười tám người trẻ tuổi đuổi tới vương song huynh đệ, đột nhiên một người hô, lưu sơn, ngươi làm sao không đi? Mọi người đi, một cái tiểu người gầy lúng túng nít lại. Ông chân, thống khổ nói, ôi, chân của ta, vừa nãy sai lệnh, không thể tác chiến, vẫn là cấp ca ca đi thôi. Vương Song ca ca Lưu Sơn một chút, không nói gì, Vương Song lớn tiếng nói, cái kia thì không nên đi, người đi hắn Chung đi bộ đội sau, chúng ta còn thấy rõ, chúng ta đều là tử huynh đệ, không có gì lớn. Đúng, đúng, mười mấy người trẻ tuổi đều quan tâm về phía Lưu Sơn, mấy ngày nay một đường trải qua nhấp đầu, không biết bị địa phương quân truy sát bao nhiêu lần, bao nhiêu lần trong chết chốn, bao nhiêu người đồng bạn hy sinh, cả đám tỉnh so với Kim Thiên. Vương Song kêu hai cái dân chạy nạn chăm sóc Lưu Sơn, cùng mọi người đồng thời hướng về xuyên quân đuổi theo. Báo cáo Chu Công, vừa nãy dân chạy nạn bên trong đi ra mười mấy người, hướng về chúng ta bên này tới rồi. Bơi, Dạo Kỵ báo lại. Lưu Trương quay đầu lại một chút, Vương Song ca ca mang theo Vương Song cùng 18 cái thôn dân hướng về Lưu Trương bày nói. Thảo dân Vương Húc cùng người khác huynh đệ hy vọng sẵn sàng góp sức xuyên quân kiến công lập nghiệp, xin mời trường tướng quân cho phép. Vương Húc, Lưu Trương trên mặt cả kinh, trầm giọng hỏi, nhưng là cùng hứa xương cổ hủ cổ văn hòa đồng đường sách Vương Húc. Vương Húc bày nói, Húc bất tài, văn hòa trước tiên đều đã vang danh thiên hạ. Húc vẫn là một hương giã thôn phu, thực sự xấu hổ. Trong lòng có chút kỳ quái, mình là không có danh tiếng gì, cũng không cống hiến cho quá bất kỳ thế lực nào, luôn luôn biết điều, ẩn sâu công cùng tên, Lưu Trương làm sao mà biết được. Tại đây hoang vu địa phương, còn có thể gặp được lũng tây danh sĩ, thực sự là thiên hàng về vui. Lưu Trương nhảy xuống ngựa đến, Vương Húc nói, lũng tây danh sĩ từ trước đến giờ không giống cái khác mua danh chuộc tiếng đồ, mọi việc yêu thích xuất tận danh tiếng, lời đầu tiên nhưng lấy vì thiên hạ không biết tên, thế nhưng là vàng thật, đều là sẽ quang. Vương Húc chính là Tam Quốc Lung Tây danh sĩ, việc chỉ thấy với tập lục, đại ước nhị thập vài tuổi liền bệnh chết, hắn và cổ hữu như thế, mọi việc đều không tiêu căng, cổ hữu từ nhỏ cũng không xuất danh, liền ngay cả cho Lý Giác Quách Tỷ Hiến về công trường an kế sách cũng không lưu lại danh tiếng, chỉ là sau đó theo trương tú, không thể không bày mưu tính kế, mới danh dương thiên hạ, có thể nói là bị dưng danh. Mà Vương Húc chết sớm, không có cơ hội như vậy, là lấy một vô danh, sự tích thấy ở tạp thi. Định nghĩa Kỳ vi Vương Song Chi Minh, vì là bịa đặt, bất quá cùng quận đồng hương lại cùng họ, coi như không phải anh em ruột, cũng có thân tộc, đương nhiên là giả như trong lịch sử thật có vương song một người như vậy. tướng quân quá khen. Ta chính là Lịch Châu mục thuộc đợi Lưu Trương." Lưu Trương thản nhiên nói, ngược lại những người này đều là xin vào quân, không thể bay, cũng không cần thiết tần dấu. Thấy Vương Húc trên mặt không có cái gì kinh ngạc vẻ mặt, trái lại kinh ngạc một thoáng. Tại hạ Vương Song, gặp thục đợi. Vương Song tiến lên trước một bước bái đạo, Lưu Trương cách thật xa, đều cảm nhận được một luồng hung hãn khí phả vào mặt. "Được lắm tướng quân, như vậy anh hùng, thiên tứ tiên phong chi tướng." Lưu Trương khen một câu, đối với Vương Húc một nhóm nói, "Chấp thuận đi bộ đội, các ngươi biên làm một cái bách nhân đội." Vương Song vì là bách phu trưởng Số người còn thiếu trong lúc tác chiến tự mình hợp nhất, Vương Húc trong tùy tùng quân. Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 360, Tây Khương cuộc chiến 2. Chương 360, Tây Khương cuộc chiến 2. Cảm tạ cô đơn nguyện bồi hồi khen thưởng chương thứ tư, tháng 1 năm sau không ó ó chữ. Tại hạ vương Song, gặp thuộc đội vương Song tiến lên trước một bước bái đạo, Lưu Trường cách thật xa, đều cảm nhận được một luồng hung hãn khí phả vào mặt. Được Lâm tướng quân, như vậy anh hùng, thiên tứ tiên phong chi tướng Lưu Trường khen một câu, đối với Vương Húc một nhóm nói, chấp thuận đi bộ đội, các ngươi biên làm một cái bách niên đội. Vương Song vì là bách phu trưởng, số người còn thiếu trong lúc tác chiến tự mình hợp nhất. Vương Húc trong tùy tùng quân, đúng. Lúc này Vương Song thở xuống trên chiến mã bao màu đen hỏa. Hồ Sa Nhi nhìn lại, hâm mộ nói, thật một nhóm tuấn mã. Vương Húc cười nói, đây là Tây Vực đại huyện ngựa tốt, ngày đi ngang dậm là trước đây một nhóm mã phỉ pha thôn. đệ đệ ta giành được, cùng giành được còn có một trôi 60 cân đại đao, hai thạch thiết thai cùng, khỏi cần phải nói, dũng lực đệ đệ ta còn có chút, tất có thể vì là thụ đợi đại nghiệp tận sức mọi. Một bên thật là lợi hại cưỡi đích lô mã xem thường lại chỉ thấy Vương Song lấy ra một cây đại đao, đại đao hiện ra thanh hắc ánh sáng vừa nhìn liền giết người vô số, trầm trọng phi thường, vương song lại như nắm một cây quạt. Vương song mở ra còn lại ba vây, một cái thiết thai đại cùng, ba cái lưu tinh truy, thêm vào một cái bội kiếm, toàn bộ treo ở trên người, nhấc theo đại đao nhảy một cái liền lên cao to chiến mã, phảng phất không có phụ trọng bình thường. Chúng tướng nghe vương Húc nói cái kia đại đao trùng 60 cân, đều thấy choáng váng, thật là lợi hại tự nhận chính mình hoàn toàn có thể dễ như ăn cháo làm được, thế nhưng như vậy đại lực, chỉ sợ cũng chỉ có hoàng trung có bản lĩnh này, không khỏi bội phục. Lưu Trương gật gù, này vương song quả nhiên như ghi lại giống như vậy, khiến 60 cân đại đao, kỵ nan chính mã huyền mã ở hai thạch tiết thai cùng dấu diếm ba cái lưu tinh truy bách bách trong có vạn người không địch lại chi dũng thiên thủy ký thành huyện lệnh gừng tự phụ đệ làm gừng sáng từ bên ngoài đi vào phía sau mang theo một người trẻ tuổi Lao huynh sao ngươi lại tới đây phu nhân ngươi không phải hoài thai sao cũng không ở ra nhìn gừng tự cười đối với gừng sáng đạo họ khương là ký thành thế gia vọng tộc có người khương huyết thống nhưng từ lâu hàn hóa gừng tự cùng gừng sáng đồng tông đồng tộc nay tây lương quân đem thiên thủy quấy lung ta lung tung cái nào có tâm tình ở nhà đợi hơn nữa ta lần này đến là có trọng đại quân tình báo cho đại nhân Thiên thủy trên danh nghĩa là Tào Tháo địa bàn, thế nhưng Tào Tháo không có người nào ở đây. Toàn bộ Ung Châu Tây Bắc đều là Ung Lương quân phiệt rong ruổi địa phương, hết hệ quan địa phương, không phải quân phiệt nâng đỡ, chính là địa phương gia tộc quyền thế con cháu ký thành cũng không ngoại lệ. Họ Khương là ký thành lớn thứ nhất tính, toàn bộ ký thành đô là Khương gia thiên hạ, họ Khương quan lại chiếm một nhiều hơn phân nửa. Gương tự ôm lấy ký thành, thuộc về gia tộc quyền thế cắt cứ, con em gia tộc Trấn Thủ Thành trì, quân phiệt bình thường sẽ không trêu chọc. Gương tự cùng Tây Lương quân phiệt là tách ra hệ thống, mà Khương gia đối với Tây Lương quân thiện có thể nói hận tấu xương. Tây Lương Quân Việt nói Trang ra liền là một đám triều đình thừa nhận thổ phỉ Tây Lương cũng coi nhà giàu, hàn thoại, mã đẳng đều xuất từ thế tộc. Cứ việc mã đẳng ra đạo xa sút thế nhưng mã gia danh tiếng vẫn phải có. Có thể là những này thế tộc cùng khương gia các loại. Chờ, thế tộc không giống nhau bởi Tây Lương lạnh lẽo, sinh hoạt gian khổ, mã gia các loại. Chờ, thế tộc đều là từ một trường máu me bên trong một đường đi xuống, bọn họ mặc kệ thổ địa mặc kệ tài sản, chỉ để ý thực lực ngươi có thực lực liền thân phục, không thực lực liền cướp, liền, liền diệt. Cho tới Tây Lương Quân Việt chinh chiến, ký thành cũng không thể sống yên ổn, vì ứng phó Tây Lương Quân, gia không thể không chiêu mộ binh lính. Hoa lượng lớn tiền tài chế tạo quân giới, gia tộc quanh năm không chiếm được phát dương quân đại, ở Khương gia trong lòng, Tây Lương những ngày mã phỉ nên đổi tận giết tuyệt. Mà lần này Tây Lương quân ở trên trời nước hội mình, thiên thủy càng là gặp đại hại, Chu Vi thị trấn đều bị cướp bóc, còn lan đến Chu Vi lung tây các loại, chợ, quật, bờ ruộng trên, thôn trang tiểu đạo, khắp nơi đều có thể nhìn thấy Tây Lương quân mã đội trải qua, thương gia ở ngoài thành tài sản không biết bị giẫm đạp bao nhiêu. Gương Tử nghe được gương sáng oán giận Tây Lương quân, trong lòng cũng là hóa cực, vẻ mặt nổ ra hỏi, cái gì trọng yếu tình? Chẳng lẽ là xuyên quân cùng Tây Lương quân hai con quân phỉ quyết dạ thắng bại? ở Khương Gia xem ra Tây Lương quân cùng xuyên quân chính là hai con bạo quân phỉ đội hơn nữa xuyên quân so với Tây Lương quân càng bạo nào có nhanh như vậy gừng sáng hướng về người trẻ tuổi liếc mắt ra hiệu người trẻ tuổi đi lên trước đối với gừng tự ha thi lễ tiểu nhân nhỏ bé Lưu Sơn bài kiến huyện lệnh đại nhân ngươi có gì quân tình bẩm báo Lưu Sơn cười định nói tiểu nhân nhỏ bé đi qua Bắc Nguyên đạo xuất hiện xuyên quân đại tướng trương nhậm kỵ binh nói muốn đánh lén tiên thủy cái gì gừng tự kinh hải vội hỏi lời ấy thật chứ. Gương tự hướng về Lưu Sơn cẩn thận xác nhận, Lưu Sơn đem Bắc Nguyên đạo nghe thấy tỉ mỉ báo cho. Gương tự vỗ tay tầm, Kinh Hai nói: Thiên ngải Thiên thủy là Tây lương hai một trăm ngàn đại quân lương thảo trung chuyển điểm, nếu là bị xuyên quân công chiếm, chỉ cần thủ nửa tháng đầu, Tây lương quân liền đem tan vỡ. Lưu Trương quả nhiên tàn nhẫn, Mã Đằng Hàn Toại đều một đám bù nhìn sao? Không được Gương tự lắc đầu nói, Thiên thủy tuy có năm ngàn quân coi giữ, thế nhưng đám kia thổ phỉ chỉ biết cướp bóc, ai sẽ thủ thành? vì là xuyên quân đệ nhất tướng, binh có cách, xuyên quân đến, Thiên thủy nhất định lọt vào. Việc này muốn đuổi nhanh nói cho Tây lương quân. gừng sáng không hiểu nói. Đại nhân, này sông rất cùng Tây Lương mã phỉ lẫn nhau tranh giành, chúng ta tham dự cái gì, để cho bọn họ lẫn nhau cắn được rồi. Ôi, huynh đệ của ta a gừng tự đối với gừng sáng nói, huynh đệ ngươi còn không biết sông rất đều là một đám người nào chứ. Trước sau sáu, bảy lần đại tàn sát, Gaelic Đại Tộc cơ hồ bị tàn sát hết sạch. Nếu như đã đến thiên thủy, trừ phi chúng ta cũng cùng những kêu buôn bán tứ phương như thế, đê tiện buôn bán hải tèm, như không đức chi lợi, bằng không ắt gặp tộc gà. So với xuyên quân, Tây Lương quân nhiều nhất các điểm, đốt, tài vật, hơn nữa Tây Lương quân loạn thành hỗn loạn, đối với chúng ta uy hiếp không lớn. Nếu như xuyên quân, Lưu Trương nhất luôn cửu định, dưới trướng Lưu Sĩ dũng tướng tụ hội, đoàn chừng mấy ngàn xuyên quân cũng có thể đem Ký Thành công khắc. Gừng Sáng nghe đến đó, cũng ngưng trọng, gừng Sáng nói, Bắc Nguyên đạo khoảng cách Ký Thành đã không đủ trăm dặm, coi như con đường hiểm trở, cũng sẽ không quá hai ngày, xuyên quân liền có thể đến Thiên Thủy Thành xuống, Tây Lương quân về viện binh tới kịp sao? Đương nhiên không kịp, bất quá, ta cũng không tin có phòng bị, cái kia 5000 Tây Lương quân liền mấy ngày đều không thủ được. Bất quá cũng không nhất định, đám kia ma phỉ sẽ vực lôi thạch lăn cây sao? Gừng tự so với Tây Lương quân còn gấp. Gừng tự lập tức liền phái người thông báo Thiên Thủy thủ tướng. Phòng bị xuyên quân 2 ngày sau đánh lén, nhưng lại tại ngay đêm đó, Thiên thủy liền bị rất nhiều bộ binh lừa dối thành tập kích, may là Thiên thủy có gừng tự nhắc nhở, không có dễ dàng mở thành. Gừng tự nghe được tin tức kinh hãi, cuối cùng đã rõ ràng rồi xuyên quân không chỉ một phe từ Bắc Nguyên đạo tiệm đến đến rồi, có thể rất nhiều xuyên quân chính đang lục tục tới rồi, khương gia người gấp được không xong, gừng sáng nói, đại nhân, chúng ta có phải không phái tư binh viện trợ Thiên thủy cao. Viện trợ Thiên thủy, chúng ta ký thành làm sao bây giờ? Nếu như bị sông rất đột phá, người cha mẹ ta vợ con có thể đều ở nơi này hơn nữa chúng ta điểm ấy tư binh, ở không sợ chết xuyên quân trước mặt, có thể tế chuyện gì? Gương tự căng thẳng nghĩ đối sách, đột nhiên tỉnh ngộ nói: Tây lương quân về viện binh không còn kịp rồi, mã đẳng cùng hàn toại không phải là cùng trước tiên linh khương hữu hảo sao? Chúng ta khương gia cũng cùng trước tiên linh khương đầu lĩnh có chút giao tình, bây giờ khoảng cách thiên thủy gần nhất chính là vây công thanh y lý khương trước tiên linh khương kỵ binh rồi, trong vòng một ngày, tất có thể gấp rút tiếp viện. Gương tự gương sáng cùng thiên thủy tây lương thủ tướng liên danh, đêm tối hướng về trước tiên linh khương cầu viện. Tây khương nam mạch tiêu phụ dung cùng một chúng man tương chính đang vì là có hay không hạ sơn một lần nữa đi đường vòng đột tiền. Ồ, các ngươi xem cái rừng trúc tia bảo nhi đột nhiên lên tiếng kinh hô, mọi người nhìn sang chỉ thấy dưới đỉnh núi phương mấy chỗ nơi có một khối nhỏ bình địa trên đất bằng có một lồng hàn trúc có ý gì tiêu phủ dung hỏi bảo nhi đem ý nghĩ nói cho tiêu phủ dung tiêu phủ dung cả kinh như vậy có thể không tạm thời thử một lần tiêu phủ dung trần chờ một thoáng gật gù, hạ lệnh đem hết thệ thừng nhỏ tập trung lại phái binh sĩ xuống chặt cây gậy trúc bảo nhi kế hoạch rất đơn giản chính là dùng gậy trúc làm một cái chúc tiểu phi độ đoạn ngay binh sĩ bận rộn dùng thừng nhỏ cố định gậy trúc làm ra trúc tiểu đoạn ngay rộng trường cách xa mấy chục mét mà gậy trúc có thể chặt đi xuống làm tiểu cây gậy trúc chỉ có dài ba trượng, một tòa trúc tiểu là dù như thế nào không thể đi qua, chỉ có thể dùng mấy tòa trúc tiểu trung điểm, nhưng là rất nhiều trúc tiểu nối liền cùng nhau mỗi tòa ba trượng, gộp lại là được rồi lại phải cân nhắc đuôi gánh chịu lực, này đoạn nhai khẩu gió lớn như vậy, gánh chịu lực không được, hai tòa trúc tiểu ngay lập tức sẽ gãy vỡ ra. Muốn qua đi, nhất định phải khắc phục hai điểm, thứ nhất là làm ra một cái đầy đủ gánh chịu lực trúc tiểu, thứ nhì là nếu có thể liên lụy bờ bên kia. bất luận thế nào, đây đều là một cái rất khó hoàn thành nhiệm vụ binh sĩ đẩy gió lạnh cùng là tuyết, làm ra từng chiếc một trúc tiểu lẫn nhau đôi đụng vào nhau, dùng dây thường cố định rốt cục làm thành một đầu dài hơn 10 trượng Trúc tiểu, nối liền nơi dây thường liên kết, cũng đều dùng cọc gỗ gia cố. Trúc tiểu nối liền công cộng bộ phận, có tới một trượng, Tiêu Phủ Dung cùng Sa Ma Kha đám người thử một chút, tiểu không biến hình, thậm chí cật kẻ tâm thanh đều rất ít, có thể thấy được làm vô cùng vững chắc, thế nhưng Tiêu Phủ Dung cùng Sa Ma Kha hay là không dám xác định liền nhất định có thể gánh chịu. Một bọn binh lính đồng tâm hiệp lực đem Trúc tiểu lấy ra, huyền không 20 mét lúc, Trúc tiểu đã ra két thanh, Tiêu Phủ Dung, Bảo Nhi, Sa Ma Kha các loại, chờ, một đám man tướng sốt sắng mà nhìn binh sĩ đem chúc tiểu đưa ra. Nếu như đột nhiên vỡ Năm suối Man Quân chỉ có thể lựa chọn đi đường vòng. Cẩn thận từng ly từng tí một mở rộng thêm 10 mét, Trúc tiểu phía trước liền muốn tiếp xúc được bờ bên kia. Lúc này Trúc tiểu hiện không đã đạt đến 30m, đang kịch liệt trong gió rét rung động, mấy chục tên lính đồng thời, mới đưa Trúc tiểu miễn cưỡng cố định kiếm lợi mà bởi trên chết, căn bản không khả năng đem Trúc tiểu đưa tới, mà là chống đỡ ở đối diện đoạn nhai dưới 4, 5m nơi. Trúc tiểu trên không trung lung lay, nối liền nơi ma sát ra âm thanh càng lớn, hơn dẫn động tới Man Quân tâm. Bảo Nhi nhìn về phía Tiêu phủ Dung nói, "Tỷ tỷ, hiện tại chỉ có hai cái biện pháp rồi, một cái là một người dọc theo trúc kiều quá khứ, nghĩ biện pháp dùng phát thảo dây từng lên tới bờ bên kia, đem kiều kéo lên đi. Bất quá này nguy hiểm cực kỳ. Sa Ma Kha lớn tiếng nói, ta đi, ta khí lực đại, người đi chịu chết sao? Tiêu Phủ Dung nhìn Sa Ma Kha một chút, trầm giọng nói, đây không phải nguy hiểm, căn bản là chịu chết. Này đoạn nhai gió lớn như vậy, thổi đều có thể đem người thổi bay, chớ nói chi là dọc theo lay động trúc trên cầu đến bờ bên kia, nói biện pháp kế thứ ba. Muốn một cái điểm tựa, đem trúc tiểu khiêu lên Bảo nhìn nói rằng, nhưng là nơi này ngoại trừ kết băng mặt đất, không có thứ gì, làm sao khiêu? Hoa hải nhi đạo, dùng người tiêu phủ dung trầm giọng nói một câu. Một tên man quân binh sĩ từ trúc tiểu cùng mặt đất khe hở chui vào, man quân binh sĩ lập tức đem trúc dưới cầu ép chống lên một điểm, đồng thời khe hở càng to lớn hơn. Binh sĩ cần khiến đại lực cố định trúc tiểu mới có thể không khiến trúc tiểu bị lạnh lẽo cùng phong thổi đi, mà cái kia man quân binh sĩ chỉ cảm thấy phần lưng bị cự lực đè lên, phần lưng nóng hừng hực, tựa hồ xương đều đã nát tan. Lại một người lính chui vào, trúc dưới cầu ép, man binh thống khổ chống đỡ, khuôn mặt vặn mẹo, trúc tiểu bị lên một điểm. Man quân cái này tiếp theo cái kia đi vào, đã đến thứ 17 cái, trúc tiểu rốt cục bị khiêu lên đáp thượng bờ bên kia, trúc tiểu thả đến mặt đất, phía dưới man binh bỏ ra ngoài, chỉ cảm thấy thân người sai chỗ, đặc biệt là phía dưới cùng một cái, hoàn toàn tê liệt. tiêu phủ dung cao này hiện tại cần một người quá khứ, đem đối diện tiểu cố định ở trên bờ, còn muốn đem chối liền bạch cây thương mang tới, cho binh lính phía sau làm vòng bảo hộ bảo nhi đạo. ta đi. sa ma kha một bước bước ra, tiêu phủ dung không có ngăn cản, chỉ là suốt sáng mà nhìn sa ma kha đi tới trúc tiểu ngã xuống tiêu phủ dung là lớn, trúc trên cầu lay động sa ma kha không nghĩ tới cuồng phong mạnh mẽ như vậy, 200 cân thân thể xuýt chút nữa lại như lá cây bình thường tội chạy, vội vàng nằm nhói chúc trên cầu, cầm chuỗi liền bạch cây thương một mặt, cẩn thận từng ly từng tí một một chút về phía trước bò sát, mặt sau mấy chục binh sĩ nỗ lực ngăn chặn chúc tiểu, không cho chúc tiểu lay động. Samaka nằm nhói chúc trên cầu, phảng phất thân ở đám mây, đập vào mắt đều là sâu không thấy đáy vách núi, một trận tròn váng, gió lạnh sức lực liệt đến xương. Samaka gắt gao nắm chặt chúc tiểu, mu bàn tay nổi gân xanh, con mắt đóng chặt, cắn chặt hàm răng, nỗ lực duy trì thân thể cân bằng. Chúc tiểu là do mười mấy cây gậy trúc song song ghép lại, cùng bình thường nông thôn đại lộ gần như rộng. Thế nhưng thân ở vách đá vạn trượng bên trên lại là khác một phen cảm xúc. Đặc biệt khi làm Samarka đi tới trúc tiểu trung đường, khe núi rét cam cam kinh phong thổi, trước sau không chạm đất địa, thân thể duy trì cân bằng càng ngày càng khó. Lại như siết dây, hơn nữa là vách đá vạn trượng trên siết dây, Samarka thần kinh căng thẳng, mấy lần đều cảm giác chân buồn rùn, dường như muốn thoát lực bình thường. Tiêu Phủ dung cùng hết thảy man quân binh sĩ đồng thời sốt sáng mà nhìn Samarka hướng về đầu cầu di chuyển, tất cả binh sĩ nhịp tim đều theo Samarka di chuyển run rẩy cũng không biết trải qua bao lâu, phản phất mấy cái thế kỷ, nhắm mắt lại, Sama Kha rốt cục cảm giác chạm đến bùn đất, mở mắt, gió lạnh thổi vào con người, hư mắt, rốt cục nhìn thấy trước mắt của chính mình, Trúc Tiêu trung quanh là kiên cố lục địa, Sama Kha di chuyển thân thể, cuối cùng đã tới bờ bên kia, bờ bên kia man quân khinh thở phào nhẹ nhõm, thần kinh căng thẳng thoáng đạt được cung, dùng Sama Kha dùng dây thừng đem Trúc Tiêu cố định ở một bụi cây bên trong, dây thừng quấn khắp cả bụi cây gốc rễ, bờ bên kia binh lính buông tay ra, Trúc tiểu không có bị gió núi thổi bay, Trúc Tiêu rốt cục vững chắc ổn định ở trên vách núi treo leo, bọn binh lính khuôn mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Sama Kha lại sẽ bạch cây thương cuốn quanh, hai bên cố định, hướng về đối diện làm thật thủ thế, tuy rằng cách nhau chỉ có 30m, thế nhưng tiếng là, đối diện rất khó nghe thấy chưa xong còn tiếp, tặng phiếu đề cử. Vợ tờ Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy một chương 361, cơ nghiệp chi lá chắn thiên hạ chi kiếm. Chương 361, cơ nghiệp chi lá chắn, thiên hạ chi kiếm. Sama Kha lại sẽ bạch cây thương liên tiếp dây xích cuốn quanh ở trong bụi cỏ, hai bên cố định, hướng về đối diện làm thật thủ thế, tuy rằng cách nhau chỉ có 30m, thế nhưng tiếng là đối diện rất khó nghe thấy. Một nhóm man quân binh sĩ cầm lấy bạch cây thương ngang qua hai bờ sông dây xích, cẩn thận từng ly từng tí một đến bờ bên kia, lại dắt ra mấy cây chuỗi liền bạch cây thương liệm dây xích, ở trúc trên cầu cố định bảy, tám cây, toàn bộ trúc kiểu xem ra lại như một tòa huyền không bỏ thêm hộ tắc cầu treo bằng dây cáp. Man quân bắt đầu rất nhiều qua cầu, mỗi đội bách vào, từ sớm độ đến muộn, 40000 đại quân, ở yếu hết trước đó, rốt cục vượt qua này 30 mét khoảng cách, xuất hiện tại trước tiên linh khương doanh trại quân đội sau lưng. Cái kia dùng cọc gỗ cố định chúc kiểu, phất cả người là bệnh lão vào, tàn tạ nằm ngang ở đoạn ngay trên, phòng trường không dùng được vài ngày còn phong liền có thể đem tuổi nát tan rất quân tướng sĩ si ở bờ bên kia ôm ấp hoan hô dùng các tộc ngôn ngữ biểu đạt nội tâm kích động mừng đến phát khóc từ phi tuyết trên núi cao nhìn xuống trước tiên linh khương lầu cánh đã mơ hồ trong tầm mắt tiêu phủ dung nhìn những binh sĩ này đối với một bên bảo nhi lẩm bẩm nói muội muội ngươi nói bọn họ theo ta là cái gì lần này viễn trinh ven đường ốm chết ngã chết nhiều vô số kể bọn họ vì là cái gì bảo nhi béo mập gương mặt cũng cười lúc này nghe được tiêu phủ dung thu rồi cười cầm lấy tiêu phủ dung tay nhẹ giọng đối với tiêu phủ dung nói tỷ tỷ Có phải hay không cảm giác cho ngươi là đang vì phu quân tác chiến, mà để tộc vào sinh tử, cảm giác mình nấy kỷ Tỷ tỷ đừng nghĩ nhiều như thế, lần này là tự nguyện chinh quân, chỉ phải thắng, tức lộc xong thu, nếu như tộc vào không muốn đánh trận, cũng sẽ không tới. Chúng ta năm suối vào sinh hoạt tác liệt, ngươi phu quân chí ít thưởng phạt phân mình, không, có kỳ thị chúng ta, chúng ta xưa nay lấy mệnh nụ sinh, hiện tại lấy mệnh nưu phú quý, không phải tiến thêm một bước sao? Tiêu phủ Dung Miễn cưỡng gật gù, đột nhiên hỏi, vậy ngươi cũng làm phú quý sao? Mới không đây, ta đương nhiên làm hảo ca ca rồi bảo Nhi ha ha cười nói. Vào ra người có vợ Đại quân tìm cái khe núi tranh né giá lạnh, Tiêu Phủ Dung mang theo mấy trăm man quân liệu lĩnh gió tuyết hướng về trước tiên Linh Khương doanh trại quân đội mặt trái là đi. Cao cao sườn núi, Tiêu Phủ Dung cùng Bảo Nhi từ một đôn nham thạch sâu thò đầu ra, ở tuyết quang bên trong nỗ lực nhận biết bên dưới ngọn núi thương trại, đến xương gió không ngừng đem hoa tuyết thổi vào trong đôi mắt, tầm mắt trước sau không thể rõ ràng. Hắt xì, Bảo Nhi đánh hắt xì. Lúc này Hoa Hải Nhi đem một cái ống trúc đưa tới, dùng cái này xem. Bảo Nhi tiếp nhận ống trúc, đã không có gió lạnh ngàn nhiễu, dựa vào bạch tuyết ánh sáng, thấy rõ bên dưới ngọn núi tình cảnh, thương trại dựa vào núi xây ở một mảnh trong khe núi, tuyết trắng mê mang. Khương trại lầu canh, trúc lầu cùng phòng đất, trong suốt dòng sông ngốn lượn chảy xuôi, Minh Châu giống như giải rác ở khương núi trong ngực bên trong, mơ hồ còn có thể nhìn thấy một ít khương vào con lấy dò trúc về nhà. Tỷ tỷ, nay hẳn là trước tiên linh khương doanh trại quân đội không thể nghi ngờ, đại nhân nói rồi, chỉ có kinh doanh chủ yếu mới có lầu canh, càng lớn kinh doanh chủ yếu lầu canh càng nhiều, nơi này có 4 tòa lầu canh, cao 4, 5 trượng, có một tòa 7, 8 trượng bộ dáng, quy mô rất lớn, chúng ta không đi sai đường. Tiêu phủ dung tiếp nhận ống trúc. trúc, vòng sáng quét vào bạch tuyết bao trùm khương trại trên, chỉ có 3 tòa lầu canh, mặt khác một tòa là một vị tộc thần cao như vậy tự thần, bảo nhi kinh ngạc nói, cương vào tin sa mạn, tự thần kiến vô cùng đại tiêu phụ dung cái này cũng là nghe lưu trữ nói, cái này có phải là trước tiên linh Khương doanh trại quân đội họ a? Hoa hải nhi hỏi, không rõ ràng tiêu phụ dung lắc đầu một cái, treo đeo lội suối lâu như vậy, phải dựa vào một cái la bản chỉ thị phương hướng, trời mới biết đi đến chỗ nào đến, đến rồi. Bất quá chúng ta là dọc theo địa đồ phương hướng đi, trên bản đồ đánh dấu đại thể từng thấy, hẳn là trước tiên linh Khương địa bàn không sai, có ba tòa lầu canh, coi như không phải doanh trại quân đội, cũng tất nhiên là rất lớn kinh doanh chủ yếu. Vậy còn chờ gì, tiếp tục giết đi. Đêm khuya rít vào, những kia khương vào còn ở trong mơ sa ma kha lớn tiếng nói, không được tiêu phủ dung khoát tay háo một cái, chúa công cùng chúng ta thời gian ước định là hai ngày sau đó, thời gian không thể thất loạn. Cái gì? Còn phải ở chỗ này chờ hai ngày? Vậy còn không đông chết và hó a ma kha khổ đạo trên núi này tất cả đều là tuyết, phòng trưng nhiệt độ ở dưới không, không có bị, không có lửa lô, làm sao chờ hó a? Gọi đại gia uống nhiều rượu, ăn chút gừng cùng tỏi, tu ngủ chung một chỗ, quá hai ngày chúng ta có thể ở khương trại trẻ trệ đến rồi. Được rồi, trở về đi thôi tiêu phủ dung cuối cùng liếc mắt nhìn khương trại, mang theo vào trở về khe núi. Ngụy Duyên binh mã không có đánh hạ yêu nước, yêu nước nghiêm mật bố phòng, thương gia ký thành vì là phối hợp tác chiến, cùng Ngụy Duyên quân đối lập. 1. Sau khi trước tiên linh khương xuất 20000 quân đến cứu viện, yêu nước một vùng Tây Lương binh lực vượt quá 30000. Nhưng là bất kể là gừng tự vẫn là yêu nước thủ tướng, cũng không dám đối với Ngụy Duyên quân đội phát động tấn công, bọn họ đang đợi Trương Nhậm quân đội đến. 1. 2. 3. Đã sớm vượt qua gừng tự dự tính Trương Nhậm đến thời gian, thương gia lại cho rằng xuyên quân biết yêu nước có phòng bị rút quân rồi, nhưng là đi Bắc Nguyên đạo điều tra, căn bản không quân đội hướng về Hán Trung Phương hướng xuất phát quá. Xuyên quân dụng binh từ trước đến giờ yêu xuất kỳ mình, trương gia cùng yêu nước thủ tướng lập tức khẩn trương, tổng sợ sẽ trương nhậm đột nhiên từ chỗ nào nhô ra, nghiêm mật canh gác yêu nước cùng chu vi thị trấn, để phòng xuyên quân đột kích. Chỉ cao hứng những kia thương binh, bọn họ không có thủ thành nhiệm vụ, chỉ có trợ giúp nhiệm vụ, đóng tốt doanh sau, bắt đầu ở yêu nước vùng ngoại ô trùng quanh cướp bóc. Mà lưu trương ra bắc nguyên đạo chi sau, không có hướng bắc tiến vào yêu nước, mà là thẳng hướng tây mà đi. Vào đêm, xuyên quân ở một cái bí mật thung lũng đóng quân giang ngoại, thanh hàn nguyệt quang rơi xuống dưới, binh sĩ nằm ở chiến mã trong lồng ngủ, lưu trương đem địa đồ phố trên mặt đất, thỉnh thoảng ở phía trên đốt đèn giấu. Vương Húc đi tới, hướng về Lưu Trương Lệ Thi lên nói: "Chúa công, khặc khặc, chúa công làm sao không ngủ?" Lưu Trương ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn hư nhược Vương Húc, thuận miệng đáp: "Không ngủ được, Tây Lương tướng sĩ có thể ôm mã ngủ, ta cũng không dám, bỏ nó đã ta." Ha ha ha, khặc khặc, khắc khu cụ Vương Húc mới vừa cười hai tiếng, lại ho khan. Lưu Trương cao mày nói: "Tiên sinh thật giống bệnh tình khá là trầm trọng, nên sớm nghỉ ngơi, ân, tiên sinh hay là đi Hán Trung đi, phái ta kỵ binh hộ tống tiên sinh." "Đa tạ chúa công hảo ý, không cần, ta nhất định chết sớm." Vương Húc thở ở nói. Lưu Trương tối đầu nhìn địa lộ một bên cân nhắc đến đường hành quân cùng đã đến Tây Khương sau chiến sự giả tưởng, một bên nhàn nhạt nói, tiên sinh như vậy trí tuệ chi vào, cũng tin tưởng thần quỷ câu chuyện, không phải thần quỷ câu chuyện, ta cùng chúa công như thế, chứng bệnh vương hút cách lưu trường một mét ngồi xuống, miệng nói, mẹ ta là khương nữ, hoàng thúc hẳn nghe nói qua khương lạnh lẽo, phụ vào sinh con trai, không tránh gió tuyết, mẫu thân ta hay là tại đất tuyết sinh ra ta, nhưng đáng tiếc ta không có cái khác khương và may mắn, từ nhỏ rơi xuống bệnh, đây chính là yêu gen anh tại sao, đã qua một lúc lâu, lưu trường cảm thán một câu, vương húc cười ha ha một tiếng, trước đây ta cũng nghĩ như vậy, yêu không giả lúc nhưng là sau đó chậm rãi liền phai nhạt, có thể tới cõi đời này đi một lần, nhìn xanh biết phong cảnh, chạm đến lạnh như băng nước sông, đã là may mắn việc, hà tất cưỡng cầu quá nhiều, hoàng yêu bất công. Thiên sinh cũng nghĩ thoáng thật lưu chương đạo, chúa công nghĩ không ra sao. Vương Húc hỏi, lưu chương trên địa đồ bút dừng lại một lúc lâu, cuối cùng gật gù. Vương Húc thở dài nói, so với yêu anh tài càng tiếc là yêu gen anh chủ, tự trận chiến quan độ sau, thiên hạ đại thế đã rõ ràng, tôn quyền tất nhiên, giữ thì có thừa, tiến thủ không đủ, mã đằng hàn Toại tầm nhìn hàn hẹp, không tu chính sự, không tu quân kỷ. Lưu bị văn võ hai cánh đã thành, nhưng thiên hạ cho hắn bay lượn không gian đã không lớn, còn lại đều tầm thường chứ hầu. Mây khói phù vân, thiên hạ đại thế tận về chúa công cùng tào tháo, quan hai phe tư thế, bất luận và mới, tiền lương, quân đội và miệng lôi vào, thuế má, tào tháo đều hơn xa chúa công, thế nhưng chúa công cũng có một dạng tào tháo không cách nào so sánh, chính là địa lợi. Ích Châu có hán trung quần sơn yêu hiểm, kinh châu có 10 vạn thủy quân mênh ngông khói sóng, nay liền quyết định chúa công đối với tào tháo trước sau nằm ở tấn công vị trí, tại chiến trường chiếm cứ chủ động, đã như thế thắng bại số lượng thực khó đoán trước. Chỉ tiếc yêu ghen anh chủ. Chúa công nếu không phải có thể tận thích thú đại nghiệp, này thiên hạ cuối cùng nhất là họ tạo. Yêu không giả lúc, nại gì? Lưu Trương đạo: "Chúa công tàn sát thế tộc, nguyên bản chính là nghịch thiên mà đi, yêu không giả lúc, hay là nhân quả tuần hoàn? Đã như vậy, sao không kế tục nghịch thiên mà đi? Ngược lại kết quả cũng sẽ không xấu đi nơi nào. Kế tục nghịch thiên mà đi." Lưu Trương nghi hoặc, nhìn về phía Vương Húc. Vương Húc liếc mắt nhìn Lưu Trương, trước mặt vẽ xấu rất nhiều địa đồ, cười nói: "Vương Húc nếm người chúa công xiên năng cho chính vụ, tự nhập xuyên doanh, mới biết nói không loa quan phủ yêu dưới, có như là cái kia trong khe hẹp sinh tồn lưu bị." cũng so không hơn chúa công, chúa công vì sao như thế? lục trương nói, quân sư hoàng nguyệt anh từng nói, gai ít 5 năm, năm nghỉ ngơi lấy sức, sau đó có thể ra ung lương, hạ quan trọng, nạo thị thiên hạ. hoàng nguyệt anh vương húc nở nụ cười, chiến thiên thành, bại chu du, định kinh châu, thiên hạ kỳ tài, chúa công chiếm được, như xài cho đúng tác dụng, có thể như văn vương đến gừng vẫn còn, cao tổ đến trương lương, nhưng là chúa công lúc trước cùng quân sư lập ra thiên hạ kế sách lúc, cân nhắc qua thời gian sao? thời gian? lục trương hơi nhướng mày, lúc này mới nhớ tới lúc trước cùng hoàng nguyệt anh định thiên hạ kế sách, xác thực không có suy nghĩ qua thời gian, chính mình thời gian còn lại mà là một cái thưởng quy thiên hạ con đường vương húc hướng về lưu Trương trịnh trọng nói thuộc hạ xin mời chúa công chấp trưởng thủ vệ cơ nghiệp chi la chán cùng quét ngang thiên hạ chi kiếm cơ nghiệp chi la chán thiên hạ chi kiếm lưu Trương nhìn về phía vương húc vương húc ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm nói cơ nghiệp chi la chán chính là bắc khống hạng gốc nam trưởng tam giang lấy hùng quan thủy sư che chở gai huyết dung lương cơ nghiệp hộ vệ thiên lý đất màu mỡ thiên hạ chi kiếm chính là tây lương thiết kỵ mấy trăm ngàn tây lương thiết kỵ ở mã đằng hàng thoại trong tay chính là một cái chém lung tung loại kiếm không phát huy được tác dụng ở chúa công trong tay Ta tin tưởng chúa công nhất định có thể dùng nó đâm về địch vào trái tim, hùng tây lương thiết kỵ, ở ngoài thu dân tộc tường, hơn nữa xuyên quân chi bộ tốt, thử hỏi thiên hạ ai cùng so tài. Vương Húc thở phào nói, năm năm kế sách, vì là thường kế sách, tự thân mạnh mẽ, có thể đứng ở thế bất bại, chính là thuận theo thiên đạo, cái này cũng là hoàn nguyện anh quân sư như vậy lập ra sách lược nguyên nhân, thế nhưng chúa công không thể, trong vòng 5 năm, năm, cần phải thu lấy ung lương, nếu đến chế, chúa công cơ nghiệp trong xương đông hoa, sau trăm tuổi, tận hóa lịch sử yên vân. Vương Húc ho khan hai tiếng, nắm chặt cổ áo, ấn lại ngực nói, chúa công, có mấy lời vi thần không tiện nói thế nhưng chúa công hẳn phải biết, ta mới vừa nói hán trung yêu hiểm, tam giang yêu hố, có thể vì lá chắn, cũng có thể tự khốn vây thành, liền xem quân chủ có hay không có lòng tiến thủ. không có lòng tiến thủ, an phận ở một góc, thiên hạ phân liệt, hại bất tính, chính mình cũng không thể thành tựu đại nghiệp. mà nếu như ngoại trừ cơ nghiệp chi lá chắn, còn có thiên hạ chi kiếm, chỉ cần không phải quá hoa mắt ủ hay vô năng quân chủ, đều có thể vùng kiếm vũ nội, gột rửa thiên hạ. chúa công đã nghịch thiên làm việc, không thể lại câu nệ thiên đạo, vương nghịch thiên lại như ý yêu, mua dây buộc mình. lưu trương trầm mặc, hắn biết vương húc nói là có ý gì, trong vòng 5 năm. Đánh cái kế tiếp quan sát thiên hạ cơ nghiệp, mà không phải một cái đầy đủ an phận cơ nghiệp, người sau, lầm nước lầm dân. Nhưng là, mù quáng tiến vào hết bệnh có thể được sao? Vương Húc nhìn ra lưu trường lo lắng, nợ nụ cười, nhìn ngoài thung lũng đêm gió lay động tây tối, sâu xa nói, cây ngọc tĩnh mà gió chẳng muốn ngừng, chúa công có lòng tiến thủ, coi như nghỉ ngơi lấy sức cũng sẽ không ít đi chiến tranh, lại như năm suối cuộc chiến, hán chung cuộc chiến, ngay lập tức đem phát sinh tây khương cuộc chiến. Vương Húc thật không nghĩ tới chúa công có thể có như thế mưu sâu, nếu có thể thu cung tây thường, không thể quan sát thiên hạ, cũng có thể quan sát tây lương, nguyên bản thu phục tây khương đối với lấy bộ tốt tăng trưởng xuyên quân tới nói, là chuyện không có thể làm được, chúa công nhưng có thể thuận theo thời thế, mượn yêu lúc địa lợi, tập trung tự thân tất cả ưu thế, khiến nó trở thành khả năng. Có thể, Vương Húc chính là dư thừa, chúa công nội tâm không an phận, kiếm sẽ không an phận, kiếm không an phận, địch vào sẽ không an phận, địch vào không an phận, chúa công sớm muộn có thể vùng kiếm đoạn kỳ thủ. Vương Húc nói xong, tay chống vách núi đứng lên, hướng về Lưu Trường tối chào, ho khan đi xa. Thiên hạ chi lá trắng. Thiên Hạ Chi Kiếm Lưu Trương thở dài một hơi, là nghỉ ngơi lấy sức, vẫn là sắc bén đi vào. Lưu Trương ấn xuống một cái đầu, cảm thấy có chút loạn, lắc đầu một cái, nghĩ thầm hay là trước xây tốt Tây Khương cuộc chiến, cây ngọc tĩnh mà gió chẳng muốn ngừng, đi một bước xem một bước ba. Yêu rõ ràng, binh sĩ lên ngựa. Tham thiếu báo lại, chúa công, phía trước đường nhỏ phát hiện khương kỵ. Lưu Trương cùng Hồ Sa Nhi, vương song, Bàng lưu các loại, chờ, đem lên tới núi nhỏ sau khi, nhìn xuống dưới, chỉ thấy một đội mấy chục kỵ khương binh, hướng về yêu nước phương hướng xuất phát. Đây là đi hán khu cấp bóc khương kỵ vương xong nói, mỗi lần Tây lương quân xin mời khương binh trợ chiến. Khương vào sẽ quang minh chính đại cướp bóc, cho tới ung lương to nhỏ nông thôn đều phải tổ chức dân dũng chống đỡ, thực sự đáng trách. Nếu đáng trách, chúng ta liền báo thủ rửa hận, này mấy chu kỵ gãy công phu hổ xa nhi đạo, không thể vương húc cao mày nói. Trước tiên linh khương mấy vạn kỵ viện trợ yêu nước, những thứ này đều là một ít bộ lạc nhỏ đi vào kiếm canh thừa thực, khẳng định không chỉ này một đội quân, chúng ta như chặn giết, tất nhiên bại lộ hành tung. Nhưng là Lưu Trương cao mày nói, chúng ta liền muốn từ con đường này vào Tây Khương, nếu như trên đường nhiều giải rác kỵ, làm sao đột nhập trước tiên linh khương? Kế hoạch vĩnh viễn là có bỏ sót, Lưu Trương trước đó không ngờ tới một ít chuyện, Khương vào xuất kích hán địa, thông thành bộ lạc tụ tập, mà lần này trước tiên Linh Khương xuất binh hội vàng, không thể tụ tập, vậy những thứ này bộ lạc nhỏ, không thể làm gì khác hơn là tự mình đi tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Quy một chương 362, để người thung lũng Chương 362, để người thung lũng Nhưng là Lưu Trương cao mày nói, chúng ta liền muốn từ con đường này vào Tây Khương, nếu như trên đường nhiều giải rác khứng kỵ, làm sao đột nhập trước tiên Linh Kế hoạch vĩnh viễn là có bỏ sót, Lưu Trương trước đó không ngờ tới một ít chuyện, cưỡng vào xuất kích Hán địa, thông thành bộ lạc tụ tập, mà lần này trước tiên linh khương xuất binh đội vàng, không thể tụ tập, vậy những thứ này bộ lạc nhỏ, không thể làm gì khác hơn là tự mình đi tới. Cưỡng vào đều là dễ rủ ở ăn no mà cất vào, đại đông yêu có thể cấp điểm, đốt lương thực, kiếm chút hắn vào thuê phí, cớ sao mà không làm. Có thể các loại, chờ, Ba yêu vương không nói, các loại, chờ, Ba yêu, có thể đi yêu nước hơn mình, nên đều đi tới. Không được Lưu Trương kiên quyết từ chối, Lưu Trương cùng Tiêu phủ Dung đã ước định tiến công thời gian. Kỷ binh nhất định phải ở tiêu phủ dung tiến công trước Tiên Linh Khương, sau 2 ngày bên trong chạy tới Thảo Nguyên, chỉ dựa vào bộ binh là không thể nào thu lấy Tây Khương. Như vậy, Vương Húc suy nghĩ một chút nói, thuộc hạ từ nhỏ từng du lịch Tây Khương, biết ngoại trừ con đường này, còn có một đầu đường tắt có thể thông Tây Khương, chỉ là Vương Húc Ngọc nói lại dừng, Lưu Chương hỏi, rất khó đi sao? Vương Húc lắc đầu một cái, lại gật ngủ, khó đi là nhất định, trước tiên muốn theo sơn đạo hướng phía dưới, trên đường có bao nhiêu tuyệt lộ cùng rừng sâu núi thẳm, sau đó lại muốn lên núi, sơn đạo chót, chèo đèo lội suối mới có thể đến Đạt Sĩ Khương thảo Nguyên, nhưng là đường khó đi không có gì con đường này so với đại lộ gần, thời gian hẳn là gần như, thậm chí càng ngắn hơn. chỉ là tại hạ núi cùng lên núi trong lúc đó, có một mảnh rộng lớn thung lũng, trong sơn quốc sinh hoạt rất nhiều để vào bộ lạc, để vào tất nhiên, không thích sinh vào, chỉ sợ bọn họ sẽ không để cho chúng ta thông qua. không thông qua liền đánh, ta cũng không tin những kia ra vào là đối thủ của chúng ta thật là lợi hại đạo. vương húc cười nói, thung lũng địa hình phức tạp, để vào quen thuộc địa hình, kỵ binh không thể xung phong, không phải là những kia đất vào đối thủ, hai bên thế núi cho vót, như bị để vào đánh bại, trốn đều không đến trốn, bao nhiêu khương vào cùng tây lương quân phiệt muốn cướp bóc những kia để vào bộ lạc đều là thất bại tàn tác mà quay trở về. Liệu Trương cao mày nghĩ một lát, đối với Vương Húc nói, tiên Sinh, ngươi xem như vậy khỏe không? Chúng ta nếu như đợi ở chỗ này, ngược lại cũng phải đợi thêm ba yêu, không bằng đi trước để vào bộ lạc. Chúng ta không đánh, xem có thể hay không thông qua. Nếu như không thể thông qua, lại quay lại đến. Vương Húc gật cùi, như vậy rất tốt. ở Vương Hú hòa một ít biết con đường khương vào dẫn dắt đi. binh sĩ Tiểu Chiến mã đi về phía chân núi, đi rồi nghiêm chỉnh yêu. ở Hoàng Hôn lúc xa xa nhìn thấy Quần Sơn trong lúc đó, nước biết trong rừng cây, từng gian một phòng chữ. Lưu Trường đang muốn phái mấy cái hiệu để vào phương nô khương binh quá khứ, nhưng nhìn thấy bên dưới ngọn núi, ngay khi Lưu Trường quân đội cùng để vào phòng phòng quần trung gian, có hai con quân đội ở đối chọi Hai quân tất cả có mấy trăm vào, cầm đủ loại đủ kiểu xương cốt vũ khí, quay về đối phương kéo kéo kẹt kẹt chửi bậy, không biết mắng chút gì, phản chính tiểu là đang mắng. Để vào quân đội ở tranh chiến, thật lớn quy mô Vương Húc cảm khái nói, mọi người đều nhìn về hắn, cho là hắn nói nói mát, thật là lợi hại biểu môi nói, ta còn tưởng rằng là kéo bẹ kéo lũ đánh nhau đây này. Hồ Sa Nhi mất hứng, không chắc người nam bên trong rất mấy sơn động đánh nhau, liền sẽ xuất động hơn mấy ngàn vạn người cái thương dâu mép, ngươi nói ai là rớt vào. Thật là lợi hại giận dữ, thật hồ sa nhi dây dưa. Lưu Trương không để ý tới hai vào, đối với Vương Húc nói, tiên sinh, ngươi nói đây là địch vào đại quy nhất chiến, cụ thể nhiều quy mô lớn. Quyết định bên trong sơn cốc này cả cái sơn cốc bá quyền quy mô Vương Húc đáp. Lưu Trương trầm tư một chút nói, tiên sinh, ta đột nhiên nghĩ đến một biện pháp hay, nếu đây là quyết định tồn vong đại chiến, hai con vào mấy lại gần như, chúng ta liền nhắm ngay hai thắng công ai, cái kia bại một phương tất nhiên càng kích, chúng ta hay là có thể an toàn thông qua để vào khu, ngươi nói khỏe không? Không tốt Vương Húc không chút do dự đáp, Lưu Trương sững sờ. Vương Húc nói, để vào tất nhiên, liền coi như bọn họ ở Sinh Tử Đại Chiến, khi làm ở ngoài vào xem vào, bọn họ cũng là nhất trí đối ngoại, coi như hai cái kết có thâm cửu đại hận bộ lạc ở ngoài nhập diệt một người trong đó, một cái khác bộ lạc cũng sẽ không cảm kích, ngược lại sẽ coi là để vào đi vào. Lưu Trương gật gù, trong lòng lại mở mịt lên, này dân tộc thiểu số chính là phiền phức, ngôn ngữ bất thông, phong tục không giống, đánh cũng đánh không được, cầu cũng cầu không được. Lưu Trương không quyết định chắc chắn được, quyết định trước tiên xem xong hai chi để vào bộ đội đánh xong giá, nha, đánh giặc xong lại nói. Lưu Trương từ trên núi đi xuống nhìn tới. Đột nhiên vẻ mặt nhổ ra Vương Húc cũng chau mày, chỉ thấy hai chi để vào quân đội quân dung hoàn toàn khác nhau, một phương tán loạn không thể tả, cầm gợi gai xương kêu khóc, còn bên kia lại còn sắp xếp nổi lên quân liệt, mấy trăm vào xếp thành một cái hình vương quân trận. Từ vũ khí dài ngắn phân tích, cái này chi để vào bộ đội còn làm binh chủng phối chế, lưu trương kinh ngạc không thôi, càng thêm xem xét tỉ mỉ. Ý địa y nha, ý địa y nha. Hai phe để vào gieo hở nhằm phía đối phương, giải giắc một phương sông nhanh, quân trận một phương chậm, nhưng lại còn có thứ tự. Bèo, bèo, bèo, Gai xương làm cung tên sát hướng về chỉ mặc lá cây thảm cỏ đi vào. Giải Dác Một Phương không ít vào bị thương, chờ vọt tới trận hình phía trước, phía sau Trường Vũ Khí cùng hàng thứ nhất ngắn vũ khí phối hợp, hình thành một đạo gai xương dừng, Giải Dác Một Phương trước không vào được, trận hình chậm rãi thúc đẩy, phía trước địch vào dồn dập ngã vào trận hình nghiền ép dưới. Giải Dác Một Phương đã có tan tác tư thế, đang lúc này, trận hình một phương hậu đội Lưu Thủy phân ra, kéo kéo kẹt kẹt hô hướng về Giải Dác Một Phương đột đánh, trận hình thúc đẩy giảm bớt. Ngay khi Giải Dác Một Phương tan vỡ thời gian, đã bị ba mặt vây kín, bao hết cái tròn, Giải Dác Một Phương dồn dập đầu hàng, trận hình một phương tổn thất nhỏ bé không đáng kể. Để vào bên trong có cao vào vương hút cả kinh nói: Nhìn bên dưới ngọn núi đã tại quét tốc chiến trường để vào quân đội, đối với Lưu Trương nói, mặc dù là mấy trăm vào chiến tranh, thế nhưng bất kể là bài binh bố trận, vẫn là đem năm chiến trường thời cơ, cái này chỉ huy tướng quân cũng đã vận dụng không phải sẽ thủ, quen thuộc, để vào quanh năm không ra thâm sơn, chỉ hiệu săn thú cùng săn thả, lại còn có bực này vào. Là họ à, chúng ta khương vào bình thường cũng không cần trận hình hồ sa nhi đạo, khương vào sông trận đều dùng truy hình xung phong, có thể đó cũng là mới bắt đầu sắp xếp, sông tới sau khi, liền mặc kệ, đi vào đi điều phối cái gì binh lực, chỉ để ý sông về phía trước, đánh không lại liền từng người tìm ngựa lui lại. Lưu Trương cũng hơi kinh ngạc nếu như để vào thật có một cái am hiệu thống quân tắc chiến vào cái kia toàn bộ tây khương cùng tây lương để vào bộ lạc cũng không ít nếu như toàn bộ đoàn kết lại nói không chắc là cái uy hiếp rất lớn gọi cái nhập xuống hướng đi phe thắng lợi chuyển lợi lưu trương hạ lệnh hai tên Khương binh như một làn khói hướng về bên dưới ngọn núi chạy đi chỉ chốc lát một tên binh lính chạy tới đối với lưu Trương nói nữ thủ lĩnh hỏi chúng ta là ở đâu tới bộ đội khương vào tây lương vào cái nào bộ khương vào ai dưới trưởng tây lương vào lưu trương nhìn về phía vương húc lưu trương cũng không biết những này để vào đối với người nào có hảo cảm đối với người nào có cử vương húc suy nghĩ một chút Đối với binh sĩ nói, nói cho bọn họ biết, chúng ta là Thiêu Đường Khương cùng Tây Lương Bắc Cung dừng binh mã, đi Tây Khương điều giải trước Tiên Linh Khương cùng Thanh Y đi Khương trấn cãi, hướng về bọn họ mượn đường, sau khi chuyện thành công, có thể dành cho tiền hàng báo đáp. Hai tên lính chạy xuống, lưu chương hỏi, tại sao nói là cái này chi vào mã? Bắc Cung dừng cùng để vào Hữu hảo sao? Vương Húc Chê cười nói, thực sự thẹn thùng, ta cũng không biết những này để vào cùng ai hữu hảo, căm hận ai, để vào tất nhiên, theo lý mà nói, liền đối với bọn họ hữu hảo vào, ai xâm phạm bọn họ, liền hận ai, cứ như vậy, thương vào cùng Tây Lương quân đều rất nguy hiểm. Bất kể là trước Tiên Linh Khương vẫn là Thanh Y Liệt Khương, bất kể là Mã Đẳng vẫn là Hàn Thoại, đều đánh qua để vào chủ ý. Mà Thiêu Dương Khương là Tây Khương xa xôi nhất bộ lạc, Bắc Cung Dừng là đóng quân tiểu phương bản thành ngọc môn đô úy, cùng Tây Vực vào lui tới, cơ bản không tham dự Tây Lương tranh đấu, nói cách khác cái này hai chỉ nhập mã ở để vào mắt bên trong hắn là trung lập. Ta biết Bắc Cung Dừng, ta chứng minh, cha ta buôn bán ngọc quá cảnh, vẫn cùng hắn uống qua trà Tây Vực nữ Hải vội vàng chen miệng nói, chỉ lo đừng vào không hiểu lầm nàng là thương nhân người hồ con gái. Lưu Trường gật gù, chỉ chốc lát, hai cái khương vào lên đây, đối với Lưu Trường nói, nữ thủ lĩnh nói nàng không tin. Tiêu Dương Khương hoang vắng nơi thiên hoàng, Bắc Cung Dừng nóng lòng thu lấy thương nhân người hồ chi thuế. Hai bên gộp lại bất quá mười ngàn kỵ, làm sao có khả năng dốc toàn bộ lực lượng? Còn nói chúa công ngươi không cần ngọc môn quan sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau, Vương Húc khẳng định nói, cái này cái gọi là nữ thủ lĩnh, tuyệt đối không phải thung lũng để vào. Thung lũng này để vào không khả năng biết nhiều như vậy, liền Bắc Cung Dừng cùng Tiêu Dương Khương binh lực đều có thể tính toán ra đến. Vậy thì tình hình thực tế nói đi, chúng ta xuyên quân càng không thể mạo phạm quá để vào liêu trương đạo. Không thể Vương Húc nói, để vào nói cái gì cũng là thảo nguyên bảo. Đối với trên thảo nguyên thế lực, Thương Tây lương các loại, chờ càng có thân cận cảm giác, nói là xuyên quân, bọn họ sẽ cảm thấy càng thêm xa lạ, duy trì để phòng tâm. Vương Húc suy nghĩ một chút, đối với binh sĩ nói, nói cho người nữ kia thủ lĩnh, chúng ta chính là Bắc Cung dừng Bảo. bây giờ Tây lương hai đại quân phạt sông, Ngọc Môn Quan có hơn 1.000 vệ binh canh gác, có thể bảo vệ không có gì lo lắng, vì lẽ đó được hứa xương tào thừa tướng nhờ vả, chuyên tới để điều đình Tây Khương chi tranh, cộng đồng phản thủ. Chỉ chốc lát sau, hai tên khương binh lần thứ hai thở hồng hộc chạy tới, nữ thủ lĩnh nói gọi chủ sự nhập xuống đi, tùy tùng không thể vượt quá bách vào Chúa công không thể vương tự gấp gáp hỏi, những này ra vào trời sinh tính da man, không có trương pháp gì, muốn là bọn hắn ám hại chủ công. Không sao vương húc nói, để vào tuy rằng tất nhiên, để phòng tâm trùng, thế nhưng này cũng là bọn hắn ác liệt sinh tồn hoàn cảnh bước đi ra, chu vi cương vào tây lương vào thế lực đều so với bọn họ lớn, bọn họ không thể không duy trì để phòng. Thế nhưng để vào bản thân rất hiền lành, không hiếu chiến. Hơn nữa, để vào đại quy mô như vậy chiến tranh, cũng mới mấy trăm ăn mặc vỏ cây vào, những này để vào muốn ngăn cản một nhánh đại quân đơn giản, chỉ cần đoạn kiều ngõ cụt liền có thể, muốn giết một nhóm vào cũng rất khó. Cái này nữ thủ lĩnh nói mang 100 bảo, nghĩ đến là suy tính chúng ta năng lực chịu đựng, từ một điểm này xem, cô gái này thủ lĩnh giống như muốn gặp gỡ, chúa công một trăm tinh binh cường tương xuống, cẩn thận một chút, có thể bảo vệ không, có gì lo lắng, còn có thể đạt được để vào tín nhiệm. Lưu Trương gật gù, ở lại Bàng Nhu Vương Húc Chú quân, mang theo thật là lợi hại hồ Sa Nhi Vương Song Hạ Sơn, đã đến bên dưới ngọn núi, người nữ kia thủ lĩnh đã mang binh rời đi, còn lại để vào ở vận chuyển người bị thương. Bàng Hữu, ngươi tốt một cái để vào đi tới, một cái lưu loát ngữ, hướng về Lưu Trương một nhóm chào hỏi, Lưu Trương giật mình, nếu không phải cái kia để vào tướng mạo, thật muốn tưởng là hắn bảo, nhưng là sau một khắc, Lưu Trương cùng hết thảy tùy tùng đều kinh hãi. Bằng Hữu, ngươi tốt. Bằng Hữu, ngươi tốt." Hết thảy để vào đều hàm hậu mà cười cùng Lưu Trương một nhóm chào hỏi, Hán ngữ lưu loát, phật hà nam vang, Lưu Trương ấn lại huyết thái dương, nỗ lực xác nhận chính mình không nằm mơ. "Lão tiên sinh, ngươi sẽ nói hán ngữ?" Lưu Trương đối với một cái cầm cốt thứ thương đi tới ông lão hỏi. Ông lão nghi hoặc mà nhìn Lưu Trương, "Ô ô ô ô công," hắn nói, "hắn không hiểu lời của ngươi đi theo hiệu để vào vương luôn cương binh đạo." Nhưng là, Lưu Trương cao mày. "Bàng Hữu" Ngươi tốt ông lão đối với Lưu Trương làm một cái thủ hiệu mời. Lưu Trương đầu hốc thật nhanh vận chuyển đường này, rốt cuộc hiểu rõ cảm tình bọn này để vào cũng chỉ biết cái này câu tiếng hắn đây, chẳng trách khoang có thể cầm như vậy tròn. Để vào một đường đi, một đường Bô Bô nói, Thương vào Phiên dịch nói, hắn nói Kim yêu bọn họ nữ thủ lĩnh đại thắng, chiến bại cái cuối cùng cũng là cường đại nhất đối địch bộ lạc. Nơi này hai mươi mấy bộ lạc đã nối liền một thể rồi, muốn cử hành một cái lựa trại dạ hội, yêu xin mời tất cả bộ lạc tham gia một cái hữu nghị thi đấu. Biểu thị từ đây chính là một nhà vào, cũng hoan nên chúng ta tham gia. Ngươi hỏi hắn, chúng ta có thể mượn đường thông qua Thung lũng sao? chúng ta đối với trường sinh yêu cùng vĩ đại bái hỏa chi thần sinh thể tuyệt không tổn thương nơi này từng cọng cây mỏng cỏ hơn nữa sẽ lưu lại một chút ít tài vật sau này còn có thể đưa chút tài vật đến Khương vào đem lưu trương thuật lại để vào lưu trương chỉ thấy để vào làm khó dễ mà lắc lắc đầu bố bố không dứt Khương nhập đạo hắn nói việc này hắn không làm chủ được chỉ có lao thủ lĩnh cùng nữ thủ lĩnh một người trong đó đồng ý mới được chẳng qua nếu như chúng ta có thể ở thi đấu hưu nghị trên vì bọn họ bộ lạc thi đấu hò hét trợ uy, hay là lao thủ lĩnh cùng nữ thủ lĩnh sẽ cao hứng có lẽ sẽ để cho chúng ta qua thứ lưu trương thầm nghĩ cảm tình đến này khi làm Đội cổ động viên đến, đến rồi, liếc mắt nhìn yêu sắc, hiện tại cũng không thể quay về cửa ngã ba rồi, không bằng liền tham gia một lần lựa trại dạ hội, nếu như ngày mai để vào không cho thông qua, liền đi thẳng về, từ đại lộ đi. Lưu Chương gọi vào truyền lệnh Vương Húc chọn chủ quân, đồng ý tham gia lựa trại dạ hội, ở để vào dẫn dắt đi, xuất lĩnh 100 vào đến để vào thi đấu siêu sẩy đại tràng là một đại khối bình địa, chu vi đều là cây cối, tăng cái phiến đá đường từ tạm cái phương hướng dẫn tới thi đấu siêu có thể thấy, nơi này là vừa san bằng, trong đất bùn còn có một chút cỏ khô héo, có lẽ là nữ thủ lĩnh bộ lạc thống nhất tung để vào, phối hợp đại công văn khởi công xây dựng công trình, để vào phân phát ba tiêu diệp cho Lưu Trương các loại, chờ vào làm ngồi vào cùng đồ ăn đặt nơi, yêu sắc gần đen, từng dãy lửa trại đốt lên, thùng lũng trưởng đua đèn đuốc sáng choang, từng dãy duy trì trật tự để vào dũng sĩ lái vào, phân bố trưởng đua bốn phía, nhắn hiệu dựng lên lở, sau lưng lưng, vắt cùng, không ngừng cầm trong tay cốt thứ thương nhấc lên thả xuống, kéo kéo kẹt kẹt không dứt. Tiên kia để vào ông lao đi tới, nói rồi hai câu, "Khương nhập đạo, chúa công," hắn hỏi, "bọn họ để vào quân huy hùng tráng hay không?" Lưu Trương, Lưu Trương nhìn những kia ăn mặc vỏ cây da thú thẳng cổ, đại đồng yêu phanh ngực lộ Trên mặt không biết họa cái gì thuốc màu vào, thêm vào trong tay cốt thứ thương cùng cây dâu cũng có tiễn, quân đội như vậy, đừng nói mấy trăm vào, chính là mấy ngàn vào, phòng trừng cũng không phải xuyên quân 200 trường học người cầm đao đối thủ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 363, Tây Khương cuộc chiến 3. Chương 363, Tây Khương cuộc chiến 3. Lưu Trương nhìn những kia ăn mặc vỏ cây ra thú thẳng cổ, giữa mùa đông phanh ngực lộ nhũ, trên mặt không biết họa cái gì thuốc màu người, thêm vào trong tay cốt thứ thương cùng cây dâu cũng có tiễn, quân đội như vậy, đừng nói mấy trăm người, chính là mấy ngàn người. Phòng Trừng cũng không phải xuyên quân 200 trường học người cầm đao đối thủ. Thế nhưng chính mình muốn trả lời thế nào? Quân đội của các ngươi không đỡ nổi một đòn á, không tin? Không tin chúng ta cấp phái 50 người đánh với. Vậy mình thật phạm hay? Lưu Trương hướng lão người chặt tay, đứng đã nói, bản hầu, không, bổn tướng thân ở Tây Lương biên thủy, đã gặp Khương binh, Hung nô binh, Tiên Ti binh, Tây Vư binh, Tây Lương binh, nhiều vô số kể, còn chưa từng thấy hùng tráng như vậy, khí thế như hồng quân đội, binh không tại nhiều mà ở dũng, để người quân đội bất quá ngàn, quá ngàn không thể địch a. Ngươi đem Lưu Trương phiên dịch cho ông lão ông lão nhiều nếp nhăn trên mặt lập tức trồi lên nụ cười, đáp ý không ngớt, chợt trong ánh mắt bắn ra một luồng ngạo mạn ánh sáng, bệ nghệ thiên hạ, nói rồi mấy câu nói, người khương nói, hắn nói, lần này hỏa thần tử tới thiên tứ dư bọn họ lừa thủ lĩnh, giúp bọn họ thống nhất để người chư bộ, mấy ngàn để người quy về một nhà, để người quân đội đã quang ngàn. Lúc này chỉ thấy ông lão kia lớn tiếng hướng về trường đua giống lên vài tiếng cái gì, tiếp theo mấy trăm để người quân đội cùng treo lên cao giống, hô thống nhất khẩu hiệu, dùng khắp thung lũng. Lưu chương hỏi do mà nhìn về phía người thương, người cứ nói, ông lão kia hướng về bọn họ gọi, người hắn nói rồi. Để người quân đội bất quá ngàn, quá ngàn không thể địch, những này để người đăng theo câu này khẩu hiệu, để người bất quá ngàn, quá ngàn không thể địch. Lưu Trương mồ hôi một cái, chính mình đem hình dung người nữ chân chiếu chuyển tới, những này để người vẫn đúng là tin, bất quá xem những này để người, ngoại trừ vũ khí cùng khôi giáp là hậu, tinh khí thần quả thật không tệ, chiến ý văng dội, xem dáng dấp như vậy, làm sao cũng không giống Vương Húc trong miệng nói tất nhiên tộc nhân. Mà rất có thể, chính là vị kia để trong dân cư, Hỏa Thần thiên Hàng nữ thủ lĩnh cải biến những người này, trong lòng đối với cô gái này thủ lĩnh càng thêm hiếu kỳ. Ngũ Hồ Loạn Hoa thời kỳ, để người cũng thành lập quá mấy cái chính quyền. Tuy rằng không lớn, nhưng là có thể thấy được để người tổng số không nhỏ cũng không phải là hoàn toàn không có uy hiếp. Mà áo đùn xuất chiến đông hồ thành tiểu hung nô, hoàn nhan a cốt đả, chiến người liêu thành tiểu nữ chân, thiết một chân đem nhỏ yếu tộc mông cổ phát triển vì là cổ kim cương vực đệ nhất đại đế quốc. Hiện tại để người ra như thế cái nữ thủ lĩnh, ai biết sau đó sẽ phát sinh cái gì? Ngắn ngủ thời gian liền thống nhất trong sơn cốc để người bộ lạc, lại sẽ bài binh bố trận liêu trương âm thẩm lưu cái tâm nhãn. Nếu quả thật có thể khống chế tây phương, nhất định phải đem cái này nữ thủ lĩnh bóp chết ở trong trứng nước. Tham gia thi đấu các bộ lạc để người dũng sĩ tiến vào thi đấu siêu khán giả lục tục liên tịch, Nhưng không thấy nữ thủ lĩnh đến để ít người nữ phân phát đồ ăn cho khán giả. Một cái đầu thực bản thiếu nữ, lộ ra tròn trịa eo thon bộ, một tấm đẹp đẽ dung nhan, đi tới Lưu Trương trước mặt, nói rồi vài câu, người khương nói, nàng hỏi chúa công, có phải hay không là ngươi nói để người bất quá ngàn, quá ngàn không thể địch. Lưu Trương vừa gật đầu, cô gái kia một thoáng liền quay eo đánh tới bên cạnh, thật là lợi hại sợ hết hồn, vội vàng cản kiếm lời cô gái kia lập tức dịu mặt không cao hứng, chợt hướng về Lưu Trương liếc mắt ra hiệu, nói rồi mấy câu nói cười đi ra, trong tay giơ thực bản, tràn đầy đồ ăn từ đầu đến cuối không chênh chết một điểm. Lưu Trương nhìn về phía người Khương người Khương lần này do dự một chút, mới thử thăm dò nói, cô bé kia nói nàng yêu thích chúa công đêm nay, muốn cùng chúa công ngủ. Chu Vi thật là lợi hại đám người lập tức liền cười ha ha đi ra, Tây vực nữ hải cũng ở phía sau cười trộm, Lưu Trương mồ hôi một thoáng, hỏi, Vương Húc không phải nói này để người tất nhiên sao? Bọn họ tất nhiên, thế nhưng đối với Lưu Hảo người rất khai phóng một cái hiểu được một ít để người tập tục người Khương nói, để người chỉ là đối với người xa lạ rất tính bài ngoại, nếu như là người quen thuộc, để ít người nữ thông thường rất lớn mật, để người chưa bao giờ ép duyên. Nữ tử cùng nam tử như thế, được hưởng chiến đấu, kén vợ kén chồng, vứt bỏ ngẫu quyền lợi. Tự do luyến hái. Lưu Trương hỏi, người Khương gật gù. Lưu Trương kinh ngạc, như vậy một cái so với người Khương còn muốn nguyên thủy bộ tộc, thậm chí có tân tiến như vậy chế độ. Lưu Trương đám người trước mặt bày đầy đồ ăn, so với cái khác khán giả cùng những kia bộ lạc thủ lĩnh tịch cũng còn phong phú, nghĩ đến là vì câu kia để người bất quá ngàn, quá ngàn không thể địch lấy lòng lời nói, khiến những này để lòng người sinh thân cận. Trận đấu bắt đầu, Lưu Trương đám người vừa ăn đồ vật, một bên quan xem so tài, đồ ăn có chút nhạt, ăn ngon không thể nói là, thế nhưng có một phong vị khác đợi được làm nữ thủ lĩnh dòng chính bộ lạc trên siêu sẽ giả bộ thét to vài tiếng bắt đầu hay là dùng hắn ngữ sau đó nghe có thêm để người tèo cũng bắt đầu dùng để tiếng người đến gọi thi đấu chia làm luật võ té ngã thi chạy bán tên quan quả cầu sắt năm cái hạng mục dự thi dũng sĩ mấy trăm chung quanh để ít người nữ dơ cây đuốc vung lên xương thú dây chuyển vì là mình thích dũng sĩ cô lên ủng hộ dũng sĩ đạt được thành tích tốt sau cả người là giàu vọt tới chính mình cô nương yêu dấu trước mặt lại ôm lại thân để ít người nữ ở một bên nhảy quyền quẩy vũ toàn trường tiếng reo hò không rước thật không náo nhiệt lấy hơn nửa đêm rốt cuộc so với rồi kết quả Nữ thủ lĩnh dòng chính bộ lạc lấy xuống bốn hạng người thứ nhất, quan quả cầu sắt cầm thứ hai, toàn trường hoan hô, xuyên quân người cũng làm bộ hoan hô, Lưu Trương nhìn khắp nơi xem, vẫn là không nhìn thấy cái gì nữ thủ lĩnh, chỉ cho là mượn đường đừng đùa. Bất quá coi như không thể mở đường, xem một hồi dân tộc phong vị tái sự, cũng không tính quá hoang Đang lúc này, đột nhiên một đội người từ xuyên quân bên cạnh đường đã tới rồi, một thân đằng đẳng sát khí, mỗi người phiêu phĩ thể khóa, vọt tới trường đua tiểu đối chủ trì thi đấu những kia để người gầm lên cái gì, xem ra phi thường phẫn nộ. Người khương nói, đám này để người là tìm đến Mạnh Vũ. Cốc, tái sự rất sớm trước liền bắt đầu chuẩn bị, bọn họ là ngày hôm nay mới vừa bị nữ thủ lĩnh đánh bại, không thể báo danh tái sự, nhưng là bọn hắn nói mình cũng có tư cách dự thi, muốn dự thi. Lưu Chương hỏi bên cạnh để người ông lão mới biết, nhóm này để người vốn là bên trong sơn quốc khổng lồ nhất bộ lạc, vẫn là thung lũng bá chủ, cũng có mấy trăm dũng sĩ, mỗi người đều là hảo thủ. Nhưng là nữ đầu dẫn tới sau đó, bắt đầu khiêu chiến cái này bộ lạc ba quyền, chậm rãi thống nhất những bộ lạc khác, ở xế chiều hôm nay đem cái này tối đại bộ lạc đánh bại, hiện tại nữ thủ lĩnh mở như vậy một cái danh vọng chính mình thống nhất tái sự, nhóm người này đương nhiên không cam lòng. Trên chiến trường đánh công lại, đây là tới trường đua ép nữ thủ lĩnh Ly Phong. Chủ trì tái sự để người chấp thuận cái này bộ lạc dự thi, thi đấu kết tục, mới tới bộ lạc phái ra 5 tên dũng sĩ cùng thắng lợi những bộ lạc khác dũng sĩ thi đấu. Ở Lưu Trương đám người ánh mắt kinh ngạc trông, năm cái người thứ nhất dĩ nhiên đều bị mới tới bộ lạc dũng sĩ hái đi, toàn trường lặng im, nhưng kia khiêu vũ để người cô nương cũng không ngậy, tiếng la đình chỉ, Lưu Trương bên cạnh ông lão sắc mặt dị thường khó coi. Nữ thủ lĩnh bộ lạc khâm phục, lấy dũng sĩ so với mệt mỏi làm lý do, lại lần nữa phái ra dũng sĩ cùng mới tới bộ lạc dũng sĩ thi đấu, nhưng đáng tiếc, kết quả vẫn là đồng dạng.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 Một cái lên như là mới tới bộ lạc quý công tử người, đứng lên bậc cấp hướng về người chung quanh, cao giống cái gì, có thể là xỉ nhục nô tử, nữ lính dòng chính bộ lạc người đều xị mặt, có thể là người ta là đường đường chính chính so với thắng, lại không lời nào để nói. Đều phẫn nộ không cam lòng, lại không thể làm gì. Lưu Trương hỏi lão giả nói, tại sao cái này bộ lạc người lợi hại như vậy? Dĩ nhiên hết thể người thứ nhất đều có thể lấy đi. Ông lão thông qua người khương thuật lại, cái này bộ lạc tên là Đạt Đặc bộ, nguyên bản là rất lợi hại, là trong sơn cốc săn thú hào thủ, thường ngày cũng rất thích tàn nhận tranh đấu, vì lẽ đó thể trạng cường tráng, ở trước đây những bộ lạc khác coi như liên hợp lại, so với đạt đạt bộ nhiều người, cũng đánh không lại bọn hắn. Thằng đến về sau nữ linh bắt đầu dùng trận hình, thống nhất chỉ huy dũng sĩ tiến thối, đạt đạt bộ mới bắt đầu bị thua, chậm rãi mất đi ba quyền, những bộ lạc khác bắt đầu dựa vào nữ linh bộ lạc, cuối cùng vào hôm nay chiến thắng cái này cường đại bộ lạc. Lưu Trương gật gù, đang lúc này, Lưu Trương đột nhiên thấy kia cái đạt đạt bộ quý công tử hướng về phía bên mình đi tới, hoa oa âm thanh không dứt, còn hướng mình giỗi ra ngón trỏ khiêu khích. Lưu Trương nghi hoặc mà hướng về người khương, người khương mang trên mặt phẫn nộ, trả lời, chúa công, này đạt đạt bộ để không người nào lễ. Hắn hỏi chủ công là không phải người Hán, nếu như là, hắn muốn khiêu chiến người, còn nói hắn muốn dẫn tộc nhân của hắn đánh bại người Hán, để hắn người biết bọn họ bộ lạc người lợi hại. Lưu Trương nhớ tới Vương Húc, để ngươi trong đấu tốt nhất không tham dự, tham dự sẽ chêu đến một thân tao, hai bên không có kết quả tốt, tốt nhất vẫn là không đếm xỉa đến. Tính toán đám này để người nhất định bị người Hán bắt nạt, Lưu Trương để người Khương Phiên dịch nói, bản đem đến từ tiểu bàn núi. Bắc cung dừng tướng quân dưới trướng, chưa từng có cùng vĩ đại mà anh dũng để người kết thủ kết toán, nếu như chúng ta người Hán có địa phương đắc tội các ngươi, ta thay bọn họ hướng về các ngươi xin lỗi, thế nhưng ta nói rõ một câu, chúng ta người hắn đối với vĩ đại mà thiện lương để người, tuyệt đối không có ác ý. Chú công, sợ hắn cái cây búa. Thật là lợi hại dầu dĩ nói. Cút sang một bên. Lưu Trương quát lớn một tiếng, nếu như gây ra dân tộc mâu thuẫn, vậy cũng thu thập không được. Nhưng là cái kia để người công tử nghe xong người Khương phiên dịch, hiển nhiên không thèm chịu nề mặt mũi, còn kéo dài cánh tay trên da thú, hướng về Lưu Trương một nhóm làm ra khiêu khích tư thế, nói rồi mấy câu nói, khinh bỉ mà Lưu Trương. Người Khương hàm phấn hướng về Lưu nói, cái kia để người nói, chúng ta đây là sợ bọn hắn, còn nói nông canh người, đều là kẻ nhược, chỉ có thể ra bảng môn tà đạo. Hắn muốn dẫn dắt hắn người, đường đường chính chính đánh bại chúng ta. Lưu Trương là thật bó tay rồi, chính mình nơi nào trêu chọc nhóm này để người, đi tới nơi này thùng lũng còn chưa ngồi nóng đi đây, liền trêu đến một thân tao. Không thể làm gì khác hơn là đối với sắc mặt kia đỏ lên lão già nói, "Lão tiên, ngươi hỏi bọn họ một chút, chúng ta đến cùng nơi nào đắc tội bọn họ, chúng ta rất hiền lành, hoàn toàn không có ác ý, nếu như không yêu thích chúng ta xem ngươi nhóm để người thi đấu, chúng ta rời đi là được rồi." Thượng quân không cần đi. Đột nhiên, ông lão trong miệng nhảy ra một câu tiếng Hán, Lưu Trương cùng tất cả mọi người ngạc nhiên tại chỗ chỉ nghe ông lão khói sông tận sao trời nói, tướng quân không có đắc tội nhóm này đạt đạt bộ người, đạt đạt bộ người là đang tìm chúng ta nữ linh suối quẩy đây, chúng ta nữ linh là người Hán, bọn họ oán hận nữ linh thống nhất thung Lũng, nhưng là lại không đấu lại chúng ta nữ linh, cho nên mới tới tìm các ngươi hả giận. Người sẽ tiếng Hán." Hồ Sa Nhi hỏi, "Hiện tại cái này công việc, sự việc có trọng yếu không?" Ông lão hét lớn một tiếng, tức giận từ khuôn mặt mỗi cái lỗ chân lông cuồn phun ra ngoài, Hồ Sa Nhi sợ hãi đến cái cổ co lại, ông lão tiếng Hán làn điệu không chọn, nhưng xuất ngôn rõ ràng. tướng quân xin đừng trách." Ông lão xuất hiện thất thố tướng về lưu trương hơi cúi đầu ngẩng đầu lên nói bất quá này đạt đạt bộ người thực sự đáng ghét trước đây bị vào người đông thế mạnh lại ra man thường thường ước hiếp chúng ta chúng ta trong sơn cốc những bộ lạc khác đều bị đạt đạt bộ ước hiếp mấy thập niên hiện tại chúng ta bộ lạc thống nhất đạt đạt bộ trả lại công việc sự việc tướng quân thay chúng ta giáo huấn một thoáng bọn họ chúng ta sẽ không nói cái gì cũng chút tức giận ô ô nha ô ô nha chu vi để người ồn ào lao giả nói những này tộc nhân đều hy vọng các ngươi giáo huấn bọn họ một thoáng đây họ họ Uôn ảo âm thanh càng lúc càng lớn, để nhân tộc nhân, trong tộc lính, các tộc dũng sĩ đều nâng quyền rơi súng quay về đạt đạt bộ người và lưu trương đoàn người gọi. Lưu trương một thoáng chống đỡ so tài chiếm tuyệt đại đa số, tới đây chút bộ lạc nhỏ được đạt đạt bộ điều khí không phải một ngày hay hai ngày rồi, oán hận chất chứa rất sâu. Có câu nói thả rằng phạm thiên điều, không thể phạm nhiều người tức giận, đạt đạt bộ phạm vào nhiều người tức giận, lại có cường đại nữ lĩnh dòng chính bộ lạc chống đỡ, xuyên quân giáo huấn một thoáng đạt, đạt bộ, hẳn là không có vấn đề gì chứ. Huống hồ là thi đấu, cũng sẽ không xảy ra án mạng. Cặp cạp tây nằm to đạt đạt bộ quý công tử hai mắt như điện quay về lưu trương giống to đột nhiên hai chân vừa mở chỉ mình bắp đuổi hạ bộ gia hỏa này thả cái gì dám lưu trương hỏi người Khương, coi như không hiểu tiếng chim cũng biết lần này quý công tử luôn từ hết sức khó nghe hắn hắn nói người Khương ấp pa ấp úng lao giả nói đặt đặt bộ thiếu đầu lính nói không thi đấu có thể liền từ hắn dưới khố trôi qua lẽ nào có lý đó lưu trương đằng đứng lên nộ hiện ra sắc cũng không phải trong lòng có bao nhiêu phẫn nộ mà là lấy này đem chứa ra một cái mình bị bức ứng chiến bộ dáng nói cho những kia người có thể không phải là mình muốn cùng đạt đạt bộ so với là đạt đạt bộ khinh người quá đáng rồi. Hơn nữa lời của lão già này rõ ràng có gây xích mích hiển nghi, nếu hắn gây xích mích rồi, nói do nữ linh tộc nhân là chống đỡ so tài, chính mình từ đạo nghĩa trên đứng ở thế bất bại, cố gắng có thể hòa bình thông qua để người khu. Cho tới về mặt thực lực, Lưu Trương tức giận đạt đạt bộ công tử, lạnh lùng nói, được, chúng ta chiến, bất quá không phải người hắn cùng để người thi đấu, mà là bổn tướng quân đại những kia được các ngươi lấn ép để người giáo huấn ngươi một chút nhóm ngưu cuồng. Người khương đang muốn phiên dịch, ông lão đứng lên, lớn tiếng dùng để nói đem Lưu Trương đối với toàn trường người hô lên đến. Toàn trường tình cảm quần chúng kích động, dồn dập gào gào gọi ho hét, vẽ ngũ sắt thuốc màu để người dũng sĩ cùng tiểu nữ, vung vậy trường nhảy nhót liên hồi, như là điện loạn. Đạt đạt bộ một đám dũng sĩ khí sắc mặt tái xanh, quý công tử hừ một tiếng, mang theo khinh thường nụ cười liêu trường một chút. Xoay người rời đi, ngồi ở thính phòng hàng trước nhất. Một tên đạt đạt bộ dũng sĩ ra khỏi hàng, khoảng chừng có cao hơn 2m, hai tay cùng phần eo tách ra một phần mét khoảng cách ra rộng ra, nhìn xuống ngồi ở ba tiêu diệp trên Lưu Trường đám người. Thật giống du khách ngẩng đầu nhạc sơn đại Phật. Đạc Đạc bộ dũng sĩ nói nhỏ nói rồi mấy câu nói. lao giả nói, người này tên là cả biệt hiệu khó kho, chính là hắn ngựa chạy một chút ý tứ là đạt đạt bộ bên trong tối thiện chạy người có người nói từng đi bộ đội tới con báo ở gò đất truy thọ rừng đó là chuyện thường như cơ nữa hắn muốn hướng về các ngươi khiêu chiến thi chạy đồ bước truy báo lưu trương từng chữ từng chữ lặp lại khiếp sợ hướng về cái kia đạt đạt bộ dũng sĩ hai cái chân được kêu là một cái dài a cùng nửa người trên kém xa rất giống một cái giống lấy chân cao hải tử hơn nữa vừa nãy thi chạy lưu trương đến tham ủng hộ không cẩn thận bây giờ mới lên giống như là có một cơn gió thổi qua chúng để người khán giả đều đã chờ mặc vừa nãy là bởi vì không chịu được trong lòng trước kia buồn nôn, vì lẽ đó gây xích mích người hắn đi ra thi đấu, nhưng là bây giờ trên chân trưng rồi, bọn họ nhưng là biết đạt đạt bộ người thật lợi hại. nếu không có những này có sở trường riêng dũng sĩ chống, đạt đạt bộ cũng không khả năng vững vàng nước hiếp bọn họ mấy chục năm. đạt đạt bộ dũng sĩ chạy một chút lại làm ra vừa nãy quý công tử chỉ vào đúng quần động tác, cặc tây nằm vít to gì hoa, hoa và và kêu vài câu, xuyên quân mọi người đã học được từ ta dưới đúng quần chui qua câu này để nói rồi, giận không nhịn nổi. hồ xa nhi vụt một thoáng đứng lên, ta đến gặp gỡ hắn thật là lợi hại biết hồ sa nhi rất có thể chạy nhưng là vẫn không tín nhiệm hỏi ngươi đổi tới quá con báo sao không đổi kịp hồ sa nhi đáp một câu liền cất bước ra khỏi hàng đứng ở chạy một chút trước mặt Sweet. người trung quanh ra một mảnh hư thanh hồ sa nhi cũng không tính là thấp rồi một mét tám mấy bộ dáng nhưng là so với chạy một chút đầy đủ thấp một cái đầu nhất mấu chốt nhất là chạy một chút chân so với hồ sa nhi chân cao hơn hai cái đầu tính toán một bước có thể làm hồ sa nhi hai ba bước cũng chính là hồ sa nhi tần suất muốn so với chạy một chút nhanh gấp hai ba lần trở lên mới có thể qua hắn Hai người từng người vào chỗ, chạy một chút chạy chậm tới đường băng trước, lại làm một thoáng vận động nóng người, thân thể linh hoạt cực kỳ, xuyên quân tất cả mọi người vì là Hồ Sa Nhi lau một vệt mồ hôi, nhưng là Lưu Trương không phải rất lo lắng, Hồ Sa Nhi nhanh là mình đã từng thấy, lúc trước ở năm suối vạn trường giai, Hồ Sa Nhi con lấy chính mình cũng có thể chạy cùng phi như thế. Hồ Sa Nhi có thể chạy qua bình thường tuấn mã, cái này căn bản là người thường khó đạt đến, thiên cổ cũng khó khăn ra mấy cái, nếu muốn chạy thắng hắn, trừ phi chạy một chút thật đuổi theo quá con báo. Theo chủ trì để người một tiếng giống, chạy một chút khi, làm, trước tiên chạy ra ngoài. Hồ Sa Nhi nhưng sững sờ tại chỗ, Chu Vi để mọi người ngạc nhiên nhìn phía Trường đua, Lưu trương thống khổ mặt, hàng này không hiểu để nói, căn bản không nghe xuất phát chạy lệnh. Tổng lịch trình 120 bước khoảng trường, trái phải, thời gian mấy mắt, chạy một chút đã chạy ra mười mấy mét rồi, Hồ Sa Nhi rốt cục phản ứng lại, nhấc chân đuổi theo, lúc đầu người chúng quanh còn thất vọng, ngay khi Hồ Sa Nhi đi ra ngoài trong nháy mắt, Chu Vi để người đột nhiên mở to hai mắt. Chỉ thấy Hồ Sa Nhi hai chân khởi động như bay, như một đại bạo giống như quạt gió về phía trước mãnh liệt tháo chạy, ở ánh lửa dưới hình thành một đạo liên ảnh, ba, 4 giây câu vu, Hồ Sa Nhi đuổi kịp chạy một chút, trong nháy mắt quá. Như một tia chớp, hướng mục tiêu xuyên thẳng đi qua. Chu Vi để mọi người sợ ngây người, xuyên qua mọi người lần thứ nhất đến Hồ Sa Nhi bạo tiềm lực, cũng sợ ngây người, toàn trường bình thần ngưng khí, chỉ nhìn chằm chằm trên đường chạy hai bóng người. Hoa Ba chạy một chút không cam lòng giống lớn gọi, dưới chân thêm, nhưng là đã không còn kịp rồi, Hồ Sa Nhi một chút cũng không cho hắn cơ hội, càng chạy càng nhanh, một đầu đâm vào điểm cuối, còn chạy ra mười mấy mét mới dừng lại, mặt không đỏ không thở gấp. Lúc này chạy một chút còn tầm chừng 90 thước, xa xa Hồ Sa Nhi, đột nhiên, lập tức ngồi dưới đất, oa oa khóc lên, đã bao nhiêu năm, đã bao nhiêu năm chính mình thi chạy chưa bao giờ bại một lần ngày hôm nay dĩ nhiên dĩ nhiên thua như thế trở để hoa hoa đặt đặt bộ người thất kinh bộ tộc khác để người trầm mặc vài giây một đoàn để người cô nương hướng về hồ sa nhi vây quá khứ trong miệng nhắc tới cái gì lưu trương cùng xuyên quân mọi người đã nghe qua một lần đều hiểu rồi đại ca ca đêm nay ngủ với ta ngủ cùng ta nha theo ta từng cái từng cái vóc người đẹp đẽ tiền đột hậu kiểu trên mặt bát nháo cũng không giấu xinh đẹp để người cô nương vây quanh hồ sa nhi chuyện hồ sa nhi rốt cuộc hưởng thụ lúc trước thật là lợi hại bị vuối suối cô nương truy đuổi lãnh nộ đắc ý phi phỏng Người hắc hắc trở về lưu chương bên người, "Để ngươi các cô nương ý do vị tân tản đi, không ngừng hướng về Hồ Sa Nhi vất bị nhãn, Hồ Sa Nhi miệng đều phải cười tép. Lúc này lại một cái đadat đạt bộ dũng sĩ đứng ở xuyên quân trước mặt, ăn mặc da báo váy nhỏ, lộ ra nửa người trên cổ đồng sắc bóng mỡ cơ bắp, cơ bụng sáu múi, hai khối khủng lồ cơ ngực ở trước mặt mọi người răng rắc vang vọng, tức giận cả đám, thế phải vì là chạy một chút dựa nhục." Lão giả nói, "Người này tên là Trắc Tây, bởi vì từng tay không chế phục một đồng nưu, biệt hiệu Nưu cảm đường, lực lớn vô cùng, hắn muốn hướng về các ngươi tỷ tỷ té ngã, bất quá người này khí lực quá lớn." rất có thể ở hợp phụ quy tắc dưới tình huống cũng phải chết người. Bản thân tham gia té ngã thi đấu tới này, đã có 2 tên đối thủ tử vong, 5 tên đối thủ bị thương nặng, không, có không mang thương trở ra, ta các ngươi này hợp lại vẫn là nhận thua đi, chỉ cần thắng còn lại 4 chàng hai trận, chính là các ngươi thắng. Uy Phong đại tướng quân, đến viên ngươi ra sân. Vương tự đẩy một thoáng thật là lợi hại, đối với thật là lợi hại sức mạnh không ai có hoài nghi. Như Cảm đương phòng lên bệ FIE đi ra thật là lợi hại một chút, nhanh chân đã đến giữa trường. Lần này so sánh càng không tuyệt vời, thật là lợi hại chỉ có đáng thương một M50 mấy cái đầu ở một mét tám mấy lưu cảm đương trước mặt chính là một đứa bé. Lưu cảm đương khuôn mặt lộ ra thật thà cười, rồi ra to bằng chậu rửa mặt bàn tay sờ lên thật là lợi hại quang lưu lưu đầu biểu thị chính mình rất yêu quý còn nhỏ. thật là lợi hại nhưng nổi giận, thận nhất chính là người khác mò hắn đầu trọc, vòng sắt bình thường tay chụp vào lưu cảm đương tay, đột nhiên kéo một cái, đồng thời đầu gối hướng về lưu cảm đương bụng đỉnh ra. lưu cảm đương sau khối kiên cố cơ bụng thật giống bị trùng thành xe đụng phải giống như vậy, lập tức bò ở trên mặt đất. ác, thật là lợi hại hợp lại chế địch, toàn trường kinh hãi, nhiều tiếng hô kinh ngạc, đạt đạt bộ quý công tử cũng một thoáng đứng lên. Như cảm đương bệ địp, e, e, e nhìn lướt qua khán giả chỉ nói chính mình bất cẩn từ trên mặt đất vọt lên đến một mặt không phục nhằm phía thật là lợi hại thật là lợi hại không lúc đích ngay khi như cảm đường xông tới đúng lúc nắm lấy rối tới được tay một cái xinh đẹp ném qua vai như cảm đương lại ngã trên mặt đất như cảm đương hoa hoa tiêu to nhịn đau bỏ lên lần thứ hai nhằm phía thật là lợi hại lưu Trương giữa trường hai người đối với Vương tự nói kẻ này lúc nào tay chân thay đổi linh hoạt như vậy không chú ý cũng cho rằng thật là lợi hại là dựa vào đại lựcăng ngã như cảm đương nhưng là cẩn thận có thể ra thật là lợi hại mỗi một lần đều ra tay rất khéo léo Vừa vận bắt bi đúng chỗ đưa, khiến cho chính mình lực lượng vô cùng vung đến mức tận cùng, nếu là lúc trước thật là lợi hại, e sợ chỉ có thể ôm lấy Nưu Cảm Đường eo hướng về trên đất quâng ngã. Vương tự nói, thật tướng quân gần mấy tháng luyện võ chăm chỉ, ngày đêm không ngã, võ nghệ tiến rất xa, thuộc hạ cũng nên hướng về thật tướng quân học tập. Chưa xong con tiếp. Cảm tạ quả quả lớn cái thượng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 365, quả cầu sắt cùng kiếm. Chương 365, quả cầu sắt cùng kiếm. Nếu là lúc trước thật là lợi hại, e sợ chỉ có thể ôm lấy Nưu Cảm Đường eo hướng về trên đất quâng ngã. Vương tự nói. Thật tướng quân gần mấy tháng luyện võ chăm chỉ, ngày đêm không ngã, võ nghệ tiến rất xa, thuộc hạ cũng nên hướng về thật tướng quân học tập. Liễu Trương gật gù. A. Lưu cảm đương ra một tiếng kinh thiên giống to, liều lên sức mạnh toàn thân, tỏ rõ vẻ nẹn tử hùng, phản vật một cái muốn địch hành khí huyết bạo thân thể tiềm năng của sĩ giống như vậy, lấy đầu trước tiên, vận mạnh hướng về thật là lợi hại, muốn dùng cái kia viên thạc đại thiết đầu đem thật là lợi hại và cái đối xuyên. Vành. Người trung quanh chỉ nghe một tiếng vang trầm thấp, xác định là Lưu cảm đương đầu cùng thật là lợi hại, bụng va chậm ra, thật là lợi hại không lúc đích, để mọi người suy đoán thật là lợi hại có phải là bị đụng chẳng xuyên? Đeo. Bụng nát. Nhưng là bọn hắn đánh giá thấp thật là lợi hại một thân thịt giáp năng lực, thật là lợi hại không hề tổn hại. Bàn tay lớn một tay tóm lấy Nhu Cảm Đường ra báo váy ngắn, trên không trung vũ động, một mét to con, bị thấp bé thật là lợi hại như trong trong múa. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, ra báo váy ngắn vỡ tan, Nhu Cảm Đường bị ném ra xa mấy chục mét, lan trên đất vừa chân ra mấy chục mét, mang theo một đường bụi mù, đặt đặt bộ dũng sĩ vội vàng đi vào chiếu. Ô oắc. Lần này để người các cô nương điên cuồng hơn rồi, dồn dập vây quanh thật là lợi hại vừa ca vừa nhảy múa, dùng độ ngực ngạo kiểu ma sát thật là lợi hại bắp thịt rắn chắc thật là lợi hại không phải là hồ sa nhi một mặt xem thường tránh thoát các cô nương vây công mặt không biến sắc đi trở về một bên mặt đều cười biến hình hồ sa nhi tỉnh táo lại khinh bị một chút thật là lợi hại giả trang cái gì trang đặt đặt bộ khắc phục lại một cái dũng sĩ ra khỏi hàng ngay khi xuyên quân trước mặt lấy ra cung tên một cái bắn về phía một cái bia tên ở giữa hồng tâm đặt đặt bộ hạ người lập tức một mảnh khen hai tiếng mà đúng lúc này từ xuyên quân chúng phi ra ba mũi tên hai mũi tên tất cả bên trong một mũi tên bia hồng thâm, một mũi tên bắn chúng đặt đặt bộ dũng sĩ hồng thâm. đồng thời đem đặt đặt bộ dũng sĩ tiến ép ra ngoài Xuyên quân người bắn tên chính là Vương Song. Ngoại trừ Đạt Đạt bộ người, cái khác để người chầm mặc vài giây, tiếng hoan hô trong nháy mắt nổ tung, Đạt Đạt bộ Dũng sĩ rủ xuống đầu mặt mày xám xịt lui ra. Ông lão cả Kinh nói, "Tướng quân, ngươi vị này bộ hạ có thể bó tay rồi." Dĩ nhiên tan hợp nhanh như tên bắn pháp. Nay tại toàn bộ Tây Khương thảo nguyên cũng không nhiều thời à, vị kia Đạt Đạt bộ Dũng sĩ, biệt hiệu khắp thế tử, là chúng ta nơi này lợi hại nhất thần tiên thủ. Lần này mặt có thể ném đi được rồi." Lưu Chương Miễn cứng nở nụ cười, hắn cũng không biết Vương Song bắn tên lợi hại như vậy, ghi chép bên trong chỉ nói hắn vứt lưu tinh truy lợi hại, ném một cái một cái chuẩn. Vương Song là Lung Tây hảo hán, quanh năm sống ở Tây Lương, cũng mang hương dân cùng Tây Lương mã phỉ cùng Tây Lương quân phiệt kỵ binh nhiều lần giao chiến, bất luận cưỡi ngựa bắn cung vẫn là cận chiến, đều là tinh thủ cực kỳ. Tây Lương nhân cưỡi ngựa bắn cung cảnh giới tối cao một dây cung nhiều mũi tên cùng tên liên châu, Vương Song bắt vào tay một đám đệ người cô nương vừa muốn vây lại đây, bị ông lão quát lui. Lúc này Lưu Trường đột nhiên nghi hoặc thân phận của ông lão, đệ người từ trang phục trên không thể rõ ràng nhận biết tôn thi, thế nhưng ông lão lại sẽ tưởng hắn, có thể quát lớn chung quanh đệ người, hẳn là địa vị không thấp. Hoa bảng một cái đạt đạt bộ dũng sĩ phát điên đứng lên bước nhanh đi tới xuyên quân một đám trước mặt lần này hắn muốn kêu chiến chính là quan quả cầu sắt chính là phía trước bày ra một cái rổ đem nặng nghề quả cầu sắt ném vào rổ coi như hợp lệ ông lão giới thiệu người này biệt hiệu một viên đá định thạch đầu ném chuẩn khí lực cũng lớn săn thú chưa bao giờ dùng cung tên gặp phải con muỗi đều vứt thạch đầu nhỏ đến ma tức lớn đến giá lộc một viên đá định tàn khôn lợi hại vậy còn thật tình cung tên lưu chưa hai bên thủ hạ mình ai có thể vứt đồ chơi kia vương song cất bước ra khỏi hàng Vừa nãy để người các cô nương đã kiến thức vương song tài bắn cung, trong thảo nguyên số người, sùng bái nhất chính là tài bắn cung của người. Một cái dũng sĩ tài bắn cung được, có thể để cho toàn gia áo cơm không lo. Vương song lộ liễu một tay, nghiêm nhưng đã trở thành để nhân tộc minh tinh. Hơn nữa vương song trước mặt đối với, có thể so với xấu xí hồ sa nhi cùng một ngắn bốn thu thật là lợi hại bên trong nhiều lắm. Vừa mới ra trận, toàn trường để người cô nương giết đảo, nhưng tiêu mông vũ để người cô nương lại điên cuồng vũ lên. Một viên đá định tức giận bất bình, nữ nhân và diệu là thảo nguyên dũng sĩ dũng khí phúc lợi, nữ nhân thiên hướng đối thủ cùng kẻ địch là sỉ nhục lớn nhất một viên đã định đi tới một loạt trước mặt thiết cầu, một cước quét lăn mấy cái tiểu nhân, nhỏ bé quả cầu sắt, cũng không biết chân có đau hay không, mặt không biến sắc nắm lên một viên đại quả cầu sắt, ngay ở trước mặt tám bước ở ngoài rồi liền nập tới, chính vào rổ, đặt đặt bộ tộc người một trận ủng hộ. quả cầu sắt cùng lưu tinh truy đại khái giống nhau, lưu tinh truy mang về thu dây xích còn khó hơn mức một điểm, vương song nhấc lên một viên quả cầu sắt, ánh chừng một chút, nhắm ngay ném qua, cũng trúng rổ. một viên đã định cưỡng phục, gọi người đem rổ phóng xa, nhấc lên quả cầu sắt lại ném qua, lại trúng, vương song đồng dạng trong số mệnh. đã đến lần thứ ba, vương song không kiên nhẫn được nữa. Đột nhiên thấy mấy cái rất lớn quả cầu sắt, lúc này đi tới hai tay ôm lấy một cái, có tới nặng mấy chục kg, đứng lại, quay về 13 bước ở ngoài rổ đập tới, vang một tiếng, đại quả cầu sắt đem rổ đập phá cái nát tan. Một viên đá định trợn mắt quát mồm, Vương Song ôm đến một viên không xê xích bao nhiêu quả cầu sắt đưa cho một viên đá định, một viên đá định rồi Vương Song một chút, lại hướng về khối này, màu xanh đen phảng phất tới từ địa ngục đại quả cầu sắt, sợ hãi nhận lấy, nhìn phía xa xa rổ tay đều đại run. Một viên đá định dùng sức lên đại quả cầu sắt, nhắm ngay rổ, nhưng là liền là không dám ném đi, cái trán mồ hôi viên viên nó ra, qua một lúc lâu hết thể để mọi người một viên đá định, một viên đá định tinh thần áp lực không ngừng kéo lên, đột nhiên tan vỡ, tay trượt đi, đại quả cầu sắt phủ đầu đập xuống. chúng để người thất kinh, một viên đá định mắt tối sầm lại, vương song lập tức ra tay, một cái kéo ra một viên đá định, đại quả cầu sắt nện ở một viên đá định trước mặt, vơi một tiếng, đập ra một cái hô to. một viên đá định lên trước mặt tảng đá lớn, cảm kích vương song một chút, nắm đấm nện một phát ngực, hướng về vương song túi mình vai chào, trong miệng không biết nói cái gì, một mặt cô đơn, túi đầu trở về đạt đạt bộ phương hướng. à cô, ngươi còn có lời gì nói? năm cuộc tranh tài thắng ba chàng chính là thắng, các ngươi đã thua bốn chàng. Ông lão dùng để nói hướng về quý công tử hô. Tên làạt cổ quý công tử ngồi dưới đất đường ngày, tức giận phía trước, đột nhiên một thoáng đứng lên, đi tới lưu Trương trước mặt, tức giận nói rồi vài câu. Người khương phiên dịch nói, ạt cổ nói hắn không phục, hỏi chúng ta ra tuyển thủ đều là người hán sao? Nếu như không phải, hắn vẫn là không phục người hán. Lưu Trương nở nụ cười, đứng lên đúng a khoa nói, buồn tướng đã nói qua, đây không phải một hồi người hán đối với để người thi đấu, mà ta đây ba tên bộ hạ, chỉ có một là người hán, thi chạy chính là người khương, tỷ thí thế nã chính là tây vực lâu lân người. Ta, thật là lợi hại. Chặt mắt lên hướng về lưu Trương vương tự một cái kéo hắn lại nhỏ giọng nói, chúng ta chính giả mạo tiểu bản núi Ngọc Môn Đô Úy Bắc Cung dừng đây, nói ngươi là nam người trong, những này để người nghĩ như thế nào? Thật là lợi hại chỉ có thể câm miệng. Ông lão Đem Lưu trương Phiên dịch cho Aco, cũng nói, Aco, có như người ta có ngoại tộc người, nhưng là hán tộc tướng lĩnh cũng vượt qua ngươi hai trận rồi, ngươi có cái gì không phục? Aco đứng tại chỗ, ngày hôm nay Đạt Đạt bộ thế ngã chồng lớn hơn, đánh trận bại bởi người hán nữ linh vẫn chỉ là bị cường lực thống trị, Đạt Đạt bộ vẫn là kiêu ngạo với dũng lực, chỉ nói người hán nham hiểm giả dối, ra vai môn thủ đoạn, cần phải là đường đường chính chính thi đấu công thua Sau đó cũng chỉ có thể cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, thung lũng đều không ở nổi nữa. Đó cũng là 2 VS 2, tháng 3 chẳng mới coi như thắng, ta muốn hướng người Hán Khiêu chiến võ nghệ. Ặc cô không phục nói. Lưu Trương nghe xong ông lão phiên dịch, trong tâm kỳ quái, coi như hai trận là ngoại tộc người đánh chính là có thể đạt tới đạt bộ sát thực một hồi không thắng, sao biến thành 22 rồi? Tướng quân không cần nghe Ặc cô làm nhằng. Lao giả nói, một chút ta cô, chuyển hướng Lưu Trương nhỏ giọng nói, tướng quân, người này tuy rằng bạo ngược chuyên quyền, mắt cao hơn đầu, thế nhưng võ nghệ sát thực lợi hại, 17 18 tuổi niên kỷ, chúng ta mười mấy bộ là người. Không người là đối thủ của hắn, đặc biệt là một tay kiếm pháp, ạt cổ vẫn lấy chiến thắng năm đó con ngựa vào hạ Lan Sơn, một mình lấy khương tộc lĩnh cấp mà về người Hán kiếm thuật Tông sư Vương Việt làm mục tiêu, một thanh kiếm báo làm cho xuất thần nhập hóa. Lưu Trương chuyển hướng Vương Song, dám khiêu chiến sao? Có gì không dám? Vương Song đứng lên, Vương Song cùng hạt cổ đứng ở giữa trường, tay không tranh đấu lên, hai người thật giống như đều là nhân vật hung ác, chiêu nào chiêu nấy dụng hết toàn lực khó phân thắng bại. Vương tự Kinh ngạc nói, này Vương Song tay không võ nghệ không tầm thường a, là quyền anh cao cấp nhất hảo thủ. Vương tự võ nghệ thường thường, nhưng sở học rất tạm. Các loại võ nghệ đều biết một chút, lúc trước cũng là bởi vì hoa cả mắt, Lưu Trương mới thu rồi Vương Tự kết thân binh đội trưởng, làm người đứng xem có thể phân rõ ràng quyền thuật cao thấp. Lưu Trương hàm nói, nói như vậy, ạt cổ võ nghệ cũng rất lợi hại. Trên sân Vương Song cùng ạt cổ dĩ nhiên đấu bất phân thắng bại, chiêu nào chiêu nầy hướng về đối phương muốn hại, chỗ yếu chiến đánh. Vương Song một cái đấm móc, đổ ạt cổ cằm, ạt cổ ngửa mặt lên trời ngã xuống đất, ở ngã xuống đồng thời, một cước đá vào Vương Song hạ âm, Vương Song chỉ cảm thấy hạ thể một trận nóng bỏng, không biết sau đó còn có thể hay không thể khởi sự. Nhưng là, dù sao cũng là ạt cổ ngã xuống. Vương Song còn đứng, A Cổ rơi thế hạ phòng, A Cổ đứng lên, bàn tay ruỗi một cái, đặt đặt bộ tộc người truyền đạt một cái bộ kiếm, cũng hướng về Vương Song làm ra lấy kiếm thủ thế. Vương Song nắm ra bản thân bộ kiếm. A a. Hai người từng người quát to một tiếng, hướng về đối phương chém tới, keng, chỉ nghe một tiếng kim loại vang lên giòn giã, một trận sáng sủa đốn lửa tránh qua, để mọi người sợ ngây người. Lưu Trương cũng tinh thần chấn động. Chỉ thấy A Cổ bộ kiếm đủ chui kiếm mà đức, Vương Song một thanh kiếm trực tiếp bổ về phía A Cổ cổ, ở mấy lại mẹt ở ngoài dừng lại. Ở vũ khí nguyên thủy để người bộ lạc Ác cô bộ kiếm đã coi như là để người bộ lạc tốt nhất, xem như là bảo kiếm, cũng tại vương song một chém bên dưới mẹ gây, ngoại trừ vương song kiếm thật ở ngoài, ác cô kiếm thực sự không thế nào. Ý a a a a đạt, ác cô hét lớn một tiếng, tỏ rõ vẻ không cam lòng, nhưng là đã thua, vẫn là ở chính mình đắc ý nhất kiếm pháp trên, chỉ đi rồi hợp lại thua, chính mình có thể nói cái gì? Liên muốn kết cục dẫn người rời đi. Chờ đã, vương song gọi một tiếng, ác cô nghe hiểu vương song tiếng hán, quay đầu lại. Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy một chương 366 huynh đệ. Chương 366 hình đệ ý a a a a đạt ad cô hét lớn một tiếng tỏ rõ vẻ không cam lòng nhưng là đã thua vẫn là ở chính mình đắc ý nhất kiếm pháp trên chỉ đi rồi hợp lại thua chính mình có thể nói cái gì liền muốn kết cục dẫn người rời đi chờ đã vương song gọi một tiếng ad cô nghe hiểu vương song tiếng hán quay đầu lại vương song hướng về lưu trương làm ra một điều thỉnh cầu ánh mắt lưu trương cởi xuống bội kiếm của mình đưa cho tùy tùng người Khương, Khương người chạy bộ hướng về giữa trường, đem kiếm đưa cho à cô à cô do dự một chút tiếp nhận lưu trương bội kiếm xem lưu trương một chút vừa nhìn về phía vương song nói ra một câu người hương đối với vương song nói hắn nói, huynh đệ, hảo kiếp pháp. Người Khương trở về chỗ ngồi, ạt cổ rút kiếm xuất vỏ, Lưu trương giác lúc trước nô Tuấn cho khúc lăng trần kiếm, so với bạch ngọc kiếm kém xa lắm, thế nhưng cũng coi như chém sắt như chém bùn, hẳn là sẽ không so với Vương Song kiếm kém. Hai người kịch liệt đối với đánh nhau, kiếm đến cận, ạt cổ quả nhiên không hổ là đệ tộc cao thủ sử dụng kiếm, cùng Vương Song đối với kiếm, nhìn ra mọi người hoa cả mắt, như si như say. Chiến thời gian một nén nhang, hai người đều ý thức được đối phương sức chiến đấu không tầm thường, ánh mắt lạnh léo, hết sức chuyên chú đối với kiếm. Vương Song một chiêu kiếm đâm về ạt cổ, ạt cổ quay đầu đi, để quá dài kiếm, một chiêu kiếm đưa về phía Vương Song huyết hẫu. Vương Song manh kinh, ạt cổ giảo hoạt quá nhanh, căn bản không né tránh kịp nữa, trường kiếm sắt của mà qua, mang ra một vòi máu tươi, Vương Song thừa dịp ạt cổ thân thể tiếp cận chính mình, một cước đá vào ạt cổ bụng dưới, một cước này toàn lực đánh ra, ạt cổ sức mạnh không bằng Vương Song, bay ngược ra ngoài. Mà đang ở ạt cổ muốn hạ xuống địa phương, Vương Song đỗng nhiên nhìn thấy là một viên đại quả cầu sắt, nếu như ngã trên, không óc nước toác mới là lạ, chúng để người thất kinh, đập đặt độ người toàn bộ đứng lên, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Vương Song không để ý trên cổ đau sót, sử dụng lực khí toàn thân một cước đá ra bên cạnh một viên quả cầu sắt. Quả cầu sắt kính thẳng bay ra ngoài, vừa vặn đánh lên đại quả cầu sắt, đại quả cầu sắt lăn một điểm khoảng cách, vang một tiếng, ạt cổ sắt quả cầu sắt, tầng tầng ngã tại quả cầu sắt bên cạnh bùn đất bên trong. Đặt đạt bộ người kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, liền vội vàng tiến lên kiểm tra ạt cổ thương thế. Lưu Trương cũng dẫn người đi thăm dò xem Vương Song trên cổ thương thế. Vương Song sờ soạn một thoáng cái cổ, đầy tay đầy máu, đưa cho Lưu Trường một cái chúa công yên tâm ánh mắt, đi tới ạt cổ trước mặt. Bất phân thắng bại, đội binh khí giải vương song lớn tiếng nói, chưa từng có đánh vui sướng như vậy quá. Một tay ném kiếm, tướng đi ngồi vào. Át cổ bị tộc nhân đỡ đứng tại chỗ, nhìn vương song cầm lên một thanh màu xanh đen chiến đao đi tới, lắc đầu một cái, nói rồi mấy câu nói. Người khương nói cho vương song nói, hắn nói, kiếm gây không phải lý do. Nếu như là chiến trường giao chiến, tướng quân đã có hai lần cơ hội giết hắn, hắn thua. Thua cái gì thua vương song nói, luận kiếm pháp, ta không phải át cổ minh đệ đối thủ, đội binh khí giải, chúng ta trở lại quá. Nếu như bộ chiến phân không ra thắng bại, liền mã chiến. Vương Song đẩy huyết hồ cái cổ, cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía mà nói ra. Át cổ gấm cao cường, nếu không phải Vương Song về mặt sức mạnh chiếm thượng phong, sớm đã bị Át cổ một chiêu kiếm đâm chết rồi. Lực lượng ngang nhau đối thủ, giấy lên Vương Song chiến ý, thể phải cùng Át cổ phân cái cao thấp. Át cổ lại nói hai câu, người khương nói, hắn nói, binh khí dài hắn không am hiểu, hắn đã thua, tướng quân ân cứu mạng, hắn sẽ không quên. Vương Song thất lạc không nớt, thật vất vả tìm đối thủ tỷ thí. Lưu Trương vỗ một cái Vương Song bay, làm vô cùng tốt, xuống băng bó vết thương đi, tỷ thí cơ hội nhiều chính là. Vương Song gật gù, đi rồi trở lại hai cái để tộc cô nương tiến lên cho vương song trên thảo dược. đang lúc này, a cô đột nhiên quay về toàn trường hô lớn vài tiếng, hết thể để người kinh ngạc đường này. nhất thời toàn trường hồ nảo, ông lão cười cười đối với lưu trương nói, a cô nhận thua, nhiều năm như vậy, ta vẫn là lần đầu tiên nghe được a cô thuyết phục thua. tướng quân, bộ hạ của ngươi, chẳng những có bản lĩnh, cũng có đức hạnh ngải đại hán quân nhân quả nhiên danh bất hư truyền. lão tiên sinh khách khí lưu trương nói một câu, đột nhiên hơi nhướng mày, hỏi lão giả nói, thứ cho tại hạ muội, không biết lão tiên sinh ở để trong tộc là thân phận như thế nào. ha ha ha ha ông lão bắt đầu cười ha hả mặt đỏ lử lử. Đối với Lưu Trương nói, tướng quân sớm muốn hỏi đi à nha. Lão hủ không là người khác, chính là nữ lĩnh phụ thân. Người là lão lĩnh." Lưu Trương cả kinh nói. Ông lão vướt dâu bạc ha ha cười to, hướng về Lưu Trương chắp tay nói, vừa nãy lừa gạt tướng quân, chỉ là xem tướng quân người là không đối với tộc ta lòng người tôn ý. tướng quân cùng bộ hạ lời nói trong lúc đó, đối với tộc ta người tôn trọng, lão hủ là làm điều thừa rồi, kính xin tướng quân thứ tội." Lưu Trương liếc mắt nhìn ông lão, quả nhiên để người đối với người ngoài để phòng tâm trùng, chính mình càng miễn cưỡng bị lừa rồi. Nếu lão Linh biết được chúng ta chỉ làm một đường kính xin lão linh giản xếp lưu trường hướng lão linh lệ thi lễ, thi đấu kết thúc mỹ mãn, để mọi người nhen lửa trùng tiên lửa chạy, toàn bộ trường đua sáng sủa lại tăng thêm mấy phần, cả nam lẫn nữ vừa ca vừa nhảy múa, một đám để tộc cô nương trẻ tuổi xa xa đi theo lưu trường một nhóm phía sau, nhìn hồ Sa nhi, thật là lợi hại. Vương song ba người, lão linh vừa đi vừa đối với lưu trường nói, việc này muốn ở trước đây, ta liền làm chủ rồi, nhưng là bây giờ, lao hủ già rồi, liền đem trong tộc chuyện đều giao cho con gái, nàng cũng làm rất khá, rốt cục để cho chúng ta này mười mấy để tộc bộ lạc hợp làm một thể rồi, giải quyết xong hơn trăm năm đấu. Ta đây lĩnh vị trí đều dự định tặng cho nàng, chính mình làm một ít hứng thú công việc, sự việc, câu câu cá, phách bổ tuổi gì gì đó, vì lẽ đó không liền đối với nàng xử lý trong tộc việc, ngang ngược can thiệp, tiêu tan tướng quân thông cảm. Lưu Trương châm mặc, chính mình đây là bị đá bóng sao? Lão lĩnh nhìn thấy Lưu Trương sắc mặt không được, ha ha cười nói, bất quá tướng quân không cần, ta nữ nhi này cũng không phải gì đó không nể tình người, làm người thân mật, bằng không đánh nhiều như vậy trận chiến, làm sao có khả năng hết thảy bộ tộc cùng nhau vẫn như thế thân như một nhà? Tướng quân chỉ cần không phải thật sự đối với ta để lòng người tôn nát ý, chúng ta nguyện ý cùng tướng quân kết bạn được rồi vậy ta gặp gỡ lệnh ái lưu trương liếc mắt nhìn trên trường đấu đám người bên trong thung lũng người quả nhiên không buồn không lo trừ bọn bị kéo xuống bá chủ vị trí đạt đất bộ mỗi cái bộ tộc cùng nhau cũng giống như người một nhà bình thường đột nhiên lưu trương quay đầu lại liếc mắt nhìn lông mày nổ ra đối với vương tự nói cái kia tây vực nữ hải đây vương tự hồ sa nhi mấy người cũng quay đầu lại xem quả nhiên tây vực nữ hải không thấy lưu trương mạnh mẽ hơi vung tay này quỷ linh tinh nha đầu một long nghĩ chạy trốn nhất định là vừa nãy thừa dịp chạy loạn rồi nàng sẽ không sợ tại đây ngôn ngựa không thông man hoang địa phương bị mang xa nuốt Nữ Hải nói đến là giúp xuyên quân bận điệu, hơn nữa nữ Hải tuy rằng xảo quyệt một chút, thế nhưng toàn thể vẫn tính chi tình tứ thời, chưa cho Lưu Trường tiêm phiền phải gì, Lưu Trường đối với nàng có chút hảo cảm, nếu như không phải toa xe quốc công chúa, chính mình sẽ đợi như trên Tân. Toa xe quốc công chúa càng sẽ đãi như thượng tân, tuy nhiên lại không thể thả nàng đi. Hiện tại nhất thời bất cần, dĩ nhiên làm cho nàng chạy, Lưu Trường trong lòng tức giận, bất quá bây giờ cũng không có thời gian tìm nàng. Một cái để người mang theo Lưu Trường đám người đi nữ linh trụ nhà gỗ, ở một cái ú tính trong rừng cây nhỏ, nhìn thấy vài điểm ánh lửa, ánh lửa đặt lộ ra nhà gỗ đường viền chính là cái kia để người nói một câu rời đi. Lưu Trương chính muốn đi vào, lúc này đột nhiên lao ra một đoàn đệ người, Vương Tự đám người sợ hết hồn, vội vàng rút kiếm, nhưng thấy là ạt cổ đám người. ạt cổ mang theo chạy một chút, như cảm đương, khắc thấy tử, một viên đá định bốn người cùng một đám đạt đạt bộ tộc người tới Lưu Trương trước mặt, Lưu Trương nhìn bọn họ đều không mang vũ khí, hướng bộ hạ phất tay một cái, Vương Tự đám người thu rồi binh khí. ạt cổ hướng về Lưu Trương đấm ngực túi đầu, huyên thuyên một đoạn lớn lời nói, người Khương dịch nói, hắn nói, bây giờ bọn họ đạt đạt bộ đã không phải là trong sơn quốc bá chủ, hơn nữa được bộ tộc khác xa lánh không ở lại được, cũng không bộ mặt ở lại, bọn họ tiêu tan tùy tùng chúa công đồng thời đi ra Thâm Sơn, tranh chiến thiên hạ. Ác Cổ cùng Lưu Cảm đương bốn người đồng thời hướng về Lưu Trương Cung kính hạ bái. Chúa công, nhận lấy bọn họ đi, nhận lấy bọn họ ba. đúng, nhận lấy bọn họ ba. Hồ Sa Nhi mấy người nhìn năm người cùng phía sau dũng Manh đạt đạt bộ người đều hướng về Lưu Trương tình cầu. Xuyên quân hiện tại dị tộc nhân không ít, cũng không kém này mấy trăm đệ người. Vương Song hướng về Lưu Trương nói, mấy người này mặc dù so sánh thua, thế nhưng là đều có sở trường. Đạt độ người cũng sốc vắc cực kỳ, là một nhánh dị tộc tinh minh, đặc biệt là Ác Cổ coi như đặt ở hán địa cũng là một thành viên hiếm thấy hổ tướng, chúa công không thể bỏ qua. vương song tuy bị ạt cổ gây thương tích, hiện tại cây cỏ trong ruộng còn xanh xanh đau, lại không thể ngăn cản hắn đúng a khoa võ nghệ kính nghệ, mắt cao hơn đầu, phàm là có người có bản lĩnh, ai không chút tính khí. lưu trương nhìn ạt cổ mấy người, trầm mặc nửa ngày, đối với bên cạnh người Khương nói, nói cho bọn họ biết, chúng ta lần này đi tây Khương, chỉ vì điều đình, sẽ không tác chiến, điều đình sau khi, chúng ta sẽ trở về tiểu bàn núi, mỗi ngày thu lấy thương nhân người hồ chi thuế, vĩnh viễn sẽ không tác chiến. chúa công. Hồ Sa Nhi Vương song mấy người nghi hoặc nhìn về phía Lưu Trương, Lưu Trương vị nhưng bất động. Người Khương đem Lưu Trương nói cho ạt cổ mấy người, ạt cổ mấy người một mặt thủ rũ, cảm xúc mãnh liệt mà đến, cô đơn mà về. Lưu Trương trước tiên đi vào rừng cây, Vương song đuổi theo Lưu Trương, chúa công tại sao? Chúng ta chinh chiến thiên hạ, chính cần ạt cổ những này dũng sĩ A. Không khôn ngoan Lưu Trương đáp hai chữ. Vương song nghi hoặc. Lưu Trương làm sao không biết những này đạt đạt độ người là khó được nhân tài, thế nhưng chính mình nếu như thu rồi chính là bắt cóc thung lũng để tộc dũng sĩ mặc kệ đạt đạt bộ nhiều người sao không bị thất đại bộ tộc khác đều sẽ đối với xuyên quân sinh ra thành kiến nữ linh cảng không thể để xuyên quân thông qua để tộc địa khu các ngươi ở đây giữ lại thật là lợi hại cùng ta đi gặp nữ linh lưu trương mang theo thật là lợi hại ở nhà gỗ khẩu một tên nữ binh dưới sự hướng dẫn tiến vào nhà gỗ vương song một cái kéo qua một cái người thương đuổi kịp hạt cổ đoàn người át cổ đám người vô cùng kinh ngạc quay đầu lại vương song nhìn át cổ đối với người thương nói nói cho hắn ta sẽ khuyên chúa công trinh chiến thiên hạ đến thời điểm nhất định đến thung lũng mang tới bọn họ còn có nếu như át cổ thiếu đầu lĩnh đồng ý Ta Vương Song nguyện cùng hắn thành làm huynh đệ. Ạt Cổ nghe xong người thương, nhìn về phía Vương Song, trên mặt bỏ ra nụ cười, hướng về Vương Song xuề bàn tay ra, Vương Song một nắm chặt đi tới. Huynh đệ Vương Song siết chặt gạt cổ tay lớn tiếng nói, "Huynh đệ Ạt Cổ chúc chắc bắt trước Vương Song nương nữ, chỉ nhìn ánh mắt, hết thể để mọi người có thể rõ ràng Vương Song hai chữ này ý tứ, phía sau Như Cảm đương mấy người cũng lộ ra nụ cười. Quy. Nhân văn thư khố. Götter. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 367, nữ thủ lĩnh. Chương 367, nữ thủ lĩnh. Ha ha. Nữ lĩnh nở nụ cười thướng đi chỗ ngồi, đột nhiên lạnh lùng quay đầu lại, lạnh lùng nói, nói năng bậy bạ, người đến, bắt lại cho ta. phòng bên trong lập tức đi ra hơn 10 người nữ binh, mỗi người nâng kiếm, từ hiện ra ánh đèn lưỡi kiếm đến, đều là thiết kiếm, so với cái khác để người dùng trước vào không biết. thật là lợi hại dọa một cái, lập tức phát ra bờ lớn, liền muốn tín hiệu cầu cứu, lưu trương ngăn chặn, đối với một mặt lạnh lùng nữ dẫn đường, xin hỏi lĩnh, bắc cung ngọc nơi nào đắc tội ngươi rồi, nhất định phải binh đao đối mặt, chỉ sợ sẽ không đối với lĩnh mới có lợi, chỗ tốt không có, chỗ hỏng cung không lớn nữ linh trầm giọng nói một câu, lưu Trương nói, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết ngươi có ý đồ khó lường, ngươi một cái sông âm, lại dám nói đến tự ngọc một quan, hơn nữa, nghĩa phụ ta ở các ngươi bên người thời điểm, bộ hạ của ngươi mở miệng một tiếng chúa công tê, ngươi cho ta trả thai đứa sao? nữ dẫn lưu Trương nửa ngày, lạnh lùng nói, ngươi còn có lời gì nói? Buồn cô nương bình hận nhất sung người, ta để người thung lũng địa hình phức tạp, đêm nay các ngươi đừng hòng đi ra khỏi sân gốc, thung lũng để người nữ lính thậm chí ngay cả sông âm đều có thể nghe được, mình còn có cái gì nói? đã quên nàng là người hán, lưu chương thán một tiếng, ngẩng đầu lên, khoe miệng vung lên một điểm ý cười lão nhân nói, thiếu đầu lĩnh, ngươi tuổi không lớn lắm, ta nói một câu đắc tội lời nói, ngươi cái tuổi này, liền yêu thích đùa người điểm, đốt, khôn vặt. cái gì? nữ linh bật ra, lập tức giận dữ, trí liền đao mang sao chỉ vào lưu chương lớn tiếng nói, ngươi nói cho ta rõ, bằng không ta muốn ngươi chém thành muôn mảnh. lưu chương nói, bọn họ là gọi ta chúa công rồi, bởi vì ta không phải là cái gì bắc cung ngọc, ta chính là bắc cung dừng, lần này mã đẳng hàn thoại liên quân thảo phạt sung dứt, tây khương cũng là minh quân một trong, nhưng là thanh y khương cùng trước tiên linh khương hai người này lớn nhất bộ lạc, nhưng tranh đấu không nước. mắt sông rất lợi hại, há có thể nội đấu? chúng chi hiện tại sông rất hai vị thượng tướng quân trương nhậm ngụy duyên đang từ bắc nguyên đạo đánh lén thiên thủy cần đại quân vây công chỉ cần giết trương nhậm ngụy duyên sông rất hai cái thượng tướng quân chết trận sông rất nhất định tan vỡ nhưng mà thiên thủy binh lực bạc được không thể vây công đánh vào hán trung minh quân không thể chia về việt bình bằng không khó dưới hán trung ở thời khắc ngẫu chốt này mã đẳng hàn thoại tướng quân mới gọi ta tới điều đình tây khương thanh y lý khương cùng trước tiên linh khương tranh đấu để cho bọn họ đồng thời vây công thiên thủy sông rất muốn điều đình đương nhiên phải ta bắc cung dừng tự mình đứng ra bằng không trước tiên linh Khương cùng thanh y linh há có thể hiểu ý, nhưng là ta có thủ vệ ngọc môn quan trọng trách, nếu như bị người khác biết, ai không cờ lập tiểu bàn núi khối này mỏ mỡ nơi. Ta ẩn giấu thân phận, có lỗi sao? Cho tới cái gì thủ nhân khẩu âm, thiếu đầu lĩnh cũng là người Hán, e sợ quá vô chi đi à nha. Ta Bắc cung ra xuất từ sông Bắc khu khu, có thủ nhân khẩu âm có cái gì kỳ quái, ngươi còn nhỏ tuổi, chỉ bằng cái nhân vọng đoán muốn hạ sát thủ, không phải quá ngây thơ sao? Lưu Trương tức giận nữ linh, tỏ rõ vẻ oan uổng cùng phẫn. Nếu nữ linh thống hận xuyên quân, vậy thì tác tính cùng xuyên quân là địch, nếu kêu châu công vậy thì tác tính thừa nhận nếu là xuyên thuộc khẩu âm trời mới biết bắc cung rừng là nơi nào người bất quá từ nơi này nữ lĩnh lời nói có thể biết nàng cũng chưa gặp qua bắc cung rừng nếu như liền bắc cung rừng như vậy một cái chỉ cùng tây vực người giao thiệp với tướng quân đều biết nguyên quán vậy mình cũng không thể nói gì được người nữ dân lưu trương, tức giận không nớt hỏi bên cạnh một cái nữ binh nói hắn nói có thể là thật sự nữ binh ra khỏi hàng dùng mềm giòn dễ vơ thanh âm nói thuộc hạ không biết bất quá tây khương Thảo nguyên trước tiên linh khương sát thực đang cùng thanh y khương tác chiến gần hai ngày sát thực có không ít người khương chạy về thiên thủy phảng phất nơi đó đã xảy ra chuyện gì Nữ linh vô cùng tin năm phần, nhưng là Lưu Trương vẫn có một ít không tín nhiệm, đang lúc này, hai tên nữ binh áp chế một cô thiếu nữ đi tới. "Thiếu đầu lĩnh, bắt được một cái dị mảnh, nói là bị người Hán bắt có người, có hay không thông thích?" Lưu Trương một, sợ hết hồn, chính là tên kia Tây vực nữ hải. Lưu Trương tay bấm cái chán, trong lòng không tuyệt vọng lẩm bẩm, song song song song, lần này song. bắt có người. Nữ nhận được Tây vực nữ hải một chút, Lưu Trương nói, "Đừng nghe nàng nói bậy, đây là một bệnh tâm thần, nói năng bệnh bạn." Lưu Trương thẩm nghĩ, lần này phòng trừng không tránh khỏi muốn đánh một trận, trong phòng này hơn 10 cái nữ binh tuyệt đối không phải thật lệ đo nữ linh một chút. Trứng về thật là lợi hại nháy mắt, chỉ cần Tây vực nữ hải và Trần, lập tức kèm hai bên nữ lĩnh, đến thời điểm có đạt đạt bộ chống đỡ, thông qua để người khu dễ như chờ bàn tay. Thật là lợi hại gật gù. Bắt có người, nhất định sẽ không nói láo, ta hỏi ngươi. Nữ lĩnh không quản Lưu Trường, đi tới Tây vực nữ hải trước mà nói, người kia là nhỏ bản sơn ngọc môn đô úy Bắc cung rừng sao? Hắn nói là sự thật sao? Tây vực cô gái cả sảnh đường phòng một chút, con ngươi màu đen xoay tròn, đột nhiên Lưu Trương nổi giận gầm lên một tiếng, hắn hắn hắn hắn, hắn nói Lưu nói vượng. Thật là lợi hại hai chi bữa lớn đột nhiên siết chặt. Tây vực nữ hải nói tiếp, hắn mới là bệnh tinh thần, cả nhà của hắn bệnh tâm thần, ta cùng cha là thương nhân người hồ, đến trung thổ làm ý, không cũng là bởi vì tao nộ mã phỉ đánh cướp, không có tiền quan hệ thuế sao? hắn bác cung rừng dám bắt ta gánh nợ, cha ta khóc chết đi sống lại đều mặc kệ, hắn hắn hắn, xúc không bằng. Lưu Trương kiếp sợ tỏ rõ vẻ tức giận tây vực nữ hải, thần tinh kia, ánh mắt kia, quả thực chân thực cực kỳ, người như vậy nếu như ở hiện đại, không dùng tới cái gì truyền hình học viện, trực tiếp hướng về đoàn kịch ném một cái, chính là đại minh tinh a. đây là ta tiểu bản núi quý cũ không có tiền nộp thuế tự không thể qua hải, ta bất quá là theo quy củ làm việc. Lưu Trương lạnh lùng nói. Ngươi không ai tính, tỉ tỉ cứu ta." Nữ Hải tránh ra hai cái nữ binh giằng buộc, trốn đến nữ Linh phía sau, một bộ bị thương mà tư dạng. "Tướng quân, này sẽ là của ngươi không đúng, coi như người khác không quan hệ thuế, cũng không dùng tới giam giữ người ta con gái chứ." Cái kia mấy văn thuế quan đối với tướng quân có trọng yếu như vậy sao? Mà cô bé này, nhưng dù là một hạnh phúc ca. Nữ Linh cũng là nữ nhân, tự nhiên đồng tình nữ nhân, vô vô tây vực nữ Hải bay, gọi nàng đừng sợ, tây vực nữ Hải nước mắt, giọt nước mưa ở nàng trên mu bàn tay. Lưu Trương mạnh mẽ trừng mắt liếc tây vực nữ Hải, tây vực nữ Hải ở nữ Linh phía sau đối với hắn làm cái mắt quỷ. Lưu trường hướng về nữ dẫn đường, nữ linh có chỗ không biết ta, cũng không ta bắt cung dừng quan tâm này điểm thuế quan bạc, nhưng là quy củ này không thể phá à, nếu như tùy ý thả người, ta đi đâu thu thuế đi. Chuỗ hổ lính không cảm giác được sao? Này Tây vực nữ hải vẫn là băng thanh ngọc khiết thân, người của ta cũng không động nàng nửa phần, chính là chờ cha nàng mang tiền đến cho người, lần này sợ sẽ ta không ở nàng được bắt nạt, cố ý mang theo bên người, nhưng nàng dĩ nhiên chạy trốn, nàng chạy, thuế quan là chuyện nhỏ, cha nàng đến thời điểm hướng về ta muốn người làm sao bây giờ? Chuyến đi còn tưởng rằng ta trắng trận cướp đoạt dân nữ, vì lẽ đó ta nhất định phải mang tới nàng phụ thân ngươi sẽ đến quan hệ thuế sao? nữ linh quay đầu lại tây vực nữ hải một chút, nữ hải do dự một chút nói, sẽ, nhà ta có thể có tiền. chờ nữ linh bay đầu đi, không cam lòng lưu trường một chút. tốt lắm, nữ linh đối với lưu trường nói, thu thuế quan là bắc cung tướng quân quý cũ, ta vốn không liền đưa truyền, thế nhưng cô bé này như thế đáng thương, lại gọi ta một tiếng tỉ tỉ, ta liền thay nàng hướng về tướng quân cầu xin tha, mời tướng, mời đem quân trở lại ngọc môn quan sau thả nàng về nhà. xinh đẹp như vậy nữ hải, tướng quân nếu có thể không mảy may hảo, còn mang theo bên người chăm sóc, nghĩ đến không phải kẻ ác, này điểm yêu cầu, tướng quân nên đồng ý đi đồng ý, đồng ý. Liệu Trương thẩm nghĩ giả trang cái gì nữ hiệp bị người bán trả lại nhân số tiền đâu. Xuyên quân hai tên lính đang muốn mang tây vực nữ hải xuống, một cái để người nữ binh đột nhiên hô thiếu đầu lĩnh, không thể. Vừa nãy ta chào cô bé này thời điểm, không biết từ nơi nào đi ra rất nhiều xả, cắn bị thương không ít tỷ bội cùng dũng sĩ. Nữ linh hơi nhún mày, lạnh lùng nói các ngươi bị gián cắn, quan nhân ra chuyện gì? Các ngươi quanh năm cùng chi chu xà trùng giao thì với, vẫn chưa thể giải độc gián sao? Súng. Vâng. Nữ binh xấu hổ mà đáp ứng với một tiếng, lui xuống. Nữ hải bị mang về xuyên quân gian phòng nhàn rỗi hạ xuống, Lưu Trương nể đầu không nói lời nào. Nữ dẫn Lưu Trương ngạo mạn dạng giận không chỗ phát tiết, bất quá giống như là tốt tính khí, hiện tại xác nhận Lưu Trương chính là Công Tôn Chỉ, chính mình đối lý cũng không được nộ. Đối với Lưu Trương nói, đã có nội tình, ngươi vừa nãy cố gắng nói không được sao? Làm gì mắng người khó nghe như vậy? Nữ Linh nói xong ngồi trở lại chỗ ngồi hờn dỗi, Lưu Trương nở nụ cười, ngự kinh ra một khẩu khí, may là cô gái này lĩnh thật không biết bắt cung dừng thân thế, nếu không mình chơi xong. Lúc này một mặt chính khí nói, thiếu đầu lĩnh cũng không bắt cung dừng thô lỗ, xa mặt người khó một Chung Nguyên giáo hóa, nói chuyện là không xuôi thay thế nhưng nữ lính này đều muốn giết ta rồi, ta tính khí có thể được không? lại nói bổ tướng cũng là vì nữ lính tốt, nữ lính anh minh thần vũ, công tre thung lũng có thể là năng lực mạnh hơn, thung lũng này để người dũng sĩ cũng là mấy ngàn người, bổ tướng nhưng là gánh vác hàn toại tướng quân, mã đẳng tướng quân cùng với tây lương 47 đường minh quân nhờ và đi tới tây khương thảo nguyên. nếu như linh đem ta giết, hoặc là tiêu diệt giết chúng ta, coi như ta lãnh đạo 10 ngàn kỵ binh không làm gì được, lẽ nào tây lương mấy chục vạn đại quân, tây khương mười mấy vạn kỵ, nữ cũng không sợ sao? người đang uy hiếp ta, nữ mắt lạnh lưu chương, sao dám? Lưu Trương nói, "Buồn tướng chỉ là nhắc nhở nữ Linh, hơn nữa nữ Linh không phải cũng thống hận sông rất sao? Nếu như nữ Linh cùng ta bắt cung dừng làm có dễ, không phải người đau đớn, kẻ vui sướng, vô cớ làm lợi sông rất sao?" Đến thời điểm Lưu Trương muốn cười đến rụng răng. Không sai, quyết không thể để tên cậu tặc kia cao hứng. Lưu Trương mới vừa nói ra Lưu Trương hai chữ, phản phất chọc vào nữ Linh đau bụng kinh, ánh mắt lập tức lạnh lùng, nghiến răng nghiến lợi, trong giọng nói đều mang hàm ý. Lưu Trương tâm nhảy một cái, do hỏi, "Xin hỏi nữ Linh, cái kia Lưu Trương cậu tặc làm sao đắc tội ngươi rồi?" Một bên thật là lợi hại suýt chút nữa không thành nội thương chuyện không liên quan ngươi. Nữ linh bung tay lên nói, Lưu Trương kẻ địch chính là buồn cô nương bằng hữu, người đến, trà. Nữ binh kéo dài vải đỏ, bưng lên thực bàn, để lên trà lại cùng bánh ngọt. Xin mời. Nữ linh trước tiên ngồi xuống, Lưu Trương quan nữ linh cử chỉ, tuy rằng hào hiệp hào phóng, thế nhưng luôn có cái độ, giơ tay nhấc chân rất có quy tắc, phản phất đại gia khuê tú, tuyệt không như man hoang người. Nữ linh, xin hỏi ý của ngươi làm sao, chúng ta có thể thông qua để người thùng lũng sao? Lưu Trương vào chỗ nói, biệt nữ linh nữ linh gọi, người ta đều là chúa tể một phương, ngươi liền gọi ta gãy lan anh đi nữ linh đem một chén trà lại đẩy lên lưu trương trước mặt, dễ uống sao? lưu trương một ngụm uống xong, trong miệng thanh hương, toàn thân lôi chân lông cũng giống như mở ra như thế, cùng tây thuộc trà đậm so với có một phong vị khác. lưu trương cười nói, quả nhiên trà ngon, cô nương không phải người hán sao? làm sao sẽ họ chết lan? đây là ta nghĩa phụ tính, từ khi ta đi tới để người khu, hãy cùng nghĩa phụ tính rồi đến nếm thử chúng ta nơi này tử đản bánh. nữ linh đem là cây bao điểm tâm ném đến lưu trương trước mặt, lưu trương một bên bóc lột lá cây vừa nói, cô nương thân là người hán, làm sao sẽ đến để người khu? nơi này không tốt sao? Nơi này không ai bức ai gả ai, chỉ cần song phương đồng ý, nữ hài muốn gả ai gả ai, hơn nữa nữ còn có thể làm lính đánh trận, thật tốt à? Cô đương nhà hán ở đâu? Lệnh tôn lệnh đường là ai? Ngươi làm sao nhiều vấn đề như vậy a? Nữ Linh vô một cái bàn đài đứng lên, tâm tức Lưu Trường, phản phất rất giận, Lưu Trường chính ăn tử đằng bánh, sừng sốt một chút, thầm nghĩ, ta hỏi nhiều như vậy, không phải là muốn biết ngươi tại sao hận Lưu Trường sao? Ta lại không trêu cho ngươi, chẳng lẽ lại là một cái thế tộc con gái? Ừm, rất có thể. Được rồi, cũng chuyện không liên quan ngươi. Gãy Lan anh đột nhiên đột chí, ngồi xuống uống một hớp lớn trả lại trên mặt bi thương cô đơn, cha ta buộc ta gả cho một cái bại hoại, nhiều xấu. sắt vách vương nhị ma, không phải biết. ngươi tưởng tượng một chút nha. gãy lan anh khí mà nói. chưa xong còn tiếp. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện. quy một chương 368, cô nương hùng tài đại lượng. chương 368, cô nương hùng tài đại lượng. nhanh nhất tiểu thuyết đại chủ thể đều ở văn học, hoan nên đổ bộ. toàn văn. Được rồi, cũng chuyện không liên quan ngươi gãy lan anh đột nhiên nổi trí, ngồi xuống uống một hấp lớn trả lại. trên mặt bi thương cô đơn, cha ta buộc ta cho một cái bại hoại, nhiều xấu.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 Ngươi làm gì thế nói cha ta? Gãy Lan Anh tức giận Lưu Trương, Lưu Trương gãy Lan Anh khuôn mặt nhỏ bị tức màu đỏ bừng, thầm nghĩ, cái này để người thủ lĩnh khả năng đánh trận có chút bản lĩnh, thế nhưng đối nhân xử thế, cũng thật là bé gái tâm tính. Cái kia ngươi cảm thấy ngươi cha cùng Vương Nhị Ma cái nào càng tệ hơn? Lưu Trương do hỏi, đương nhiên là Vương Nhị Ma gãy Lan Anh không chút do dự mà lớn tiếng nói, nếu không phải hắn chiếm lấy nhà ta đất ruộng, cha ta sẽ bởi vì điền mà đem ta đưa đi sao? Lưu Trương thầm nghĩ, cha ngươi cũng không phải là cái gì hạng tốt, đột nhiên đem tử đằng bánh vú vào vải đỏ trên, không sai, Vương Nhị Ma quá đáng ghét. Gãy Lan Anh kinh ngạc mà Lưu Trương một chút, Bắc Cung tướng quân, ngươi làm sao vậy? Không có gì Lưu Trương khí đạo, Bắc Cung rừng có cái muội muội. Lúc còn rất nhỏ, bị cha mẹ xem là con dâu nuôi từ bé buộc gà cho tây vực một cái người hồ, đến bây giờ cũng không tìm tới, thực sự đáng trách. Ta đều, ta đều thật nhiều năm không gặp Lưu Trương bịa chuyện đạo, cùng nữ nhân nói chuyện, trọng yếu nhất chính là gây nên nàng đồng bệnh tương liên cảm giác. Quả nhiên, Gãy Lan Anh yên lặng Lưu Trương ngơ ngác nói, nguyên lai Bắc Cung tướng quân cũng có cảnh ngộ như thế, ai? Vì lẽ đó, A Gãy Lan Anh đột nhiên ngẩng đầu lên, hào khí nói, ta lần này chính là muốn cho cha ta nữ nhi của hắn không phải hàng hóa là có bản lĩnh không thể so tướng quân kém, có lựa chọn chính mình bạn lữ quyền lợi. cô nương dự định làm thế nào? Gãy Lan anh ngẩng lên cằm nói, ta hiện tại đã thống lĩnh tung lũng để người, ta muốn mang theo bọn hắn, cùng với những cái khác địa khu để người nối liền một thể lại chinh phục Tây Hương, tái xuất chinh Tây Lương. Ngạo Thị Thiên Hạ, đến thời điểm ta ai còn dám xem thường nữ nhân chúng ta đến thời điểm ta tái xuất lĩnh để người, người Hương, Tây Lương quân, đồng thời thảo phạt xuyên thủ, đem Lưu Chương cậu chặt chặt thành thịt vụ, trở thành tiên cổ đệ nhất nữ anh hùng. Lưu Trương một cái từ đằng bánh ngậm vào trong miệng, đã quên ai, nghiền ngẫm, kinh ngạc mà quá độ hào hùng gãy Lan Anh, chậm rãi quay đầu lại một chút thật là lợi hại thật là lợi hại cũng đồng dạng kinh dị, ánh mắt giao lưu biểu đạt cùng một cái ý tứ, cô bé này, não khẳng định tú đâu, cô nương hùng tài đại lược, tại hạ bội phụ, gãy Lan Anh phất tay một cái, này tính là gì, sách lược của ta còn cần tướng quân giúp đỡ mới được, ta, Lưu Trương hướng về gãy Lan Anh, gãy Lan Anh gật gù, không sai chúng ta để người muốn cùng tướng quân kết minh, lần này tướng quân không phải đi Tây Thương Thảo Nguyên điều đỉnh sao, kế hoạch của ta là. Tướng quân thuyết phục Thanh Y thì Khương cùng Thanh Y thì Khương Đông tiến vào Thiên Thủy, sau đó thừa dịp Thảo Nguyên chống vắng bao phủ Tây Khương Thảo Nguyên, tướng quân 10.000 quân đội nhất định là không khống chế được toàn bộ Tây Khương Thảo Nguyên. Ta đến thời điểm sẽ đứng ra chúng ta đồng thời hiệu triệu Tây Khương Thảo Nguyên cái khác để người bộ lạc dựa vào. Tướng quân dưới trướng Thiêu Dương Khương các loại, chờ cũng có thể liên lạc cái khác tướng tộc, cộng đồng nâng nghĩa. Ba chúng ta phe thế lực lẫn nhau, nhất định có thể chiếm cứ chống vắng Tây Khương Thảo Nguyên. Đến thời điểm rất nhiều Khương binh không về được Thảo Nguyên, vừa sợ cha mẹ vợ con bị giết, chỉ có thể hướng về chúng ta đầu hàng. Tây Khương không chính là của chúng ta sao? Lưu Trương kinh ngạc mà gãy Lan Anh. Gãy Lan anh tiếp tục nói: "Đến thời điểm chúng ta có dân tộc Khương Đại quân, tướng quân ở Tây vực cũng có sức hiệu triệu, chúng ta liền có thể thừa dịp Tây lương quân cùng xuyên quân đại chiến, thừa cơ bất ngờ đánh chiếm Tây lương, Thiên hạ kỵ binh hơn nửa quy về trên tay, sau đó xuôi Nam Ba Thủ, Chu Diệt Lưu Trường dễ như trở bàn tay." Gãy Lan anh trên mặt một mặt nặc khí, Lưu Trường ngón tay gõ bàn, rất chăm chú phân tích nói: "Cô nương vì sao phải xuôi Nam Ba thuộc? Phải biết Ba thuộc có Hán Trung nơi hiểu yếu, chúng ta còn không bằng đồng tiến vào Quan Trung, tiến vào Trung Nguyên, hứa xương gần trong gang Tào Tháo tất nhiên ở ta góc sát dưới tiến vào Trung Nguyên. Gãy Lan anh ngơ ngác đạo: Lập tức vung vung tay, không được, Lưu Trương ghê tẩm hơn, trước phải giết Lưu Trương. Quân nước đại sự, không là cái nhân hỷ ác, nhất định phải từ có lợi nhất chiến cuộc xuất phát. Phản chính tựu là không thể đông tiến vào gãy Lan anh vội la lên. Lưu Trương cười cợt, cố gắng, ý liễu cô đường, bất quá cô nữ biết, ta bác cung dừng không ôm chí lớn, không phải một cái lòng dạ người trong thiên hạ, tầm nhìn hạn hẹp, chỉ muốn ở Ngọc Môn quan an tâm thu thuế, làm một cái tiêu giao quân thiệt, lần này tới Tây Khương điều đỉnh, sắp thực là vì xuyên thuộc Lưu Trương quá không nhân tính, nếu như bị hắn chiếm Tây lương, ta tiểu không thể an tâm thu thuế. Bác cung dừng thực sự không thể theo thủ lệnh chinh chiến thiên hạ. Tính xin gãy Lan thủ lĩnh chớ trách, huống hồ ta cảm thấy ta ở cô nương hùng tài đại lược bên trong, không được tác dụng gì, vẫn là cô nương độc thành bá nghi ba, người cũng là tay cầm. Trọng binh người, đường đường nam nhi chi thần, làm sao như thế không chỉ hướng. Gãy Lan anh khí đạo, tại hạ đáp ứng cô nương, chỉ cần cô nương nhất thống tây lương, ta Bắc cung dừng tất nhiên xuất quân hợp nhau lưu chương chỉnh trọng nói. Lời ấy thật chứ? Nếu như lưng, vắt, thể, ta Bắc cung dừng toàn ra chết hết. Lưu trương mang theo thật là lợi hại xúc động rời đi nhà gỗ, trải qua một phen tâm tình, cùng gãy Lan anh cùng để người độ thân thiện tăng nhiều, không nhưng cùng với ý một đường Gãy lan anh tự mình đưa ra mấy trăm mét, Lưu Trương cùng một chúng xuyên quân ở kẻ địch dưới sự hướng dẫn đi tới nơi ở. Lưu Trương đạp bước vào nhà, hỏi bên cạnh Vương Tự nói, Chu Vi có để người sao? Vương Tự đi ra ngoài quảng trường, trái phải, đi vào nói, không có. Ha ha ha ha, Lưu Trương đột nhiên cười ha ha, thật là lợi hại cũng khả khả cười đến không ngậm miệng lại được, chỉ cảm thấy người nữ kia thủ lĩnh Gãy Lan Anh thực sự quá trêu chọc rồi, liền thật là lợi hại cười điểm đốt đều bị chọn chúng. Vương Tự kinh ngạc hai người, chúa công, chuyện gì buồn cười như thế? Thật là lợi hại một bên cười một bên đối với Lưu Trương nói, chúa công. Cô nàng này thật đáng yêu, chờ chúng ta đặt xuống Tây Khương, liền giảm mà bắt cung dừng mang về xuyên thuộc đi thôi. Không không không, Lưu Trương một bên xoa tay, ý cười chưa tuyệt, ý do vị tân nói, sao có thể như vậy thô lỗ, chờ bắt lại Tây Khương, diệt thung lúc này, giết nữ thủ lĩnh. Ha ha ha ha ha. Thật là Lợi Hại nụ cười một thoáng cứng ở trên mặt, hướng về Lưu Trương, chỉ cho là chúa công là nói dối. Lưu Trương dừng nụ cười nói, một cái không an phận có thể lĩnh binh lại căm hận bản hồ người, lưu có ích lợi gì? Nhưng là, Thật là Lợi Hại muốn nói lại thôi, tuy rằng rất phiền những kia để người cô nương, thế nhưng để người vẫn là rất nhiệt tình. Mỗi một người đều rất hòa thuận, người nữ kia thủ lĩnh tuy rằng ngây thơ, nhưng là lên cũng thiện lương đáng yêu, thật là lợi hại làm sao cũng không thể nào tiếp thu được. Xuất hiện tại người khác đem xuyên quân lễ đưa ra cảnh, ngày mai sẽ đến đem người khác diện. Được rồi, đừng nói nữa, Lưu Trương trầm tĩnh lại, hướng về Vương Tự nói, quay lại ra khỏi sân cốc, nếu như Tây Khương chiến lược có thể thuận lợi thực thi, nhắc nhở ta, phân tán Bắc cung rừng bị xuyên quân đại bại, sau đó bại binh tiến vào sân cốc, trong ngoài giáp công, diệt sạch để người. Đúng Vương Tự đáp ứng một tiếng, chính muốn đi ra ngoài. Chờ đã Lưu Trương gọi lại Vương Tự nói, đem cái kia Tây vực cô nương gọi đi vào. Nhà gỗ mặt sau có một cái sân thượng, trên thung lũng trống không nguyệt quang rơi xuống dưới, mắt mẹ mái nu hòa, đại địa một mảnh trắng đói. Lưu Trương ngồi ở trên ban công, Tây Vực Nữ Hải từ phía sau đi tới. Đến rồi, ân đây này, tại sao chạy trốn? Ngươi bắt ta, ta có thể không chạy sao? Vậy tại sao không vạch chân ta? Ngươi có thể hay không không muốn lạnh băng băng như vậy nói chuyện? Tây Vực Nữ hài Lưu Trương trên mặt có chút tức giận. Lưu Trương hướng về nàng, cô gái một chút Lưu trường vớt ve có áo, nhẹ giọng nói, kỳ thực ta biết, ngươi người này không phải là cái gì người xấu, cũng là bởi vì là chỗ công, vì lẽ đó luôn bản gương mặt cũng bởi vì là chỗ công, vì lẽ đó rất nhiều lúc thân bất do kỷ. Hả? Lưu Trương Nữ Hải, nữ hải nói chuyện như vậy, chính mình rất không quen. Nữ Hải phảng phất có chút mệt mỏi, ngồi sồm ở trên sàn nhà bằng gỗ, dựa lưng vào ban công cản buộc, ở dưới ánh trăng có vẻ đơn bạc mà khả nhân, nữ hải sâu xa nói, ta biết, ngươi đã sớm biết, ta chính là toa xe quốc công chúa, ta cũng biết sẽ không thả ta đi, ta đã từng không cam lòng, đã từng không khuất phục, cho nên muốn biện pháp đào tẩu, lại như tối nay. Nhưng là, ta hiện tại không muốn chạy trốn đi rồi. Thật sự nữ hải hướng về lưu trường, trong mắt lưu động động nhân bà quang, lưu Trương một mặt mở mịt, cô bé nói Tối hôm nay, ta thừa dịp lửa chạy đảo tàu, kỳ thực ta gióng lên rất đại rúng khí. Nhưng khi ta đảo tàu, ham vào sơn cốc trong bóng tối lúc, ta đột nhiên mở mịt. Loại này mở mịt, không phải là bởi vì bóng tối khủng bố, không phải là bởi vì một người đang ở dị vực, không phải là bởi vì người không có đồng nào lại là thiếu nữ thân. Ta chỉ là sợ sệt, sợ sệt, không biết lúc nào mới có thể gặp lại đến một người. Ai? Người an nữ hải chuyển hướng lưu trường, một mặt kiên quyết hô trợ hạ thấp khí, chỉ có một khắc đó, ta mới biết mình đã không thể rời bỏ người, thói quen ở bên cạnh người, sợ sệt một người, người nữ kia thủ lĩnh nói đúng, người lâu như vậy đều không động tới ta. Ngươi đúng là một người tốt, ta hiện tại rốt cuộc hiểu rõ. Đó là bởi vì ngươi là toa xe quốc công chúa, vì lẽ đó ta mới không động ngươi, bằng không. Bằng không thế nào? Nữ hài hướng về Lưu Trương, ngươi muốn như thế nào? Ngươi sẽ sao? Nhân phẩm của ngươi sẽ không để cho ngươi làm như vậy, đạo đức của ngươi sẽ không để cho ngươi làm như vậy. Nhân phẩm của ta đạo đức. Lưu Trương lắc đầu một cái, trong lòng khẳng định cô bé này lại đang biểu diễn đến rồi, bất quá những này lời kịch cũng quá vụng về rồi, chính mình sao lại bị lừa? Không phải vậy, ta liền ở ngay đây, ngươi tới ngải ta bảo đảm sẽ không nói cho phụ vương, nói cho bất luận người nào nữ đứng lên quay về lưu trường, đột nhiên gỡ bỏ màu xanh lá mạ trang phục kỵ sĩ của áo, lộ ra một mảnh tuyết trắng ngắn da thịt, mơ hồ đến mê người khe chưa xong còn tiếp, tặng phiếu đề cử. Vợ tờ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 369, Man quân công thương trại. Chương 369, Man quân công thương trại. Nhanh nhất tiểu thuyết đại chủ thể, đều ở văn học, hoan nên nội bộ. Toàn văn. Không phải vậy, ta liền ở ngay đây, ngươi tới ngải ta bảo đảm sẽ không nói cho phụ vương, nói cho bất luận người nào nữ hài đứng lên, quay về lưu trường đột nhiên gỡ bỏ màu xanh lá mạ trang phục kỵ sĩ của áo lộ ra một mảnh tuyết chắn ngán da thịt mơ hồ nhìn thấy mê người khe lưu trương bận bịu quay đầu đi nhìn về phía xa xa ánh trăng chiếu không tới hắt ám làm sao ngươi sợ sao còn không thừa nhận nữ hải yên lặng nhìn lưu trương lưu trương lạnh lùng nói cô đương đừng đùa chúng ta vừa nãy ở gãy lan anh nơi đó đã diễn quá một siêu diễn có thêm liền nhằm chắn ngươi biết rõ ngươi là toa xe quốc công chúa ta sẽ không động tới ngươi vậy ngươi tại sao ở trên tường thành hôn ta nữ hải la lớn quyết nhiên ánh mắt nhìn lưu trương gò má lưu trương bị canh chừng một trận nóng bỏng quay đầu nhìn về phía nữ hải không khỏi ngẩn ra trên mặt cô gái kích động thật không giống như là giả vờ trong con người sự thù hận chất vấn khát vọng quyết tuyệt ngưng tụ tập cùng một chỗ theo chuyển động nước mắt đánh tiến vào lưu trương tâm lưu trương dùng sức xoa xoa cái chán hai bàn tay nữ hải em dịu bả vai nói được rồi cô đường thật sự không muốn giả bộ tiếp nữa rồi này vô dụng ta liền nói với ngươi hai điểm số một ngươi là toa xe quốc công chúa luận làm sao ta không thể thả ngươi đi thứ hai lời của ngươi nói ta một chữ cũng sẽ không tin nữ hải ngẩng đầu nhìn lưu trương từng chữ từng câu nói lưu trương ngươi hôn ta nói rõ ngươi yêu thích ta hiện tại ta cũng thích ngươi, mặc kệ ngươi tin cũng tốt, không tin cũng tốt, ta đều sẽ cùng theo ngươi, sẽ không sẽ rời đi. Nữ Hải nói xong xoay người, xuyên qua nhà gỗ, đi ở mặt trăng bá bên trong. Nhìn xa xa nữ Hải ở trong gió rét rụt lại thân thể, ở hai tên lính áp giải xuống, cô đơn đi tới chỗ ở của chính mình. Lưu Trương có một chút như vậy hoảng hốt, đột nhiên tỉnh táo, nàng la nhìn thấy nữ thủ lĩnh không nhất định giữ được trụ xuyên quân, hơn nữa rất có thể bị mang theo làm con tin, mới không dám bách trần, hiện tại biết mình sẽ chặt chẽ trông coi, cho nên mới lùi lại mà cầu việc khác, lấy động tình còn nhỏ một chút thủ đoạn, ở ta cái này chuyên nghiệp diễn viên trước mặt mất mặt xấu hổ. Thực sự là tự mình chuốc lấy cơ khổ. Lưu Trương trở lại nhà gỗ, nằm ở trên giường nhỏ ngủ, giang dặt tiếng địch mang theo một điểm ai đoán ở chống trải thung lũng vang lên xa xôi truyền vào mỗi người lỗ thai tất cả mọi người đều an tâm ngủ. Ngày thứ hai, xuyên quân mỗi người tinh thần sung mãn, nữ thủ lĩnh Gây Lan Anh mang theo để người tự mình đến tiễn đưa, xuyên quân 10000 đại quân thông qua để người thung lũng để người không chỉ không có nhận được xuyên quân lưu lại tài vật, còn dồn dập lấy ra bộ tộc một ít đặc sản lương khô đưa cho xuyên quân. Một cái để người cô nương làm một hộp tự đằng bánh đưa cho thật là lợi hại, thật là lợi hại không dám nhận, trên mặt giấy rủa, cuối cùng vẫn là cô nương cuống lên cùng rắn ngạnh, đưa qua đến, thật là lợi hại mới chăm chú ôm vào trong lòng, vui vẻ lên chút lưu trương vu một cái thật là lợi hại bay, xoa chính mình vành mắt đen đạo, hào phóng nhất chính là đạt được bộ, đưa tới mấy chục con tuấn mã, à cô nói từ xuyên quân trong miệng biết được, xuyên quân mười ngàn kỵ thiếu ít một chút chiến mã, trong đó bao quát trên đường sinh bệnh cùng vương song các loại, chờ, hương dũng, lưu trương nhận vừa vặn rất lớn quân một người một ngựa chiến mã, mang theo đại quân xuống núi, trước tiên linh khương doanh trại quân đội phía sau núi như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết lớn ở trong gió rét vụ vụ lòng đất, thiên địa trắng xóa hoàn toàn, mang quân ở một cái bí mật núi đá trong huyện, lẫn nhau tựa sát sưởi ấm. Còn có rượu không? Một cái man quân xoa xoa tay, không ngừng hà hơi. Không còn. Thao. Một cái người man nâng lên rượu của mình túi hướng về trong miệng dọt vài giọt hai người lại ôm cùng nhau. Đang lúc này, Tiêu phủ Dung một thân mũ che màu đỏ, mang theo bảo nhi hoa hải nhi, Sa Ma khá đám người xuất hiện tại. Nham Nhiệt Việt, toàn bộ lên tập hợp, chuẩn bị tiến công Tiêu phủ Dung lớn tiếng nói. Hôm nay chính là ước định tiến công thời gian, chúng người man nghe được mệnh lệnh, đều hưng phấn dị thường, một vịnh lên, cái mông liền đứng lên, bạch tây thương thiết hoàn âm thanh vang lên ào ào, còn có rượu, lẫn nhau truyền lại một người một cái, uống sạch, đem rượu túi đập xuống đất. Tiêu Phủ Dung nhìn chung quanh màn quân, lớn tiếng nói: Các ngươi nghe, chúng ta không có đường lui, mặt sau là mang Mao Sơn cùng vạn trượng đoàn này, phía trước là không có khương binh chủ lực người khương doanh trại, chúng ta lùi về sau là tử, đi tới chính là diệu mệnh, đồ ăn nóng, còn có hoàng thúc ban thưởng vải vóc lương thực cùng quang tông rượu tổ thất vị. Còn có nữ nhân xa mà kha hét lớn một tiếng. Ác, ác, ác màn quân binh sĩ hưng phấn hô to. Theo ta, thẳng hướng khương trại Tiêu Phủ Dung Hồng Anh Thương dơ lên, dẫn theo 40.000 ngàn màn quân đánh về phía bên dưới ngọn núi thương trại. Tuyết trắng mênh mang trên sườn núi, đầy trời bạch sắt chung gian, xuất hiện nhóm lớn điểm đen từ lưng núi không ngừng nô ra, dọc theo sườn dốc phủ tuyết chân trở hướng về khương trại. Khương trong trại, bởi tuyết lớn ngập núi, vài ngày trước còn đi hái chút rau dại, đào lên tuyết động cho bành cắt chút thảo. Sau đó tuyết càng rơi xuống càng lớn, tất cả mọi người đều ở nhà ổ, vây quanh lò lửa người một nhà sưởi ấm. Lúc này mơ hồ nghe được tuyết động chuyển động tiếng sần sạt, một đứa bé đi ra phòng đất ra ngoài kiểm tra, chỉ nhìn thấy đối diện trên núi tuyết đầy khắp núi đổi người lao xuống trong núi, rùi rùi con mắt, xác nhận không sai, hô to một tiếng, mẹ, đối diện trên núi thật là nhiều người. Nói vậy, mà sau là tuyết sơn. Tuyết sơn mặt sau là đoạn ngài, làm sao có khả năng người đến mụ mụ quát lớn một tiếng. Thật sự, mẹ, người tới xem ngài thật sự rất nhiều hài tử tính trẻ con ngầm lấy. Lúc này mơ hồ hét hò chuyển đến, trong phòng phụ nữ cùng một ông lão cũng là cả kinh, đi ra, hướng về đối diện trên núi nhìn lại. họ hò, hò hò người man gieo hỏi nhằm phía khương trại, 40.000 đại quân bốn mặt bao vây, từ bốn phương tám hướng xuống tới. Địch tấn công, địch tấn công khương nhân đại đều, trước tiên linh khương là tây khương đại bộ lạc lần này không chỉ phái ra quân đội trợ chiến mã đằng hàn thoại, còn muốn cùng mạnh phong chỉ cùng bạch mã khương đối lập, lại muốn chia khống chế hợp nhất thanh y khương nơi đóng quân, tất cả kinh doanh chủ yếu binh lực cơ hồ bị lấy sạch, thế nhưng doanh trại quân đội còn có mấy ngàn binh mã, từ đâu tới kẻ địch, nên địch khương nhân đại thêu, khẩn cấp tập hợp bộ đội, nhưng là đã không còn kịp rồi, người khương còn không tìm được ngựa, người man cũng đã xuống tới, nhưng gặp chống lại quân công, bộ chiến người khương hoàn toàn không phải người man đối thủ, bị nghiêng về một phía tàn sát. công chiếm chuồng bảo nhi gọi một tiếng, dẫn dắt phía sau vu suối người man thẳng hướng mã gọi phương hướng, chỉ gặp hơn 10 cái khương binh cưỡi ngựa đi ra, vây mà đều tiến đánh. Man quân loạn tiễn cùng phát, người khương toàn bộ lăn xuống ngựa. Man quân reo hỏi nhảy vào chuồng, mấy cái khương binh chính muốn đi vào dẫn ngựa, Bảo Nhi roi sắt vung ra, lập tức đem ba cái khương binh cuốn tới, kéo té xuống đất, người man loạn thương đâm tử. Giết man quân như nước thủy triều tràn vào người khương các góc, mấy ngàn lưu thủ người khương bị tàn sát hết sạch. Một tên người khương tướng lĩnh hô lớn, tất cả mọi người tiến vào lầu canh, tất cả mọi người tiến vào lầu canh, chờ đợi viện quân. Khương nhân đại phê người hướng về lầu canh chen trúc, man quân vọt tới lầu canh xuống, gặp phải người khương liều chết chống lại, sắt quang trước mặt khương binh, lầu canh đã đại môn đóng chặt, man quân đem ba tòa lầu canh bao bọc vây quanh. Tiêu Phủ Dung nhìn lầu canh một chút, Lưu Trương sớm đã nói với bọn hắn người Khương có đồ chơi này, Tiêu Phủ Dung nhìn cao cao lầu canh, đối với bên cạnh người mà nói, đem chúng ta chuẩn bị lễ vật đưa cho bọn họ. tờ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 370, Tây Khương cuộc chiến 4. Chương 370, Tây Khương cuộc chiến 4. Khương Nhân đại phệ người hướng về lầu canh trấn trúc, Man Quân vọt tới lầu canh xuống, gặp phải người Khương Liều chết chống lại, sát quang trước mặt Khương minh, lầu canh đã đại môn đóng chặt, Man Quân đem ba tòa lầu canh bao bọc vây quanh. Tiêu Phủ Dung nhìn lầu canh một chút, Lưu Trương sớm đã nói với bọn hắn người Khương có đồ chơi này. Tiêu Phụ Dung nhìn cao cao lầu canh. Đối với bên cạnh người man nói, đem chúng ta chuẩn bị lễ vật đưa cho bọn họ. Vâng. Mấy trăm man binh cõng lấy mấy cái ống trúc leo lên lầu canh. Lầu canh tuy rằng kiên cố, nhưng là cũng khó có thể với bên ngoài quân địch tạo thành sát thương. Chỉ có một ít cửa sổ nhỏ có thể hướng phía dưới bắn ra cung tên, lực sát thương nhỏ bé không đáng kể. Mấy trăm người man ở cao siêu leo vách núi tuyệt kỹ xuống, leo lên ở lầu canh các nơi, gặp phải lầu canh lô thông gió, lập tức lấy ra ống trúc, gỡ bỏ hai đoạn bao phủ bố, nhắm ngay lô thông gió, nắm một cây côn gỗ hướng về trong ống trúc đâm một cái. Bên trong người khương truyền ra một tràng thốt lên tiếng gặp đến những kia bắn tên cửa sổ nhỏ, người man trực tiếp đem ống trúc đặt vào đi, từ bên trong leo ra một con một con hạt tử ngô công cùng con rắn nhỏ, các loại độc vật không ngừng từ thông gió cửa động cùng cửa sổ nhỏ tiến vào, cả tòa lầu canh tràn đầy chúng quanh loạn bò độc vật, dùng độc là nam cương người buổi biểu diễn dành riêng, người thương không phải vùng núi để người, đối với độc vật không thể làm gì, coi như là những kia để người, vây ở lầu canh bên trong cũng không tìm được thuốc giải, độc vật ở lầu canh bên trong trung quanh loạn bò, người thương dày đặc chen trúc ở lầu canh bên trong, hoàn toàn đại loạn, lẫn nhau đập lên, không ngừng có người bị độc vật căn chúng. Bắp Thịnh Dương phủ lên, cả tòa lầu canh chuyển ra liên tiếp tiếng kêu cảm thiết. "Tiểu Đệ Đệ." Một tên tướng mạo hỏa thiện người man ngồi chồm hôm trên mặt đất, nắm quyền trước tiên chuẩn bị khương nói hỏi một tên khương tộc hài đồng, "Tiểu Đệ Đệ, nơi này là vị đại tất mồ hôi thủ lĩnh lẫm địa sao?" Khương tộc hài đồng chết lặng đứng ở trước mặt, mơ mịt nhìn một chút xung quanh man quân, theo bản năng gật gật đầu, người man đứng lên, đối với Tiêu Phủ Dung nói, "Thiếu lãnh chúa, nơi này thực sự là trước tiên linh khương doanh trại quân đội." Tiêu Phủ Dung một thoáng siết chặt trong tay bạch ngọc kiếm, bên cạnh bảo nhi nói, "Tỷ tỷ, thật sự muốn làm như vậy sao?" Hắn đã nói Người trong thảo nguyên chỉ sợ hãi thực lực, nhất định phải lập uy, hơn nữa trước Tiên Linh Khương là không thể nào sẵn sàng góp sức xuyên quân, trước Tiên Linh Khương phụ nữ, lãnh địa, dê bò, ngựa, đối với xuyên quân rất trọng yếu. Tiêu Phủ Dung trầm giọng nói, cắn răng, bạch ngọc kiếm ở trong vỏ kiếm run rẩy. Sama Kha, ở, truyền lệnh. Vây nốt khương trại, năm mươi tuổi trở lên phụ nữ, hết thảy đàn ông, toàn bộ giết. Tiêu Phủ Dung từ trong hàm răng bỏ ra hai chữ cuối cùng. Vâng. Sama Kha Hoa Hải Nhi dẫn dắt người man, nhảy vào khương trại mỗi cái doanh trại. Lấy ra bên trong lão nhân nhi đồng, tại chỗ chém giết. Người Khương phụ nữ nút ở góc, run rẩy nhìn Man quân giết người, máu tươi từ trong phòng ngầm ra, xâm nhiễm đất tuyết. Lầu canh ở ngoài một mảnh tuy thảm, lầu canh bên trong, hỗn loạn tương bừng, một cái ở cửa sổ nhỏ bắn tên người Khương trở về hướng về một tên Khương tộc đầu lĩnh thống khổ hô to, "Đầu lĩnh!" Nhóm này không biết đến từ nơi nào giặc cướp, không phải là người, bọn họ chính đang tàn giết thân nhân của chúng ta. Đầu lĩnh lập tức đã đến cửa sổ nhỏ, chính nhìn thấy một cái người Man đem một tên Khương tộc bé trai nhỏ nện ở trong tuyết, bé trai nhỏ dưới thân hoàn toàn ngầu. "Đồ chó!" Khương tộc đầu lĩnh sắc mặt Mạnh mẽ mang một tiếng, một tên tộc nhân gấp giọng hô, "Đầu lĩnh, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp a." Lầu canh bên trong bị độc vật cắn bị thương người càng ngày càng nhiều, đâu đâu cũng có tiếng kêu thảm. Người man ở vai chạm lầu canh cửa lớn, một ít môn đã bị phá tan. Man quân tràn vào, bất quá cửa chật hẹp, sống tới người man hầu như đều là chịu chết. Đầu lĩnh nhìn chung quanh thảm trạng, người cương hoang mang lo sợ, lầu canh ở ngoài người man càng công càng mạnh mẽ, này lầu canh là thủ không được bao lâu, đầu lĩnh tìm đến ba người trẻ tuổi, không ngừng đem lầu canh chứa đựng đồ ăn nhét vào bọn họ trong lòng lực, gấp gáp hỏi, "Các ngươi nghe, bên ngoài không biết chỗ nào làm được người, binh lực đông đảo." hào vô nhân tính ta trước tiên linh khương đối mặt trước này chưa từng có chi hảo kiếp mặc kệ thế nào đều muốn xông ra chúng đây lập tức để chấn thủ thanh y, y khương cùng với mảnh phong chỉ bạch mã khương đối lập dũng sĩ lập tức trở về việt minh chỉ cần chống được trinh phạt xông tất mồ hôi đại nhân về việt minh chúng ta có thể diệt sạch những kẻ địch này vì là tộc nhân báo thủ ba người trẻ tuổi mạnh mẽ gật đầu đầu linh rơi lên trong tay loan đao giống to tất cả mọi người hết thảy trước tiên linh khương tộc nhân không quan tâm các ngươi là lão nhân phụ nữ vẫn là hải tử theo ta xông lên đi ra ngoài cùng những này phát điên kẻ địch liều mạng liều mạng liều mạng mắt thấy lầu canh cũng bị công phá, đầu linh hô to một tiếng. Lầu canh bên trong trước tiên linh người khương chen trúc lao ra, dùng các loại vũ khí thẳng hướng man quân. Man quân trắng trợn với giết. Man quân hải tèm hòa mỹ, tất cả đều là thanh niên dũng sĩ. Những tên người khương dũng sĩ không cao hơn ngàn người, còn lại đều là không có vũ khí phụ nữ hải tử. Rất nhiều còn bị độc vật cắn bị thương, bị man quân nghiêng về một phía tàn sát. Ô ác, ô ác. A. Tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết. Một làn sóng tiếp theo một làn sóng, tiêu phụ dung dẫn dắt mấy trăm man quân ở phía sau đối đốc, trước mắt tất cả đều là người khương bị giết chết cảnh tượng đỏ như máu đâm vào con người, trắng đóa trên mặt tuyết nổi lên mùi thanh tiến vào toàn thân lỗ chân lông. Đột nhiên, ba người trẻ tuổi liền trước tiên linh người khương điểm hộ, xông ra chúng đây, xông thẳng hướng về cửa trại. Cản bọn họ lại, tiêu phủ rung lạnh giọng hạ lệnh, tuy rằng trong lòng cũng không hề nhẫn, nhưng là nàng rõ ràng chính mình đang làm gì, phải làm gì, nên làm cái gì. Phía sau mấy trăm người man lao ra, hướng về trước tiên linh khương ba tên dũng sĩ chặn lại quá khứ. Tam đệ, ngươi trước đi. Không, đại ca, ngươi đi. Đến lúc nào rồi rồi, mau cút! Một người thanh niên loan đao chém chết một tên người man, bay về đệ đệ giống to. Đệ, đệ mạnh mẽ hơi vung tay. ở hai tên ca ca dưới sự che chở, xông lên một con chiến mã, một tên người man đuổi theo, người trẻ tuổi quay đầu lại một mũi tên, xuyên thẳng tiến vào người man lưỡi hầu, giơ roi đánh ngựa, Bán cung. người man mưa tên như hoàng, hướng về người trẻ tuổi vào tới, người trẻ tuổi trong người ba mũi tên, nhanh chóng đi. một hồi triệt triệt để để tàn sát, trước tiên linh khương lưu thủ mấy ngàn dũng sĩ, còn chưa lên đến chiến mã, liền bị giết chết hơn nửa, còn lại lao nhân đàn ông toàn bộ bị tàn sát, trên mặt tuyết đâu đâu cũng có người khương thi thể, một tòa lầu canh giấy lên lửa lớn rừng rực, chu vi tuyết độc lẫn vào huyết dịch hòa tan. thiếu lãnh chúa chúng ta lần này thu được thật nhiều a, hoa hải nhi lớn tiếng nói, lầu canh bên trong có rất nhiều thịt khô cùng lương thực, còn có vô số dê bò ngựa, chính là chúng ta không bao nhiêu người sẽ kỵ, đáng hận chính là một tòa lầu canh bị chó cùng rất nhiều người khương đốt. tiêu phủ dung mặt không thay đổi gật gù, đối với sa ma kha các loại, chờ, đem nói, các ngươi lập tức mang theo la bàn, tất cả mang một phần sơ đồ phát thảo, liền trước tiên linh khương các nơi kinh doanh chủ yếu, xuất quân cắn giết. vâng, sa ma kha, hoa hải nhi, bảo nhi các loại, chờ, người man tướng lĩnh, tất cả mang mấy ngàn binh mã, liền sơ đồ phát thảo chỉ thị, thẳng hướng thảo nguyên các nơi khương trại. Tây Khương Bạch thủy xung Thảo Nguyên, trước Tiên Linh Khương 10000 kỵ binh cùng Mảnh Phong Chỉ Bạch Mã Khương binh mã cách ba giặm đối lập, Bạch Mã Khương là Thanh y Khương từ chúng, thông gia nhiều lần, thế nhưng thực lực nhưng không hùng hậu, Dũng Sĩ cũng không bằng trước Tiên Linh Khương tính xảo. Trải qua trước Tiên Linh Khương 30000 đại quân đã kích, Mảnh Phong Chỉ quân sĩ khí lở biếng, chỉ còn lại hơn 6000 thương bệnh chi sĩ, trước Tiên Linh Khương phái ra 20000 quân đội xuất kích thiên thủy sau đó, vẫn như cũ không thể chiếm được tự phòng, trái lại có bị đánh tan nguy hiểm. Thành y Khương Bạch Vũ thần thương Mạnh Phong Chỉ cùng binh mã của hắn bị dụ vào một mảnh núi vây quanh nơi, không thể lui được nữa. Hôm nay chính là trước tiên linh khương muốn triệt để đánh tan mảnh phong chỉ đạt được tây khương bá chủ địa vị thời khắc hai quân đối lập đông gió rét liệt trước tiên linh khương đầu lĩnh lạnh lùng nhìn phía trước kẻ địch thanh y khương mười mấy năm tây khương bá chủ địa vị liền muốn ở hôm nay triệt để chung kết tây khương thảo nguyên tương nên đến trước tiên linh khương thời đại báo đột nhiên một tên trước tiên linh khương dũng sĩ cưỡi ngựa chạy như bay tới đã đến đầu lĩnh trước mặt lăn xuống chiến mã mọi người sợ hết hồn chỉ thấy người tới trên lưng chúng rồi bốn năm mũi tên nhọn máu me bê bét khắp người trên mặt một mảnh mất nước thảm bại quyền nằm trên mặt đất giấy rua hô đầu lĩnh việc lớn không tốt Mấy vạn quân địch tập kích doanh trại quân đội, tất cả kinh doanh chủ yếu cũng bị công kích. Xin mời đầu lĩnh đưa tin tất mồ hôi thủ lĩnh, nhanh chóng, nhanh chóng về viện binh. Khương binh nói xong hai chữ cuối cùng, ngã xuống đất không nổi. Một tên người khương đi tới dò mũi tức, ngẩng đầu lên đối với thủ lĩnh nói, chết rồi. Lợi đao y hệ đông gió quát mũ nổi lĩnh trên mặt, thật lâu không nói. Đột nhiên điên loạn là lớn, làm sao có khả năng, làm sao có khả năng? Tây khương tất cả binh mã đều theo hàn thoại mã đằng xuất trình, tây lương quân Việt dốc hết toàn lực, toàn bộ thảo nguyên chỉ còn lại mảnh phong cùng bạch mã khương người, nơi nào nhô ra mấy vạn đại quân vẫn là đột nhiên xuất hiện tại doanh trại quân đội làm sao có khả năng làm sao có khả năng à đầu lĩnh không cam lòng điên cuồng hét lên một tiếng tiếng gào đâm thẳng bầu trời vang vọng ở chân trời đối diện thanh y thì người khương nghe thấy cũng không biết xảy ra cái gì báo lại một tên người khương kỵ binh đến đây bẩm báo báo cáo đầu lĩnh thanh mảnh sông khương trại bị tập kích mấy vạn dị tộc nhân vọt vào ta đại trại trắng trận giết chóc xin mời đầu lĩnh mau chóng cứu viện báo tập cúc nào khương trại bị tập kích xin mời đầu lĩnh mau chóng cứu viện từng cái từng cái báo tin người khương liên tiếp đến chúng trước tiên linh khương tướng lĩnh rốt cuộc biết là sự thật. Đầu lĩnh nhảy xuống chiến mã, một tay tóm lấy một cái báo tin khương binh, nói: từ đâu tới quân địch? Người Hung Nô, người Tiên Tì, Tây Lương Nhân, Tây Vực Người, hay là nên chết để người? Bọn họ từ nơi nào nhô ra? Doanh trại quân đội dựa vào núi, ở cạnh sông, phía trước ba cái kinh doanh chủ yếu thủ hộ, làm sao có khả năng bị tập kích? Địch nhân là từ trên trời bay xuống đấy. Sao? Đầu lĩnh lửa giận ngập trời, báo tin người khương lơ lớp lo sợ nói: chúng ta cũng không biết, nghe nói chính là từ doanh trại quân đội dưới hậu sở tới, không phải Tây Người, không phải người Hung Nô, không phải để người, bọn họ không có chiến mã thậm chí không biết cưỡi ngựa, căn bản cũng không phải là người trong thảo nguyên. cái gì? a, đầu lĩnh hét lớn một tiếng, đem thương binh đẩy té xuống đất. trung tướng tâm lo kinh doanh chủ yếu cùng người nhà, lo lắng vẫn nộ đang lên dồn dập thỉnh cầu rút quân. đầu lĩnh hận hận nhìn đối diện thanh y dị khương quân đội một chút, lớn tiếng nói, truyền lệnh, phân 10 đường hướng về thanh y dị khương tất cả nơi đóng quân cầu viện, lập tức hướng thiên thủy tộc người, hắn trung tất mồi hôi thủ lính báo tin, lập tức trở về công thảo nguyên, người lưu thủ bạch thủy sông ngăn chặn phong chỉ, những người còn lại theo ta về việt binh. người, tại sao không toàn bộ về việt binh? một tên tiểu đầu lĩnh hô. Đầu Linh nói, chúng ta 5000 người, hội tụ Thanh Y Di Khương trụ sở tộc nhân, có tới 20000, đối phó mấy vạn không biết cỡi ngựa gì tộc nhân còn không được sao? Nếu như chúng ta thả ra Bạch Thủy sông Thảo Nguyên, Mảnh Phong chỉ nhất định thừa dịp cháy nhà hối của, hiệu triệu Thanh Y Di người khương hướng về chúng ta tiến công, đến thời điểm chúng ta hối hận không kịp. Đầu Linh xoay người lên ngựa, mang theo tộc nhân lưu thủy lui lại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 371, Tây Khương cuộc chiến năm. Chương 371, Tây Khương cuộc chiến năm. Đầu lĩnh nói, chúng ta 5000 người, hội tụ Thanh Y Di Khương trụ sở tập nhân, có tới 20000 đối phó mấy vạn không biết tới ngựa dị tộc nhân còn không được sao? Nếu như chúng ta thả ra bạch thủy sông thảo nguyên, mạnh phong chỉ nhất định thừa dịp cháy nhà hối của hiệu triệu thanh y liền người khương hướng về chúng ta tiến công. Đến thời điểm chúng ta hối hận không kịp. Đầu linh xoay người lên ngựa, mang theo tộc nhân lưu thủy lui lại. Còn lại trước tiên linh người khương rút lui hướng về trụ sở. Thủ lĩnh, trước tiên linh khương rối loạn một tên thanh y khương tộc người đối với mặc cho thủ lĩnh mạnh phong chỉ hô, mạnh phong chỉ một thân bạch giáp trên sinh đẩy hồn huyết dơ bẩn, trên mặt một mặt bẩn đủ, màu trắng hướng lên trời nón trụ trên lông chim cũng đã biến thành màu xám đủ có thể thấy những này qua bị trước tiên linh khương cắn giết thanh y, y khương đánh bao nhiêu lần trận đánh ác liệt ác trận chiến mạnh phong chỉ cũng nhìn thấy trước tiên linh khương lui lại hoàn toàn ngoài ý muốn ở ngoài trước tiên linh khương đem chính mình đẩy vào từ địch không phải là muốn một lần tiêu diệt sao chỉ cần mình vừa chết thanh y, y khương liền cũng không còn ngưng tụ sức mạnh trước tiên linh khương liền có thể yên tâm diễn kịch thanh y, y khương tộc người trước tiên linh khương làm sao có khả năng bỏ qua như thế cơ hội cơ tốt truyền lệnh toàn quân theo ta tiến công mạnh phong chỉ ngân thương lên liền muốn tiến công bạch mã khương thủ lĩnh lập tức nói mạnh phong chỉ thủ lĩnh có phải là trước tiên linh khương quy chúng ta nhưng dù là bên trong bọn hắn quỷ kế mới bị vây ở nơi này, lần này là không phải dẫn chúng ta vào tiết nóng, ngồi chờ chết không bằng liệu mạng một lần. Giết Mảnh Phong chỉ rơi xuống hướng về trước Tiên Linh Khương đánh tới, coi như trước Tiên Linh Khương đường đường chính chính đối chiến, Thanh Y Khương cùng Bạch Mã Khương cũng không là đối thủ, còn hắn có gì mà sợ Mai Phủ? Tây Khương Thảo Nguyên giới hạ, Lưu Trương xuất lĩnh 10.000 binh mã, xuyên qua để người thu lũng, trải qua hai ngày phản sơn về lĩnh, bước lên bao la Tây Khương Thảo Nguyên. Phía trước màu xanh lục Thảo Nguyên vừa nhìn thấy, đây chính là trong truyền thuyết Hồ Ly nhà, xài lang diêu nơi, dân tộc Khương các loại, chờ, Thảo Nguyên dân tộc đời đời nghỉ lại địa phương giá, giá. Đông gió rét liệt gió thổi cây cỏ thấp, mấy cưỡi ngựa từ đàng xa chạy tới, lập tức người khương dũng sĩ tung người xuống ngựa hướng về lưu chương bẩm, bẩm báo chúa công. Năm suối man quân ba ngày trước đã hướng về trước tiên linh khương thảo nguyên phát động tấn công. Sớm một ngày lưu trương tâm đột nhiên chìm xuống, lạnh giọng hỏi, năm suối quân tình huống làm sao? Thảo nguyên các bộ tình huống bây giờ làm sao? Trước tiên linh khương đại trại bị tập kích, hết thảy trước tiên linh khương quân đội về vị bình, thanh y linh khương vây nốt đã giải trừ thế nhưng gặp phải rút khỏi trước tiên linh người khương tàn sát cướp đoạt. Trước tiên Linh Khương cùng Thanh Y Khương ở Bạch Thủy Sông Thảo Nguyên đối lập. Trước tiên Linh Khương rút quân sau khi Thanh Y Khương mặc cho thủ lĩnh Mảnh Phong Chỉ xuất quân tập kích, thế nhưng không thể đánh bại trước tiên Linh Khương. Song vương thương vong nặng nề, Thanh Y Khương cùng Bạch Mã Khương vẫn như cũ bị nuốt. Một người khác Khương binh thám tử bẩm năm suối quân đánh lén trước tiên Linh Khương đắc thủ. Trước tiên Linh Khương doanh trại quân đội, các đại kinh doanh chủ yếu lần lượt bị tập kích. Tiêu Phu nhân phái quân đóng giữ, thế nhưng trước tiên Linh Khương ban đêm hôm ấy thì có hơn bảy chiến kỵ gấp rút tiếp viện doanh trại quân đội man quân rơi vào khổ chiến người Khương càng ngày càng nhiều bây giờ đang ở doanh trại quân đội cùng tất cả kinh doanh chủ yếu ở ngoài dòng rủi chi khương quân ở trướng 2 vạn năm suối quân thương vòng nặng nghề tiêu phu nhân ở đâu liễu trương lông mày liễu chặt sớm một ngày nói cách khác tiêu phụ dung muốn dẫn bộ chiến man quân nhiều mạnh mẽ chống đỡ một ngày trước tiên linh khương kỵ binh trước tiên linh khương doanh trại quân đội lấy khương trại vốn có trại lan cùng lầu canh chống đỡ tình thế nguy cấp các tướng lĩnh tất cả giật mình dồn dập thỉnh cầu chỉ quân trước tiên linh khương doanh trại quân đội công chiếm doanh trại quân đội vì là tiêu phụ dung giải vây liễu trương liễu mày lặng lẽ không nói đối với bên cạnh một tên tiểu tướng nói phi ngựa hàn trung nói cho pháp chính có thể hành động đúng truyền lệnh hết thảy quân đội thẳng hướng bạch thủy sông thảo nguyên giải cứu mảnh phong trì lưu trương trầm giọng hạ lệnh hồ sa nhi vội la lên cái tiêu tiêu phu nhân làm sao bây giờ trước tiên linh khương thảo nguyên kỵ sốc vác phu nhân quân đội đều là bộ quân không thể nào là đối thủ của bọn họ đúng vậy ai chủ công gấp rút tiếp viện doanh trại quân đội cứu phu nhân lại đánh tan trước tiên linh khương không muộn thật là lợi hại lớn tiếng nói các ngươi biết cái gì tất cả mọi người lập tức giết tới bạch thủy sông lưu trương lần thứ hai hạ lệnh Mấy viên tướng lĩnh đều có dãy rủ vẻ mặt, cũng chỉ được lĩnh mệnh, gầy lập tức chuẩn bị chạy băng băng. Vương Húc đối với Vương Song nói rồi vài câu, Vương Song mắt lườm một cái, đối với Lưu Trường chắp tay nói, "Chúa công, mặt tướng chờ lệnh, chúa công chỉ cần cho ta 2000 kỵ, không, 1000 kỵ, ta nhất định cứu được phu nhân Uy Nan." "1000 kỵ? Ngươi biết trước Tiên Linh Khương doanh trại quân đội ở ngoài bao nhiêu khương binh sao?" Lưu Trường lạnh giọng hỏi. "Không xuống 10000 Vương Song xúc động đáp. "Vậy ngươi còn dám lính mệnh? Chết thì mới dừng." Vương Song xuất lĩnh hương dũng mười tháng kỵ, cùng hai ngàn kỵ binh giết tới trước tiên linh khương doanh trại quân đội, còn lại xuyên quân kỵ binh buôn tập bạch thủy sông thảo nguyên. Đại quân hướng tây chạy như bay, lưu trương đối với vương húc nói: Tiên sinh biết ý của ta. Vương húc ốm yếu thân thể, đẩy vụ vụ gió lạnh, nửa ngày không nói ra một câu nói. Chúa công với thế cục thấy rõ, lấy hay bỏ có độ, xuyên quân rất may. Vương húc gian nan nói ra một câu nói, gió lạnh thật giống đem chính mình gói lại, không ngừng ho khan, cũng không bao giờ có thể tiếp tục nấu nữ, mặc cho chiến mã run rẩy, khăn tay đặt ở bên mép, bạch sắc khăn tay trên hoàn toàn đỏ đầu. Liên một câu nói này, Lưu Trương đã biết Vương Húc rõ ràng dụng ý của chính mình, 10000 quân đội gấp rút tiếp viện doanh trại quân đội, vậy không quá như muối bỏ biển, xuyên quân kỵ binh. Đều là lấy tự tây lương cùng thương địa, sức chiến đấu không giảm, thế nhưng chiến ý nhưng yếu đi rất nhiều, bọn họ không sẽ như vậy thiết tâm bán mạng, chỉ có thể đánh thuận phong trận chiến. Nay 10000 quân đội cùng tinh khiết 20000 trước tiên linh khương kỵ binh đối chiến, cái kia chính là chịu chết, hơn nữa coi như phá thiên hoàng đánh bại trước tiên linh người khương, cuối cùng xuyên quân kỵ binh còn sót lại bao nhiêu? Có thể phòng ngự từ phía trên nước, Hán trung vệ viện binh người khương sao? Duy nhất khả năng Hay là tại Bạch thủy Sông cứu ra mảnh phong chỉ để hắn hiệu triệu Thanh Y Khương Dũng Sĩ, thẳng hướng trước tiên linh Khương doanh trại quân đội, phải biết, Thanh Y Khương có thể không chỉ chính mình hơn vạn bộ tộc Dũng Sĩ, mười mấy năm bá chủ địa vị, có thể hiệu triệu rất nhiều Tây Khương bộ lạc nhỏ phụ tử. Lấy Khương chế Khương, mới là Tây Khương chiến lược căn bản. Tiêu phủ Dung Lưu Trương cũng rất muốn cứu, nhưng là đi cứu rồi, toàn bộ Tây Khương chiến lược tuyên cáo tăng hăng dã, mấy tháng vất vả giao với một khi. Rết! Xuyên quân kỵ binh như thiên binh thần tướng xuất hiện tại Tây Khương Thảo Nguyên, thẳng hướng Bạch Thủy Sông trước Tiên Linh Khương binh sĩ. Trước Tiên Linh Khương binh sĩ biết đánh lén doanh trại quân đội chính là bộ binh dị tộc, căn bản không ngờ rằng ngoại trừ Mạnh Phong Chỉ, Tây Khương Thảo Nguyên còn có cái khác đối địch kỵ binh. Đột nhiên không kịp chuẩn bị, bị Xuyên quân giết đến đại bại. Mạnh Phong Chỉ vừa thấy trước Tiên Linh Khương đại loạn, lần thứ 2 nắm lấy thời cơ chiến đấu, hướng về trước Tiên Linh Khương đột nhập. Trước Tiên Linh Khương lưu thủ kỵ binh bị toàn bộ tiêu diệt. Lưu cùng Mạnh Phong Chỉ hội sư. Ta chính là Thanh Y dị thủ lĩnh Mạnh Phong Chỉ, không biết các hạ là ai. Mạnh Phong Chỉ ngựa phi đã đến Xuyên quân, quân trước thuộc đợi lưu trương lưu trương lạnh lùng nói ngài lưu trương lưu trương thanh y di khương bạch mã khương chúng đầu lĩnh hai mặt nhìn nhau đều là kinh hại không ngớt, lúc này cao tháp cùng thiết tháp tiến lên thấy rõ lưu trương khuôn mặt cũng là cả kinh tướng về mảnh phong chỉ xác nhận lưu trương thân phận mảnh phong chỉ cùng bạch mã khương thủ lĩnh nhìn nhau một cái lập tức tung người xuống ngựa thanh y di khương thủ lĩnh mảnh phong chỉ bạch mã khương thủ lĩnh hoa đảng tham kiến hán đại tướng quân thuộc đợi xin chào thuộc đợi thanh y di chúng đầu lĩnh đồng loạt đấm hành lễ lưu trương đánh giá một chút mảnh phong chỉ tuy rằng bạch giáp ngân thương cùng trên mặt đều là máu đen nhưng che giấu không được tu âm thanh hắn ngựa lưu loát, nôn ngựa kéo léo, khí vũ huyên ngang, quả nhiên không hổ là tây thương đệ nhất dũng sĩ. lúc trước tiêu phủ dung chính là giả mạ bạch vũ ngân thương mảnh phong chỉ, giết vào Nam trịnh. chúng đầu lĩnh không cần khách khí, bản hầu sớm nói lát nữa đến giải thanh y lý khương thảo nguyên khó khăn lưu trường về phía trước xòe bàn tay ra, hơi dơ lên, mảnh phong chỉ hoa đảng đứng dậy, cao tháp lớn tiếng nói, thụ đợi quả nhiên nghĩa bạc vân tiên, nói được là làm được à? hồ xa nhi kiêu ngạo mà lớn tiếng nói, cao tháp, ngươi cho chúng ta chúa công nói chuyện tối lắm đây. chúng ta chúa công nhất ngôn cửu đỉnh, nói rồi giết hai thì giết, nói rồi cứu nước coi như liều mạng, cũng tuyệt không nuốt lời lúc trước tùy tùng cao tháp thanh y lì Khương đầu lĩnh đều chỉ cho là lưu trương nói muốn giải thảo nguyên khó khăn chỉ là vì chiêu hàng thanh y lì Khương, tùy tiện nói một chút không nghĩ tới lưu trương thật sự mang kỵ binh giết vào thảo nguyên đồng thời ở thanh y lì Khương tối thời cắt minh an chúng đầu lĩnh đều lớn tiếng nói thuộc đợi uy tín và tiếng tăm uy đâm đặc nghĩa bạc vân thiên mạnh phong chỉ hướng về lưu trương bài nói chúng ta nghe nói trước tiên linh khương doanh trại quân đội cùng tất cả kinh doanh chủ yếu đều bị tập kích có hay không cũng là thuộc đợi binh mã chính là mạnh phong chỉ cả kinh lần thứ hai bài nói như vậy mạnh phong chỉ cần phải cảm tạ thuộc đợi giải cứu toàn tộc tri ân nếu không phải thuộc đợi binh mã Ta thanh y thì khương bạch mã khương sợ có diệt tộc thay hoạn hoàng thúc tri ân chúng ta suốt đời khó quên Họ o o chúng dũng sĩ vung vẩy loan đao, biểu đạt bọn họ đối với bằng hữu hoang nề mảnh phong chỉ thủ lĩnh hoa đảng thủ lĩnh lưu trương lớn tiếng nói bây giờ không phải là cảm tạ thời điểm trước tiên linh khương cực kỳ lệ thuộc bộ lạc kỵ chính đang về công doanh trại nếu để cho bọn họ đoạt lại doanh trại sau này tụ tập tây lương quân hẳn là đại họa tâm phúc có dám theo xuyên quân đồng thời triệt để tiêu diệt trước tiên linh khương thụ đợi coi kinh thảo nguyên dũng sĩ anh dũng làm sao không dám mảnh phong chỉ cất cao giọng nói được, chờ chúng ta diệt người Khương, ở trên thảo nguyên thoải mái trẻ chén. Mạnh Phong Chỉ xoay người lên ngựa, nhấc lên ngân thương, ha ha cười nói, thuộc đợi, vậy chúng ta liền nhiều lần ai giết nhiều người. Mạnh Phong Chỉ ngân thương một lần, thanh y li khương các dũng sĩ, theo ta thẳng hướng trước tiên linh khương đại doanh, vì chúng ta chết đi tộc nhân, dũng sĩ, phụ nữ trẻ em hài đồng, báo thủ, báo thủ, báo thủ, báo thủ. Thanh y li khương dũng sĩ nâng đao cùng giống, mấy tháng bị trước tiên linh khương cắn giết tức giận toàn bộ phun phát ra, thề phải để trước tiên linh khương nợ máu trả bằng máu. Hoa đằng hét lớn, bạch mã khương các dũng sĩ, bạch mã khương mùa xuân đã đến, theo ta giết. Quân quân tiếng vó ngựa ở trên thảo nguyên vang lên, thanh y khương trở lại trong tộc, bị trước tiên linh khương phân cách tộc nhân tụ tập, mấy vạn kỵ đầy hoa tuyết thẳng hướng trước tiên linh khương. Dung nhi, ngươi có thể ngàn vạn không thể có chuyện lưu trường trong lòng nói thầm, tuy rằng ở đại nghiệp cùng trong nữ nhân giữa, chính mình vĩnh viễn sẽ chọn người trước, thế nhưng nếu là lần này tiêu phụ dung có việc, lưu trường trong hội dây dứt cả đời. Thiết Long quan, 20 vạn tây lương kỵ ngày đêm tấn công, dù cho kỳ tâm không đồng đều, thế nhưng binh lực quá mức cách xa, tam quan xuyên quân quân cũng coi giữ thừa nhận lấy áp lực lớn, rốt cục ở hơn 10 ngày sau, tây lương kỵ rõ ràng công sàn gỗ, thực công lên trên tường thành lên trên tường thành bị phá chưa xong còn tiếp. Gợt tờ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 372, Tây Lương Minh Quân đại bại. Chương 372, Tây Lương Minh Quân đại bại. Dung Nhi, ngươi có thể ngàn vạn không thể có chuyện Lưu Trường trong lòng nói thầm, tuy rằng ở đại nghiệp cùng trong nữ nhân giữa, chính mình vĩnh viễn sẽ chọn người trước, thế nhưng nếu là lần này Tiêu phủ Dung có việc, Lưu Trường trong hội dây rứt cả đời. Thiết Long Quan. 20 vạn Tây Lương kỵ. Y đêm tấn công, dù cho kỳ tâm không đồng đều, thế nhưng binh lực quá mức cách xa, tam quan xuyên quân quân đội thừa nhận lấy áp lực quá lớn, rốt cục ở hơn 10 Ý sau, Tây Lương Kỵ rõ ràng công sàn gỗ, thực công lên trên tường thành, lên trên tường thành bị phá, lên trên tường thành quân coi giữ cùng Pháp Chính trung quân lui giữ Thiết Long, cùng sàn gỗ Ngô bàn quân coi giữ kế tục trước sau hô ứng, phòng ngự Tây Lương Kỵ tiến công. Báo. Đêm qua, một tên sông binh leo lên qua tường, hướng về Pháp Chính báo tin. Pháp Chính nhìn binh sĩ, biết là đến từ đánh lén Thảo Nguyên bộ đội, lòng bàn tay đều nắm suất mùa hôi. Quân sư, chúa công xuất quân đúng hạn đến Tây Khương Thảo Nguyên, ta từ lúc đến đây, man quân đánh lén đã đắc thủ, Tây Khương đại loạn, chúa công mệnh quân sư có thể chiếu kế hoạch làm việc. Pháp Chính kinh thở phào nhẹ nhõm lơ lửng nửa tháng tâm rốt cục thả xuống, lập tức triệu tập trung tướng nghị sự, lập tức hướng về tây lương quân khương quân doanh trại truyền bá tin tức, thì nói ta chủ xuất xuyên quân 20.000 kỵ binh đã đến tây khương thảo nguyên, cùng thanh y thì khương thủ lĩnh mảnh phong trì hội hợp, đã triệt để đánh tan tây khương thảo nguyên lưu thủ khương kỵ mấy vạn đại quân đứng vững tây khương, tất cả bộ lạc bảnh người thân doanh trại lộ ra ở ta xuyên quân binh phong bên dưới, nếu như bất lập khắc quy hàng, đồng thời hướng về tây lương quân cùng trước tiên linh khương khởi sướng tiến công, chính là ta xuyên quân tự định, chúng ta đem tàn sát bộ lạc của bọn họ, cướp đi bọn hắn bành, sát quang thân nhân của bọn họ, phụ nữ trẻ em già trẻ. Không giữ lại ai pháp chính lệnh lùng nói. Đúng. Nhớ kiếm lời hướng về bọn họ cường điệu một điểm, phàm là quy hàng, nhất định phải phản chiến đối mặt, tiếp thu ta xuyên quân lãnh đạo, hướng về Tây Lương quân tiến công, tự ý rút về Tây Khương, vừa là kẻ địch. Lần trước đầu hàng thả bọn họ trở lại thảo nguyên sau, lần này lại theo hàn tội tiến công chúng ta, chuyện như vậy, bổn quân sư tuyệt không cho phép phát sinh lần thứ hai. Đúng. Đêm Quia, Khương quân đại doanh, đột nhiên ở ngoài sắc mặt đến vô số núi tên nọn. Báo, địch tấn công một tên khương binh hướng về thủ lĩnh lều lớn gấp giọng bẩm báo. Thủ lĩnh đang ngủ bị đánh thức rất thiếu kiên nhẫn, trợn mình, nhắm mắt lại nói, "Vội cái gì?" thẳng định lại là hoàng trung không ăn phận, cần thủ cửa trại, không cần để ý đến hắn thủ lĩnh nói xong một câu, ngủ tiếp, hắn tiếng vang lên. "Không phải, thủ lĩnh bọn họ xác vào trên tên bao hết tin, mặt trên nói, mặt trên nói, Lưu Trương đã xuất lĩnh xuyên quân cùng thanh y linh khương hội hợp, đánh tan trước tiên linh khương lưu thủ kỵ binh mấy vạn đại quân đỉnh tây khương, chúng ta bảy người thân đều ở tại bọn hắn binh phong bên dưới a thủ lĩnh." "Cái gì dưới ngải đường phiền ta thủ lĩnh phất phất tay ngủ một hồi, đột nhiên lập tức nhảy lên, giày cũng không kịp xuyên, "Bẹo, nhanh liệt lao ra, nắm lên khương binh lớn tiếng nói, "Ngươi nói cái gì?" Lưu Trương tự mình trên thẳng nguyên, còn cùng thành y linh khương hội hợp giáng trả sóng trước tiên linh khương binh sĩ suốt sáng mà đưa lên nhặt được giấy viết thư thủ lĩnh vội vàng mở ra mặt trên dùng khương Hán xong nói viết tôn kính các vị thủ lĩnh to nhỏ đầu lĩnh thật bất hạnh nói cho các ngươi do cho các ngươi phản bội xuyên quân tương nên giải tìm đường sống chứng phạt ta chủ lưu trương tự mình dẫn 20.000 mươi kỵ binh cùng thanh y lý khương dũng sĩ hội hợp một lần kích sóng trước tiên linh khương phụ phỉ chi khấu bây giờ 50.000 đại quân đứng ở tây khương kính báo các vị bỏ chỗ tối theo chỗ sáng không nên leo lên tây lương mã phỉ mau chóng về lưu đại hán chính thống lập tức hướng về tây lương quân phát động tấn công. Ta chủ cùng thanh ý dự khương thủ lĩnh mảnh phong trì nước, nếu như ai dám lần thứ hai phản bội xuyên quân, rõ ràng. Ý, ý trên ba sáo trước không quy hàng, không công kích Tây Lương quân, hoặc là tự ý rút quân Tây Khương thảo nguyên, đem vô điều kiện cướp sạch các ngươi Khương trại bảnh và người thân, đồng thời xếp vào xuyên quân tử địch, không chết không thôi. Hy vọng tất cả thủ lĩnh, to nhỏ đầu lĩnh, trầm nặng trì, xuyên quân quân sư pháp chính bài trên. Lúc này ngoài doanh trại hoàng trung kỵ binh bên trong thương binh, dùng khương nói lớn tiếng la lên nội dung bất thử, vang vọng đêm tối. Lẽ nào có lý đó, ta vậy mới không tin, xuyên quân sẽ lên thảo nguyên. Lưu Trương sẽ lên thảo nguyên. Làm sao có khả năng, trước Tiên Linh Khương còn có mấy vạn đại quân lưu thủ đây này, thủ lĩnh một cái xé nát tờ giấy, ngã xuống đất nội trận lôi đỉnh. Cái kia Khương binh đạo, thủ lĩnh, người đã quên sao? Trước Tiên Linh Khương đã phái 20000 kỵ gấp rút tiếp viện Thiên Thủy, nói cách khác Tây Khương Thảo Nguyên trước Tiên Linh đóng lại kỵ chỉ có 10000, thêm vào đóng giữ Thanh Y Khương trước Tiên Linh khương kỵ, cũng không quá 20000, xuyên quân đột nhiên leo lên Thảo Nguyên, cùng Thanh Y Khương giáp công, hoàn toàn có thể đánh tàn a. Ngươi nói cái gì? Thủ lĩnh đỏ mắt lên nhìn chằm chằm Thương binh, Khương binh sợ hãi nhìn hắn. Thủ lĩnh tâm ầm ầm nhảy lên, lẩm bẩm nói, không thể nào, không thể nào co như trước tiên linh khương kỵ binh bị tấn kích, bọn họ cũng có thể trở về thủ doanh trại quân đội, chờ đợi thiên thủy kỵ binh về viện minh, tuyệt đối không thể để xuyên quân cùng thanh y lý khương gây ở thảo nguyên tùy ý rong ruổi, đây là xuyên quân âm mưu, đúng, chính là âm mưu. Lưu bị quân đại doanh, ra cát lượng phái vào trong quân A Tam nhìn xuyên quặc tiến vào tờ giấy, đột nhiên tạo thành một đoàn, lại lấy ra một cái túi gấm, đây là trước khi đi, ra cát lượng trao tặng túi gấm, nếu như Tây Lương quân nguy cấp, có thể mở ra giải nạn. A Tam nhìn trong túi gấm mảnh lựa nội dung, lập tức xuất danh hướng về Tráo Phương Liêu chạy đi đến lúc này, một cái bóng đen chui vào A Tam Liêu chạy, cầm túi gấm vội vàng đi ra. Gương ẩn tiếp nhận bụi gấm, lấy ra mảnh lụa liếc mắt nhìn, lông mày nhễu chung một chỗ, thật ngươi cái da cắt lượng. Thiên sinh, chúng ta làm sao bây giờ? Muốn không nên ngăn cản da cắt lượng vì thế, tùy tùng lo lắng nói. Không ngăn cản được, gương ẩn lạnh lùng nói. da cắt lượng nhân vật cỡ nào, đệ tử của hắn A Tam cũng tự nhiên tài trí phi phàm, mình bây giờ không có binh quyền, chỉ là cái theo quân trưởng lịch sử, nào có cái gì sức mạnh ngăn cản. Hơn nữa ở da cắt lượng dưới mí mắt ra vẻ, gương ẩn nhưng là rõ ràng nhớ tới bảng thống nhắc nhở Gương ẩn suy nghĩ một chút, lập tức mang tới vôi trắng cùng nước, đem vôi trắng chiếu vào lụa trên vải, đem sông tạo giấy trắng thả ở phía trên bàn trải rót bừa nước, khoảng trừng, trái phải cọ rửa, trên tờ giấy trắng hiện lộ ra chữ viết, lập tức đem mảnh lụa làm khô cạn sạch, cất vào túi gấm để tùy tùng đưa trở lại. gương ẩn khinh thợ phào nhẹ nhõm, tiên sinh nói không sai, gia cắt lượng quả nhiên tài trí phi phàm, lần này tây lương sắp thay người lãnh đạo rồi. A tam đi tới cháo phương liệu trại, cháo phương tên mập mạp như chết heo ngủ say, a tam vội vàng gọi người làm tỉnh lại, cháo phương rất căm tức, nhưng là a tam là gia cắt lượng người, cũng không dám đắc tội. cháo phương xoa không mở ra được mắt buồn ngủ hỏi, tam ca, chuyện gì cao hơn nửa đêm, vội vội vàng vàng cháo phương đối với người nào đều khách khí. Dù cho A Tam là cái gia cắt lượng hạ nhân, so với hắn nhỏ rất nhiều tuổi, cũng chưa bao giờ thất lễ. A Tam đem tờ giấy đưa cho Tráo Phương, Tráo Phương nghi ngờ nhìn A Tam một chút, nhận lấy, vừa nhìn dưới, kinh hãi thất sắc. Thật chứ? Rất có thể là thật sự A Tam nói, tuy rằng bây giờ còn chưa đến tin tức xác thật, thế nhưng xuyên quân không thể như vậy nói ngoa đe dọa, liền người thân cùng bảnh đều uy hiếp đi vào. Cái kia nhiều nhất đảo loạn một thoáng Tây lương quân bên trong Khương quân của tâm, không có bất kỳ chỗ tốt, trái lại gây nên người khương cựu thị Tây lương quân. Cháu Phương nghe không hiểu lắm A Tam, đầu một mảnh mê man, lắc đầu nói. Vậy ngươi liền nói cho ta biết, chúng ta nên làm như thế nào? Khuyên Hàn Toại lập tức xuất binh tấn công Thiết Long Quan. Khuyên Hàn Toại hiện tại xuất binh. Nếu như xuyên quân không có đánh tan Tây Khương Thảo Nguyên, chúng ta chẳng phải là mất mặt lớn? Tráo Phương kinh ngạc nói. Lại chậm, các loại, chờ, người Khương Thảo Nguyên tin kị đến, liền không còn kịp rồi, A Tam vội la lên. A Tam trong lòng cũng không định quá cái gì mất mặt, chỉ là muốn thực hành ra cắt lượng kế hoạch. Được, nghe Tam ca. Tráo Phương đêm khuya cầu kiến Hàn Toại, xin mời Hàn Toại lập tức phát binh tấn công Thiết Long Quan. Hàn Toại cũng biết người Khương bị sắc vào tờ giấy chuyện, lúc này ổn định quân tâm cũng không kịp, đánh cái gì thiết lăng quan, hỏi cháo Phương lý do. Cháu Phương nơi nào trả lời được, hướng về A Tam khiến ánh mắt. A Tam tiến lên phía trước nói, Minh chủ, đây rõ ràng là pháp chính mê hoặc quân tâm quỷ kế, từ khi lên trên tường thành bị phá, xuyên quân hình chữ phẩm phòng ngự, lẫn nhau trợ rút, lẫn nhau phối hợp tác chiến trạng thái bị đánh phá, xuyên quân tình thế xứng là, cho nên mới sử dụng bực này thủ đoạn. Quân ta vừa vặn tương kế thủ kế, xuyên quân không phải đã cho ta quân quân động lòng loạn, cần ổn định sao? Liên Minh Chủ cũng cảm thấy cần ổn định quân tâm, cái kia pháp chính tất nhiên bị lừa, quân ta chính là đánh mạnh, xuyên quân dưới sự bất ngờ không kịp để phòng bị tập kích, tất nhiên tân mỡ, chỉ cần phá Thiết Long, quân ta có thể một lần đánh lén đến Dương Bình quan xuống, thậm chí một lần đột phá Dương Bình quan. Vậy nếu là xuyên quân chính đánh bất ngờ Tây Khương Thảo Nguyên đây? Hàn Toại hỏi. A Tam cười nói, người Minh Chủ kia còn có cái gì lo lắng? Vào lúc này nếu như không tiến công, người Khương phản chiến, liền vĩnh viễn không thể tiến công, nếu như đột phá Thiết Long, coi như lưu chương đặt xuống Tây Khương thì thế nào? Quân thế coi trọng ta nhóm vẫn như cũ chiếm ưu thế, đến thời điểm quân ta vẫn là nhiều xuyên quân. Coi như Tây Khương binh lực phản chiến, chúng ta có thể mang bọn họ cùng xuyên quân đồng thời diện. A Tam một lời nói nói xong, Hàn Toại rất tán thành ở đầu, trở thành Tây Lương bá chủ là giấc mộng của chính mình, lần này xuất binh, nếu như cứ như vậy lui lại, còn khiến cho Tây Khương ly tán, vậy mình tướng uy gió mất hết, còn nói gì tới Tây Lương bá chủ. Hàn Toại tuyệt không cam lòng. Hàn Toại cũng cảm thấy tối nay là một cái phá quan tuyệt hảo cơ hội, lập tức đứng dậy, Khương binh không dám chiêu, triệu tập mấy cái ung lương đại quân thiết, Mã Đẳng, Chu Linh, Lưu Bị, Lý Việt đám người, từng người xuất binh, vội vàng tập hợp lên 10000 quân đội, hướng về Thiết Long quan đánh tới. Thiết Long đóng lại, Pháp Chính chính đang đốc quân, Pháp Chính đối với thủ tướng Cao Bái Dương nhâm đám người nói: "Các ngươi nhớ kiếm lời khương binh quê nhà khó giữ được, phản chiến đang ở trước mắt, chúng ta chỉ cần bảo vệ này mấy, ỷ, nhất định có thể hoàn toàn thắng lợi." Đúng Cao Bái Dương nhâm các loại, chờ, đem xúc động trả lời. Chỉ có ngỡ ngẩn mới sẽ tin tưởng cái này, bước mặt Pháp Chính sẽ thả lỏng cảnh kính sợ, thắng lợi ánh dạng đông trước đó, rất nhiều người sẽ thả lỏng, nhưng là đối với Lũ Kinh đau khổ, gian Nan tiến lên xuyên quân tới nói: "Có rất ít loại người này, Pháp Chính càng không phải là người như thế." Đương nhiên, A Tam không phải ngỡ ngẩn, Dết Tây Lương quân đại quân thẳng hướng Thiết Long Quan, lập tức khởi sướng đánh mạnh, nhưng là xuyên quân thủ vệ đại suất Tây Lương quân dự liệu ở ngoài, phòng thủ rất là nghiêm mật, vừa nhìn thấy Tây Lương quân tập kích, rất nhiều dự bị binh tử giấu binh động tuôn ra. Chuyện gì xảy ra? Thật giống xuyên quân có chuẩn bị hàn tội nhìn xa xa chiến cuộc đạo. A Tam lập tức nói, "Xin mời minh chủ hạ lệnh toàn quân tiến công, kiểm nghiệm xuyên quân có phải là phô trương thanh thế, nếu không thể một lần đột phá, lập tức rút quân." Hàn tội cũng không muốn cứ như vậy rút quân, nói cái gì cũng phải thử một lần, lập tức chỉ huy toàn quân thẳng hướng Thiết Long Quan chưa xong con tiếp. DS, Bạo quân Lưu Trương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 Mã Đằng xung phong phía trước, đang lúc này, hàn thoại trong trận hình, một tên binh lính đột nhiên dường cung lắp tên, nhắm vào Mã Đằng. Vẹo! Trong đêm tối, một mũi tên nhọn hướng về Mã Đằng sắp đi, ở giữa Mã Đằng gáy, Mã Đằng chỉ cảm thấy cổ mát lạnh, lập tức lăn xuống ngựa. Chúa công, Chúa công, phụ thân, phụ thân ngươi làm sao vậy? Mã hưu Mã Thiết bang đức các loại, chờ! Mã Thị tướng lĩnh lập tức xuống ngựa kiểm tra Mã Đằng thương thế, nhưng là, mũi tên này sắc bên trong cổ, mũi tên toàn bộ đi vào, máu tươi ồ ồ chảy ra, Mã Đẳng một câu nói chưa nói, đột tử tại chỗ. Mã hưu Mã Thiết trương mắt đều đứt. Xuyên quân, ta muốn giết sạch bọn chúng. Công tử bàng Đức hô lớn, không phải xuyên quân sát tiễn, chúng ta căn bản không tới xuyên quân sát trình. Loại này mũi tên sắc không đến, các ngươi xem chúa công chúng tên vị trí. Mã hưu Mã Thiết vừa nhìn, là phía bên phải sau gáy, xuyên quân phía trước. Dù như thế nào mũi tên không thể chuyển hướng, mà Mã Đằng đang đứng ở Lưu bị Hàn Toại trung gian, Tráo Phương bên trái, Hàn Toại bên phải. Mã hưu Mã Thiết trong nháy mắt rõ ràng chuyện gì xảy ra. Hàn Toại hai huynh đệ nghiến răng nghiến lợi, lập tức xoay người lên ngựa. Mã Thiết hô lớn, các anh em, Hàn Toại xảo trá, đâm sau lưng giết phụ thân ta. Mã Thị toàn quân xung phong Hàn Toại quân, giết chết Hàn Toại lão cẩu công tử, công tử bàng đức hô to nhưng là đã tới không kịp. mã thị tây lương quân thống hận hàn thoại giết mã đẳng, lâm trận phản chiến, thẳng hướng hàn thoại quân. giết. bên cạnh cháo phương quân nghe nói mã đẳng bị hàn thoại giết, a tam lập tức khuyên cháo phương lấy mã gia minh hữu danh nghĩa chu diệt hàn thoại tiểu nhân. cháo phương còn đang do dự a tam đã xuất quân xuống phòng, thậm chí so với mã thị tây lương quân còn muốn dũng mãnh. hàn thoại ở mờ mịt dưới tình huống bị ép nên địch, cái khác tây lương quân việt không hiểu ra sao, tây lương quân toàn quân đại loạn. đúng lúc này xa xa rình tây lương quân hoàng trùng kỵ binh, mắt thấy tây lương quân loạn, lập tức xua quân dễ ra. Tây Lương quân triệt để tàn vỡ lẫn nhau đập lên, lẫn nhau sát phạt hướng về kinh doanh chủ yếu phương hướng sóng. Thiết Long đóng lại, xuyên quân chúng sẽ thấy Tây Lương quân còn không vọt tới xác trình bên trong, liền chính mình đánh nhau, đều trượng nhị kim cương không tìm được manh mối từng cái từng cái nắm chặt trường mâu chuẩn bị nên địch xuyên quân đều ngốc tại chỗ. Cao bái hướng về pháp chính lớn tiếng nói, quân sư, Tây Lương quân đại loạn, có hay không truy kích? Không thể, để phòng Tây Lương quân quỷ kế dù sao xuyên quân chủ yếu là bộ binh pháp chính coi như kỳ tại ngút trời, sao có thể ngờ tới Tây Lương quân đột nhiên lên nội chiến, không dám tùy tiện xuất kích lập tức phái người đi Tây Lương Đại Doanh điều tra nếu như Tây Lương Đại Doanh cũng rối loạn xua quân đánh lén đúng Tây Lương quân Đại Doanh Khương tộc to nhỏ thủ lĩnh ở nghi ngờ không thôi thời gian không ngừng nhận được Tây Khương chiến báo trước tiên Linh Khương Doanh trại quân đội bị không biết lai lịch mấy vạn đại quân từ hậu sơn đánh lén mỗi cái kinh doanh chủ yếu lần lượt luôn hãm xuyên quân kỵ binh đột nhiên xuất hiện tại thảo nguyên một lần đánh tan trước tiên Linh Khương kỵ binh cùng thanh y Khương mảnh phong chỉ hội sư tụ tập thanh y Khương dũng sĩ mấy vạn người rong ruổi thảo nguyên thiên thủy Khương kỵ đã về viện binh Tây Khương từng cái từng cái chiến báo truyền đến người Khương cũng không còn bất kỳ hảo tưởng bị quân mang thành y lý khương kỵ binh trước tiên phản bội thẳng hướng trước tiên linh khương đại doanh. Theo chiến báo nói, trước tiên linh khương khương trại bị đánh lén quân đội tàn sát, lão nhân tiểu hài đều không buông tha, lại liên tưởng đến lưu chương đồ tể danh tiếng, ga lix mấy trăm ngàn thế tộc hồ linh, trước tiên linh khương tất cả mọi người đều không nghi ngờ, nếu như lúc này không quy hàng, hoặc là rút lui hướng tây hương hướng về xuyên quân biểu diễn ra đí. Chỗ ở mình khương trại cũng sẽ bị đồ diện, khi đó, coi như dũng sĩ trở lại thảo nguyên thì thế nào? Không còn gì cả. Coi như cá biệt tây lương quân tử trung, cũng phải ước lượng một thoáng, đại đa số người khương đều phản bội, chính mình không phản bội giết về thảo nguyên có ích lợi gì? Khi đó sợ sợ không chỉ bành và người thân, coi như là còn lại dũng sĩ cũng sẽ ở cái khác người khương cùng xuyên quân vây quét bên dưới diệt. Trừ trước tiên linh khương ở ngoài, tất cả bộ lạc người khương lần lượt phản bội, thẳng hướng trước tiên linh khương cùng Tây Lương quân đại doanh. Khi làm, hàng ngoại cùng Mã ra quân một bên chiến một bên lui lại đã đến đại doanh, chính nhìn thấy trong doanh trại đại loạn, mặt sau hoàng trung xuất lĩnh 10 ngàn kỵ, truy đuổi gắt gao Tây Lương kỵ, một điểm khe hở cũng không lưu, loạn binh xông vào doanh trại, loạn càng thêm loạn, Tây Lương quân 47 lộ có thiệt, hai 100 ngàn đại quân trong đêm đen toàn quân tan nỡ, dồn dập rút khỏi lều trại hướng bắc sóng. Hoàng Trung xuất lĩnh 10.000 kỵ binh ở phía sau truy đuổi, đánh tan hết thề trước mặt kẻ địch. Pháp chính rốt cục phái ra bộ binh truy kích, 20.000 bộ binh tùy tùng Hoàng Trung mặt sau, thanh tẩy hợp nhất rơi ở phía sau Tây Lương quân tàn binh, đoạt lại binh khí cờ sĩ. Tây đổ bệ khỉ tan, mắt thấy Tây Lương quân đại bại, Ung Lương quân Việt vốn là mâu thuẫn tầng tầng, dựa vào mã đảng quân Việt, cùng dựa vào hàn thoại quân Việt đại chiến, những kia nguyên bản kết thù quân Việt, nhân cơ hội ngọc tiêu diệt đối thủ, trở lại lãnh địa sau trừ đi cường địch. Đặc biệt tào tháo bộ đội ở trường an tào quân vốn là không nhiều nhưng lại uy hiếp hết thể quân triều sức mạnh, hết thể quân phiệt đều muốn giải trừ Tào Tháo ràng buộc, lúc này vừa vận thừa dịp loạn chu diệt chu linh, chỉ cần chu linh binh mã bị diệt, hạ hầu nguyên trung diều cũng là không lật nổi sóng. Tây Lương quân tàn sát lẫn nhau, những này quan trung ung lương huyết tính quân phiệt, đem đầu mâu nhắm ngay đối phương lúc, so với năm đó 18 lộ trừ hầu còn lạnh lùng nghiêm nghị hơn. Kéo dài quân sơn, hơn 10 vạn Tây Lương đại quân ở xuyên quân 30 ngàn quân đội cùng nằm, 6 vạn thương kỵ dưới sự truy kích chật vật chạy trốn, ai cũng ngăn chặn không kiếm lợi binh, khí áo giáp ngựa cờ sĩ, ném đến đầy khắp núi đồi, rất nhiều tán binh đầu hàng. Xuyên quân ở Thiết Long quân trước, lấy nhỏ bé đánh đồi đạt được chưa từng có đại thắng. Thiên thủy, Ngụy Duyên 5000 quân không chính quy đội bị Thiên thủy cùng ký thành khương gia các loại, chờ liên hợp quân đội hơn một và người, đẩy vào một mặt sườn núi, sườn núi sau khi là vách treo leo, xuyên quân không thể lui được nữa. Thiên thủy Tây Lương thủ tướng cùng khương gia, hơn nữa trước Tiên Linh khương 20000 kỵ, nghiêm mật phòng thủ mấy. Ý sau khi, mãi đến tận trước Tiên Linh khương tin kỵ để van cầu viện binh, mới biết được xuyên quân căn bản không có tấn công tới Thiên thủy, mà là chuyển đường thẳng hướng Tây khương Thảo Nguyên. Đường đường hơn 3 vạn quân đội, dĩ nhiên cùng xuyên quân 5000 người, vẫn là bộ binh, rằng có thời gian dài như vậy, quân coi giữ mỗi Y lo lắng đề phòng, rõ ràng chân tương sau, ký thành cương gia cùng hết thể thiên thủy một vùng thế lực, đều giận không nhịn nổi, thể phải tiêu diệt Ngụy Duyên quân đội. Ngụy Duyên quân đội tất cả đều là tạp binh, tây lương quân hơn một vài người, có một nửa là kỵ binh, căn bản không phải đối thủ, Ngụy Duyên chỉ có thể lui giữ sơn núi. Ngụy Duyên ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn, bên dưới ngọn núi tây lương quân cổ vũ hò hét, quan ngân bình các loại, chờ, tướng, đều vẻ mặt nghiêm nghị, không nói lời nào. Kỳ thực để cho bọn họ biểu hiện hạ, ngoại trừ bên dưới ngọn núi có đại quân vây công, càng quan trọng hơn là, bọn họ ý thức được một điểm, chúa công Lưu Trương vứt bỏ đồng thời bán rẻ bọn họ nói cẩn thận có viện quân nhưng là Ngụy duyên quân phô trương thanh thế lâu như vậy Lưu Trương một cái viện quân không phái lại đây 5.000 ngàn binh bây giờ nhìn lại đây rõ ràng là chúa công vì tập kích Tây Hương vứt cho Thiên Thủy quân coi giữ Trướng nhãn pháp bọn họ này 5.000 người đã bị trở thành vật hy sinh thậm chí bọn họ tập kích Thiên Thủy kế hoạch đã bị Lưu Trương có ý định tiết lộ cho Thiên Thủy quân coi giữ Ngụy duyên bí mật hành quân tuyệt đối nghiêm mật trên đường gặp phải bất kể là tá binh bách tính giống nhau chém tận giết tuyệt quan ngân bình mỗi lần nhìn thấy chỉ có thể đem Lưu Trương đối với lời của mình đã nói niệm một lần nhân tử cùng tiểu nhân nhưng là vẫn là cực kỳ khó chịu, căn bản là không có cách thuyết phục chính mình. Chính là như vậy, xuyên quân Lặng Yên không một tiếng động tìm thấy Thiên Thủy thành xuống, nhưng là Thiên Thủy quân coi giữ thậm chí có chuẩn bị, bắt đầu bọn họ cũng tưởng rằng Thiên Thủy quân coi giữ phát hiện bọn họ, hoặc là Thiên Thủy quân coi giữ vẫn cẩn thận chặt chẽ. Nhưng khi sau đó Lưu Sơn chuyển truyền vào mọi người trong hai, Lưu Trương để cho chạy bắt Nguyên đạo dân chạy nạn truyền vào trong hai, Lưu Trương quân đội xuất hiện tại Tây Khương. Những này xuyên quân tướng lĩnh để đã minh bạch. Lưu Trương xưa nay không nghĩ tới muốn bọn họ này 5000 người sống sót trở lại. Xuyên quân chúng tướng trong lòng tuân ra vô hạn bi thương. Ngụy Duyên ngước mắt nhìn chúng tướng lặng lẽ không nói, đột nhiên thở dài một tiếng, đứng lên nói: "Tin tưởng mọi người đã biết rồi, lần này, chúa công có lỗi với chúng ta." Chúng tướng nhìn về phía Ngụy Duyên, tuy rằng đều nghĩ như vậy, nhưng là không ai dám nói ra. Ngụy Duyên nhìn lướt qua chúng tướng, cất cao giọng nói: "Ta Ngụy Duyên làm việc, thưởng người tới xứng đáng ta, ta xứng đáng người, chúa công nếu đem chúng ta làm người xem, chúng ta nên lấy cái chết để đáp, nhưng là, hiện tại chúa công muốn hy sinh hết chúng ta, bất nghĩa trước, các ngươi nói, ta nên làm thế nào?" Quan Ngân Bình cao mày nhìn về phía Ngụy Duyên, những tướng quân khác nhìn Ngụy Duyên, cũng không dám trả lời. Chúa công bắt chúng ta làm vật hy sinh, làm mối, chúng ta cũng không cần đưa hắn khi, làm, chúa công, Kim, Ý, ta làm chủ rồi, ta quyết định phản Lưu trường, nương nhờ vào Tây Lương quân, như Tây Lương quân không thể quăng, sẵn sàng góp sức hứa xương tạo thừa tướng, các ngươi có thể nguyện theo ta. Chúng tướng hai mặt nhìn nhau, không có trả lời, đang lúc này, Quan Ngân Bình khẽ quát một tiếng, thục nhiên làm khó dễ, phụng chúa công lệnh, Chu Diệt Mùi Duyên. Quan Ngân Bình rút ra bội kiếm một chiêu kiếm đâm về Ngụy Duyên, nhưng không ngờ Ngụy Duyên đã sớm chuẩn bị, rút ra kiếm chống đỡ, Quan Vân Bình tiêu tức tính sao. Khí lực nhưng kém xa Ngụy Duyên, Ngụy Duyên mấy hiệp liền đem Quan ngân Bình bắt, giao cho hai tên lính áp lên. Có câu nói, dùng người thì không nên nghi ngờ người, nghi ngờ người thì không dùng người, không nghĩ tới Lưu trường còn phải người giám thị bộ tướng, lẽ nào có lý đó, như vậy chúa công không muốn cũng được. Quan ngân Bình vùng vây hai lần, đối với Ngụy Duyên phẫn nộ nói, Ngụy Duyên, chúa công đối với ngươi có đệ bạc tri ân, từ binh nghiệp thăng đến thượng tướng quân, phong hầu phong tước, nhiều lần khoan dung cho ngươi, ngươi trong lòng tự hỏi, ngươi hành động, giang lăng của chiến, dương bình quan của chiến, giá trị được chủ công dùng người thì không nên nghi ngờ người sao? Thay đổi một cái quân chủ, sớm đem ngươi giết. Xuất chinh lần này, chúa công bàn giao, nếu ngươi phản bội là được chu diệt, căn bản không gì đáng trách. Hừ hừ, chúa công nhìn lầm ngươi ngụy duyên sao? Ngươi quả nhiên có lòng phản địch, ngươi trước tồn phản chí, ta phụng chúa công khiến chu diệt ở phía sau, rất công bằng. Chỉ hận ngân bình lực còn không đến, không thể hoàn thành chúa công mệnh lệnh. Quan ngân bình hiện tại rốt cuộc biết, trước khi đi, lưu trương nói cho nàng biết chính mình sẽ chết là có ý gì? Cái này chi mồi nhử quân đội, xem ra là diệt định rồi, chính mình cũng chết chắc rồi, nhưng là quan ngân bình không có hối hận chưa xong còn tiếp. Đợt, bạo quân lưu trương canh tư, ta nghiêm túc như vậy viết sách, tại sao khen thưởng đều không có? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 374, Tây Khương cuộc chiến 6. Chương 374, Tây Khương cuộc chiến 6. Quan Ngân Bình hiện tại rốt cuộc biết, trước khi đi, Lưu Chương nói cho nàng biết chính mình sẽ chết là có ý gì, cái này chi muội như cô đội, xem ra là diệt định rồi, chính mình cũng chết chắc rồi, nhưng là Quan Ngân Bình không có hối hận. Ngu muội nữ nhân Ngụy Duyên hừ lạnh một tiếng, ngươi cũng bị người bán rẻ, lúc này dĩ nhiên mu trùng, buồn cười, đáng hận, đáng thương. Ngụy Duyên chuyển hướng những tướng quân khác nói, các ngươi cũng phải cùng Quan Ngân Bình như thế sao? Ai muốn đi theo ta phản đứng bên trái. Ngô Trung Lưu Trường, theo Quan Ngân Bình đồng thời xử tử. Chúng tướng sợ hãi, nhưng là liền là không dám dịch bước, Lưu Trương hơn 2 năm tới nay dựng đứng quyền uy, đã tại xuyên quân chúng tướng trong lòng mọc ra dễ, đặc biệt là lần trước phản loạn sau khi phản Lưu Trương. Xuyên quân tướng lĩnh nghi cũng không dám nghĩ tới. Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Người đến, toàn bộ. Ngụy Duyên đang muốn hạ lệnh, đột nhiên ba viên tướng lĩnh không chịu được áp lực, tiêu to chạy phía bên trái một bên. Ân, rất tốt Ngụy Duyên gật lại đối với những khác mấy viên tướng lĩnh nói, các ngươi ăn đòn sát chú ý, nên vì bán đi chủ công của các ngươi tuân táng sao. Vậy ta sẽ tát thành các ngươi người đến, Ngụy Duyên nhìn về phía các tướng lĩnh hạ lệnh, tại chỗ bất động tướng lĩnh mồ hôi viên viên hạ xuống, kỳ thực trong lòng rất muốn đi bên trái, nhưng là chân lại như rót chỉ như thế, vẫn không núc đích, trong đầu tất cả đều là Lưu Trương nhất theo kiếm, mắt lạnh nhìn bọn hắn cảnh tượng. ở một đám binh sĩ vây quanh, Ngụy Duyên lần thứ hai quét về phía trung tướng, trung tướng vẫn là không động, đã qua hồi lâu, những kia tại chỗ đứng yên tướng lĩnh cảm giác sắp tròn vắng, Ngụy Duyên đột nhiên chỉ về bên trái ba viên võ tướng, lớn tiếng nói, người đến, đem này ba tên phế vật kéo xuống, ngay ở trước mặt quân, chặt thành thịt vụn, mọi người ngạc nhiên. Đúng binh sĩ lập tức tiến lên áp giải ba tên võ tướng, ba tên võ tướng sững sốt một chút mới phản ứng được, lập tức quỳ xuống nói: "Ngụy tướng quân, chúng ta đồng ý tùy tùng ngươi nương nhờ vào Tào thừa tướng ngài, chúng ta không muốn ngu chung ngài ngươi tại sao phải giết chúng ta?" "Ta đối Ngụy tướng quân trung thành tuyệt đối a." "Ngụy tướng quân ta nhưng là ngươi từ nghĩa dương quê nhà mang tới đó a." Ba viên tướng lĩnh lớn tiếng cầu xin tha thứ, Ngụy Duyên cười lạnh một tiếng, nằm ngang mặt, mang xuống, chặt thành tư nói cho Tam quân: "Ai dám phản loạn chúa công đây chính là kết cục." Binh sĩ thả ra quan ngân bình quan ngân bình cùng chúng tướng còn lại nghi ngờ không thôi. "A." Tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Ba viên phản bội tướng lĩnh bị binh sĩ loạn đao chém chết, xuyên quân binh sĩ không ai không lấm liệt, không dám tiếp tục sinh đầu hàng chi tâm. Trình Nún toàn quân chuẩn bị nên chiến Tây lương quân, nói lùi nói người đầu hàng, giết không tha. Đúng trung tướng Cao Dọng trả lời. Ngụy kéo dài xuề bàn tay ra, một bên cân nhắc phía này sườn núi địa thế, một mặt tính toán sườn dốc độ cao. Lúc này quan Ngân Bình đi tới, đôi mi thanh tú nhăn, ngẩng đầu lên đối với Ngụy Duên nói: Ngụy tướng quân, ta không hiểu, ngươi biết rõ chúa công lấy ngươi và này năm quân làm nội nhử, còn phái ta dám thị ngươi, ngươi vì sao không phản? Vì sao còn giết thân tín của chính mình tướng quân? Ngươi cảm thấy ta Ngụy Duên là bất trung người sao? Ngụy Duyên nhìn bên dưới ngọn núi bắt đầu đạp mã Tây Lương quân kỵ binh thuận miệng trả lời. Câu nói này từ trong miệng ngươi đi ra, không thể nói rõ bất cứ vấn đề gì. Ngụy Duyên nở nụ cười, trầm giọng nói, đây chính là chúa công phái ngươi giám thị nguyên nhân của ta, ngươi đã đều cho rằng ta Ngụy Duyên khó bề ngoài trung tâm, chúa công làm sao có khả năng không có nghi ngờ. Nếu như lần này chúa công đối với ta phản bội hảo không phòng bị, cái kia chính là một cái hoa mắt ủ thai vô năng chủ công, đánh giá ta Ngụy Duyên đi theo sao? Vì lẽ đó ta giống như ngươi, tương tự, cảm, ra được chủ công cử chỉ không gì đáng trách. Quan Bình xứng sờ vẫn còn có chút nghi hoặc. Ngụy Duyên chuyển đối với Quan Ngân Bình nói, "Quan tiểu thư, không, quan tướng quân, ngươi tới giám thị ta chủ công hẳn là nói qua cho ngươi có thể sẽ chết đi." Đồng dạng, hắn cũng nói với ta mặc dù không có nói rõ, thế nhưng ta sao lại không hiểu? Lúc trước xuất trình thời gian, ta nói cho chúa công, Giang Lăng của chiến, Dương Bình quan của chiến, ta Ngụy Duyên đối với mình hành động, từ không hối hận, coi như lại lựa chọn một lần, cũng sẽ làm như vậy. Nhưng là cái này hai lần, ta là lớn hơn trên công, đều sẽ chúa công đặt nơi nguy hiểm, chúa công có thể không nghi ngờ lòng trung thành của ta sao? Nhưng là chúa công không có giúp ta cũng không nói chút phí lời động viên ta, mà là cho ta một khảo nghiệm, này khảo nghiệm chính là đem ta Ngụy Duyên đặt nơi nguy hiểm, xem ta vào lúc này hay không còn sẽ trung tâm. Nếu như ta hôm nay phản bội, chúa công cũng chính là ít đi này 5000 ta binh, cộng thêm một cái cũng không trung tâm tướng lĩnh, nếu như bị người giết, càng là xong hết mọi chuyện, so với ta ngày khác không xác định lúc nào phản bội, kết quả như thế không phải tốt nhất sao? Ta dám vỗ tin, lần này nếu như ta không phản bội chúa công, tất nhiên có thể thu được chúa công chân chính tín nhiệm, giúp đỡ chúa công thành tiểu đại nghiệp, ghi danh sử sách. Ngụy Duyên lúc này nhớ tới lúc trước Chu bất coi đời này ngoại trừ Lưu Trường lại có ai có thể làm chủ công của mình. Tôn Quyền bó tay giang đông, chính mình quân mệnh có bao nhiêu không bị, trong nhiều nghi thảo tháo trong mắt, lý do đang chết, chỉ có Lưu Trương hùng lực có thể cho phép dưới chính mình thỏa thích phát huy tài năng. Ngươi xác định lần này có thể thắng sao?" Quan Ngân Bình hỏi. "Ha ha ha, Ngụy Duyên một bên đánh giá bên dưới ngọn núi Tây Lương quân vừa nói, chúa công Lưu lại nơi nguy hiểm, há có dễ dàng như vậy hóa giải. Này 5000 gián mua yếu ớt, đối kháng bên dưới ngọn núi 10000 mã bộ quân, căn bản không có đường sống, coi như may mắn sống ra, cũng sẽ đối mặt thiên thủy các lộ ngang ngược bình. Bọn họ thống hận xuyên quân tận xương sẽ bỏ qua cho chúng ta mới là lạ, cử tử nhất sinh kết quả, ta lựa chọn phía này dần nối giảm bất kỵ binh lực trùng kích, tử chiến đến cùng, giết tam tướng ổn định quân tâm, bất quá làm hết sức mình nghe mệnh trời thôi. Nếu như chịu không nổi, Thành Đô công thần các nhiệm một bài vị ngụy duyên nói xong nâng kiếm nhanh chân đi tiến quân trong, bảy trận đón đánh Tây Lương đại quân. Khi, làm, Lưu Trương cùng Mạnh Phong chỉ xuất lĩnh mấy vạn kỵ giết tới trước Tiên Linh Khương doanh trại quân đội, chuẩn bị cho trước Tiên Linh Khương sau lưng một lần tập kích lúc, bị cảnh tượng trước mắt kinh trụ, chỉ thấy trước mặt thảo nguyên khắp nơi là khương binh thi thể, trong tuyết, máu tươi đem tuyết tan hóa lại cùng có xanh độc lại cùng nhau. Trên mặt tuyết khắp nơi đỏ sẩm lấm tấm. Đại quân hành một đường, lại nhìn thấy một mảnh thi thể, mỗi một mảnh có chừng mấy trăm chiếc, vốn có, tử thi, đều bị dùng tên đóng đinh, trước sau đã không biết gặp phải bao nhiêu nơi, gộp lại có tới mấy ngàn bộ thi thể. Báo, một tên chạm canh gác kỵ phi ngựa báo lại, chỗ công, phía trước phát hiện binh mã giao chiến, khoảng chừng ngàn kỵ trên chăn vạn kỵ binh vây công, thật giống là người của chúng ta mã, nhất định là vương song binh mã. Truyền lệnh tăng quân, truy hình trận hành quân, chuẩn bị xung phong. Đúng bằng nu mệnh, cùng phong chỉ đồng thời chỉnh đốn binh mã đội hình, lấy bảo tồn mã lực tốc độ hướng về phía trước chiến trường phi đi. Đại quân bò lên trên một mặt sườn núi, Lưu Trương mảnh phong chỉ các loại, chờ, đang cao mà nhìn, chỉ thấy dưới sườn núi hai dặm nơi bao la thảo nguyên, chính phát sinh đại chiến kỵ binh như dòng lũ bình thường bao phủ, ở trên thảo nguyên qua lại liên tục. Ta làm sao chỉ nhìn thấy trước tiên linh khương quân đội? Vương xong đây, Lưu Trương hỏi, phía trước khắp lên một mảnh sương trắng, tuyết trần tung bay nhưng là tới tới đi đi chỉ nhìn thấy trước tiên linh khương binh mã rong rỗi căn bản không nhìn thấy cái khác binh mã, không biết, còn tưởng rằng trước tiên linh khương đang diễn tập. ở đăng kia bảng nhiên chỉ vào một chỗ điểm vàng, xuyên quân đều mặc vảy màu vàng giáp nhẹ khương binh đều bố ý, ý nhưng ở Tuyết Trần rất khó nhận biết, Bàng Nhu rốt cục tìm ra Vương Song quân đội, nhưng làm mảnh vừa nhịn, giật nảy cả mình, chúa công không được, Vương Song tướng quân bị phân cách. Lưu Trương nhìn sang, quả nhiên trước Linh Khương mênh Ngông kỵ binh Lưu Tròng, vô số điểm vàng từng người tự chiến, tựa hồ đang bị trước Tiên Linh Khương phân mà thực chi, liền muốn hạ lệnh Bàng Nhu tiến công. Vương Húc ở một bên cười cười nói, đây không phải là chia ra ba vây, đó là trung tâm nợ hoa. Trung tâm nợ hoa? Bàng Nhu không hiểu, bàng mỗ mang nhiều năm như vậy kỵ binh, còn chưa từng nghe nói một nhánh quân đội có thể ở gấp 10 lần so với bản thân trong quân địch trung tâm nợ hoa, tiên sinh không phải nói đùa sao? Vương Húc cười ha ha Vương Song là đệ đệ ta ta sao lại đùa giỡn?" cười xong lại ho khan. Lưu Trương nhìn kỹ đi, quả nhiên những kỵ binh kia cũng không phải bị chia ra bao vây, mà là thật giống dáng trước Linh Khương Thế trận xung phong đoạn trước, lấy đường vòng cung cắt chém xung phong, không ngừng cắt trước tiên Linh Khương xung phong núi nhọn khương binh tử thương vô số. Theo khương binh hướng về trung ương vây công, điểm vàng chậm rãi bị vây tại một chỗ, hình thành một cái màu vàng chiến đoàn, đột nhiên màu vàng chiến đoàn bước lên một cái núi nhọn cướp trước Linh Khương vây kín trước đó, mang theo phía sau chiến đoàn hết tốc lực ngựa phi hướng về Lưu Trương đại quân phương hướng tới, một bên chạy băng băng, một bên quay đầu lại ban cung, tựa hồ muốn xông ra trước tiên Linh Khương kỵ binh vây quanh. Vương Song quân đội quay đầu lại bản tên, vừa chuẩn lại xa, thương binh không ngừng bị bắn xuống dưới ngựa. Đang lúc này, trước tiên linh khương tử vây kín trong quân đội phân ra hai đội quân, cùng Vương Song kỵ binh bình hành vật mạnh, bởi Vương Song quân đội muốn phân tâm đối kháng phía sau truy kích kỵ binh, chậm rãi bị khương quân chia thành ra hai chi kỵ binh vượt quá. Không được, khương quân chia thành ra hai cánh, là muốn vây kín Vương Song tướng quân, chúa công lập tức hạ lệnh, cứu viện đi, như bị vây kín, Vương Song tướng quân nguy hiểm bảng nhu lớn tiếng nói. Dựa theo phân ra hai chi khương binh tốc độ, nhất định có thể trước ở vương song phá vòng vây trước, chặn đứng vương song quân đường lui. Đến thời điểm bị bao vây, coi như đại quân đột nhập cũng khó tân song không mất. Bang nu tướng quân không nổi vương hút quát tay một cái nói, nhiều năm như vậy, ta vẫn là lần đầu tiên thấy người khương có thể bày ra trận hình. Hiện nhiên đây là bị bức ép đến mức nóng nảy. Trận này bao vây tiêu diệt chiến không biết nổi lên bao lâu. Vậy chúng ta sẽ tắc thành trước tiên linh người khương, nhìn bọn họ có thể không nuốt lại vương song. Liệu trương nhìn chiến đoàn, coi như không hiểu kỵ binh điều phối, do trên hướng xuống quan sát chiến cuộc cũng biết vương song nằm ở cực kỳ bất lợi vị trí cao mày đối với vương húc nói, tiên sinh có thể nghĩ kỹ, nếu như hiện tại không tiến công, vương tướng quân thật có thể có thể có ngoài ý muốn, bản hầu cảm thấy vẫn là ổn thỏa làm đầu, lập tức tiến công. vương húc nói, đa tại chúa công hảo ý, thực không dám giẩu dím. lúc trước ta để vương song thỉnh cầu viện trợ tiêu phu nhân, chính là muốn cho hắn một cái biểu hiện lập công cơ hội, nếu như vậy liền bị nốt lại bị giết, rồi hắn chết không hết tội. chúa công yên tâm, hiện tại trước tiên linh khương trận thế chưa loạn, các loại, chờ, vương song đem trước tiên linh khương trận hình lại đảo loạn một điểm, chúng ta dễ ra, tất có thể dễ như ăn bánh, đem trước tiên linh khương một lần đánh tan. Lưu Trương do dự gật gù, sâu cao mày nhìn về phía chiến siêu chỉ thấy trước Tiên Linh Khương hai cánh kỵ binh đã như một cái cái kèm hợp lại, cấm khẩu nơi binh mã càng tụ càng nhiều, cũng có hướng về vương song nước xoáy trạng thái. Vương song đã bị hoàn toàn vây quanh, chỉ có trong vòng vây không gian có thể cứu vãn, hơn nữa càng ngày càng nhỏ. Đang lúc này, hướng về phía trước xung phong vương song quân, đột nhiên quay đầu ngựa lại, ở trong vòng vây hiện hình cung ngược dễ ra, xông thẳng trước Tiên Linh Khương hậu quân. Trước Tiên Linh Khương hậu quân hướng về hai cánh kia, lúc này chính là yếu nhất thời điểm, hơn nữa không ngờ tới vương song quân đội đột nhiên hồi mã, dám xung kích hậu quân, hỗn loạn lung tung. Bẹp, vẻo vẹo. Vương Song quân lấy mấy chục kỵ dẫn đầu, như một cái gai nhọn, không kiêng rẻ gì hung hãn không sợ chết về phía trước tiên linh khương trung quân đánh tới. Phía trước hai mươi một đủ dương cung cài tên, Vương Song hơi còn ba mũi tên, còn lại đơn cung đơn tiễn, hơn hai mươi mũi tên mũi tên, phối hợp xảo diệu không kẽ hở, hướng về phía trước bất đồng mục tiêu vào tới, không không tinh chuẩn, một mũi tên xuyên qua huyết hầu, phía trước ngã xuống hơn hai mươi tên thương binh, mất đi kỵ sĩ chiến mã chạy trốn, hình thành một mảnh đất trông lớn. Vương Song dẫn người rụt ngựa xung phong, ba đợt mưa tên sau khi mở một đường máu, 19 kỵ phất lên sắc bén đại đao vọt mạnh thương trận, trước Tiên Linh Khương lúc này mới phát hiện Vương Song mục tiêu, Vương Song xung phong phía trước, chính là trước Tiên Linh Khương quân quân cao nhất chỉ huy tướng quân, Hạo Trạch cỡ sách lĩnh viêm đáp mồ hôi. Giết Vương Song vung vậy lại đao, từ cung tên bắn ra con đường, xông thẳng thương trận, khoảng cách viêm đáp mồ hôi đã không đủ 50 bước, Khương binh ý thức được Vương Song ý đồ, vội vàng xuất quân về cứu viện. Vèo, vèo, vèo. Khương binh bắn ra một mảnh mưa tên, đem bao quát Khương binh ở bên trong kỵ sĩ bao phủ trong đó. Vương Song cùng phía sau 18 kỵ vung vậy trường đao trong tay, lạnh lẽo âm trầm đao dừng hiện ra Bạch Quang, đem Quang bắn tên Vũ đắng ra, vung vậy đại đao, 19 kỵ nhấc theo sáng như tuyết đại đao, như một chiếc to lớn tối say thịt lăn về phía trước, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Quẩn xuống một đường Khương binh thi thể, Vương Song ở 18 kỵ dưới sự hộ vệ, thẳng thẳng hướng Viêm Đáp mổ hôi, lúc này khoảng cách Viêm Đáp mồ hôi không đủ 10 mét, Khương binh lập tức nhấc ngang kỵ binh tấm khiên, tạo thành thoắt Vương Song đại đao chém ra, trực tiếp đem một tên khương binh liền với tấm khiên chém thành hai nửa, như thiên thần giáng thế, xuất hiện tại Viêm Đáp mồ hôi trước mắt. Thương binh kinh hãi, Vương Song vung vậy đại đao, ba tiên Khương binh đầu bị chém bay ra ngoài, còn lại Khương binh sững sờ ở khi, làm Siêu đã quên ngăn cản. Vương Song vung lên chiến đao, màu xanh đen chiến đao ở trong đông tuyết hiện ra hàn quang, ánh thấu Viêm Đáp Mồ Hôi con người, Viêm Đáp Mồ Hôi một đôi mắt to đầy mắt sợ hãi. A. Viêm Đáp Mồ Hôi cũng là trước tiên linh Khương sắp xếp trước ba dũng sĩ, nhưng là lúc này thấy Vương Song, hoàn toàn buông tha cho chống lại, ở đầu một vùng tăm tối trong, Vương Song giơ tay chém xuống, đại đao tử Viêm Đáp Mồ Hôi mặt thẳng tấp chém xuống, Viêm Đáp Mồ Hôi trừng mắt trung đồng con mắt, lăn xuống chiến mã, ngã vào trên mặt tuyết phát sinh hành một tiếng, mặt ngâm ra dòng máu đem chu vi bạch tuyết hòa tan lộ ra cỏ xanh màu sắc giết vương song tung tóe tỏ rõ vẻ linh nâng đao cao giống phía sau xuyên quân kỵ bình tiếng la giết nổi lên trước linh khương binh tràn ngập sợ hãi bên trong như một thanh lợi kiếm từ khương kỵ đại trận khiên cưỡng quá khứ hơn bạn trước tiên linh khương kỵ đại loạn trên sườn núi xuyên quân tướng lĩnh cũng đều xem ở một màn thật là thần tướng cũng bằng nu thở dài nói trên thảo nguyên có cỡ này nhân vật anh hùng có thể không gì không xuyên thủng vương húc tiên sinh bằng nu kiến thức nông cạn kiến thức nông cạn bảo kính sinh tiên sinh chớ trách vương húc cười ha ha Tướng quân chuyện này, tướng quân Nam hiểu sâu kỵ binh chi trận pháp, chiến pháp, chiến trường tình thế nắm tinh chuẩn, đây mới là kỵ binh chính đạo, lấy kỳ phụ chính, mới có thể không chỗ nào bất lợi, chỗ công, không cần do dự, xuất binh xung phong bộ trận. Cảm tạ cô đơn nguyệt bồi hồi 588 khen thưởng, cảm tạ kỳ tử 2013 khen thưởng, cảm tạ đệ trở đội trưởng, quả quả lớn, xích cước, ta là xích cước khen thưởng cảm tạ phiếu vé Vương Ma Chi Terminator. Chương trước trở về mục lục chương sau. C20022008 tờ tờ Z cơm ôn dịch re sặc vẻ đơn gì tật gì dẹt vẹt muối ngày tường trung. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Quy 1 chương 375, lục tây 18 kỵ. Chương 375, lục tây 18 kỵ. Thật là thần tướng vậy Bàng Nhu thở dài nói trên thảo nguyên, có cỡ này nhân vật anh hùng, có thể không gì không xuyên thủng, Vương Húc tiên sinh, Bàng Nhu kiến thức nông cạn, kiến thức nông cạn bạo kính xin tiên sinh chớ trách. Vương Húc cười ha ha, tướng quân chuyện này, tướng quân am hiểu sâu kỵ binh chi trận pháp, chiến pháp, chiến trường tình thế nắm tinh chuẩn, đây mới là kỵ binh chính đạo, lấy kỳ phụ chính, mới có thể không chỗ nào bất lợi, chúa công, không cần do dự, xuất binh xung phong. Lưu Trương vung tay lên, Bàng Nhu, hồ sa nhi các loại, chờ, xuyên quân tướng lĩnh cùng mạnh phong chỉ xuất quân từ sườn núi dẽ ra manh liệt nhằm phía khương binh đại trận trước tiên linh khương vốn là đã sợ hai hỗn loạn bị xuyên quân vọt một cái liền tán toàn quân lang chạy trĩu đột hướng lao doanh phương hướng chạy tán loạn đã lao ra trận hình vương song nhìn thấy có đại quân đến cứu viện lập tức chỉ huy kỵ binh trở về súng phong trước mặt trước tiên linh khương binh vừa nhìn thấy vương song khuôn mặt dù cho vương song phía sau mấy trăm kỵ binh chỉ có nho nhỏ một đống căn bản là không có cách cản bọn họ lại cũng lớn mạnh quỳ xuống đất đầu hàng Xuyên quân cùng thanh ý dìu Khương binh sĩ đồng thời thẳng hướng trước tiên linh khương doanh trại quân đội, bại binh hướng phía trước phi nước đại. Một lần vỡ tung doanh trại quân đội ở ngoài khương binh đại doanh. Hết thảy trước tiên linh khương binh tan tác. Thiếu lãnh chúa, ngươi xem, ngươi xem, là của chúng ta binh mã, thật là nhiều người, nhất định là hầu gia đại bộ đội đã đến xa ma kha chỉ về đằng trước hỗn loạn khương binh trợ. Lươn tiếng nói, hết thảy man quân đều thở phào nhẹ nhõm, cũng không ai biết bọn họ những thời giờ này thừa nhận lấy bao nhiêu áp lực, cùng lưu chương thời gian nước định trên lệnh một ngày, man quân bộ quân bị nóng lòng báo thù xích đỏ cả mắt trước tiên linh khương binh điên cuồng tiến công, khương trại quá mức thấp bé. Mưa tên trực tiếp có thể bình bắn, Man quân mặc dù bức bắn tài nghệ cao siêu, nhưng là Khương binh toàn bộ là chạy băng băng, cưới ngựa ban cùng, ỉ vào cuồng bạo mưa tên, di chuyển nhanh chóng kỵ binh, trước tiên linh khương mấy lần phá tan cương trại, Man quân đều lấy cái chết chống đối. Mỗi cái người Man đều biết, thương trại doanh trại quân đội phía sau là đồn ngay, không có đường lui, bọn họ không chỉ đến từ cách xa Nam Cương, là thảo nguyên tôi không ngựa khách mời, hơn nữa còn giết trước tiên linh thương phụ nữ trẻ em già trẻ, chỉ cần bị đánh bại, không có một người có thể còn sống về nhà. Chính là dựa vào như vậy tâm niệm, Man quân mới kiên trì đến bây giờ nhưng là doanh trại quân đội lưu thủ hơn hai vạn man quân bị giết chết rồi gần một và người chế năm suối chưa bao giờ có trọng đại thương vong còn lại man quân hầu như người người mang thương đang chảy máu chống đỡ nếu như không phải vương song kỵ binh kiểm chế nếu như lưu trường quân đội lại không đến hết thảy man quân đều sẽ diệt ở đây thời khắc này dù cho anh dũng như sa -ma kha, nhìn thấy xuyên quân cũng vô cùng kích động mãi đến tận nhìn thấy hồ sa nhi xuất hiện tại trong quân tiêu phủ dung rốt cục xác nhận là xuyên quân đã đến hồng anh thương một lần toàn quân theo ta ra trại giết địch rất nhiều man quân theo tiêu phủ dung tuân ra đại trại rất nhiều man binh thần kinh căng thẳng quá lâu thể lực tiêu hao Lúc này cuối cùng đã tới cực hạn, Bạch cây thương to tay, ngã xuống đại trại hàng rào cầu gỗ trên. Man quân, vương song quân đội, xuyên quân đại bộ đội, thanh y liệt khương kỵ, mấy vạn đại quân vây công hốt hoàng trước tiên linh khương binh, trước tiên linh khương số rất ít chạy ra, đại bộ phận bị giết, những người còn lại quỳ xuống đất xin hàng, toàn quân bị diệt. Tham kiến chúa công vương song xuất lĩnh 18 tên đi theo chính mình hương dũng chiến kỵ, hướng về Lưu Trương hạ bái, mỗi người đều cả người đầy vết máu, dũng mãnh khí từ toàn thân tràn ra, phản phất chu vi nhiệt độ đều giảm xuống vài lần. Tướng quân anh dũng vô địch, xin đứng lên Lưu Trương lớn tiếng nói. Lúc này Tiêu phụ dung mang theo người man tướng lĩnh lại đây. Lưu Trương liếc mắt nhìn, lập tức xuống ngựa, duy trì bước đi đi tới Tiêu Phủ Dung trước mặt, muốn nói một câu nhìn thấy ngươi không có chuyện gì an tâm, có thể là không hề nói gì đi ra. Phu quân Tiêu Phủ Dung gọi một tiếng. Lưu Trương nhìn Tiêu Phủ Dung phía sau Man Quân, cùng trước tiên linh khương đại trại hàng rào gỗ trên vết máu, đã có thể tưởng tượng trận này chiến sự khốc liệt, như vậy đơn bạc công sự phòng ngự, lấy bước kháng kỵ, cần phải bỏ ra bao nhiêu hy sinh. Dựa vào các vị Lưu Trương hướng về Tiêu Phủ Dung phía sau Man Quân trịnh trọng thi lễ, Man Quân hy sinh nhiều người như vậy, thêm vào cái khác kinh doanh chủ yếu tử vong nhân số, năm suối e sợ trong vòng mấy năm không thể khôi phục nguyên khí. Hoang thúc không cần khách khí bảo nhi cười nói, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Lưu Trương sau lưng thật là lợi hại, nhìn thật là lợi hại chỉ có thể quay đầu đi. Tiêu Phủ dung thấp giọng nói, Dung Nhi lần này thật giống nói trước một ngày phát động tấn công, cho nên mới phải thương vong thảm như vậy trùng, nếu không phải Vương Song tướng quân kiềm chế, e sợ đại trại đã sớm bị phá. Xin mời Phu quân trách phạt. Tiêu Phủ dung cúi đầu, chỉ cảm giác phạm lỗi lầm, thế nhưng chính mình cũng không phải Lưu Trương chân chính bộ hạ, không biết rõ làm sao thì tội. Ngan dằm sen kẽ địch hầu, vượt qua quân sơn, sao có thể đem thiên viết tính được là rõ ràng như vậy, thậm chí có thể là bản hầu toán sai rồi thời gian. Dung Nhi không nên tự trách. Lưu Trường chuyển hướng Vương Song nói, Vương Song, ngươi lần này lập công lớn, không chỉ kiểm chế lại người Khương không có công phá đại trại, còn làm rối loạn hơn một vạn Khương kỵ trận hình, để cho ta quân có thể bằng tiểu đánh đổi thắng lợi, bản hầu tạm phong ngươi trình tây tướng quân, ban thưởng kim ngân tơ lụa. Vương Song liếc mắt nhìn hai phía, hướng về Lưu Trường bài nói, Tạ Chúa Công, bất quá lần này công hân, không phải Vương Song độc nhất, 18 vị huynh đệ cùng 1 ngàn tướng sĩ đấng máu chêm giết, xin mời Chúa Công xét tứ phong. Vương Song xuất lĩnh 1000 kỵ binh, đêm đầu tiên liền đánh bất ngờ khư danh, chảm thủ vô số, chọc giận trước Tiên Linh Khương, đệ nhị viết tái hiện, trước Tiên Linh Khương lập tức xuất quân truy kích, nhưng là những kia khương binh không phải Vương Song cùng 18 tên kỵ sĩ đối thủ, Vương Song mặt sau áp trận, 19 người không ngừng phía sau lưng bàn cung. Vương Song đám người đều là viễn trình cung cứng, duy trì mã cự vừa vận ở tầm bắn bên trong, trước Tiên Linh Khương đội theo ra hơn 10 dặm, không chỉ không đội kịp, trái lại quẩn xuống một đám lớn thi thể. Mai đến tận khương binh đại đầu lĩnh Viêm Đáp mồ hôi cũng lại nhận không kiếm lời rốt cuộc quyết định vận dụng chủ lực bao vây tiêu diệt Vương Song. Trải qua phía trước chiến trận, Xuyên quân kỵ binh đã biết rồi Vương Song Anh Dũng, bất kể là người Khương vẫn là Tây Lương nhân, đều là phục tùng vũ lực, ở vương trên hai tay những binh sĩ này, ngắn ngủi thời gian thoát thai hoàn cốt, đã không phải là Lưu Trương xuất linh chỉ có thể đánh thuận phong trận chiến binh lính. Liên xẻ ra kim viết một màn. Thao nhóc, có người như thế muốn quan đây sao? Vương húc ở một bên giả ý quát lớn vương song đạo. Lưu Trương cười cười, nhìn vương song sau lưng 18 người một chút, gật gù, mỗi người đều là hảo dạng, kim viết của chiến, đánh ra uy phong của các người, Lũng Tây 18 kỵ, chắc chắn danh chấn thiên hạ. Lũng Tây 18 kỵ. Vương Song ngập thẳm, mặt sau 18 người lẫn nhau nhìn. Huyết hồ trên mặt chậm rãi trồi lên sắc mặt vui mừng. Vương song, ngươi Lũng Tây 18 kỵ, Thiên Hạ vô song, đều phong ra quý, do ngươi trực tiếp chỉ huy Lưu Trương lớn tiếng nói. Lũng Tây 18 kỵ, Thiên Hạ vô song vương song lớn tiếng nói. Lũng Tây 18 kỵ, Thiên Hạ vô song 18 người đồng loạt cao giống. Lũng Tây 18 kỵ, Thiên Hạ vô song song quân tướng sĩ toàn quân hô lớn, thanh trấn thảo nguyên, thanh y khương mấy vạn dũng sĩ tất cả đều lắng liệt. Buổi tối, truyền ra trước tiên linh khương doanh trại quân đội lầu canh thịt khô luống mì thành khoa cùng rượu, đại tiệc ta quân, Lưu Trương cùng Mạnh Phong trì đồng thời, nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Đại tướng quân Lĩnh xuyên Quân, binh tinh tướng dũng, mảnh Phong chỉ bội phụ, mảnh Phong chỉ kính đại tướng quân một bát mảnh Phong chỉ giơ chén rượu lên. Lưu Trương đang muốn mơn bác, một bên Tiêu phủ dung lôi Lưu Trương một cái, ánh mắt như nước trong veo nhìn Lưu Trương, Lưu Trương lúng túng cười cười, để chén rượu xuống, khiến người ta thay đổi một bát trả lại, đối với mảnh Phong chỉ nói, thủ lĩnh, thực sự là đúng không kiếm lời bản hầu cuộc đời không thích uống rượu, xin hãy tha lỗi. Không thích, là không dám chứ. Không nghĩ tới đường đường tục đợi, sắp phạt tác liệt, trong bốn biển, chớ không nghe tên biến sắc, dĩ nhiên là một cái cố gia người, ha ha ha người trong thảo nguyên phong quáng. Mạnh Phong chỉ nhìn Tiêu Phủ Dung một chút cười ha ha, Chu Vi Thanh ý thì khương to nhỏ đầu lĩnh cũng lớn cười. Lưu Trương cười cười, Tiêu Phủ Dung từ lần trước ở Giang Lang bị pháp chính sau khi nói qua, mỗi lần Lưu Trương uống rượu, dù cho Lưu Chương không thích, cũng sẽ khuyên can, Lưu Trương cũng không giải thích, Mạnh Phong chỉ uống vào say rượu, một cái đem trả lại uống sạch. Bên cạnh Tây Vực Nữ Hải Kỳ quái nhìn Lưu Trương một chút, Tây Vực rất nhiều quốc gia bị hạn người khai hóa, nữ nhân lại chủ nội lại chủ ngoại, còn có rất ít nam nhân sợ thế tử, này thuộc đợi. Cha thật không nghĩ tới, Tây Vực Nữ Hải thật giống nắm lấy Lưu Chương bím tóc như thế. Đại tướng Quân Mạnh Phong chỉ làm xong một chén rượu, đối với Lưu Trường chính tiếng nói, Tây Khương Thả Nguyên, trước tiên linh khương từ trước đến giờ tối không yên ổn, bây giờ bị toàn bộ tiêu trừ, quả thật hà hê là người, chỉ là đại tướng quân đi rồi, trước tiên linh khương lưu lại cây cỏ siêu mã siêu mục siêu còn có này to nhỏ khương trại, tổng cần giao cho một cái tin tại bộ tộc trong tay, bằng không hắn viết trước tiên linh khương cho tàn lại cháy, chẳng phải lại muốn lao đại tướng. Quân nhục lòng, còn đang bật cười mọi người, vẻ mặt toàn bộ trở nên nghiêm túc, Mạnh Phong chỉ đây là tại nói chuyện chiến hậu phân phối công việc rồi, Lưu Trường sẽ khối tiếp theo thìn vừa ăn một bên lặng lặng nghe. Mạnh Phong chỉ quay đầu lại liếc mắt nhìn Thanh Y Di Khương chúng đầu lĩnh, đối với Lưu Trường nói, ta Thanh Y Di Khương bộ hạ, có thể nói cùng đại tướng quân tình nghĩa sâu nhất, lần trước dương bình quan cuộc chiến, ta Thanh Y Di Khương bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, sáng suốt quy phụ đại tướng quân, đối với đại tướng quân đánh bại Tây Lương Ma Siêu, đưa đến một điểm bé nhỏ không đáng kể tác dụng. Sau đó mã đảng Hàn tội 2 100.000 đại quân phạt sông, Tây Khương 13 bộ có 11 bộ tham chiến, duy ngã Thanh Y Di Khương cùng Bạch Mã Khương ở Tây Khương thảo nguyên kiểm chế trước Tiên Linh Khương binh mã, chưa bao giờ nghĩ tới mạo phạm đại tướng quân Vai Vũ lần này đại tướng quân theo lúc trước ước hẹn đi tới tây khương vì ta thanh y thì khương giải vây cứu ta thanh y thì khương ở tại thủy Hòa, cứu vãn vô số thanh y thì khương tộc nhân hòa dũng sĩ mạnh phong chỉ cảm kích trong lòng lấy để báo đáp lại ta thanh y thì khương trợ đại tướng quân đồng thời giết vào trước tiên linh khương, chỉ để tiêu diệt trước tiên linh khương, đủ có thể biểu lộ ra xuyên quân cùng thanh y thì khương quân tình hữu nghị từ trên có thể thấy được ta thanh y thì khương chính là đại tướng quân có khả năng nhất tin cậy tây khương bộ tộc mạnh phong chỉ cả gan trở lệnh vì là đại tướng quân chăm nom trước tiên linh khương tất cả hắn viết như đại tướng quân bắc gia kỳ sơn chinh phạt tây lương ta thanh y khương tất nhiên phái đại quân đi theo bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, không chối tử. "Hay, hay." Nói thật hay Lưu Trương vỗ hai lần lòng bàn tay, đối với Mạnh Phong Chỉ nói, "Thủ lĩnh nói không sai, ta xuyên quân cùng Thanh Y Lý Khương dũng sĩ, hữu nghị sâu không thể phá, Thanh Y Lý Khương là ta xuyên quân, cũng là ta Mên Ngông đại hán tin cậy nhất Tây Khương bộ tộc. đến, làm." Lưu Trương bưng lên một bát trà lại, Mạnh Phong Chỉ nhìn Lưu Trương, không biết Lưu Trương là có ý gì, giơ chén rượu lên đụng một cái, uống một hơi cạn sạch. Quy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 376, phân chia tang vật. Chương 376, phân chia tang vật. Hay, hay, nói thật hay. Lưu Trương vỗ hai lần lòng bàn tay, đối với Mạnh Phong chỉ nói, thủ lĩnh nói không sai, ta xuyên quân cùng Thanh y Khương Dũng sĩ, hữu nghị sâu không thể phá, Thanh y Khương là ta xuyên quân, cũng là ta mên nông đại hán tin cậy nhất Tây Khương bộ tộc, đến, làm. Lưu Trương bưng lên một bát trà lại, Mạnh Phong chỉ nhìn Lưu Trương, không biết Lưu Trương là có ý gì, dơ chén rượu lên đụng một cái, uống một hơi cạn sạch. Thủ lĩnh nói thật hay, coi là thật được, chỉ là ta có một vấn đề muốn xác nhận một thoáng. Lưu Trương uống xong trà lại, trầm ngâm một chút nói, đại tướng quân có chuyện, nhưng hỏi không sao. Lưu Trương cười ha ha cầm trong tay một khối thịt dê, nhìn thịt dê trên hun đen, miệng nói, thủ lĩnh mới vừa nói, bản hầu rời đi tây khương thảo nguyên sau, là đem trước tiên linh khương đồng cỏ chuồng ngựa bãi chăn nuôi cùng khương trại giao cho bộ tộc khác trên tay, thật sao? lưu trương hết sức nhấn mạnh giao cho hai chữ, mạnh phong chỉ gật cù, thủ lĩnh mới vừa nói, nếu như bản hầu đem trước tiên linh khương tất cả giao cho thanh ý địa hương, là thanh ý lì khương làm gốc hầu người quản lý, thật sao? mạnh phong chỉ trần chờ một thoáng, gật củ. rất tốt, lưu trương nở nụ cười, như vậy nói cách khác, trước tiên linh khương đồng cỏ chuồng ngựa bãi chăn nuôi cùng thương trại là thuộc về bản hầu, đúng không? Mảnh phong chỉ khẽ nhíu mày, suy nghĩ một chút, không cảm thấy có gì không ổn, vẫn gật đầu. Quyền Thiên Hầu liền thật không tiện phiền phức Thanh Y Di Khương huynh đệ, Thanh Y Di Khương lần này bị thương cũng trùng, sao có thể phân thần quản lý trước tiên Linh Cương? Bản hầu quyết định, do xuyên quân chính mình quản lý trước tiên Linh khương thảo nguyên. Lưu Chương cười lớn nói, mọi người nghe xong tất cả dần mình, đặc biệt là những kia hiểu tiếng Hán Thanh Y Di Khương bộ hạ, từ trong kinh ngạc chậm rãi hiện ra sắc mặt giận dữ. Vương Húc nhìn Lưu Chương một chút, trầm ngâm một giây, khẽ gật đầu. Mảnh phong chỉ làm sao cũng không nghĩ đến Lưu Chương sẽ có loại này quyết đoán, người Hán từ trước đến giờ tự xưng là Chu Vi người Hồ lãnh thổ chỉ cần người hồ cúi đầu xương thần cũng là hắn đất kỳ thực căn bản không sẽ quản chỉ là đổ một cái danh tiếng chính mình nói như vậy bất quá là dựa theo người hồ thông lệ biểu thị quy phụ như vậy có thể làm cho lưu trương danh tiếng tốt nhất nghe nói ra cũng là chinh phục người hồ hơn nữa lấy thanh ý khương tình hình bây giờ trong thời gian mấy năm không có gì bất ngờ xảy ra cũng chỉ có thể dựa vào xuyên quân mảnh phong chỉ đầy cho rằng lưu trương đạt được danh tiếng lại phải một cái ổn định minh hữu sau đó sẽ theo chính mình cho dưới bậc thang nào có biết lưu trương đem mình dọc theo cái này bậc thang đẩy xuống mạnh phong chỉ căn bản không nghĩ tới người hắn sẽ ở lại thảo nguyên quả thực tuyên cổ không nghe thấy. Đại tướng quân, theo tại hạ biết, xuyên quân kỵ binh hẳn là chỉ có 20.000 chứ? Làm sao thủ vệ này to lớn trước Tiên Linh Khương bộ Lạc Thảo Nguyên? Lẽ nào hắn chung nơi một điểm kỵ binh không để lại sao? Coi như như vậy, 20.000 kỵ binh có phải là quá ít? Mạnh Phong chỉ làm cuối cùng nỗ lực hỏi. Lưu Trương cười cười nói, cái này cũng không nhọc đến thủ lĩnh phí Tâm, nếu ai dám đánh ta xuyên quân Thảo Nguyên bản tính, e sợ Bạch phí Tâm tư, còn nói không chắc tổng táng chính mình. Đại tướng quân tự tin như thế. Tây Khương Thảo Nguyên 13 bộ lẫn nhau, có thể có 10 vạn kỵ binh. Nếu như chúng ta không thủ được tự nhiên cường giả cư, mạnh phong chỉ ánh mắt ác liệt mà nhìn về phía lưu trường, hai tay gắt gao ép lấy mặt đất, lập tức đứng lên, lạnh lùng nói, đại tướng quân, xin mời ngươi biết, hiện tại cái này bên trong thanh y thì khương kỵ có ba vạn trở lên, ngươi cũng chỉ có mười ngàn kỵ. mạnh phong chỉ thủ lĩnh, ngươi xác định ngươi là đang đe dọa bản hầu sao? lưu trường gặp một cái thì dê, một bên nhai một bên nhàn nhạt nhìn mạnh phong chỉ, vương húc một bên bận bịu điều đỉnh cười nói, ta nghĩ chủ công là hiểu mạnh phong chỉ thủ lĩnh ý tứ, quân ta hiện tại tuy chỉ có 10 ngàn kỵ, ngàn năm suối quân, thế nhưng hiện tại thanh y khương đệ đều xuống đây. chúa công ra lệnh một tiếng chà chà, mảnh phong chỉ thủ lĩnh nhất định không phải ý đó nha, đúng hay không? vương húc ngẩng đầu nhìn về phía mảnh phong chỉ, mang theo ý cười nhạt nhạt. người, mảnh phong chỉ trên mặt nổi lên sát mặt giận dữ. xác thực, hiện tại thanh y khương người đều xuống ngựa, chỉ cần lưu trương ra lệnh một tiếng, man quân có thể ở thanh y khương hoàn thành lên ngựa bảy trận trước đó, đem thanh y người khương diện bộ chiến, người khương tuyệt đối không phải người man đối thủ. mảnh phong chỉ thủ lĩnh, vương húc đứng lên, cười đối với mảnh phong chỉ nói, ai nha, thủ lĩnh, thiên thủy hai ngàn trước tiên linh khương muốn đánh trở về rồi, thủ lĩnh đứng làm sao ăn cơm? Không ăn cơm làm sao nên địch. Ngồi xuống, ngồi xuống, ăn cơm, ăn cơm. Mạnh Phong chỉ vị nhưng bất động, thưa một tiếng nói. Vậy thì tốt quá. Trước tiên linh khương bộ đội đến, đến rồi, tất nhiên về công doanh trại quân đội, ta xem đại tướng quân làm sao thủ được. Nếu như đại tướng quân đồng ý đem trước tiên linh khương thảo nguyên giao cho chúng ta chăm nom, chúng ta thanh ý linh khương nguyện ý vì đại tướng quân ngăn địch. Lưu Trương một thoáng cười ra tiếng, kế tục túi đầu ăn thịt. Vương Húc đối với nổi giận đùng đùng Mạnh Phong chỉ nói, ai nha, thủ lĩnh, người này nói gì vậy? Trước tiên linh khương đến rồi, ba chúng ta vạn duới suối quân, 10.000 thiết kỵ. Còn không thủ được hắn trước Tiên Linh Khương 20000 quân đội tiến công sao? Nha, trừ phi Mảnh Phong chỉ thủ lĩnh đồng ý cùng bọn họ liên hợp, chính là không biết tử địch trước Tiên Linh Khương người có chịu hay không rồi. Liền coi như bọn họ chịu, Hán Trung chiến báo không phải sáng nay đã chuyển đến sao? Tây Khương trư bộ cũng đã quy hàng ta xuyên quân, chủ công nhà ta từ lâu hạ lệnh, lần này không như lần trước, ta pháp chính quân sư sẽ đối với bọn họ chỉnh đốn, thống nhất mang về Tây Khương. Hoàng Trung tướng quân xuất lĩnh 10000 kỵ cùng hết thệ phà sông khương binh hẳn là sắp trở về rồi đi, đến thời điểm không biết bọn họ có phải hay không nguyện ý giúp trợ từng đã là Tây Khương bá chủ thanh ý khương hạ. Mạnh Phong chỉ nhíu mày lại, nắm đấm nắm cợt kẹt văng vọng. Vương Húc cười nói, thương bộ trước trận phản chiến, bây giờ Mã Đẳng Hàn toại xem như là hận thấu Tây Khương chư bộ, Tây Khương cùng Tây Lương các đức từ hắn trung trở về người Khương, nếu như không phụ thuộc ta xuyên quân, e sợ ở Tây Khương tư vị không dễ chịu chứ. Bọn họ dám tiến công xuyên quân sao? Bọn họ không sợ sau đó bị Mã Đẳng Hàn toại trả thù sao? Thủ Linh có phải là sẽ cảm thấy, bọn họ muốn ủng hộ Thủ Linh thống lĩnh Tây Khương, vì là Tây Khương đẩy lên một mảnh kẹp ở Tây Lương quân cùng xuyên quân ở giữa bầu trời. Chúng ta những người này, chỉ chờ tới lúc xuyên quân đại quân đến, hết thảy đều có thể trong nháy mắt mà định ra sẽ không biết khi đó nguy nan, trước tiên linh khương còn có thể hay không cùng thủ lĩnh liên hợp. Vừa nãy thủ lĩnh nói tây khương các tộc dũng sĩ lẫn nhau có 10 vạn người, thật sự rất nhiều, hẳn là diện một cái thanh y khương đầy đủ chứ. trừ phi thủ lĩnh tự tin có thể cùng trước tiên linh khương mạo hợp ý không hợp liên hợp, ở rất nhiều khương binh trở lại thảo nguyên trước đó đánh bại chúng ta, không biết thủ lĩnh xác định hay không. mảnh phong chỉ nhiễu mày lại, ở lưu trương sau lưng tướng lĩnh trên người đã qua, hôm nay tác chiến hắn là nhìn thấy xuyên quân chúng tướng vương song thật là lợi hại, hồ xa nhi, bang tiêu phủ dung, sa ma kha, hoa hải nhi, bảo nhi các loại đều anh dũng cực kỳ, đặc biệt là Vương Song, thật là lợi hại, Sa Ma Kha càng là ai ngăn đó chết. Liên quân bằng mặt không bằng lòng, là nhất bó tay bó chân, Thanh Y Khương cùng trước Tiên Linh Khương ngăn cách quá sâu, sớm đã trở thành tự địch, không tốn điểm, đốt, tác hợp thời gian, trong thời gian ngắn là không thể nào chân tâm liên hợp. Trong thời gian ngắn đem mười ngàn xuyên quân kỵ binh, còn có những kia đầu hàng Vương Song trước Tiên Linh Khương binh, hơn nữa hơn 3 vạn năm suối man quân đánh tan, cơ vốn không thể có thể. Vương Húc lại nói, hơn nữa tại hạ đang nghĩ Nếu như trước Tiên Linh Khương không cùng Thanh Ý Ly Khương liên hợp, lại một lúc không công phá được doanh trại quân đội đại trại, không biết không nhà để về bọn họ sẽ đi chỗ nào nha. Mảnh Phong chỉ giật mình trong lòng, nghe Vương Húc lập tức tỉnh táo, nếu như trước Tiên Linh Khương không công phá được doanh trại quân đội, không nhà để về, vậy không đi Thanh Ý Ly Khương đi đâu? Thanh Ý Ly Khương cùng trước Tiên Linh Khương tự địch, hiện tại Thanh Ý Ly Khương nhưng lại trống vắng cực kỳ. Đối với hiện tại trước Tiên Linh Khương tới nói, trước Tiên Linh Khương doanh trại quân đội lại như mặc vào, đưa qua khô giáp vị nữ, mà Thanh Ý Khương doanh trại quân đội lại như lộ ra mỹ nữ, nhìn như vậy đến, 200000 tiền thủy chạy về trước Tiên Linh Khương Kỷ Bình. Đối với Thanh Y Ly Khương mới hiệp lớn hơn nhiều so với đối với Xuyên Quân Huy hiệp. Hiện tại tình thế sáng suốt, nếu như Thanh Y Ly Khương sẽ đối Xuyên Quân phát động tấn công, nhất định phải bảo đảm trở xuống vài điểm. Số 1, nhất định phải ở hơn 3 vạn bộ chiến tinh anh man quân tiến công xuống, thuận lợi lên ngựa. Thứ hai, nhất định phải lôi kéo trước Tiên Linh Khương đồng thời tiến công. Thứ ba, nhất định phải bảo đảm doanh trại quân đội an toàn. Đệ tứ, nhất định phải đối kháng từ ở ngoài chạy về hoàng trung sông kỵ cùng mấy vạn thương kỵ. Nếu như trở lên bất kỳ một điểm không làm nổi, Thanh Y Khương chỉ có một kết quả, diệt tộc, cùng trước Tiên Linh Khương như thế diệt tộc mảnh phong chỉ tin tưởng, lấy lưu chương tính cách, đến thời điểm chắc chắn sẽ không nhân từ lưu lại thanh y liệt thương. mà thôi hơn mấy điểm, mỗi một đầu muốn làm đến đều vô cùng gian nan, hầu như đều là không thể nào. Huống hồ, coi như đánh hạ doanh trại quân đội, đánh bại xuyên quân thì thế nào? lấy xuyên quân võ tướng dung mánh, có thể giữ lại được lưu chương sao? khi đó tây khương liền cùng xuyên quân là tử rồi. thanh y liệt thương đã cùng mã đẳng hàn tuệ cùng hết thề tây lương quân phiệt cắt đức, nho nhỏ tây khương thảo nguyên, mấy cuộc chiến tranh hạ xuống, đã nguyên khí đại thương, chống lại giáp công sao? chúng chi cái khác từng người mang ý xấu riêng bộ tộc còn chưa chắc chắn liền đồng ý cùng thanh y ly khương đồng thời cùng chống đỡ ngoại địch từ lần trước thanh y ly khương lâm trận phản mã siêu lên rồi cùng bộ tộc khác càng chạy càng xa dạng này tính đến đừng nói đánh không lại xuyên quân coi như đem lưu trương giết thanh y ly khương cũng tất diệt không thể nghi ngờ mạnh phong chỉ trầm ngâm thế nào toán bây giờ cùng lưu trương đối kháng đều là tự chịu diệt vong đại tướng quân xuất chinh lần này trước tiên linh cường ta thanh y ly khương bỏ bao nhiêu công sức ngươi cũng không thể tá ma giết lửa chứ như vậy dạng không phải tổn hại đến đại tướng quân nhân nghĩa chi phong mạnh phong chỉ rốt cục không thể không nội bộ Lưu Trương ngẩng đầu nhìn Mảnh Phong Chỉ một chút, Mảnh Phong Chỉ đứng, cảm thấy không dễ chịu, muốn ngồi xuống, có thể là vừa rồi còn kéo chính mình dưới trướng vươn húc, đã về tới ghế, giống như cái gì sự cũng không phát sinh như thế, Mảnh Phong Chỉ đứng cũng không được, ngồi cũng không xong, do dự nửa này, vẫn là ngồi xuống. Lưu Trương từ bên cạnh binh sĩ trên tay tiếp nhận bầu rượu, tự mình làm Mảnh Phong Chỉ rót rượu, và nơi tốt lành cười nói, Mảnh Phong Chỉ thủ lĩnh, ta là bộ phục thủ lĩnh, bằng không năm đó Nam Trịnh cuộc chiến, vợ cũng sẽ không vay thủ lĩnh tuổi, hiện tại ta xuyên quân lại nhiều lần đến Thanh Y Lương trợ giúp, thủ lĩnh cùng Thanh Y tình hữu nghị, chúng ta xuyên quân từ không dám quên a. Ta ma giết lựa chuyện, ta Lưu Trương thả chết không là, vậy có tổn hại bản hầu nhân nghĩa chi phong a. Kỳ thực chúng ta trước phải linh khương khối này lãnh thổ, cũng chính là tìm một cái phi ngựa nơi, thủ lĩnh biết ta xuyên quân bức cường kỳ yếu, cần huấn luyện kỵ binh a, hơn nữa Tây Lương mã gia cùng Hàn tội đều mơ ước Tây cương, chúng ta nên bảo vệ tốt mới là, ngươi nói đúng không? Mạc Khác nói cho thủ lĩnh một tin tức tốt. Lưu Trương đột nhiên nở nụ cười, mảnh phong trì mặt không hề cảm xúc, ngắn ngủi thời gian, hắn đã đối với Lưu Trương tính tình tràn đầy cảm xúc, chỉ cần có thể cho xuyên quân thu lợi, một bước cũng không lường, quả thực chính là vắt cổ chảy ra nước. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 377, Ngũ độc đứng đầu. Chương 377, Ngũ độc đứng đầu. Tám ma giết lừa chuyện, ta Lưu Trương thả chết không là, vậy có tổn hại bản hầu nhân nghĩa chi phong a hoang nên đi tới. Kỳ thực chúng ta trước phải linh khương khối này lãnh thổ, cũng chính là tìm một cái phi ngựa nơi, thủ lĩnh biết ta xuyên quân bức cường kỵ yếu, cần huấn luyện kỵ binh ngải hơn nữa Tây Lương Mã gia cùng Hàn tội đều mơ đước Tây Khương, chúng ta nên cộng đồng bảo vệ Tây Khương Thảo nguyên, người nói đúng không? Mặt khác nói cho thủ lĩnh một tin tức tốt, Lưu Trương đột nhiên nở nụ cười, mảnh phong mặt tao vẻ mặt, ngắn ngủi thời gian, hắn đã đối với Lưu trường, tính tình tràn đầy cảm xúc chỉ cần có thể cho xuyên quân thu lợi, một bước cũng không lường, quả thực chính là vắt cổ chảy ra nước. Lưu Chương kêu lên Hồ Sa Nhi, đối với Mảnh Phong chỉ nói, thủ lĩnh nói Thanh Y Ly Khương cùng ta xuyên quân hữu nghị thâm hậu, đó là thiên chân vạn sắc, ta đây vị Hồ Sa Nhi đại tướng, chính là xuất từ các ngươi Thanh Y liệt khương, ta lần này sẽ không tìm những người khác, liền tìm Hồ Sa Nhi mang theo trước tiên linh khương Thảo Nguyên. Nha, không đúng, trước tiên linh khương đã không còn tồn tại nữa, mảnh này Thảo Nguyên từ đây liền gọi Thanh Y Ly Khương Thảo Nguyên, Mạnh Phong chỉ thủ lĩnh là Tây Thanh Y, hề, Hồ Sa Nhi là Đông Thanh Y, hề, toàn bộ Tây Khương Thảo Nguyên đều là Thanh Y Khương tiên hạ, chẳng phải giượp hai mảnh phong chỉ thủ lĩnh cao tháp đại ca thiết thác đại ca các vị đại ca sa nhi ở đây lễ ra mắt sau này đồng tâm đồng đức a hồ sa nhi cười hướng về thanh y ly khương chúng đầu lĩnh chắp tay cái khác đầu lĩnh đều mặt vẻ mặt mảnh phong chỉ cứng ngắc như mặt nhú một thoáng tay mảnh phong chỉ trong lòng không dễ chịu thanh y ly khương bỏ ra nhiều như vậy dĩ nhiên pháp chia sẻ trước tiên linh khương một tiên nửa phần tuy rằng hiện tại đánh cũng đánh không lại như cùng xuyên quân trở mặt có diệt tộc tai họa nhưng là phong chỉ tuyệt không cam tâm cứ như vậy đem trước tiên linh khương lớn thảo nguyên nhượng ra ngoài rồi phương pháp đối với tộc nhân bằng đại tướng quân ta thanh y ly khương bạch mã khương tuyệt không dám cùng đại tướng quân là địch, thế nhưng trước tiên linh khương tảng lớn thảo nguyên về tình về lý cũng là thanh y linh khương cùng xuyên quân liên thủ đánh xuống ta thanh y linh khương không dám độc chiếm hơn nữa phần lớn thảo nguyên cũng tuyệt không chia sẻ mà sơn nam chuồng ngựa trước tiên là ta thanh y di khương bị trước tiên linh khương thu bạo cấp đi mảnh phong chỉ không ý niệm khác chỉ cần có thể đòi lại sơn nam chuồng ngựa cùng phụ thuộc thảo nguyên kính xin đại tướng quân tác thành sơn nam chuồng ngựa là cả tây khương lớn nhất mã siêu hàng năm có thể ra mấy ngàn con chiến mã cũng chính bởi vì cái này chuồng ngựa dẫn đến thanh y di khương cùng trước tiên linh khương hoàn toàn đối lập phân biệt lựa chọn quy phụ hàn thoại mã đẳng lẫn nhau đánh trận thời khắc không ở tính toán làm sao đem đối phương giết chết. lúc này vương song đứng lên nói, trước tiên linh cương cấp đi thanh y lý cương sơn nam mã siêu nhưng là thanh y lý cương mười mấy năm một nhà độc đại cấp đi bao nhiêu trước tiên linh cương cây cỏ thần muốn chúng ta nhường ra sơn nam mã siêu có thể, vậy thì khôi phục 20 năm trước tây Khương hình thái. vương song sinh sống ở tây lương, đối với tây Khương có hiểu một chút, thanh y lý cương một nhà độc đại, có lẽ trước tiên linh cương cùng bộ tộc khác nơi đó đã lấy được không ít lãnh địa, nếu là thật khôi phục cũ mạo sơn nam, cái này tây cương to lớn nhất mã siêu cũng không coi vào đâu. người Cao Tháp tiến lên trước một bước, bị Mảnh Phong Chỉ cản kiếm, lời Lưu Trường cũng ngăn lại Vương Song cười nói: Sơn Nam Mã siêu thảo nguyên không phải từ trước đến giờ lấy lực quyết thắng, ai giành được tiểu là của người đó sao? Thủ lĩnh muốn phân rõ cái này đồng cỏ là của ai, cái kia chuồng ngựa là của ai, sợ kéo xa chứ? Xuyên Quân thiếu chính là chiến mã, muốn chiếm lĩnh trước Tiên Linh Khương nguyên nhân rất lớn cũng phải cần có một cái chiến mã nơi sản xuất Lưu Trường tuyệt đối không thể nhường ra Sơn Nam chuồng ngựa. Nhưng là Mảnh Phong Chỉ đang muốn tranh luận, Lưu Trường vung vung tay cười nói: Cũng được, nhập gia tùy tụ, chúng ta cùng Thanh Y Lư Khương là bằng hữu, không là địch nhân không dùng tới làm một cái sơn nam chuồng ngựa tổn thương hòa khí nếu người khương vẫn còn lực chúng ta tiêu lấy lực quyết thắng các phái ra một tên dũng sĩ so sánh lực ai thắng sơn nam chuồng ngựa liền về ai làm sao thanh y di khương mọi người hai mặt nhìn nhau dễ cái bản không có biện pháp khác lưu trương không cho coi là thật cướp sao cướp lại cướp bất quá còn trắng bạch làm mất đi một cái có thể dựa vào đối tượng mảnh phong chỉ lại đáp ứng thanh y di khương lợi hại nhất khi làm lại chính là mảnh phong chỉ do chính mình tự mình ra trận xuyên quân thật là lợi hại trên siêu cao thấp nhìn thấy thật là lợi hại lông mày chính là vừa nhũ thật là lợi hại cùng mã siêu trận trên đó Hắn nhưng là tận mắt nhìn, Mạnh Phong Chỉ tuy là Tây Khương đệ nhất dũng sĩ, nhưng là so với Mã Siêu còn kém một đoạn. Quả nhiên, hai người so sánh lực không tới mấy giây, thật là lợi hại liền đem Mạnh Phong Chỉ thủ đoạn tách ra dưới đi, Mạnh Phong mà tao sắp tái nhận, người Khương đều tự xưng là sức mạnh, thua sức mạnh sẽ thật mất mặt, nhưng Mạnh Phong Chỉ cũng không phải quá để ý. Mạnh Phong Chỉ để ý là, đã vậy còn quá trong thời gian ngắn liền thất bại, chính mình ngang dọc Tây Khương nhiều năm như vậy, còn chưa từng thấy như vậy lực lớn. Cái khác người Khương cũng sợ hết hồn, Mạnh Phong Chỉ dũng lực bọn họ cũng đều biết, như thế liền thua trận, xuyên quân quả nhiên tàng long ngọa hổ, trong lòng thêm kiên kỵ. Thủ lĩnh Đa Tạ Lưu Trương cười nói, Mạnh Phong Chỉ sao lại không biết Lưu Trương từ lâu tính toán kỹ, lấy thật là lợi hại sức mạnh, thiên hạ ai có thể so khí lực so qua hắn, nhưng là thua chính là thua, người ta lại không dùng âm nhu quỷ kế, không thể kiềm được chính mình công phục, đang muốn chịu thua, đột nhiên Cao Tháp tiến lên trước một bước. Đại tướng quân, này e sợ không công bằng chứ? So sánh lực là đại tướng quân nói ra, theo đạo lý, chúng ta cũng nên đưa ra một lần tỉ thí hạng mục, ba lần hai thắng mới là thắng. Đúng đấy, chính là thanh y chúng đầu lĩnh nào, đều vì vừa nãy Mảnh Phong Chỉ thua không cam lòng, đồng thời sơn nam chuẩn ngựa thực sự quá trọng yếu. Lưu Trương khẽ như mày, Hỏi, cái tiêu cao tháp đầu lĩnh muốn tỉ thí cái gì?" Thanh Y Dịch Khương chúng đầu lĩnh châu đầu gẻ thai, thiết thác sai khiến một cái dũng sĩ xuống, chỉ chốc lát sau gọi tới một tên Thanh Y Dịch Khương dũng sĩ, cao tháp cười nói, "Đại tướng quân biết ta người Khương vẫn còn lực, vì lẽ đó tỉ thí so sánh lực, ta biết Nam cương địa khu bằng hữu đều am hiểu dùng độc giải độc, đặc biệt là Bò Cạp xà Chi Trung nô công, lần này đánh hạ trước Tiên Linh Khương lầu canh, sẽ dùng phương pháp này, vậy chúng ta liền nhiều lần dùng độc." Tên kia bị gọi vào dũng sĩ, nói ra một cái lồng chúc hướng về trên đất mạnh mẽ vừa để xuống, bốc lên một chuỗi hỏa tinh môn ngữ, cao tháp nói, "Hắn nói, chúng ta cùng Đắc quân hai phe" tất cả ra một con vật kỳ độc, sau đó tay không bắt lại, đều có thể nắm lên đến, toàn thế hòa, lần thứ hai đặt độc vật, mãi đến tận có một phương không dám chảo hoặc tử vong mới thôi. mọi người hai mặt nhìn nhau, lưu trương cao mày nói, thủ lĩnh, tất cả mọi người là bằng hữu, não chết người không tốt sao? đại tướng quân cao tháp bất dĩ vi như nói, đại tướng quân yên tâm, xuyên quân cùng chúng ta thanh y di khương là bằng hữu, nếu như chúng ta dũng sĩ chết rồi, đó cũng là tài nghệ không bằng người, chúng ta tuyệt không có nửa câu gán hận, có đúng hay không? các anh em, cao tháp hướng về thanh y bạch mã mọi người cao giống, lập tức lớn tiếng hưởng ứng. Xem ra các ngươi là thắng chắc liệu trương nhìn cao hứng bừng bừng người Khương một chút, quay đầu lại nghiêm túc hỏi Tiêu Phụ Dung nói, Dung nhi các ngươi có nắm chắc không? Tiêu phủ Dung nhìn về phía Bảo Nhi đám người, Bảo Nhi các loại, chờ, do dự một chút, gật gù tuy rằng người Khương vô cùng phấn khởi, nhưng là sinh ở Nam Cương, mỗi ngày cùng độc vật giao thiệp với, bọn họ cũng không tin những này thảo nguyên người có thể so với bọn họ còn lợi hại hơn. Ừ nắm lồng chúc người man lớn tiếng hừ một tiếng, đem lồng chúc đẩy, đến người man trước mặt, ý là để người man đi tới mặt sau thiết thác đối với cao tháp nói, nay để người đến tự trong ngọn núi bình thường phải dựa vào tay không chảo một ít nô công hạt tử bán cho những tia tạo rượu người. lâu sau đó, bình thường độc, căn bản hào ảnh hưởng, coi như là vật kịch độc cũng không khả năng phải chết lập tức. chúng ta thắng chắc. cao tháp gật gù, bảo nhi cùng mấy cái người mang thương lượng một hồi, lần này từ nam cương mang đến không ít độc vật, để rất thí sinh một con độc nhất hoa chi chu bỏ vào lồng trúc bên trong. bảo nhi đem hoa chi chu bỏ vào lồng trúc, chỉ thấy này con nhện chỉ có hạt đào đại dậy đặc thù rõ rệt nhất là cái mông rất căng mềm toàn thân đều là xanh hồng lấm tấm vừa nhìn chính là vật kịch độc Bảo Nhi hất cầm lên nói loại này đi cái mông chi chu và máu là chết coi như là bị mũi chân cắt ra da dẻ cũng khoảnh khắc mất mạng này người khương dù cho có một chút nhận thức độc cũng không dám đi bắt Bảo Nhi mới vừa nói xong quay đầu lại liếc mắt nhìn lập tức kinh hãi chỉ thấy cái kia để người không chút do dự đưa tay liền theo tiến vào lồng chúc nắm lên con kia hoa chi chu nắm ở trong tay trung quanh người khương sợ hãi đến lùi về sau vài bước Mạnh Phong chỉ cũng bản năng nghiêng người sang ngay khi trong khoảnh khắc để nhân thủ trưởng ngu bàn tay sưng lên nhưng là cũng không hề ngoại ý muốn khác người man tất cả đều biến sắc đang lúc này để người lấy ra một cái ống trúc mở ra nút lọ từ bên trong đổ ra một con màu sắc rực rỡ nô công ánh sáng lộng lẫy từ ống trúc lỗ nhỏ lộ ra đến đặc biệt huy lệ người man lại biến sắc lưu trương liếc mắt nhìn người man vẻ mặt đối với tiêu phủ dung nói vật này rất độc sao đang lúc này chỉ thấy cái kia màu sắc rực rỡ nô công dĩ nhiên phun ra một ít như là ánh huỳnh quang phấn đồ vật loè loè tỏa sáng ở đầu chu vi hình thành một cái vòng sáng tiêu phủ dung mặt hiện lên hoàng sợ nói nô công là ngũ độc đứng đầu nếu như ta phán đoán không sai đây là một loại hiếm thấy kịch độc nô công Ở chúng ta Nam Cương gọi thịt nô công, so với dạ vĩ hồng còn độc, nhưng là căn bản không ai từng thấy, truyền thuyết nó có thể nuốt bất độc, chính mình cũng độc tính hung mãnh, coi như là tiếp xúc được nó trong vòng 3 ngày bỏ qua địa phương, cũng sẽ ra rẻ thối giữa, không biết có phải hay không là thật sự. Ta vậy mới không tin, chúng ta Nam Cương mọi người cả đời không thấy được, này người khương còn có thể bắt được. Có bản lĩnh khiến nó nuốt một cái độc vật cho ta nhìn một chút Bảo Nhi bĩu môi nói. Bảo Nhi mới vừa nói xong, cái kia để người liền cầm lên vừa nãy con kia hoa chi chu, ném vào lòng chúc rồi, chỉ thấy hoa chi chu đi vào liền bắt đầu kinh hoàng chạy loạn càng chạy càng chậm, cuối cùng dĩ nhiên không nhúc nhích chết rồi. Từ đầu đến cuối, cái kia nô công đều không động tới nó nửa phần, mãi đến tận chi chu chết rồi, nô công mới bỏ qua đi, dùng nó cái kia miệng nhỏ, từng điểm từng điểm đem chi chu nuốt chừng. Con kia kịch độc chi chu, chẳng qua là bỏ qua nô công phun ra độc vật địa phương, đã vậy còn quá mất mạng, bao quát thanh ý di khương tộc người ở bên trong, tất cả mọi người biến sắc. Để ngươi hướng về chúng người man làm một cái thủ hiệu mời, nhường ra một bước. Người man ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, không ai dám trên. Cao tháp lúc này khôi phục như cũ. lại hỉ, tiến lên phía trước nói, đại tướng quân. Nếu như đắc quân không ai dám đi ra trảo, này ván thứ hai, liền coi như chúng ta thắng rồi chứ. Sơn Nam chuồng ngựa thuộc về, liền do ván thứ ba quyết định. Tiêu Phủ Dung năng liệu, thấy người man đều không động, liền muốn đứng dậy, bảo Nhi Hoa hải nhi giật này mình, Lưu Trương thuận lợi tóm chặt lấy Tiêu Phủ Dung tay nhỏ, đối với nàng lắc lắc đầu. Lưu Trương biết Tiêu Phủ Dung căn bản không nắm chắc nắm lên cái kia ngô công, không phải một con sâu nhỏ sao? Ta đến lúc này thật là lợi hại không kiên nhẫn được nữa, hét lớn một tiếng, xuống phong việc. Cút về, ngồi xong Lưu Trương quát lớn một tiếng, thật là lợi hại tuy có một thân thể giáp, trên tay cái kén thật dày có thể đổ tay nắm lấy lưới dao, nhưng là độc tố xuyên chẳng, không phải loại này vật lý hiệu quả có thể ngăn cản. Lúc này cao tháp cười cười nói, đại tướng quân, nếu như đắc quân không thể ra một người nắm lên đồ vật, đó chính là chúng ta may mắn thắng đại tướng quân một ván. đem ngươi đồ chơi này thu rồi, chúng ta cùng xuyên quân là bằng hữu, náo chết người cũng không hay cao tháp đắc y vô cùng đối với cái kia để người hô. Lưu Trương suy nghĩ một chút, ngược lại mới đệ nhị siêu không phải còn có trận thứ ba sao? đang chuẩn bị đơn giản chịu thua, lúc này một cái giọng nữ hô, ta đến từ xem. Lưu Trương quay đầu nhìn lại, chính là cái kia Tây Vực Nữ Hải, vẫn không nói tiếng nào ở phía sau lúc này đoàn người đông đúc hướng đi lồng trúc tất cả mọi người kinh ngạc nhìn nàng lưu trương vội gọi chủ nàng cao mày hô đừng đùa thua thì thua không dùng tới liên lụy cái mạng nhỏ của ngươi nếu như toa xe quốc công chúa liền chết như vậy vậy cũng cái được không đủ bù đắp cái mất nữ hải quay đầu lại nhìn lưu trương một chút ánh mắt mâu thuan phức tạp quyết tuyệt nói ngược lại ngươi cũng không tin ta ta hôm nay liền muốn chứng minh ta nói qua với ngươi đều là thật sự vì ngươi ta đồng ý làm bất cứ chuyện gì hy sinh tất cả bao quát tính mạng của ta tiêu phủ dung cảnh giác nhìn nữ hải một chút lại nhìn về phía lưu trương lưu trương nhưng chỉ là khẩn trương nhìn chầm chầm nữ hải. Tiêu Phủ Dung cũng nhìn về phía Nữ Hải, Tiêu Phủ Dung đối với cô gái này ấn tượng đầu tiên, cùng đối với Phản Lê Hương như thế, không tốt lắm, bất quá bây giờ vẫn là cầu khẩn nàng đến sống sót. Nếu như chết rồi, luận như thế nào là vi phu con chết, Tiêu Phủ Dung cũng sẽ ai nấy. Nữ Hải phản phất không có niềm tin chắc chắn gì, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, trên mặt thanh tú mà căng thẳng, hướng về lồng trúc rũi ra tay nhỏ, không ít người đều nhắm mắt lại, không đành lòng xem như vậy một cái tiểu cô nương khả ái trúng độc độ chết. Nữ Hải đầu ngón tay đã mò xuống, đang lúc này, cái thiêng nô công đột nhiên trốn đi, há miệng nhỏ, lộ ra hai viên thịt lồi cắn một cái ở nữ hải trên đầu ngón tay, tay của cô bé chỉ lập tức thay đổi thành cắn chặt răng bạc, cái chán lộ ra thống khổ vẻ mặt, nhưng không có lùi bước, lập tức đem Ngô Công tóm lấy. Ngô Công vừa bị nhấc lên, lập tức giận dữ, giống một điều bị câu lên cá, né đầu lại đang nữ hải mu bàn tay cắn ra một cái răng rồi nữ hải cả bàn tay đều đen thui rồi, nữ hải một cái để lại Ngô Công đầu, đem Ngô Công ném vào bên cạnh một cái vỏ rượu bên trong, vỏ rượu bên trong rượu phát sinh phảng phất bắn ùi lăn vào nước đá xi, si. xi, si. âm thanh, ngươi làm sao vậy Lưu Trương một thoáng đứng lên, đừng tới đây nữ hải hô to một tiếng nữ hài trên tay chúng bị độc, lúc này ai chạm đều sẽ cùng theo chúng độc, nữ hài nỗ lực hô hốt mấy cái, răng trắng như tuyết cắn chặt môi. lưu trương đều có thể từ mặt mũi nàng cảm nhận được nỗi thống khổ của nàng. đương nhiên, nữ hài nợ nụ cười, đại nạn sau khi thắng lợi cười. ta còn chưa có chết, tới phiên ngươi nữ hài một bên cười, một bên khổ cực đối với cái kia để nhân đạo, nói, từ trong quần áo nhảy ra một cái con rắn nhỏ. lưu trương vẻ mặt nổ ra nữ hài theo chính mình lâu như vậy, chính mình làm sao không biết trên người nàng còn có đồ chơi này? chỉ thấy cái kia xả khoảng chừng chiếc hô, hai cái ngón trỏ trường, cả người đen kịt trong suốt, phảng phất ngoại trừ tiểu bên ngoài. Không có cái khác đặc thủ, nhưng là cái kia để người vừa nhìn liền biến sắc. Nữ hải dây rùa tiến lên trước một bước, đem con rắn nhỏ bỏ vào lồng trúc bên trong, đối với để người làm một cái thủ hiệu mời. Gỡ tờ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 378, Nguyễn Công Tây Khương. Chương 378, Nguyễn Công Tây Khương. Chỉ thấy cái kia xả khoảng chừng chiếc đuôi thu, hai cái ngón trò trường, cả người đen kịp trong suốt, phản phất ngoại trừ tiểu bên ngoài. Không có cái khác đặc thủ, nhưng là cái kia để người vừa nhìn liền biến sắc. Cao. Nữ Hải dây Rùa tiến lên trước một bước, đem con rắn nhỏ bỏ vào lồng trúc bên trong. Đối với để người làm một cái thủ hiệu mời. Dưới ánh đèn, hát xả ở lồng trúc dưới đáy bò tới bò lui, thỉnh thoảng nhà hạnh, không có việc gì, chỉ nhìn từ điểm này, liền so với kia hoa chi chú mạnh hơn nhiều. Để người không hề động đậy mà đứng tại chỗ, trên chắn mồ hôi viên viên xuống, đưa đến giữa không trung tay run không ngừng. Bảo Nhi nhìn để người đối với Tiêu Phủ Dung nói, tỷ tỷ, xem ra này người hình như rất sợ, người biết đó là cái gì xa sao? Tiêu Phủ Dung lắc lắc đầu, xưa nay chưa từng thấy. Để người tay run rẩy đưa về phía lồng trúc đột nhiên muốn rút tay về đang lúc này, mọi người chỉ thấy lồng trúc trong kia con rắn nhỏ, thân thể hơi cong, dĩ như lên, cắn một cái ở để nhân thủ trên, để người hoa hoa kêu to, ba tấc hắt hổ, à, để người quát to một tiếng, ngã trên mặt đất, toàn thân hắt, chu vi người khương lui ra mấy bước, đã qua một lúc lâu, một tên người khương đi tới cách một cm xa dò xét để người hơi thở, đối với mảnh phong chỉ cùng cao tháp nói, chết rồi, chúng người khương biểu hiện cô đơn, cao tháp túi đầu, mảnh phong chỉ thở dài, đối với lưu trường nói, sơn nam chuẩn ngựa là đại tướng quân được rồi, lưu trương khẽ gật đầu, đi lên trước căng thẳng đối với tây vực cô bé nói, ngươi làm sao vậy? Nữ Hải xoay đầu lại, trắng bệnh trên mặt lộ ra ý cười nhạt nhạt, thống khổ mà vui sướng nói: Ta nói, ta nói với ngươi lời nói đều là thật sự. Nữ Hải nói xong, đột nhiên vừa nhắm mắt lại, lập tức ngã trên mặt đất. Lưu Trương đang muốn đi xem, Vương Húc kéo lại, dò xét một thoáng Nữ Hải hơi thở, thở một hơi. Đối với Lưu Trường nói, chỉ lắng ngất đi thôi. Tây vực Nữ Hải bị cẩn thận khiêng xuống đi liệu độc, mấy cái am hiểu giải độc người man đều đi theo. Lưu Trương xoa xoa cái chán, hiện tại hắn thật không nhận do Nữ Hải nói thật hay giả rồi. Nếu như là giả dối, cũng không dùng tới nắm tính mạng nói được sao? Nữ Hải vấn đề có thể quá để sau lại nói chính mình lo lắng cũng vô dụng, bây giờ còn là trước phải xử lý công sự. Lưu Trương ngồi trở lại vị trí, bấm vẹo cái chán, miễn cưỡng bỏ ra một điểm nụ cười. Đối với Mảnh Phong chỉ nói, lĩnh, cảm tạ lĩnh có thể thông cảm chúng ta, thật sự của chúng ta rất cần một cái chuồng nữa. Nhưng là chúng ta nói rồi Thanh Y Khương là chúng ta xuyên quân bằng hữu, vậy ta Lưu Trương chắc chắn sẽ không tổn hại bằng hữu lợi ích, an một mình mà mập. Đối với Tây Thanh Y chúng ta xuyên quân tình hữu nghị cũng không phải đến từ trên đầu môi. Vương Húc niệm một niệm tình chúng ta cho Thanh Y Khương bằng hữu chuẩn bị lễ vật. Vương Húc ho khan vài tiếng, lấy ra một tờ giấy thì thầm Hán đại tướng quân Lưu Hoàng thúc trinh phạt Tây Khương phản Hán bộ tộc, Thanh Y Diệt Khương, Bạch Mã Khương, Công Hôn Trác. Rất ban thưởng Thanh Y Diệt Khương kiếm 300 cân, bạc 500 cân, tiền 10 vạn, tơ lụa 500 tớt. Ban thưởng Bạch Mã Khương kim 50 cân, ngân lượng 100 cân, tiền 10 vạn, vài vóc 300 tớt. Phong Thanh Y Diệt Khương lĩnh mảnh phong trì vì là Bạch Vũ tướng quân, Tây Thanh Y Diệt Hầu, hạng 15 các loại, linh hàn đẫn tín, cao tháp vì là Sa Đà Hầu, hạng 17 các loại, Bạch Mã Khương Nơ đảng vì là Bạch Mã Hầu, hạng 17 các loại, linh hàn tín. Chúng Thanh Y Khương đầu lĩnh trải qua sẽ Hán ngữ người Khương giải thích, đều là hai mặt nhìn nhau, vàng bạc đều tốt có thể mua lương thực ăn, tơ lụa vải vóc cũng có thể xuyên đeo, này tước vị là dùng để làm gì? bất quá nghe nói ở hán triều, tước vị là một loại phi thường tôn quý đồ vật, người bình thường đó là vạn vạn không có, nghĩ đến là đồ tốt, đủ để biểu hiện lưu chương là phi thường tôn trọng bọn hắn, nói chung tuyệt chỗ hỏng, cũng rất cao hưng. vương húc kế tục thì thầm, nhớ tới tây khương xa xôi, mối thiết bánh kẹo không được, giá thịt ra thú đầy đủ, khi làm đôi bên cùng có lợi, thuộc trung hưng thương lượng, đem ở hán trung sấp, liên tục chúng chi địa mở mối thành phố, Ma thành phố, thiết thành phố các loại, chờ cùng có lợi thị trường chợ giúp Tây Khương phồn vinh hưng thịnh, Mạnh Phong Chỉ cùng chúng Tây Khương đầu lính nghe được đều là vui vẻ, hán triều cùng người hồ lẫn nhau thành phố, từ trước đến giờ đều là lựa chọn hữu hảo bộ tộc, khương tộc tuy rằng vẫn cùng hán đình không có bao nhiêu xung đột, nhưng là do ở thực lực không bằng hung nô tiên ti các loại, chờ, hung hậu vẫn bị người hán cho rằng nô lệ sứ, chưa từng có chuyên môn lẫn nhau thành phố thị trường, muối thiết đều phải khúc chết mua hàng, thành phẩm rất cao. mở lẫn nhau thành phố thị trường, không chỉ biểu thị lưu trương đối với Tây Khương coi trọng, cũng sát thực sẽ vì Tây Khương mang đến chỗ tốt, đối với cái này một điểm, Mạnh Phong Chỉ hoa đảng và cao tháp các loại, chờ đều vui vẻ tiếp thu. Vương Húc nói tiếp: "Khắc, xét thấy Mảnh Phong Chỉ lĩnh, Hoa đảng lĩnh, Cao Tháp Đầu lĩnh chính là ta xuyên quân, cũng là ta đại hán thân mật bằng hữu, thuộc đợi lấy danh nghĩa cá nhân, biếu tặng Mảnh Phong Chỉ nơ đảng lĩnh, Cao Tháp Đầu lĩnh hầu phục áo mãng bảo, Mảnh Phong Chỉ lĩnh cấp 15 hầu tức vì là bảy mãng cuốn quanh, Hoa đảng lĩnh, Cao Tháp Đầu lĩnh 3 mãng cuốn quanh, còn lại quý giá sự vật mỗi người có kém, trong vòng 3 tháng, sai người dâng. Đại tướng quân, ngài đây là." Mảnh Phong Chỉ nhìn Lưu Trương hơi nghi hoặc một chút. Lưu Trương hảo xảo trá cười cười nói: "Mảnh Phong Chỉ lĩnh, các ngươi người Khương hay là luôn cảm thấy chúng ta người Hán dạ rối?" thế nhưng ta hôm nay có thể nói cho ngươi biết, chí ít ở ta xuyên thủ đối với dị tộc cường lực chỉ là vì biên cương yên ổn, người không phạm ta, ta không phạm người, bản hầu chưa bao giờ nghĩ tới gì hay gì hay. nếu như chuyện như vậy, tỉ như trước tiên linh cương, đó chính là bọn họ tự tìm, mà ta lưu trương, hy vọng là một loại đại đồng tư tưởng, người hán cùng dị tộc nhân ở Trung hòa thuận, cùng hương cùng thịnh, lại như năm suối tộc nhân như thế, chúng ta xuyên thủ đối với năm suối bằng hữu tập trung vào, ở chúng ta lương thực rất khó khăn thời kỳ, tập trung vào mấy trăm ngàn cân lương thực, trực tiếp ban thưởng mấy trăm ngàn tiền, khai khẩn đất ruộng, chỉ đạo trồng trọt, thiết lập đô hộ phủ. Tiêu hao mấy người lực vật lực, chúng ta làm như vậy không vì cái gì khác, liền là hy vọng đoàn kết năm suối. Song phương không muốn lại chảy máu, lưu trương trên tay rất không ít người, nhưng là không có một cái là tùy ý mà giết. Ngày hôm nay đã đến Tây Khương, nếu thanh y Khương hướng về chúng ta biểu diễn ra hữu nghị, ta lưu trương tất nhiên thành tâm báo đáp. Ban thưởng, hán đỉnh tước vị, khai thông lẫn nhau thành phố, cùng với cá nhân ta hướng về các ngươi tặng tặng lễ vật, đều là bản hầu hướng về các ngươi phát ra thành ý. Hơn nữa bản hầu có thể can đoan, chỉ cần Tây Khương không cùng xuyên quân là địch, chúng ta đem đợi đợi hữu hảo. Lưu chương dõng một thân chính khí. Mạnh Phong chỉ nhìn Lưu Trương, Lưu Trương những này chính sách, có thể nói là đều ban ơn cho thực nơi, không nói kim ngân vải vóc tơ lụa, cùng có lợi lẫn nhau thành phố, chính là tước vị kia cũng là đối với Tây khương cất nhắc. Người hán cho rằng dị tộc kém người một bậc, nhưng là so với hung nô tiên ti các loại, dân tộc khương muốn kém người một bậc, hung nô tiên ti ở người hán xem ra là phiên thuộc hoặc là kẻ địch, mà dân tộc khương liền là nô lệ. Mấy trăm năm qua, dân tộc khương bị hán quân mang theo chinh chiến, cường kéo lao dịch, đặc biệt sống ở hán khu dân tộc khương người, là khổ không thể tả. Lưu trương đối với người khương phong tước trừ bên trong hung nô ở ngoài, từ xưa đến nay chưa hề có có thể nói khai sáng tiền lệ. Dị tộc nhân đối với Hán người đều có để phòng tâm lý, nhưng là ai có thể biết dị tộc nhân đánh trong lòng ngưỡng mộ người Hán, đạt được người Hán tán thành, cũng là cao thượng việc. Tự Lưu trương phong tước, từ đó về sau, người Khương liền có thể ngẩng đầu lên rồi. Thêm vào Lưu trương cuối cùng một đoạn văn, Mạnh Phong chỉ cảm nhận được xuyên quân thành ý, có thể dự kiến, Tây Khương trả lại phụ xuyên quân sau, có thể so với quy phụ Tây Lương nhân địa vị cao hơn nhiều, cũng sẽ phồn vinh hơn nhiều. Đánh trận cũng đánh công lại, tỉ thí cũng so với thua, hiện tại lại phải chỗ tốt lớn, còn có cái gì tốt nói? Mảnh Phong Chỉ lập tức hạ bái, Mảnh Phong Chỉ đại thanh ý khương tộc cảm ơn đại tướng quân ân trọng, nôn ngữ cử chỉ mạo phạm, còn xin thứ tội. Bạch mã khương đỡ đảng, xa đà cỡ sách lính cao tháp các loại, chờ đồng loạt hạ bái. Lưu trương đỡ lên Mảnh Phong Chỉ, thanh ý mà nhìn về phía Mảnh Phong Chỉ con mắt nói, lĩnh, hạ tất khách khí như thế, luật công ta là đại hán thủ đợi, nhất định phải vì là hán đỉnh cân nhắc. Thế nhưng luật tư chúng ta liền là bằng hữu, người ta đều là tính tình người trong, quân tử thẳng thắn từng, giao, ta lưu chương độ nói một câu, chỉ cần không phải tổn hại hán đỉnh. ta lưu tất nhiên nguyện chân tâm trợ giúp thanh ý người khương trải qua ngày thật tốt. Mảnh Phong Chỉ cảm kích không tên, lần thứ 2 hạ bái. Mảnh Phong Chỉ về phía sau, xuyên quân cùng Thanh Y Lý Khương từng người chỉnh quân chuẩn bị ngày thứ 2 nên chiến thiên thủy trở về trước tiên linh cương kỵ. Lưu Trương cùng Vương Húc đã đến một gian đại nhà gỗ, trong phòng bay lên lò lửa, Lưu Trương thoát áo khoác giao cho Tiêu Phủ Dung, Tiêu Phủ Dung run lên hoa tuyết phóng tới một bên, Lưu Trương ngồi vào bên cạnh lò lửa đối với Vương Húc nói, "Trước tiên, sách lược của chúng ta có thể được sao?" Vương Húc nắm đấm đặt ở bên mép ho khan hai tiếng, xê gần một điểm lò lửa, đối với Lưu Trương nói, "Sự do người làm, xuyên quân kỵ binh quá yếu." Hiện tại dùng vũ lực uy hiếp Tây Khương căn bản không hiện thực, Đức Hạnh Cả Hóa là thiên hoang giả đạm, chỉ có thể nhuyễn công. Mục tiêu của chúng ta chính là để Tây Khương xuất hiện rõ ràng đẳng cấp sai biệt, hủy bỏ trước đây dùng vũ lực lựa chọn đầu lĩnh chế độ, lấy khương chế khương, này xem ra rất khó. Dù sao lấy võ quyết thắng đã là người khương hơn mấy trăm mấy ngàn năm truyền thống, nhưng là chúng ta công là nhân tính, chỉ cần khương người là người, tự không khả năng không bị công phá. Nhân chi sơ, tính bản ác, mỗi người đều có lưu luyến, có quyền lực, có đạp lên mọi người để mọi người ngưỡng vọng, đồng thời hy vọng loại năng lực này có thể tại chính mình quần thể bên trong tiếp tục kéo dài đối với hán người mà nói, cái quần thể này chính là thế tộc. đối với khương người mà nói, bây giờ còn chưa có sản. mà nhiệm vụ của chúng ta, hay là tại tây khương sản cùng thế tộc như thế giai tầng. có lẽ hiện tại tước vị, ấn tín, trang phục, người khương còn không thế nào coi là chuyện to tát, cảm thấy chỉ là lĩnh trang sức, cùng hán đỉnh đối với bọn họ lĩnh tán thành. thế nhưng muốn là lúc sau hết thể lĩnh, đầu lĩnh đều bị phong tước, đều có hán đỉnh ban ấn tín và dây đeo chuyện, đều mặc tượng trưng thân phận trang phục, người khương sẽ ra sao? đạo lý này lại quá đơn giản. khi làm tước vị, ấn tín và dây đeo chuyện, hoa lệ trang phục đều là kèm theo người đang nắm quyền xuất hiện, đồng thời hiện ra đẳng cấp sai biệt thời điểm, sẽ ở tầng dưới chốt hình thành một loại ấn tượng, nắm giữ này ba món đồ người chính là người đang nắm quyền, không đồng cấp những khác tước vị, ấn tín và dây đeo truyện, trang phục, đại biểu không đồng cấp đường đang cầm quyền người, lâu dần, nếu như người đang nắm quyền không có những thứ đồ này, những người khác liền sẽ cho rằng đây không phải một cái hợp pháp lĩnh. Lưu Trương gật gù, vậy thì như Giao Động Linh đang đồng thời cho cậu ăn thịt giống như vậy, khi làm Linh Đang cùng Thị tổng là đồng thời xuất hiện thời điểm, cậu vừa nghe đến Linh Đang âm thanh liền sẽ cảm thấy có thịt ăn. Nếu như ngày nào đó không giao động linh đang liền cho thịt, nói không chắc con chó kia còn hùng nghi. Cảm tạ cô đơn nguyệt bồi hồi 588 kết thưởng, cảm tạ thư hữu tháng 1 năm 30701234567890500 kiện thượng. 57 tiểu thuyết hoặc trực tiếp phỏng vấn 57S, tối chu thiết, cần đăng ký liền có thể tiểu thuyết, mặt giấy nhẹ nhàng khoan khoái, vì là thư hữu sáng tạo hữu hảo hoàn cảnh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 379, khổ hàn chi địa lạnh lẽo người. Chương 379, khổ hàn chi địa, lạnh lẽo người. Lưu chương gật gù, vậy thì như giao động linh đang đồng thời cho cậu ăn thịt giống như vậy kỳ, làm, Linh đang cùng thị tổng là đồng thời xuất hiện thời điểm, cậu vừa nghe đến Linh đang âm thanh, liền sẽ cảm thấy có thịt ăn, nếu như ngày nào đó không giao động Linh đang liền cho thịt, nói không chắc con chó kia còn hùng nghi. Vương Hú nói, đây là nhuận công tây khương bước thứ nhất, để người Khương hình thành một người giống thế tộc như thế quý tộc của thể, kỳ thực này ở Hung nô đã thực hiện, hiện tại bên trong giở Hung nô to nhỏ đầu lĩnh, không trải qua hán đỉnh trao quyền Hung nô đầu lĩnh, tất nhiên thu nhận tộc nhân phụ thuộc. Nhuận công bước thứ hai, chính là để tây khương hình thành này người quý tộc quần thể hủ hóa, tạo thành bọn họ thượng tầng cùng hạ tầng đối lập, đặt đến hai cái mục đích, số 1 hạ tầng đối đầu tầng bất mãn thứ hai thượng tầng ngày đêm sợ sệt hạ tầng lật đổ bọn họ liều lĩnh bảo đức, không chọn tất cả thủ đoạn bảo vệ bảo vệ bọn họ vừa đắc lợi ích chúng ta đã phái người thông báo pháp chính tiên sinh đối với những khắc xương người thủ lĩnh đầu lĩnh phân phong tước vị xin mời chúa công đối với tây khương thực hành ba đạo ân chính số một thưởng cho những kia phân phong người mỹ nữ tiền tài mỹ nữ có thể trực tiếp trước linh khương lưu lại nữ nhất ghi làm bên trong tuyển chọn xinh đẹp đưa đi tiền tài ở khả năng dưới tình huống không cần thiết rẻ Từ chúa công đối với năm suối ban thưởng cử động có thể thấy được, chúa công cũng biết phần thưởng cho bọn họ kim tiền chỗ tốt, đương nhiên bao quát tặng cùng cùng tức vị đồng bộ hoa lệ trang phục. Đồng thời hình thành thông lệ, mỗi lần phân phong đều phần thưởng. Tiêu Phủ Dung nghe được Vương Hú nhắc lên năm suối, vẫn là lưu trường đối với năm suối tính toán, bất mãn mà bĩu môi. Thứ hai, Vương Hú tiếp tục nói, chúng ta phải chú ý xa xỉ vật đưa vào, tỉ như một ít đẹp mắt phòng ốc trang sức, quần áo trang sức, thuộc trung sản tinh mị sứ trắng, hoa lệ gấm tứ xuyên, nói chung, món đồ gì có thể đem ra khoe khoang, đem ra khác biệt với hạ tầng, liền tận lực hướng về người khương bên trong đưa vào. Lúc cần thiết, chúng ta còn có thể trực tiếp ban thưởng, ta cũng không tin những này người Khương có thể ném. Thứ ba, xin mời Chúa Công giao cho phân phong thức vị người Khương đặc quyền, đặc quyền là quyền lực giả mê dược, một khi rơi vào, không thể tự kiểm chế. Chúa Công có thể phát sinh chính lệnh, cho phép con gái của bọn họ, có thể trực tiếp tiến vào hán thi quan, ưu tiên lấy dùng, bọn họ có thể hướng về hán tiến cử nhân tài. Còn có mua thiết, những thứ này đều là người Khương chuẩn bị nhưng không có thứ, chúng ta chẳng những có thể lấy hạn chế phát ra, chỉ có phân phong Khương người mới có thể mua Khương tộc người bình thường không cách nào thu được, đồng thời dành cho bọn họ phân phối những này nhất định phải vật liệu quyền lợi. Người khương yêu thích bán giá thịt, bán giá thú, bán thảo dược. Khương dân tán bán, chúng ta có thể giống nhau dùng giá rẻ, chỉ có những tia phân phong người Khương, cũng liền là bằng hữu của chúng ta. Bọn họ bán tới được, chúng ta mới ổn định giá thu mua. Cứ như vậy, người khương coi như là vì tiết kiệm lộ phí, cũng phải cầm trong tay da thịt, gia thú, thảo dược trước tiên bán cho phân phong tức vị người khương, lấy thêm đến cho chúng ta. Như vậy, những này phân phong tước vị người khương không chỉ có nổi bật hơn mọi người, cùng phân phối của cải, nắm giữ tài phú đặc quyền sao? chỉ cần bọn họ là người, liền chống cự không được loại này mê hoặc. Lưu Trương kinh ngạc nhìn Vương Hú, cái này Vương Hú vẫn đúng là độc, một mũi tên bốn khắc, để xuyên quân ngồi trên một cái cứu tế cho ân huệ hữu nghị người địa vị, lôi kéo được người khương bên trong đang cầm quyền người, dùng đặc quyền đem các loại người nhét vào trong công chế, thủ hóa người khương thượng tầng. Có thể tưởng tượng, tiếp tục như vậy, những kia thượng tầng người khương đem cỡ nào mê say địa vị của chính mình, hạ tầng người khương sẽ bị bóc lột được bao nhiêu khắc liệt, quả thực giết người không thấy máu. Nay Vương Hú quả thực cùng hắn cùng trường cổ độc sĩ một cái hạnh, thật hoài nghi bọn họ sư phụ là ai có thể dạy dỗ như thế một đám so với ba tấc hổ còn độc độc nhân vương hú mặt không biến sắc tiếp tục nói quan trọng nhất là những này bị phân phong tước vị người khương tử nữ nhất định phải có kế thừa tước vị quyền lực chỉ cần tước vị đã cùng đương quyền đồng bộ con gái của bọn họ kế thừa tước vị chính là quyền thừa kế lực để này một đám nắm giữ tước vị người tạo thành một cái thế tập lợi ích đoàn thể để khương tộc quyền lực kết cấu cố hóa gia tăng hạ tầng khương dân địa vị thăng độ khó từ trên căn bản phá hủy hiện hành người khương dùng võ tuyển người chế độ đồng thời đem cái này cố hóa quý tộc nạp để bản thân sử dụng có thể suy ra khi chúng ta phân phong những người này bị chúng ta ban cho các loại đặc quyền, vật tư hun đúc sau đó, trừ phi cá biệt máu nóng, đại đa số đều sẽ hủ hóa, mà máu nóng người sẽ càng ngày càng ít, mãi đến tận quý tộc toàn bộ sa đoạn. Bọn họ sẽ quý trọng đồng thời lợi dụng của mình đặc quyền, lợi dụng đặc quyền, liền sẽ tạo thành hạ tầng ghét hận cùng bất mãn, hạ tầng sẽ mơ ước lợi ích của bọn họ, sẽ phản kháng. Bọn họ quý trọng của mình đặc quyền, liền muốn trấn áp phản kháng, đã như thế, người khương hình thành giai tầng đối lập, chúng ta có thể hữu hiệu không chế. Một bên Tiêu phủ Dung trong lòng bất mãn Vương hú như thế trần chừ lợi dụng nhân tính, đem một cái giản dị dân tộc làm cho như thế không thể tả. Lúc này không nhịn được Chen miệng nói, nếu như những kia khương dân phản kháng thành công, đẩy nã những quý tộc này, Phu quân chẳng phải là lãng phí thời giờ. Vương Hú cười ha ha, phu nhân nói đúng lắm. Bất quá ta nghĩ, những kia mới đi lên khương dân, bọn họ cũng sẽ không không muốn những này đặc quyền chứ. Ta dám chắc chắn, trừ phi người khương bên trong xuất hiện hùng tài đại lượng người, bằng không quý tộc bất kể như thế nào đổi, đều sẽ thỉnh cầu chúng ta thừa nhận, lấy được cho chúng ta giao cho cùng bọn họ chậm rãi sinh sôi đặc quyền. bất luận người nào đều chạy không thoát loại này đặc quyền ma chú nếu quả thật xuất hiện có thấy xa người thường vậy thì không có biện pháp ngoại trừ đánh, không có những biện pháp khác, chỉ cần tạo thành chế độ. Nếu ai chửi với cái này chế độ, không chấp nhận chúng ta phân phòng, liền không là bằng hữu của chúng ta. Chúa công khi làm, đem những kia hùng tài đại lược người hồ chém giết với nảy sinh bằng hữu. Lưu Trương Ha Ha cười một tiếng, gật gù. Từ xưa đến nay thay đổi triều đại, cái nào một đời chạy trốn quá đặc quyền ma chú, chỉ cần tạo thành giai tầng tư tưởng, bỏ đến thượng tầng người cũng sẽ không đồng ý từ bỏ đặc quyền văn minh, che giấu một thoáng đặc quyền, tôn không cần nền chính trị hả khác đặc quyền rõ ràng. Vương Hú nói, nếu như hai điểm này đã đạt thành, cái kia điểm thứ ba liền dễ dàng, chỉ cần tạo thành quý tộc cùng quý tộc phủ bại, chúng ta là có thể lợi dụng người khương giai tầng đối lập, cùng thượng tầng đối với chúng ta ủy lại, yêu cầu những kia thượng tầng lợi ích đoàn thể bán đi hạ tầng khương dân lợi ích. Tỷ như khương binh theo trình, tỷ như công hiến hoặc là buôn bán ngựa, thậm chí là di chuyển nhân khẩu. Hiện tại tào tháo chính đang không ngừng đem người hồ rời với hàn đất, chúa công ở năm suối làm càng chết để, đem rất khu, nhà, phu nhân thứ tội, đem năm suối lãnh địa cũng trở thành đồng ruộng, mà chúng ta ở khương, tương tự cần đem người khương bên trong rời, bổ sung gai ích nhân khẩu tin tưởng có người khương đối lập bất kể là trương minh vẫn là di chuyển nhân khẩu áp lực đều phải tiểu quá nhiều tây khương liền làm việc cho ta lấy khương chế khương nhưng đều tiến đánh kế sách thành rồi tiên sinh thật là cao nhân ta đến tây khương trước đây còn vẫn vì là tây khương việc bận rộn vốn chỉ muốn cùng thanh y khương kết minh cộng đồng quản chế tây khương thanh y khương đắc tội rồi tây lương chỉ có thể cùng chúng ta hợp tác nhưng là bây giờ so sánh tiên sinh sách lược thực sự thèm thùng lưu trương chợt cao mày nói chỉ là này công sách lực là một hạng trưởng kỳ sách lược thời gian càng lâu hiệu quả càng lớn cơ bản vương châm định rồi chi tiết nhỏ còn có thật nhiều, nếu như xử lý không tốt, đều không đạt tới hiệu quả dự chủ. Đặc biệt là sơ kỳ, điều này cần một cái cắn lại mới được, hơn nữa tên này cắn lại muốn có thể chịu được cơ khổ, ai có thể đảm nhiệm được? Vương Hú nói, "Chú công, ngươi lựa chọn xuyên quân kỵ binh ở lại trước Tiên Linh Khương lãnh địa, thật sự là anh minh cử chỉ, chỉ cần chúng ta đem nơi này phát triển được rồi, có thể đưa đến ba tác dụng lớn, số 1, uy hiếp các bộ người hương, siêu tập các bộ tình báo, chú ý các bộ hướng đi. Thứ hai, thu được ngựa cùng kỵ binh. Thứ ba, trở thành một thực hành công sách lược căn cứ." thế nhưng chúa công nhất định phải bảo đảm nơi này vẫn vì chủ công sử dụng tây khương xa xôi thường cùng người khương giao thì với thoát ly haku rất có thể dẫn đến nơi này lưu thủ binh lính hoặc là tướng lĩnh thoát ra ràng buộc hạ đề nghị là nơi này xuyên quân thượng tầng vừa các bộ lãnh chúa bao quát hồ sa nhi ở bên trong định kỳ thay đổi hạ tầng tướng quân không thể đổi bằng không rất nhiều tướng quân không muốn rời đi sẽ dẫn đến quân tâm náo loạn thế nhưng hạ tầng tướng quân nhất định phải định kỳ đổi trụ sở chỉ bảo lưu số ít thân binh thống lĩnh không giống binh mã thường thường đổi tướng như vậy dạng không sẽ dẫn đến kỵ binh vẫn luyện thả Là một người người đời sau, Lưu Trương không thể không lo lắng điểm này. Vương Hú thở dài, Chúa Công thật là có thấy xa, bình thường chư hầu đều là không nhìn thấy điểm này, không nghĩ tới Chúa Công liếc mắt một cái liền nhìn ra, không sai, cái này xác thực sẽ dẫn đến sức chiến đấu yếu đi. Ta có một cái trị ngọn không trị gốc phương pháp xử lý. Vương Hú nói, hiện tại Chúa Công phái vào thảo nguyên người, cơ bản cũng có thể tin cậy tướng lĩnh, lấy Chúa Công chi ân uy, bọn họ chắc chắn sẽ không phản bội. Hơn nữa quan trọng nhất là... Hiện tại chúng ta còn không có ở Tây Khương Trẩm Mồn góp chân, loại này bước đi liên tục khó khăn thời khắc, tướng lĩnh chắc là sẽ không phát lên thoát ly chúa công trí tâm, bọn họ căn bản không năng lực kia. Vì lẽ đó thuộc hạ kiến nghị, nay một nhóm tướng lĩnh có thể trưởng kỳ mặc cho tướng, mãi đến tận chúa công trinh phạt Tây Lương, đám này huấn luyện ra thảo nguyên quân kỵ theo trình, nếu như chinh phục Tây Lương, lại thi hành định kỳ đổi tướng chế độ. Coi như sau khi huấn luyện được kỵ binh sức chiến đấu không cao, vào lúc ấy, chúa công đều chinh phục Tây Lương, còn cần một cái nho nhỏ trước tiên linh khương thảo nguyên huấn luyện kỵ binh sao? Vào lúc ấy, nơi này xuyên quân tổn tại mục đích, cũng không phải là huấn luyện kỵ binh rồi mà là tại Tây Khương chặt cái kế tiếp cái đinh, uy hiếp Tây Khương, hủ hóa Tây Khương nơi khởi nguồn, điều này cần cao bao nhiêu sức chiến đấu. Lưu Trương gật gù, đương nhiên cười nói, tiên sinh nói lâu như vậy, còn chưa nói ai có thể toàn bộ phụ trách Tây Khương việc đây. Vương Hú cười nói, tại hạ bất tài, tự để cử mình. Tiên sinh. Lưu Trương kinh ngạc nói, chúa công cảm thấy Vương Hú không thể đảm nhiệm được. Không không không. Lưu Trương khoát tay một cái nói, tiên sinh trước hết để cho ta cảnh giác Tây Khương xuyên quân thoát ly trường khống, lại tự tiến cử làm soái, có thể nói đạo đức tốt, chỉ là tiên sinh thân thể. Lưu Trương muốn nói lại tôi Vương Hú vẫn là một bộ có vẻ bệnh mô dạng, liên tục ho khan, phảng phất một cơn gió có thể thổi nã, một người như vậy, có thể ở Tây Khương loại này một năm, có ba cái mùa đông khổ hàn chi địa sinh hoạt sao? Đa tại chúa công lo lắng. Vương Hú cười cười nói, thân thể của ta có thể chống bao lâu, trong lòng ta có tố, thú hổ hiện tại chúa công bên người có phát chính, Kinh Châu có hoàng người anh, nội chính thời kỳ, ta Vương Húc dùng cái gì ra sức, chỉ còn lại Tây Khương này điểm địa phương cung cấp thuộc hạ triển khai hoài báo rồi. Thuộc hạ quanh năm sinh sống ở Tây Lương, nhìn quen rồi người hổ, năm gần đây, theo hắn đỉnh suy sụp, người hồ là càng phát cường đại rồi, Vương Hú cảm thấy Những này người hồ ngày khác rất có thể trở thành hán đỉnh đau buồn âm thầm, cũng hy vọng sinh thời năng lực hán đỉnh làm chút chuyện, Tây Khương chính là Vương hú đồng ý đợi địa phương. Sinh ở lạnh lẽo, sống ở lạnh lẽo, mệnh cũng lạnh lẽo, khổ cực tiến sinh. Lưu Trương đứng lên, hướng về Vương hú chân thành cúi đầu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 380, Hán Khương minh ước. Chương 380, Hán Khương minh ước. Đa tại chúa công lo lắng. Vương hú cười cười nói, thân thể của ta có thể chống bao lâu, ta tâm lý nắm chắc, huống hồ hiện tại chúa công bên người có pháp chính, kinh châu có hoàng người anh, nội chính thời kỳ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 nếu để cho vương hú chết ở thành đô như vậy an nhạc địa phương ngược lại sẽ để vương hú tuyệt đối lạnh lẽo chính là vương hú quý tụ đêm khuya, lưu trương đạp lên tuyết động đi tới tây vực nữ hải gian phòng hỏi một thoáng người man nữ hải chúng độc tính uống người man nói nữ hải mạng lớn chúng rồi kỳ độc dĩ nhiên chưa chết nhưng là cho dù như vậy cái kia nô công độc tính quá quá mạnh liệt vẫn còn cần nhìn tây khương điều kiện ác liệt rất có thể lúc nào cũng có thể sẽ phát sinh nguy hiểm lưu trương nhíu mày đi vào tây vực nữ hải phòng tây vực sắc mặt trắng bệnh, ngủ say sưa lưu trương ngồi vào đầu giường một hồi nữ hải tỉnh lại suy nhược mà nói người đã đến, đến rồi Lưu Trương gật gù, "Hôm nay ngươi tại sao phải làm như vậy, ngươi không muốn sống nữa sao?" Nữ Hải nhàn nhạt nở nụ cười, "Ta không phải đã nói với ngươi sao, ta sẽ không tin tưởng." "Tùy ngươi." Lưu Trương nhìn Nữ Hải khuôn mặt thanh tú một lúc lâu, sợi tóc màu đen thổi qua trên trán, có một loại nhàn nhạt điểm tĩnh vẻ đẹp, nếu như chỉ nhìn lúc này nàng, đúng là thiên chân vô tà nữ hải, lại như lại như ở Dương Bình qua lúc. Lần thứ nhất nhìn thấy nàng như thế. Lưu Trương nhớ tới ở để người thung lũng đêm ấy, chính mình một người trước đều không muốn tin tưởng Nữ Hải, nhưng là sau đó, Nữ Hải tiếng địch, để Lưu Trương vẫn không thể vào ngủ, nghe tiếng địch thật giống như nhìn thấy nữ hải ngồi ở trong đống tuyết, ngước nhìn bầu trời đêm phiền muộn mặt. người tên là gì? lưu Trương hỏi. gieo gieo nữ hải trả lời. muốn về toa xe nước sao? Ấn nữ hải khẽ gật đầu. vậy ta thả ngươi trở lại. có thật không? giả dối. nữ hải trắng lưu trương một chút. may là ta không ôm cái gì hy vọng. ta biết ngươi sẽ lấy ta làm con tin. bất quá có phải là người hay không chất cũng không sao cả. chỉ cần ở lại bên cạnh ngươi. phương thức gì khác nhau ở chỗ nào? lưu trương xoa bóp một cái cái chán, thở dài một hơi. đối với cô bé nói, ta có chút không rõ. trên người ngươi hữu na đầu kịch độc xá làm sao còn có thể bị đập đến? Trên người ngươi có kiếm, thì sẽ không bị kiếm đâm đến sao? Vậy ngươi tại sao không cần nó giúp ngươi chạy trốn? Một con rắn độc có thể chạy đi sao? Nếu như xảy ra án mạng, ta ở các ngươi nơi này tháng ngày càng khổ sở hơn. Chúng chi người đối với ta rất tốt ta, ở Dương Bình quan lúc giúp ta trị thương, sau đó vẫn chăm sóc ta, không để cho ta được qua nước. Nữ hài nói, trên mặt đột nhiên Dương Dương muốn khóc, run giọng nói, nhưng là, ta không muốn chết, thật sự không nghĩ, thật vất vả gặp thấy người mình thích, cứ thế mà chết đi, thật không cam lòng. Bác sĩ nói rồi, chỉ muốn tốt cho ngươi sinh chăm sóc. Người sẽ không chết. Không phải nữ hài vội la lên. Loại độc chất này ta biết, hay là có thể mặt ngoài chứa khỏi, nhưng thì không cách nào trừ tận gốc độc tính, lúc nào cũng có thể độc phát. Chỉ có một loại bách linh cây có, có thể triệt để trừ tận gốc độc tính. Thiệt hay giả? Không tin người đi hỏi những người man kia bác sĩ. Nơi nào có vật này? Tây vực có nữ hài nhìn Lưu Trương ánh mắt không quen, nói bổ sung, khương cũng có. Được, ta quay đầu lại liền gọi binh sĩ bảo đới. Lưu Trương nói liền muốn đứng lên, nữ hài đột nhiên gọi một tiếng, chờ đã, lạnh leo tay nhỏ một thoáng nắm lấy Lưu Trương tay, ngồi dậy, nhìn Lưu Trương nói, người đối với ta thật tốt tiếp theo, nữ hải lấy khí thế sét đánh không kịp bưng thai ở lưu trương trên chán hôn một cái, đổ về trên giường, kéo chăn đem đầu che tại bên trong, lưu lại lưu trương một người nhìn cái kia bao hoa sự sở, trên chán còn sót lại nữ hải môi anh đào lạnh lẽo, lưu trương mãnh liệt mà lắc lắc đầu, đi ra ngoài, nghe tiếng bước chân càng ngày càng xa, nữ hải kéo dài chăn một cái khe nhỏ, trong bóng tối, nữ hải khuôn mặt nhỏ nhắn, mang theo vui tươi mà yêu tạ ý cười, duỗi ra tay nhỏ bé trắng đóa, một cái tiểu hắt xạ ở phía trên bộ tới bộ lui, lưu trương cùng thanh y linh khương hợp bình, năm đại quân nên chiến tử phía trên nước chạy về trước tiên linh khương kỵ binh vương song, mạnh phong chỉ các loại, chờ, kỵ binh, tiêu tướng cùng xuất hiện, về lại điều quân trở về trước tiên linh khương kỵ binh bị một lần đánh tan, mất đi căn cứ trước tiên linh khương kỵ hướng về xuyên quân đầu hàng, lưu lại hồ sa nhi bằng nhu hỏa man quân lưu thủ thảo nguyên, đại quân không chút nào dừng lại, thẳng hướng thiên thủy, chuẩn bị cùng lên phía bắc truy kích hán trung xuyên quân hội sư, thiết long quan 20 vạn tây lương liên quân chiến bại, chu linh toàn quân bị diệt, trước tiên linh khương kỵ binh hoàn toàn tan tác, chư hầu quân đang chạy trốn bên trong, phát sinh vô số lần diễn kịch cuộc chiến, phân biệt trốn hướng tây Mát cùng quân trung, xuyên quân từ bỏ truy kích, ở trần thương cử hành xuyên quân người khương minh ước đại hội. Tây Khương Thảo Nguyên hoàn toàn ở xuyên quân cùng Thanh Y Dị Khương trong công chế, Pháp Chính hạ lệnh bao quát người Khương ở bên trong tất cả binh mã đình chỉ truy kích. Trư Khương bộ lạc kỵ binh không thể không lĩnh mệnh, trừ Thanh Y Dị Khương, Bạch Mặc Khương, trước tiên Linh Khương ở ngoài Tây Khương mười bộ ở Trần Thương tụ tập. Pháp Chính mang theo Dương Nhâm cao bái Hoàng Trung các loại, chờ đem leo lên chủ vị, mắt lạnh nhìn toàn trưởng Khương người thủ lĩnh đầu lĩnh một chút, chúng đầu lĩnh cúi đầu. Pháp Chính lớn tiếng nói, lúc trước Dương Bình quan cuộc chiến, các ngươi người nơi này luôn mồm luôn miệng hứa hẹn trở lại Tây Khương Thảo Nguyên sau khi sẽ đối với xuyên quân hữu hảo, có thể là các ngươi đều làm cái gì? Người Khương. Từ trước đến giờ ân đoán rõ ràng, nhưng là từ chuyện này trên, ta chỉ nhìn thấy các ngươi lưỡng lự, khi làm, Hàn Toại Mã Đẳng nâng đại quân đến, các ngươi cho rằng có thể ở ta xuyên quân trên người chiếm tiện nghi sao? Các ngươi sợ sệt Mã Đẳng Hàn Toại, đối với chúng ta liền không có gì lo sợ sao? Các ngươi cho rằng 47 đường đám người ô hợp liên minh có thể đánh bại chúng ta xuyên quân sao? Đệ nhất thiên hạ, không ai địch nổi. Đệ nhất thiên hạ, không ai địch nổi. Xuyên quân binh sĩ nâng mâu cùng kêu lên hô to, nếu như nói lúc trước Dương Bình quan cổ chiến, hô lên một câu nói này còn có do dự, hiện tại hô lên tiếng cũng không còn bất kỳ trở ngại nào. 47 mươi sỉ đại quân ở một tháng bên trong sụp đổ xuyên quân tổn thất nhỏ bé không đáng kể đệ nhất thiên hạ đã hoàn toàn xứng đáng đem nổi danh thiên hạ tây lương quân đạp ở lòng bàn chân từ giờ khắc này xuyên quân trở nên không có gì lo sợ thoát thai hoàn cốt pháp chính tay ép một chút tam quân yên lặng như tờ pháp đang lạnh lùng nhìn người khương chúng đầu lĩnh lạnh lùng nói người khương ba miêu sau khi mặc dù lẩn tránh với viêm hoàng ở ngoài cũng là dũng sĩ truyền thừa đỉnh thiên lập địa ta xuyên quân từ chưa bao giờ làm có thương thích người khương việc mà tây lương quân việt nhưng nhiều lần mang theo người khương hiếp người khương, có thể là các ngươi nhưng mức bỏ tổ tiên di huấn sao trá, hung hãn sẽ bỏ Minh nước, đi theo ưu hiếp các ngươi tây lương có thiệt, xâm chiếm ta xuyên tục cứ điểm, các ngươi xứng đáng tổ tông của các ngươi sao? các ngươi vẫn xứng xưng ba miêu hậu nhân sao? đón nhận pháp chính ánh mắt, chúng người khương đầu lĩnh cũng không dám tiếp lời, người khương sùng bái tín ngưỡng, chủ yếu lấy tự nhiên cùng tổ tiên làm chủ, tổ tiên chiếm rất lớn một phần, sỉ nhục tổ tiên chính là sỉ nhục linh hồn của bọn họ. nhưng là hiện tại bọn hắn nhưng nắm không ra bất kỳ lý do để phản bác, trên ngàn năm qua dân tộc khương vẫn sinh tồn ở trong khé hẹp, lựa chọn thế lực mạnh mẽ dựa vào đã trở thành truyền thống, Minh nước, bất quá là vì bảo tồn dũng sĩ mà sẽ bỏ miếng nước, đi theo tây lương, tương tự là vì bảo tồn dũng sĩ, kéo dài bộ tộc. Thế nhưng hiện tại kinh quá pháp chính nói chuyện, bọn họ vẫn tiêu ngạo tí nữa, vẫn tiêu ngạo người khương khí tiết, từ lâu ở kẽ hở cầu sinh bên trong không còn xuất lại chút gì. Ta xuất hiện đang hỏi ngươi nói một câu, cũng chỉ hỏi một lần cuối cùng, có hay không cùng xuyên quân vì là minh. Pháp chính nhìn chung quanh dưới đài chúng người khương đầu lĩnh, ánh mắt lạnh lẽo. Chúng ta đều nguyện cùng thụ đợi vì là minh, vĩnh sinh có phản. Một tên khương người thủ linh hô, vĩnh sinh cũng phản. Còn lại người khương đầu lĩnh theo hô to, hiện tại không chỉ quê nhà ở trên tay người khác hơn nữa nhìn lên, tây lương quân sau khi đại bại, theo sát chính là tây lương đại loạn, thất bại hoàn toàn rồi. làm sao chứng minh? pháp chính hỏi. mọi người cúi đầu. lúc trước tên kia thủ lĩnh nói, chúng ta lấy đá trắng danh nghĩa tuyên thể, tuyệt không đối với phản, bằng không con cháu của chúng ta đem lĩnh viên đánh mất đá trắng che chở. chúng người khương đầu lĩnh nhìn về phía tên kia thủ lĩnh, đá trắng là người khương cao nhất tín ngưỡng, thủ lĩnh phát thể, xem như là người khương bên trong cao nhất lời thề rồi. bình thường người khương chắc là sẽ không lấy đá trắng danh nghĩa tuyên thể. chúng đầu lĩnh vùng vẫy một hồi, bất quá ngẫm lại, tây khương kỵ binh lần này lầm trận phản bội tây lương quân sau có thể nói cùng Tây Lương quân phiệt cắt đức, hiện tại Tây Lương suy yếu xuyên quân Thế Long Tây Khương nếu muốn yên ổn cũng chỉ có thể dựa vào Lưu Trường không có làm phản đạo lý như vậy lấy đá trắng danh nghĩa tuyên thể cũng không có cái gì đều gật gật đầu pháp chính nhìn chung quanh mọi người một chút trầm giọng nói mặc dù có một lần phản bội nhưng ta vẫn như cũ tin tưởng ba miêu hậu nhân huyết tính không mất các ngươi đã lấy đá trắng danh nghĩa tuyên thể ta liền tin tưởng các ngươi Tây Lương quân hành hành vô đạo đã là đại hán phản quân vì là Tây Khương Thảo Nguyên suy nghĩ ta chủ Lưu Trường đem ở Tây Khương thiết lập Tây Khương liên minh trụ sở tuyển ở trước kia Linh Khương Thảo Nguyên đổi thành Đông Thanh Y Thảo Nguyên Tới gương 12 bộ, toàn bộ nhét vào minh nước bên trong. Từng cái bộ lạc, theo, đệ Dũng sĩ tổng số, nhất định phải rút ra 2 phần 10-15 tuổi đến 28 tuổi ở giữa đàn ông, bổ sung vào liên minh, do Đông Thanh Y là liên minh trưởng thống nhất chỉ huy, sau đó hàng năm cần đánh lấy một thành, cùng xuyên quân cộng đồng chống đỡ Tây Lương quân, bảo vệ Tây Khương Thảo Nguyên. À, chúng Tây Khương đầu lĩnh hai mặt nhìn nhau, châu đầu ghé hai. Chúng ta đã tuyên thể, tuyệt không lưng, vắt, minh, vì sao còn muốn điều chúng ta Dũng sĩ? Một tên Khương người thủ linh hô. Nếu kết minh, lẽ nào ăn nói xuông? Pháp chính nhìn tên kia thủ lĩnh nói: "Chúng ta đồng ý tin tưởng các ngươi lời thề, nhưng là chính các ngươi hẳn là rõ ràng, ăn nói xuông lời hứa, các ngươi đã vi phạm quá một lần, chúng ta không có ý định truy cứu, các ngươi cũng không nên quên." Đông Thành Y Diệp Thảo Nguyên, chính diện mặt hướng Tây Lương, Tây Lương quân nếu muốn xâm phạm Tây Khương, đứng mũi chịu sào, nếu liên minh, cái kia chính là liên quân ngăn địch, Tây Khương tất cả bộ lạc đều phải theo trình. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 381, nghe nói là hàn thoại. Chương 381, nghe nói là hàn thoại. Pháp chính nhìn chung quanh mọi người một chút, trầm giọng nói: "Mặc dù có một lần phản bội,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 Tây Lương quân nếu muốn xâm phạm Tây Khương, đứng mũi chịu sào, nếu liên minh, cái kia chính là Liên quân ngăn địch, Tây Khương tất cả bộ lạc đều phải theo trình. Thế nhưng mèn mẹn theo trình, các ngươi trong đó, khó tránh khỏi có lưỡng lượng lử hàng người, muốn quăng Tây Lương, bán đi khương bộ, có thể làm gì? Điều Dũng sĩ chính là vì là bảo vệ Tây Khương an bình, để các bộ có thể an tâm chăn thả, tế bái, sinh tồn, ai không muốn Điều Dũng sĩ, hiện tại là có thể rời đi. Pháp chính ánh mắt như dao nhìn về phía chúng đầu lĩnh, không có một chút nào nhượng bộ ý tứ, trước tiên Linh Khương Hiện tại Tây Khương chư bộ người nào không biết trước Tiên Linh Khương giả yếu đã bị sát quang, lưu lại đều là một đám kinh hoàng không biết quy tụ phụ nữ. Nếu như bây giờ trở về Tây Khương, ở trở lại Tây Khương trước đây, bộ lạc cũng sẽ bị tàn sát. Hơn nữa những ngày khương bộ, trừ phi toàn bộ đoàn kết lại, bằng không căn bản là không có cách cùng xuyên quân cùng thanh ý, ý Khương liên quân chống lại. Không công cống hiến dũng sĩ, không cam tâm, nhưng là chúng đầu lĩnh căn bản không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể oán hối hận lúc trước bị Hàn Toại đầu độc, sẽ bỏ cùng xuyên quân minh nước. Đi tới Hàng Trung, vốn tưởng rằng có thể kiếm điểm, đốt, rẻ, không nghĩ tới rơi vào bây giờ tiến tới lưỡng nan cảnh giới không có ai lui ra sao? cho các ngươi một cái cơ hội cuối cùng. pháp chính nhìn về phía chúng đầu lĩnh. vậy thì tốt. nếu chưa có chạy, liền nói do các ngươi đồng ý các ngươi dũng sĩ cơ bản đều tại đây. hoàng trung. Ờ? Thiếp thu chư khương vào mình dũng sĩ. vâng. hoàng trung nâng kiếm mà xuống. chư khương bất đắc dĩ chọn dũng sĩ. mỗi bộ rút ra một phần năm, khoảng chừng hơn vạn kỵ. hơn nữa vốn là xuyên quân kỵ binh. trước tiên linh khương hải minh, đông thanh y di tây khương liên minh trụ sở đem đạt đến năm vạn trở lên. đây cơ hồ tương đương với trừ thanh y di khương bên ngoài tây khương bộ lạc lớn nhau. đồng thời viễn cường thịnh với suy yếu sau thanh y di khương. Chư bộ không tự chủ được đều rút ra càng nhiều bản bộ bộ lạc nhỏ dũng sĩ, thu nhận bộ lạc nhỏ rất lớn bất mãn, pháp chính nhìn ở trong mắt, nhưng không hề nói gì, Tây Khương chư bộ mâu thuẫn càng lớn, liên minh mới càng tốt duy trì. Đã đến lúc buổi tối, Tây Khương chư bộ cũng đã chọn lựa dũng sĩ. Hoàng trung thống nhất đánh tan, cùng xuyên quân kỵ binh pha trộn, không lại dùng bộ lạc gia nhập liên minh chế, mà là hán quân quân chế, đem những kỵ binh này nhét vào nắm trong bàn tay. Đồng thời hướng về những này Khương tộc kỵ binh tuyên xuyên quân đối với dị tộc quân đánh ngộ, chỉ cần tuân thủ quân kỷ, cùng hán quân ngang nhau địa vị, bất kỳ bại xích dị tộc quân hành vi, đem chịu đến nghiêm trị dị to quân cùng hán quân như thế được hưởng tước vị đồng lâu nếu như chết trận tàn tận tương tự hưởng thụ chiến hậu lãnh ngộ nghe đến mấy cái này sau đó lại có thêm năm suối man quân làm đại biểu những kia bị ép gia nhập xuyên quân khương binh trong lòng dễ chịu một điểm mà dành cho những này khương binh lớn nhất mê hoặc lãnh ngộ không gì bằng bọn họ vẫn là có thể trở lại thảo nguyên chỉ là rời vào đông thanh ý địa liên minh trụ sở nơi nào có mấy vạn trước tiên linh khương phụ nữ chờ bọn họ bọn họ có thể ở nơi đó thành gia vẫn như cũ quá trước kia du mục sinh hoạt ở cổ đại một chồng nhiều vợ thời đại người hán người nghèo rất khó cưới lão bà người thương cũng cũng giống như thế bọn họ chỉ có thể dựa vào chiến loạn, chết đi một phần nam nhân sau khi mới có thể cân bằng nam nữ. phổ thông người khương cùng cùng khổ người hán như thế, nam mộng cũng muốn cưới lao bà, nơi nào có lao bà, nơi nào mới là gia. xuyên quân không chỉ cho bọn họ bình đẳng địa vị, hán tộc quân nhân đổng lộc đái ngộ, thoát khỏi trước đây toàn quân chỉ có thể dựa vào cấp thu được vật tư, gặp phải thiên tai cũng có xuyên thục cái này mạnh mẽ hậu thuẫn, trả lại cùng bọn họ lao bà, kế tục quá du mục sinh hoạt, người khương mâu thuẫn tâm lý giảm thiểu hơn nữa, thậm chí có bắt đầu mơ về sau sinh hoạt. Dũng sĩ điều sau, pháp chính đưa tới dầu dĩ không vui Tây Khương chư bộ thủ lĩnh. Đối với chúng thủ lĩnh nói, cảm tạ đại gia phía Tây Khương Thảo Nguyên làm trọng. Ta biết đại gia hiện tại trong lòng không cao hứng, thế nhưng ta hướng về các ngươi bảo đảm, chỉ cần có Tây Khương liên minh ở, Tây Lương quân đừng nghĩ đặt chân Tây Khương Thảo Nguyên một bước. Mặt khác, ta chủ Lưu Trương đã hướng Tây Khương chư bộ ban bố ân lệnh, Dương Nhâm, Ngiệm, Dương Nhâm tiến lên trước một bước. Đối với chúng đầu lĩnh lớn tiếng tuyên vương hú khởi thảo Tây Khương chính lệnh, bao quát phân phong chư bộ thủ lĩnh vì là bá tước, ban thưởng hán đốn tín, tặng cùng thủ lĩnh đầu lĩnh hoa lệ trang phục chiến y, y lượng lớn kim ngân ban thưởng các loại cùng thành y khương như thế, nghe tới xuyên quân muốn mở lẫn nhau thành phố thông thương sau đó, chúng đầu lĩnh đều là vui vẻ. mà để cho bọn họ càng tinh hỉ hơn còn ở phía sau, xuyên quân đem không trả giá biếu tặng rất nhiều quý hiếm lễ vật cho những này thủ lĩnh đầu lĩnh, làm bằng hữu kết giao tạ lễ, bất đồ bất kỳ báo lại, bao quát tặng cùng cá nhân Kim Ngân, thải ý, tơ lụa, quý gia sứ trắng, thắt lưng ngọc, còn có trước tiên linh khương mỹ nữ. khai thông lẫn nhau thành phố sau khi, phàm là xuyên quân bằng hữu cũng chính là những kia bị phân phong tước vị thủ lĩnh đầu lĩnh, chỉ cần là bọn họ đem ra gia thú, giá thịt thảo dược các loại đều có thể so với bình thường khương dân giá tiền cao hơn thu mua mối thiết đều vật cũng sẽ bán được càng rẻ con gái của bọn họ chẳng những có bốn khoa cử sĩ cuộc thi thêm phân quyền lực còn được hưởng tự động kế thừa tước vị quyền lực bất kể là ở tây khương vẫn là hán địa con gái của bọn họ tiền đồ đều thật to nghe đến mấy cái này chính lệnh sau chúng người khương đầu lĩnh đều là lộ sự vui mừng ra ngoài mặt bắt đầu bị điều dụng sĩ mù mịt quét đi sạch xanh so với chuyên môn vì là người khương thành lập lẫn nhau thành phố đồng thời cho bọn họ tài phú quyền phân phối lực phụ cấm tử nữ đây không đáng gì chúng chi điều dụng sĩ cũng là vì bọn họ chống đỡ Đông Bắc một bên cường đại Tây Lương quân sầm lớn hiện tại tiền đồ rất rõ ràng rồi trước đây quy thuận Tây Lương chỉ có 3 loại sự tình làm số 1, theo trinh Tây Lương quân đánh đâu người khương đánh đâu thứ hai cướp đoạt cũng chỉ có thể từ cướp đoạt bên trong thu được một điểm chỗ tốt thứ ba khi làm Tây Lương nhân muốn tu cái gì kiến trúc hắn khu dân tộc khương người không đủ dùng cũng sẽ hướng Tây khương thảo nguyên trinh nhân bọn họ không thể không tử ở Tây Lương nhân trong mắt dân tộc khương hoàn toàn liền là nô lệ mà quy thuận xuyên quân rất khác nhau cũng có theo trinh nghĩa vụ thế nhưng đại nội cùng xuyên quân chính quy quân nhân như thế có thể dẫn tới quân lương lương thảo tiếp tế, còn có thể cùng xuyên thục giao dịch mối thiết, để bộ lạc sinh hoạt quá tốt. mặc kệ những này khương người thủ lĩnh có không có tư tâm, xuyên quân tặng cùng bọn họ lễ vật, cũng dành cho bọn họ của cải quyền phân phối lực cùng tử nữ phát triển quyền lực, thấy thế nào cũng không phải chuyện xấu. có tư tâm không nói, những kia không tư tâm thủ lĩnh đầu lĩnh, cũng xem muốn chính mình có của cải quyền phân phối lực sau đó, sẽ tạo phúc lãnh địa mình cưng dân. còn tử nữ, người hắn đều mong con hóa rộng. người khương cũng là người, ai sẽ hy vọng chính mình tử nữ không tiền đồ? xuyên quân cùng tây lương quân so sánh, không thể nghi ngờ khác nhau một trời một vực, ngoại trừ điều dũng sĩ bên ngoài. Lưu Trương quả thực chính là cái người lương thiện, khắp nơi vì là người khương suy nghĩ. Phản phất Tây Khương Phồn Đình, là Lưu Trương không thể trốn tránh trách nhiệm. Chúng khương người thủ lĩnh ban đầu phiền muộn, biến mất rồi hơn nữa, đều cảm thấy Lưu Trương cùng trong truyền thuyết bất đồng, hẳn là đối với kẻ địch man động, lại như trước tiên linh khương giống như vậy, chém tận giết tuyệt, đối với bằng hữu nhưng là thẳng thắn chờ đợi, tỉ như bọn họ. Có cái này tưởng niệm, chúng thủ lĩnh càng thêm bỏ đi phản bội xuyên quân ý nghĩ. Trần Thương chỉnh quân sau đó, xuyên quân kỵ binh mở rộng đến gần 30000, cùng mấy vạn khương kỵ hướng thiên nước xuất phát. Mà lúc này, Lưu Trương xuất lĩnh 10000 kỵ, Mảnh Phong chỉ xuất lĩnh 20000 kỵ, đã tới Thiên Thủy ngoài 50 dặm. Báo, phía trước có binh mã tác chiến, một phương chính hướng về quân ta phương hướng chạy tán loạn. Một tên binh lính báo lại. Lẽ nào pháp chính nhanh như vậy là đến Thiên Thủy? Lưu Trương cao mày sa chọn, một đội bộ binh hướng về phương mình bên này chật vật chuẩn đến, sát theo đó, phía sau mã tiếng chân văng lên, ước hơn 3000 kỵ xuất hiện tại trong tầm mắt. Lưu Trương thấy rõ phủ đầu một cô gái thân mặc áo xanh, giật mình trong lòng, lập tức hạ lệnh, toàn quân chính quân, chuẩn bị kích. Chạy trốn bộ binh Quan Ân Bình mắt thấy truy binh sắp tới, đối với Ngụy Duyên hô lớn, "Ngụy tướng quân, ngươi là xuyên quân đại tướng, ta cho ngươi sau điện, ngươi đi nhanh đi." Sườn dọc cuộc chiến, Ngụy Duyên giết tam tướng ổn định quân tâm sau, sắp xếp ra một cái trăm ngàn trỗ hở trận hình, hai cánh không có hộ vệ, lấy Quan Ân Bình trưởng học đầu đao, chỉ trong chiến đấu quân, chỉ cần Tây Lương quân từ hai cánh đột nhập, 5 ngàn xuyên quân sẽ toàn quân bị diệt. Ngụy Duyên đây là bước lên cực hiểm cầu sinh, nếu như sắp xếp ra bình thường trận hình, binh lực yếu xuyên quân, tuyệt đối không thể là Tây Lương hơn một vạn binh mã đối thủ, nếu như toàn lực phòng vệ trung quân, còn có một chút hy vọng sống. Ngụy Duyên đánh cuộc chính là Tây Lương quân không dám đột nhập hai cánh, đây là một kế bỏ thành trống. Lúc trước thành đô thế tộc phản loạn, phản quân cố ý phân tán hữu quân, dẫn trương nhậm tấn công. Ngụy Duyên cùng chu bất nghi đều suy đoán thế tộc có phục binh, vì lẽ đó chậm chạp không dám vào công. Sau đó thế tộc thật sự có thân đam thân nghi viện quân, mà lần này Ngụy Duyên căn bản không có viện quân, nhưng là bày ra cái này trận hình sau, lập tức để Tây Lương quân ngờ vực, xuyên quân đột xuất kỵ binh ví dụ nhiều lắm, từ phụ thành cuộc chiến đến Tây Khương cuộc chiến, hầu như đều là kỵ binh thủ thắng. đã như thế, trái lại tăng lên Tây Lương quân căng thẳng không dám đơn giản chia đến xuyên quân hai cánh, còn muốn nghiêm mật phòng thủ hậu quân, phòng ngừa bị xuyên quân kỵ binh đột nhập. xuyên quân áp lực giảm nhiều, rốt cục ở huyết chiến sau khi mở một đường máu, thoát ra tây lương quân vây chặt. khi làm tây lương quân biết được ngụy duyên căn bản không có viện quân lúc giận dữ đối với xuyên quân đội tận cùng không gông. ngụy duyên quân đội không ngừng chia sau điện, đến bây giờ chỉ còn dư lại hơn ngàn tàn binh. tây lương kỵ binh tốc độ quá nhanh, xuyên quân đã không có người có thể sai được, quan quân bình không thể không tự mình sau điện. ngụy duyên nói ngươi là chúa công bằng hưu, ta là chiến tướng, lẽ ra nên ta đến sau điện. ngụy tướng quân. Ngươi, cảm, giác được chủ công càng quan tâm bằng lưu hay là chiến tướng? Hơn nữa ta cũng là xuyên quân chiến tướng, Ngụy tướng quân tự đi, đối phó Kỵ binh, chỉ có thể dùng trưởng học người cầm đao. Ngụy Duyên nhìn Quan Ngân Bình một chút, do dự thiếu quyết đoán không phải là tính cách của hắn, gật đầu một cái, liền muốn mang binh rời đi, lúc này đột nhiên phía trước mã tiếng chân vang lên, hạp hạp kỵ binh quẩn trước mặt bao trùm lại đây, như địa chấn giống như vậy, Xuyên quân bộ binh tưởng rằng Tây Lương Kỵ giác công, dồn dập biến sắc. Hồ Sa Nhi bằng Lưu Lưu thủ trước tiên linh khương Thảo nguyên. Xuyên quân đầu lĩnh đại tướng Vương Song Ngụy Duyên chưa từng thấy, còn tưởng rằng thực sự là Tây Lương quân, nhiều như vậy quân đội, coi như hắn là hàn tín trên đời cũng không thể ra sức. Trong lòng chỉ muốn đến, không nghĩ tới tiêu hao nhiều như vậy nỗ lực, vẫn là tránh không được vừa chết cũng được. Bạch Long Giang Giang Lăng Thành đô Dương Bình Quan cùng với Thiên Thủy trận này quy mô nhỏ chiến tranh, mình đã đủ có thể tên lưu trong sử sách, cũng không hưởng chính mình một lời hoài bão. Nhưng là vẫn là không cam tâm. Ngụy Duyên trong lòng suy nghĩ, nhắm hai mắt lại, tiếng võ ngựa ở bên thai càng ngày càng gần, nhưng không có đột nhập. Kỵ binh vòng quanh Ngụy cùng quan ngân bình bộ bình. Hướng về phía sau truy kích Tây Lương Kỵ binh đánh tới, 30000 đối với 3000, Tây Lương quân một thoáng nhấn chìm ở kỵ binh dòng lũ bên trong. Lúc này Quan Ngân Bình nhìn thấy mặt sau ngựa phi mà đến lưu trường, lập tức đại hỉ, rung dậy thanh âm nói, "Ngụy tướng quân ngươi xem, là chủ công." Ở trên trời nước cùng tử vong quyết chiến lâu như vậy, rốt cục giải thoát, đây là Quan Ngân Bình lần thứ nhất độc lập lĩnh quân, hơn nữa là quyết tử nhiệm vụ, một cái 14 tuổi nữ hải thừa nhận lấy áp lực từ lớn, đây là không nhịn được chảy ra nước mắt. Ngụy Duyên sắc mặt vui mừng lóe lên một cái rồi biến mất, bước nhanh hướng đi lưu trường, hướng về lưu trường túi đầu. Đều còn sống. Lưu Trương chỉ nói một câu, phía sau binh sĩ phân ra chiến mã cho Ngụy Duyên quan ngân bình, theo cùng quân đội sau khi, toàn quân tiếp tục lái hướng tiến nước. Tây Lương quân 20 vạn tan tác đại quân, ở Trần Thương Bắc Phương bắt đầu tàn đi, quan trung quân phiệt hướng đông, Tây Lương quân phiệt hướng bắc, Lưu Trương đại quân đến Thiên Thủy, chính gặp Tây Lương bại binh, đại sát một trận, hỗn loạn Tây Lương quân hướng về Lương Châu phương hướng chạy tán loạn, Lưu Trương cùng pháp chính hợp binh một chỗ, tổng binh lực đạt đến 10 vạn. 100.000 đại quân cấu vang Thiên Thủy thành môn, Thiên Thủy thành quân coi giữ không đánh mà hàng, xuyên quân tiến vào Thiên Thủy, Lưu Trương phát ra mệnh lệnh, Thiên Thủy quận hết thể nhà giàu lập tức phái người hết kiến, băng không tàn sát tất cả thị trấn, thiên thủy quanh thân cư ra, dương gia các loại, chờ, hào môn vong tộc, sợ hai đến kẻ gia quần, trừ phi đồng ý từ bỏ tổ mà chạy trốn, bằng không sông rất triển khai rất chóc, phải vong tộc diệt chủng, thương gia các loại, chờ, gia tộc quyền thế không thể không nhắm mắt đến thiên thủy tiếp lưu chương. Lưu chương tại thiên hạ trong mắt người, lớn nhất ấn tượng là tam nhẫn, thế nhưng tín nghĩa chắc, đã nói vẫn là chắc chắn, chúng nhà giàu đại lao tin tưởng lưu chương không sẽ ở thiên thủy thành khấu lưu chính mình. nhà giàu lục tục đi tới, lưu chương không có lập tức tiếp thấy bọn họ, tất cả nhà giàu tộc trưởng trưởng lao hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Mã Đằng chết rồi. Lưu Trường kinh dị hỏi Pháp Chính, hắn Trung Tây Khương hai địa lan truyền tình báo, chỉ nói Thiết Long Quan đại thắng, lại không nói Mã Đằng bị giết, Lưu Trường nghe được tin tức này cũng lấy làm kinh hãi. Là người của chúng ta giết sao? Pháp Chính lắc đầu một cái, nghe nói là Hàn Toại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 382, chương thu tài sản. Chương 382, chương thu tài sản. Lúc này Quan Ngân Bình nhìn thấy mặt sau ngựa phim mà đến Lưu Trường, lập tức đại hỉ, run rẩy thanh âm nói, "Ngụy tướng quân ngươi xem, là chỗ công"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 chính gặp Tây Lương bại binh, đại sát một trận, hỗn loạn Tây Lương quân hướng về Lương Châu phương hướng chạy tán loạn, Lưu Trương cùng Pháp chính hợp binh một chỗ, tổng binh lực đạt đến 10 vạn. 100 ngàn đại quân khấu vang thiên thủy thành môn, thiên thủy thành quân coi giữ không đánh mà hàng, xuyên quân tiến vào thiên thủy, Lưu Trương ra mệnh lệnh, thiên thủy quận hết thảy nhà giàu, lập tức phái người yết kiến, bằng không tàn sát tất cả thị trấn. Thiên thủy quanh thân cư gia, Dương ra các loại chợ, hào môn vọng tộc, sợ hai đến kẻ gia quận, trừ phi đồng ý từ bỏ tổ mà chạy trốn, bằng không sông rất triển khai rất tróc, phải tộc diệt chủng, ra các loại chờ, gia tộc quyền thế không thể không nhắm mắt đến thiên thủy tiếp Lưu Trương.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 Lưu Trương lạnh giọng nở nụ cười, Hàn Toại trước hết giết ngô ban, sau bị giật dây vì là Minh Chủ. Hiện tại hắn lại giết lập tức đẳng, tại sao ta cảm giác người này chính là thiên cổ đệ nhất oan đại đầu? Quan Ngân Bình ở một bên suýt chút nữa bật cười. Pháp Chính nói, thuộc hạ cũng cảm thấy như vậy, Hàn Toại giết Ngô tướng quân, nhưng không có xuất binh, Hàn Toại khả năng hữu tâm gia nhằm Minh Chủ, có thể là lúc nào gặp Ung Lương quân phiệt như vậy đồng lòng. Ở tiến công Thiết Long có lúc, thân là Minh Chủ giết chết Mã Đẳng, là buồn cười, chỉ có dung người mới sẽ cảm thấy Hàn Toại là muốn diệt trừ Mã Đẳng cái này đối thủ cạnh tranh. Hàn Toại được Sương Tây Lương chi hồ tuyệt đối không thể như thế ngu xuẩn, mặt sau này tất nhiên có một cái đuôi tay. Lữ Trương nghĩ một lát, vẫn là không nghĩ ra được những thứ này đều là tại sao. Bất quá lại tựa hồ như không liên quan xuyên cuốn chuyện. Bất quá chính là chó căn cho mà thôi, đối với một bên Thiên Thủy Thái Thú lạnh lùng nói, mà đây, lưu Trương nhớ tới Mã Mã Đại Trọng Thương, ngay khi Thiên Thủy dưỡng thương, nhưng là đi tới Thiên Thủy lục soát, căn bản không tìm được. Thiên Thủy Thái Thú túi đầu không lương nói, thuộc đợi có chỗ không biết, tại hạ là Hàn Minh Chủ, không đúng. Hàn Lão cậu nhận lệnh Thiên Thủy Thái Thú, tuy rằng sớm nghĩ xong quan mà đi, tiêu giao điện viên, nhưng là dù sao xem như là hàng toàn một bộ. Mã đang nghe nói mã Đằng bỏ mình với hàn toại tay sau, nhân màn đêm liền chạy. Đáng trách, con ngựa lại chạy. Mã thống linh kỵ binh thực sự lợi hại, so với hắn. Hàn toại mã Đằng những này căn bản không đáng nhắc tới, một nhánh tây lương binh ở mã trên tay vung sức chiến đấu thực sự quá to lớn. Không thể kìm được Lưu Trương không kiên kỵ. Mã muội muội thế nào rồi? Quan Ngân Bình không nhịn được xen mồm hỏi một câu, Thiên Thủy Thái thú trên mặt trồi lên sắc mặt giận dữ, một đạo chạy, thực sự đáng trách, nếu như bị ta lấy trụ, nhất định hiến cho hoàng thúc làm thị thiếp. Ngươi? Quan Ngân Bình trên mặt giận dữ, bị Lưu Trương ngăn cản, cười đối với thái thú nói: bản hầu thực sự là đa tạ ngươi rồi chuyện này vì là hoàng thúc tận trung tại hạ việc nằm trong phận sự đã như vậy vậy thì đi đem thiên thủy phủ khố kiểm lại một chút bất kể là kim ngân vải vóc lương thực vẫn là binh khí nổi bát hồ lô buồn, phải là quan gia đồ vật đều cho gói à thiên thủy thái thú sướng sở ngươi không phải là muốn hướng về bản hầu tận trung sao lẽ nào ngươi không muốn lưu trương nhìn chăm chăm thiên thủy thái thú đồng ý đồng ý đồng ý thiên thủy thái thú vội vội vã vã đáp ứng lưu trương nở nụ cười vỗ vô thiên thủy thái thú mặt cười nói thái thú đại nhân ngươi một nhà mấy chủ cái Nếu để cho ta xuất hiện, ngươi cắt sẽ lớn rồi, che giấu, ngươi biết, ngũ mã phân tây tư vị, một sát nạc kia. Ha ha ha. Lưu Trương ở Thái thú trước mắt nắm trưởng thành quyền, Thái thú sợ hai đến cả người run run một cái, vội văn nói, nhỏ bé nhất định toàn bộ đóng gói, toàn bộ đóng gói, một cây châm cũng không còn lại. Được, đại nhân thực sự là thông tuệ cơ trí, xuống mau lên. Thái thú úp túi đầu không lưng rời đi. Thiên Thủy Thành là Ung Châu Đại Thành, vị trí địa lý rất trọng yếu, ở Ung Châu Tây Bắc tới nói, cũng là phồn hoa nhất, nhưng là đôi này, chuyện này đối với xuyên quân là một khối vô bộ nơi, căn bản vô dụng. Trừ phi xuyên quân lập tức đối với Tây Lương toàn diện khai chiến, không lại chỉ có thể rút về Hán Trung. Lưu Trương liếc mắt nhìn Châu Mục phủ nóc nhà, đối với Pháp Chính nói, quay lại khiến người ta đem quận thủ phủ hủy đi, tốt một chút nói vận đến Tây Khương đi, cho những kia Khương tộc đầu lĩnh linh kiến. Sa hoa điểm, đốt, phòng ở. Đúng rồi. Pháp Chính còn không trả lời, Lưu Trương lại nói, Trần thương là của chúng ta bắc vào cửa hộ, quay đầu lại liền với tường thành đồng thời hủy đi, ngói trở về Hán Trung cho lưu dân xây nhà, khá một chút nói cũng kéo đến Tây Khương đi. Mạnh Phong chỉ các loại, chờ, Khương tộc tướng lĩnh Chợ vừa nghe Lưu Trương đã vậy còn quá bận tâm bọn họ, thứ tốt đều tới Tây Khương đường, còn muốn cho bọn họ xây nhà, đều là cảm kích không tên, đồng thời hướng về Lưu Trương hạ bái tạ ơn. Pháp Chính đáp một tiếng là, đem thật ngói vận đến Tây Khương xây nhà, Pháp Chính tự nhiên biết mục đích gì, Vương hú sách lược đã đến Pháp Chính trên tay, Pháp Chính trong lòng rất là bội phục. Xuyên Quân đối với Tây Khương thi hành nhân chính, vĩnh viễn đứng ở đạo đức địa vị cao, phía Tây Khương bằng hữu tự sừng, luận Tây Khương thượng tầng làm sao sa đoạn làm sao lạm dụng quyền lực, Khương dân cũng không trách được Xuyên Quân trên đầu, bởi vì Xuyên Quân cũng không để những kia đầu lĩnh lạm dụng quyền lực, chính mình cứu tế cho thời điểm, đều là một mảnh lòng tốt. Luận là thượng tầng vẫn là hạ tầng, đều sẽ cảm kích Lưu Trương nhân chính. Thượng tầng bị quyền lực cùng của cải một chút hủy hoại sau đó, thương dân cũng chỉ có thể oán hận bọn họ thượng tầng không hăng hái. Đem Lưu Trương một mảnh lòng tốt dùng đến bảng môn tà đạo mặt trên, coi là thật giết người không thấy máu. Chờ những này thật nói đưa đến Tây Thương, cho quý tộc xây xong xa hoa phòng ở. Các loại, chờ. Những kia nghèo khó thương dân nhìn thấy hoa lệ phòng ở sau, trong lòng ước cao ghen tỵ, chính là xuyên quân mong muốn. Một bức hoa lệ tường, có thể giới hạn kéo xa người thương thượng tầng cùng hạ tầng khoảng cách. Loại kia mạch cảm giác là không đảo ngược chuyện, mà dỡ bỏ chân thương. Còn có một cái mục đích, Trần Thương là ngăn cản xuyên quân lên phía bắc chỗ sung yếu, dỡ bỏ có thể để xuyên quân tiến quân thần tốc, mặc dù coi như xuyên quân ba, 4 năm trong vòng, cũng không thể lên phía bắc rồi, một tòa thành chỉ phục hồi như cũ, chỉ muốn sử dụng lượng lớn nhân lực vật lực, nửa năm đến thời gian một năm là có thể xây dựng lên. Nhưng là mã đằng vừa chết, tây lương cân bằng bị đánh phá, có thể suy ra, 3, 4 năm sau đó, tây lương hẳn là một hồi gió tanh mưa máu, vị nào chư hầu có thể sử dụng nhân lực vật lực tu một cái chợ ở tranh bá Trần Thương. Nói cách khác, Trần Thương một khi bị rỡ bỏ, rất có thể ba, 4 năm cũng không khả năng ở lũy lên một tòa cứ điểm. Lưu Trương rốt cục quyết định thấy kia chút hào môn vọng tộc, mang theo các tướng lĩnh đã đến tiền viện, hai ngày rồi, thiên thủy quanh thân 50 hộ trở lên vọng tộc, không phải người trình diện, mà thiên thủy quân phủ, mỗi ngày chỉ cho hai người bọn hắn cái bánh buồn nô, khi, làm, thật là khổ cho những này thường ngày cơm ngon áo đẹp người. Xin chào Hoàng thúc. Mọi người thấy Lưu Trường, vừa vui lại sợ, đồng thời hạ bái. Lưu Trương phẩy tay, ra hiệu đứng vậy, hướng mọi người nói, gọi mọi người tới, không mục đích khác, liền ba cái, ta đi thẳng vào vấn đề, số 1, nhà nhà theo, đệ tài sản tỷ lệ, nộp lên trên 3 phần 10 tài sản đến xuyên quân. À chúng nhà giàu hai mặt nhìn nhau trâu đầu gẹt hai đừng có mỹ vương song lớn tiếng quát không muốn giao chính mình cút ra ngoài chủ công nhà ta sẽ không làm khó các ngươi mọi người lập tức lại ngắt âm thanh lưu trương không có chút rung động nào nói bổ sung chính các ngươi có bao nhiêu tài sản chính mình rõ ràng ta chỉ nói cho các ngươi các ngươi chỉ có một lần ân tình chính mình tài sản con số cơ hội trong vòng ba ngày nộp lên trên nếu không các ngươi biết hậu quả chúng nhà giàu lập liệt chưa từng thấy thô bạo như vậy quân việt coi như là những kia tây lương mãn phù, cũng không kịp lưu trương nhất tuy nhiên lại có thể làm sao chỉ có thể đánh rơi hàm răng hướng về bụng ướt, rất nhiều nhà giàu đều chuẩn bị nhiều dao một điểm, dao 4 phần 10 trở lên, bằng không bị xuyên quân nhận định không nộp đủ con số, hiện tại 100 ngàn đại quân ở đây, ai cũng cứu bọn họ không được. 4 phần 10, cái kia là người sống trên đùi cắt thịt, đau a. Thứ hai, các ngươi trong phủ những kia buôn bán làm nô dân tộc Khương người, nhất định phải toàn bộ phóng thích, kể cả người nhà, đưa đến Tây Khương Đông Thanh Y Liễu Thảo Nguyên, nha, đúng rồi, các ngươi nhớ kỹ, Đông Thanh Y Liễu Thảo Nguyên, liền là trước đây trước Tiên Linh Khương Thảo Nguyên, trước Tiên Linh Khương, cái này tổ tên đã không tồn tại. Đệ tam, Lưu Trương nhìn về phía Gừng Tự, Gừng Tự giật mình trong lòng, lần này ngoại trừ Thiên Thủy quân coi giữ, là thuộc Khương gia đối với chúng ta xuyên quân giết chóc hơn nhất, suýt nữa giết của ta đại tướng, chuyện này ta không thể không truy cứu, và không làm sao xứng đáng tử vong sông quân tướng sĩ. Bất quá, Khương gia bị Thiên Thủy quân coi giữ mang theo, cũng có không phải bất đắc dĩ chỗ, ta liền tha thứ các ngươi, các ngươi chỉ cần giao ra toàn bộ Khương gia gia sản 5 phần 10, ký lòng dạ kho toàn bộ giao nộp xuyên quân, Khương gia một nửa nô tỳ gia đình, kể cả người nhà, đưa vào Hán Trung, trở thành Hán Trung dân, mặc khác, giao ra Lưu Sơn. Lưu Trương lạnh giọng nói xong, nhìn về phía Gừng Tự. Gương tự hàm răng cắn chặt, 5 phần 10 trở lên tài sản, trong vòng 3 ngày tập hợp, đó cũng không phải là kim ngân tơ lụa có thể công việc. Sự việc, phỏng trừng lần này khương gia đến trọng thương. Còn có nô tỷ gia đình, những kia đều là dùng tiền mua được, toàn bộ khương gia nhà giàu, hơn 300 hộ, ít nói có mấy ngàn nô tỷ gia đình, mang nhà mang người mấy vạn, đây là nắm khương gia của cải, cho hắn trung di dân a. Thế nhưng chính mình có thể nói một cái không chứ sao? Nếu như mình thật sự dám chống cự, vậy thì không phải là gia sản cùng nô tỷ trệ rồi, chính là khương gia mấy ngàn con em gia tộc tính mạng, đàn ông giết sạch, phụ nữ tùy ý buôn bán. gương tự chỉ được nhịn đau đáp đa ứng cho tới Lưu Sơn, thương gia hoàn toàn không để vào mắt. Lưu Trương nói rồi mấy câu nói tiểu ly khai rồi, đại quân chuẩn bị khải hoàn cùng vận chuyển Trương Thu tới tài sản. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 383, Tế bài đá trắng. Chương 383, Tế bài đá trắng. A Tam lắc lắc đầu nói, lúc đó xuyên quân dũng tướng Hoàng Trung đột nhiên rất ra, tình cảnh hỗn loạn, chờ ta về đến đại doanh, còn nghĩ đến đi tìm kiếm, nhưng không, có tìm được. Như vậy thời gian ngắn ngủi, nghĩ đến là chết vào trong lò án quân rồi. Ra Cắt lượng khẽ như mày, không hề nói gì, lúc này phía trước xuất hiện một đội binh sĩ. Ra cắt lượng trên mặt lập tức hiện ra nụ cười Thương thế chưa lành mã siêu, chạy ra thiên thủy sau Đúng ngay bại trốn về mã gia quân Hơn nữa còn đang bị hàn toại bộ khúc truy sát Hàn toại trong lòng ngoan uổng, cảm giác mình là thiên cổ đệ nhất oan Chính mình chuyện gì cũng không làm Nhưng trên quẩy một đống công việc, sự việc Nhưng là hàn toại được xưng tây lương chi hồ Gian xảo dị thường, nếu đều chuyển mã đẳng là mình giết Vậy mình lại giải thích cũng vô dụng Còn không bằng đơn giản giết tới đấy ngoạn nguồn Mã Siêu nhìn thấy Hàn Toại truy sát Mã Gia Quân, lại từ Mã Hưu Mã Thiết trong miệng nghe được phụ thân cái chết, chứng mắt đều đực, nhưng là Mã Siêu thương thế chưa lành, Mã Gia Quân bị thương nặng, lại vừa mới chết chủ soái, ở đâu là Hàn Toại đối thủ, bị Hàn Toại giết đại bại. Mã Siêu cùng Đường mặt Lộ, gặp ngay phải Lưu Bị sứ giả, nói nghe nói Mã đang việc, đã phái ra gia cắt lượng đến cứu viện trợ giúp hắn, gọi Mã Siêu cùng Lưu Bị hợp binh một chỗ, cộng đồng báo thủ. Mã Gia xưa nay cùng Lưu Bị hưu hảo, lần này nghe Mã Thiết Mã Hưu nói, cháu phương lãnh đạo Lưu Bị quân, cùng Mã Gia Quân thể tâm hợp lực, ở Hàn Toại đại quân gót sát xuống. Hầu như tổn thất hầu như không còn, hơn 7000 người, chỉ còn giữ lại hơn 100 cái tàn binh. Mã Siêu chỉ cảm thấy vào lúc này, chỉ có Lưu bị có thể dựa vào, mang thương xin vào, Gia Cát Lượng chính là đang đợi Mã Siêu. Mã Siêu gặp ra các quân sư. Mã Siêu hướng về Gia Cát Lượng lệ thi lễ. Mã đẳng tướng quân công việc, sự việc, ta cùng chủ công nhà ta đều nghe nói, tính xin thiếu tướng quân nén bi thương. Hàn Toại láo cầu. Mã Siêu hận hận mắng một tiếng, trả đối với Gia Cát Lượng nói, Gia Cát quân sư, xuất chinh lần này sông, ta Mã gia quân hầu như toàn bộ điều động. Không ngờ Hàn Toại thốt nhiên làm có dễ, ta Mã gia quân tử thương 78 phần 10 còn lại rất nhiều cỏ đầu tưởng cũng đầu phục hàn thoại kính xin quân sư cùng lưu hoàng thúc giúp ta bảo thủ trợ thiếu tướng quân bảo thủ ra cát lượng nhìn về phía ma siêu mã siêu tâm nhảy một cái người đi trả mát bao nhiêu trước đây cùng mã đẳng hữu hảo quân việt đều từ chối trợ giúp hắn thậm chí quay giáo một đòn lưu bị binh mã ít nhất ở hán trung tổn thất 7.000 người không giúp mình cũng hợp tình hợp lý mã đẳng tướng quân thủ chính là chủ công nhà ta thủ ta chủ cùng mã tướng quân cùng được và táo chiếu đã đến Úng châu sau lại phải mã đằng tướng quân chăm sóc nếu không phải mã đằng tướng quân ta chủ há có thể ở phân tranh lương đặt chân thiếu tướng quân nói trợ thiếu tướng quân báo thủ này không khỏi quá khách khí chứ mã siêu rộng mở ngẩng đầu chỉ nhìn thấy ra cắt lượng trên mặt một trận thân thiết ý cười thấp thỏm nói ra cắt quân sư có ý tứ là ra cắt lượng cầm lông vũ bàn tay vỗ một cái mã siêu kiên cố vai xảo trá người người người phải trừ diệt thiếu tướng quân ta chủ tất nhiên cùng thiếu tướng quân cùng chung mối thủ vì là mã đảng tướng quân báo thủ chu diệt hàn thoại không cần sinh tử mã siêu mã đại mã thiết mã hưu mã vân lộc các loại chờ mã gia tướng lĩnh nhìn ra cắt lượng một lúc lâu mã siêu nhiên hạ bái mã siêu đại chư vị đẹp muội cảm ơn lưu hoàng thúc Gia cát quân sư an trọng. Chúa công, ta không nghĩ tới Lưu Trương dĩ nhiên đến rồi chiêu thức ấy, rõ ràng thủ Thiết Long, ám công Thiên Thủy, cuối cùng cứ nhưng là Tây Thương, thủ đoạn cao minh, chí hướng không nhỏ a. Gia cát lượng cùng Lưu bị ở bên trong mật thất trao đổi, Gia cát lượng nói, ta vốn cho là Tây Lương quân 200.000 người, coi như công không vào hắn trung, chí ít cũng làm cho xuyên quân trọng thương, lại không nghĩ rằng là như vậy kết quả, xuyên quân lấy 20.000 kỵ, tứ lạng bạc thiên cân, thu phục toàn bộ Tây Thương. Ta nghe nói Lưu Trương lại muốn lưu lại quân đội trước Linh Khương thảo nguyên mục mã, 10 vạn cương binh hội sư Thiên Thủy. Thanh thế ngập trời, e sợ sau đó Tây Khương chính là xuyên quân thiên hạ, Lưu Trương đã tại chuẩn bị đánh chiếm Lương Châu rồi. Nhanh như vậy? Vậy chúng ta làm sao bây giờ?" Lưu bị lo lắng nói. Gia Cát Lượng nói, "Chúa công chớ vội, ta nói chuẩn bị, chỉ là Lưu Trương pháp chính đám người quả thật có thấy xa, đến Tây Khương nhìn thèm thuồng Tây Lương, thế nhưng ta đoán xuyên quân chân chính tiến công ung lương, muốn ở 3 năm trở lên, 3 năm nay chính là của chúng ta thời kỳ vàng son. Bây giờ Mã gia quân bị thương nặng, thế nhưng Mã Siêu Nghi tín vẫn còn, đã cùng chúng ta hợp binh một chỗ, Hàn Toại Tân minh chủ, không chỉ giết Minh Hữu, vẫn là sát hại huynh đệ, bất nhẽ trước Chúng ta cùng Hàn Toại tác chiến, chiếm hết bản nghĩa, quân ta cũng đang vì Mã Đảng trả thù trong chiến tranh, lớn mạnh thực lực, thu được cung lương. Quân sư nói là, chúng ta hiện tại liền cùng Hàn Toại khai chiến. Không, tuyên mà không chiến. Lưu Bị nghi hoặc mà nhìn ra các lượng, ra các lượng nói, chúa công, chúng ta hiện tại còn lại 4000 tinh nhuệ, toàn bộ vấn luyện thành lập tức chiến bộ chiến đều tinh xảo kỵ binh, thế nhưng so với Hàn Toại, còn kém quá xa. Hơn nữa chúng ta cùng Mã Siêu liên hợp, Mã gia khống chế quân phiệt mặc dù thoát ly hơn nữa, thế nhưng ít nói còn có thể thu nạp vạn kỵ trở lên, liên hợp, liên hợp, ai là chủ soái? Chúng ta không có thực lực, có thể làm đẹp trai không? Vì lẽ đó, Gia Cát Lượng trầm ngâm một thoáng, đi tới địa đồ trước mặt, chúng ta muốn tiến công, không phải Tây Lương Hàn Toại, mà là Quan Trung. Gia Cát Lượng một cái tắt vỗ vào Quan Trung lãnh thổ trên. Bàng Thống phủ đệ, nửa đêm, Gưng Ẩn và Thân tín tùy tùng mang theo một cái chói gâu người tiến vào trong phủ. Thiên Sinh, chính là cái này người, bán giết lập tức đặng. Bàng Thống nhìn về phía người kia, là ai kêu ngươi làm như vậy? Là Gia Cát Lượng vẫn là Lưu Bị. Bị chói người cả người hết hồn, là Gưng Ẩn ở trong lò hạn quân nện ngất dành được, thật vất vả mới cầm trở về. Lúc này thấy rõ bảng thống khuôn mặt, lấy làm kinh hãi, khinh thường khinh lên một tiếng nói, "Khá lắm bảng sĩ Nguyên, uổng hoàng thúc cân trọng cho ngươi, ăn cây táo rào cây sùng, quả nhiên như thiên hạ danh sĩ từng nói." Bảng thống lương tâm mất sạch, khớp xương hoàn toàn không có. Bảng thống lơ đến cười cười, "Ta bảng thống là cái thứ gì, chúng ta rõ ràng, ta chỉ là hoài nghi ngươi không biết ra cát lượng là vật gì, dẫn đi, nhốt vào mật thất." Bị trói người bị mang vào mật thất, gương ẩn câu mày nói, lão sư, cứ như vậy vung tha hắn sao? Chờ ta dùng qua cực hình, không thể kìm được hắn không chiêu." Chuyện cười. Bảng thống nói, "Dã cát lượng dùng người, tất nhiên nhưng đã rót quá thuốc mê rồi." Cái gì rụ rô cực hình, đều không sẽ hữu dụng Vậy làm sao bây giờ? Hiện tại Mã Siêu cùng Lưu Bị liên hợp, Mã Siêu hy vọng quá cao, Lưu Bị danh tiếng cũng theo trên tháo chạy. Trước đây Lưu Bị chỉ có giả nhân giả nghĩa, hiện tại đã có bi rồi, cứ tiếp như thế. Thanh thế ngập trời a Người bình thường là không cách nào bức cung, thế nhưng ta tự có biện pháp để hắn mở miệng. bang thống đột nhiên hỏi gừng ở nói, ra cắt lượng cùng Mã Siêu liên hợp sau, chuẩn bị đánh thì sao? Tây lương sao? Không. Gia Cát Lượng nói Hàn Toại bất nghĩa, muốn liên hợp vung châu quân phiệt tổng cộng lấy Hàn Toại, nhưng là Trường An Trung diêu cái thứ nhất phản đối. Gia Cát Lượng lợi dụng thảo phạt quốc tặc tào tháo uy danh, ít ngày nữa xuôi nam quan trung. Quan trung, bàng thống nhẹ giọng nợ nụ cười, Khổng Minh vẫn là như vậy cơ trì à? Trước tiên tăng cường bản thân thực lực, lại đổi khách làm chủ, đem mã siêu thu về dưới trướng, tiến tới cướp đoạt tây lương. Hiện tại Chu Linh mười ngàn quân đội ở Hán Trung toàn bộ diệt, tào tháo chủ lực cách xa ở ký châu, Trường An chống vắng dị thường. Lúc này tiến thủ quan trung, khi làm thật thời cơ tốt. Hàn toại ở phạt xuyên trung tổn tất nặng nghề, trong thời gian ngắn không hội chủ động tiến công, không Minh tính toán thật hay a. Lão sư, ngươi nói chúng ta muốn không nên như vậy, nếu tiên sinh nói có thể làm cho cái kia võ sĩ mở miệng. Ta chỗ này lại có ra các lượng cho A Tam túi gấm tự tay viết sao chép, đã có thể chứng minh mã đẳng là Lưu Bị hại chết, chỉ cần giao cho Mã Siêu, Mã Siêu tất nhiên phản bội. Sau đó thì sao? Sau đó Mã Siêu tất nhiên tấn công Lưu Bị. Lại sau đó thì sao? Gừng ẩn hơi ngưng lại. Bàng thống nói, Mã Siêu là chơi bất quá ra cát lượng. Vào lúc này, ra cát lượng tất nhiên đối với Mã Siêu làm đầy đủ phòng bị. Nói không chắc Mã Siêu một phản, cũng sẽ bị gia cắt lượng bắt. Gia cắt lượng một mực chờ đợi ung lương đại loạn, đem Hàn Toại đẩy vào một cái bất nghĩa cảnh giới, Mã không vượt qua được là tăng mạnh lưu bị uy vọng một con cờ. Có hay không đều không có quan hệ rất lớn, lấy ra cắt lượng năng lực, tất nhiên có thể bắt con chúng, khi đó Hàn Toại là gia cắt lượng đối thủ sao? Bang thống nhẹ giọng nói, Mã Siêu con cờ này, bây giờ là gia cắt lượng, về sau một ngày nào đó, nhất định lại là chúng ta, chúng ta muốn lợi dụng được, để gia cắt lượng lưu bị từ chỗ nào đứng lên, liền từ chỗ nào rơi xuống. Chấn thương, một tòa ngàn năm cứ điểm, năm đó Hàn Tín ám độ nơi kể cả tường thành ở bên trong, hết thảy công cộng kiến trúc toàn bộ bị phá hủy, ngõ bị từng nhóm trở đi, lưu lại lộ ra dân cư cùng một mảnh gạch vụn. Bộ binh rút về hán trung, lưu trương mang theo bốn ngàn kỵ binh lần thứ hai trở lại tây Khương, lần này là đi chứng thực vương hú Nguyễn công chính sách. đông thanh y thì hiện tại có xuyên quân năm ngàn kỵ binh, trong đó dương bình quan một trận chiến hợp nhất kỵ binh hai ngàn, điều chi khương bộ lạc hơn một vạn, trước tiên linh khương đầu hàng hai ngàn. hết thảy kỵ binh quấy giày pha trộn, phân phát trước tiên linh khương lưu lại nữ nhân, thực hành thảo nguyên bộ lạc chế, bình thường chăn thả thời chiến tụ tập, những kỵ sĩ này cùng từ phía trên nước một vùng mang theo tới dân tộc khương người, trở thành đông thanh y thi thảo nguyên thảo nguyên dân. Doanh trại quân đội do vương hú Bảng lưu đóng giữ, hộ vệ doanh trại quân đội hai cái kinh doanh chủ yếu phân biệt do vương song hồ sa nhi đóng giữ, cái khác kinh doanh chủ yếu cũng do xuyên quân tướng lĩnh đảm nhiệm. toàn bộ đông thanh y bị xuyên quân hoàn toàn chiếm khống, trở thành tây khương thảo nguyên tối đại bộ lạc. lưu trương ở đông thanh y tổ chức tây khương liên minh đại hội, tây khương các bộ thủ lĩnh cùng to nhỏ đầu lính tham gia. Trong đại hội, Lưu Trương tự mình làm những người này lên ngôi tứ vị, mặc vào tượng trưng cao quý thân phận y phục hoa lệ, chúng thương binh lại ước ao lại cao hứng mà nhìn mình đầu lĩnh thủ lĩnh mặc vào hoa phục. Khi, làm, Mạnh Phong chỉ một thân bó sát người áo mãng bảo màu trắng xuất hiện trong tầm mắt, cái kia tư thế oai hùng tỏa sáng thần thái, nhất thời để chúng người khương đầu lĩnh tự ti mà cảm. Lưu Trương không có nước lời, tất cả hứa hẹn kim ngân, vải vóc, tơ lụa, toàn bộ đủ số ban thưởng chức bộ, người khương nhìn thấy những thứ đồ này cũng rất cao hứng có những thứ đồ này, liền mang ý nghĩa bọn họ cũng có thể có y phục mặc, có thể sử dụng kim ngân đến lẫn nhau thành phố thị trường mua đồ ăn. bất kể có hay không, có thể không phải xứng đến trên đồ mình. Lưu Trương đưa những này, đều là đối với khương bộ mới có lợi. nếu như kim ngân bại vóc, còn có thể có thể không đến được phổ thông người khương trên tay lời nói. Lưu Trương phía dưới tuyên bố, liền cùng bọn họ có liên quan rồi. Lưu Trương hướng về người khương nói sau này Tây Khương trạng thái, chính là cùng Tây Lương là địch. thế nhưng Tây Khương mới vừa gặp gặp đại kết nạn, ở khôi phục nguyên khí trước đây, xuyên quân sẽ không cần cầu bọn họ chủ động hướng Tây Mát tiến công. Nhưng mà nếu như Tây Lương quân sầm lấn, vì lẽ đó theo Trinh Khương Binh, đều hưởng thụ Hán quân bổng lộc, nghe tới bổng lộc đổi thành lương thực con số lúc, Khương Binh đều rất hưng phấn, vậy thì mang ý nghĩa, bọn họ ở trên chiến trường, không cần dựa vào cướp, có thể dùng người của địch nhân đầu đổi lấy đồ ăn rồi. Hơn nữa Khương Binh còn được hưởng tứ vị, bất kể có hay không gia nhập xuyên quân, chỉ cần theo Trinh là Công, có thể đạt được xuyên quân ban tặng tứ vị, cùng với tương ứng lễ vật cùng ưu đãi, chuyện này ý nghĩa là, mảnh phong chỉ một thân này hoa lệ hồi phục, bọn họ cũng có thể mà vào. Những này Khương binh bây giờ còn chỉ nhìn thấy hoa lệ hồi phục Sau đó biết rồi bị Lưu Trương phân phong tước vị người hưởng thụ đặc quyền, nắm giữ của cải, phân phối của cải, tước vị thế tập, bọn họ sẽ càng thêm điên cuồng vì là xuyên quân chinh chiến. Ngoài ra, Lưu Trương còn cổ vũ những này người Khương đi hán khu vụ công, sóc liên tục, bên trong khai thông lẫn nhau thành phố sau đó, hán trung nhất định sẽ nhiều rất nhiều nhà xưởng, ra ngoài vụ công là đem các loại người Khương hán hóa biện pháp tốt nhất, cũng là khống chế bọn họ kinh tế biện pháp tốt nhất, thế nhưng người Khương người hưởng ứng rất ít. Những này người Khương căn bản không biết vụ công là cái gì ngọn ý. Bất quá Lưu Trương cũng không lo lắng, chỉ cần sau đó dựng đứng một ít người Khương làm công kiếm tiền điển hình. Cầm tiền về nhà khoe khoang một phen, cưới mấy cái người vợ, áo cơm không lo, cái khác người Khương tự nhiên sẽ cùng gió. Liên minh đại hội sau đó, Xuyên Quân ở người Khương bên trong địa vị chưa từng có tăng lên trên, hiện tại Xuyên Quân ở Tây Khương thảo nguyên chẳng những có thực lực mạnh mẽ, hơn nữa bởi vì vô tư ân huệ, người Khương có thể quần quần không đoạn ở Xuyên Quân đạt được lợi ích. Có trước đó tàn khốc chen ép Tây Lương quân so sánh, bất kể là người Khương đầu lĩnh vẫn là phổ thông Khương dân đều đối với Lưu Trương cảm ơn đái đức, từ trong lòng bắt đầu đồng ý quy phụ Xuyên Quân, đồng thời bước thiết theo trình tác chiến. Liên minh đại hội kết thúc, Lưu Trương mang theo chư Khương thủ lĩnh cùng quân binh cử hành long trọng tế tự đại điện, tế tự người khương bên trong vĩ đại đá trắng thần. trước tiên linh khương doanh trại quân đội thì có một vị tự thần, người khương thần, cũng không phải cụ thể thần, mà là một loại thượng tiên. tự nhiên, tổ tông sùng bái, khương dân bình thường đều tại thạch điêu phòng cùng điều trên lầu chót thờ phụng năm khối đá trắng, tượng trưng thiên thần, thần, sơn thần, sơn thần nương nương cùng tây thần. vị này cùng lầu canh bình thường lớn tượng thần, liền đại biểu nơi này thượng tiên. tự nhiên, trong tộc ba người là người khương cao nhất tín ngưỡng, lưu chương tự mình tế bái, mang theo xuyên quân trung tướng, đối với tượng thần ba bái chi khấu, cung vung ba lao hướng đến, người khương theo tế bái. Lưu Trương đạp lên bậc cấp, xoay người lại, rút kiếm ra đâm thẳng thương hùng, bay về chúng người khương đầu lĩnh thủ lĩnh hồ. Khương không phản hán, ta Lưu Trương là người khương vĩnh viễn bằng hữu, Nguyên Vĩ đại đã trắng chi thần phù hộ chúng ta. Tây khương chi dân, kéo dài hương thịnh, đời đời không thôi. Khương dân cùng xuyên quân hữu nghị, vạn năm trường thanh. Song khương liên minh, tổng cộng hữu Tây khương. Song khương liên minh, tổng cộng hữu Tây khương. Xuyên quân kỵ binh rơi xuống cùng giống. Rất nhanh người khương cũng gia nhập gạo to bên trong. Oh oh oh, móng ngựa lẹn xẹt, khí lên không dứt. Toàn bộ thảo nguyên sôi trào, Lưu Trương đứng ở tượng thần dưới, được ngàn vạn khương dân nhìn kỹ. Thời khắc này. Lưu Chương cùng Mã Đẳng Hàn toại như thế, ở Tây Khương thành lập nên hy vọng, hơn nữa theo nhuễn đều tiến đánh kế sách thâm nhập, loại này hy vọng tất nhiên kế tục tăng trưởng. Liên minh đại hội kết thúc, Lưu Trương xoa xoa đông màu đỏ bừng tay trở lại nhà gỗ, đối với Vương Hưu nói, tiên sinh, ta phải trở về thành đô rồi, nơi này liền xin nhờ tiên sinh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 384, Tây vực quá xa. Chương 384, Tây vực, quá xa. Lưu Trương đạp lên bậc cấp, xoay người lại, rút kiếm ra đâm thẳng thương cùng, bay về chúng người Khương đầu lính thủ lĩnh Khương không phản hán, ta Lưu Chương là người Khương vĩnh viễn bằng hữu. Nguyện vĩ đại đà trắng chi thần phù hộ chúng ta, Tây Khương chi dân, kéo dài hương thịnh, đời đời không thôi, thương dân cùng xuyên quân hữu nghị, vạn năm trường thanh. Sông Khương Liên Minh, tổng cộng hữu Tây Khương. Sông Khương Liên Minh, tổng cộng hữu Tây Khương. Xuyên quân kỵ binh giơ súng cùng giống. Rất nhanh người Khương cũng gia nhập gạo to bên trong. Ô, ô ô. Móng ngựa lẹt xẹt, khí lên không dứt, toàn bộ thảo nguyên sôi trào, Lưu Trương đứng ở tượng thần dưới, được ngàn vạn Khương dân nhìn kỹ, thời khắc này, Lưu Trương cùng Mã Đẳng Hàn toại như thế, ở Tây Khương thành lập nên hy vọng, hơn nữa theo nhuẫn đều tiến đánh kế sách xâm nhập, loại này hy vọng tất nhiên kế tục tăng trưởng. Liên minh đại hội kết thúc, Lưu Chương xoa xoa đông màu đỏ bừng tay trở lại nhà gỗ, đối với Vương Hú nói: "Tiên sinh, ta phải trở về thành đô rồi, nơi này liền xin nhờ tiên sinh." Chúa công yên tâm đi, hiện tại Tây Lương liền sẽ đại loạn rồi, Tây Khương chiến sự hẳn là không nhiều, ta sẽ gắng sức làm tốt ba chuyện, hấp thu Tây Khương những bộ lạc khác khương dân gia nhập Đông Thành Ý, để bộ lạc chế cũng không nghiêm mật, thường thường bộ lạc dân cũng sẽ lựa chọn di chuyển đến những bộ lạc khác, chỉ cần chúng ta chú ý thu nhận, nhất định có thể tăng trưởng đông người áo xanh cậu. Tây Lương một vùng dân tộc khương người thuộc hạ cũng sẽ chú ý thu nạp, đồng thời khống chế lại Đông Thanh Ý không tổn thất nhân khẩu, chỉ là Chúa công Tây Cương là khổ hàn chi địa, e sợ hàng năm lương thực cũng sẽ không đủ ăn, còn muốn thụ Trung trích cấp, cái này ta rõ ràng, vì sau đó Trinh phạt Tây Lương, ta sẽ không không nỡ này điểm lương thực. Lúc này một tên binh lính báo lại, báo, Quan Trung chiến báo, giảng, Thạch Thanh Lưu bị cùng Tây Lương Mã Siêu liên hợp tiến vào Quan Trung, trước sau chiếm đoạt mấy cái ở Hán Trung tổn thất nặng nề quân thiệt, hiện tại binh lực đạt đến 30.000, Quan Trung đại loạn. Lưu bị tiến công Quan Trung, Liệu Trương trầm Âm, Vương Hưu nói, tại hạ ở lũng Tây lúc hiểu biết, này Lưu bị quen thu nạp tâm, dưới trướng lại có quan hệ Trường Triệu các loại, chờ, tướng. Chúa công không thể khinh thường A. Ta nào dám khinh thường cái này vành thai lớn? Chỉ hận ta gai hít nội tình đã bị đánh chính là bạc nhược không thể tả. Bằng không ta hiện tại liền xua quân đánh tới quan trung. Lưu Trương hận hận nói một tiếng, bất quá cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Nếu như xuyên quân đến quan trung, cho dù là một ngàn người, cũng sẽ khiến cho tào tháo to lớn khủng hoảng. Phải biết hứa xương nhưng lại tại quan trung mặt đông, tào tháo tất nhiên nghiêng chủ lực cứng đối, cái kia chiến sự liền kéo dài không ngớt rồi. người đi xuống đi. Lưu Trương đối với binh sĩ vất tay một cái, binh sĩ không xuống, lại nói: Chúa công, quan trung ngoại trừ lưu bị, còn ra xuất hiện một nhân vật. Nhân vật nào? Chúa công tự mình hạ lệnh tội phạm truy nã Nô Tuấn, có người nói quân ta bình định sau khi, rất nhiều lưu lạc con em thế tộc đuổi theo theo Nô Tuấn, Nô Tuấn Giang Châu đại bại sau, thực lực không giảm mà lại tăng, cũng không dám ở Gai Lịch hoạt động, lần này quan trung quân Việt đều đến tấn công ta sông Điệp. Nô Tuấn liền thừa dịp hư công kích quan trung, còn công diệt mấy cái quan trung quân Việt, cầm binh gần 20 ngàn. Nô Tuấn. Lưu Trương hơi trầm ngâm, nhớ tới Khúc Lăng Trần. Lần kia Khúc Lăng Trần đến thành đô cùng chính mình tạm biệt, cũng không biết hiện tại đi nơi nào, quá như thế nào, có phải là cùng Ngô Tuấn đồng thời điên? Nô Tuấn như vậy một tiểu nhân vật cũng có thể gây ra tình cảnh lớn như vậy. Lưu Trương trầm mặc một hồi lạnh lùng nói, hắn không phải một lòng nên vì vị, vị hôn thê của hắn Mã Tiểu Liên hướng về bản hầu báo thù sao? Chạy thế nào quan trung đi tới. Nô Tuấn đánh chính là cơ hiệu chính là chiếm đoạt quan trùng, sôi nam gai xích. Khẩu khí không nhỏ. Lưu Trương khinh thường nói. Vương hú chen lời nói, "Chúa công, e sợ không có đơn giản như vậy, ta cảm giác cái này Nô Tuấn là đánh trả thù danh nghĩa, ngưng tụ lòng người, thu nạp chúng ta thế lực đối địch, thành tiểu cá nhân của hắn đại nghiệp, người này tính chất đã thay đổi." Đại nghiệp? Ha ha ha ha. Lưu Trương cười ha ha. Lưu Bị đã đi tới Quan Trung, Nô Tuấn đoạt đồ ăn trước miệng hổ. Nếu như hắn thật có thể đánh bại ra cát lượng bản thống, triệu đóng cửa trận các loại, chờ, Dung tướng, vậy ta thật là muốn cảm tạ hắn. Vương Vu Cát Cù có Lưu Bị ở, Tào Tháo không trở về sư, Quan Trung không thể hạ xuống người thứ hai tay, khá hơn chút nào không. Lưu Trương ngồi ở trên thêm đá, xoa nhẹ một cái tuyết cầu thưởng thức, nhìn hai cái man tộc nữ binh đỡ Tây Vực Nữ Hải hỏi. Tây Vực Nữ Hải buông ra hai cái man nữ nâng, ở trong tuyết thử đi hai bước, Cao Hứng nói, được rồi đây, toàn bộ được rồi đây, ha ha ha. Nữ Hải Cao Hứng ở đất tuyết nhảy nhót liên hồi. Hai cái bạch sắc nhung đôi ở đầu vai nhảy lên. Nhưng là bỗng nhiên, nữ hệ thống khổ che ngực, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói, có chút đau. Man tộc bác sĩ nói cho Lưu Trương nói, vị cô nương này trong người kỳ động, có thể sống sót đã là may mắn, này dư độc e sợ muốn vĩnh cửu ở lại cô nương trong cơ thể. Có ảnh hưởng gì? Không đúng giờ phát bệnh, phát bệnh thời gian sẽ rất thống khổ, hơn nữa theo tuổi tác tăng lớn, thống khổ cũng sẽ gia tăng, tất nhiên, tất nhiên chết sớm. Lưu Trương nhíu chặt lông mày, không phải nói cái gì Bách linh cây có, có thể giải được sao? Chúa công có chỗ không biết man tộc bác sĩ làm khó dễ nói, bách linh cây có có thể giải độc là không, giả, nhưng là bách linh cây cỏ là một loại tam diệp thảo, này hương trên núi đều là tam diệp thảo, chủ loại đa dạng, hình dạng đại khái giống nhau. bách linh cây cỏ ở tam diệp thảo bên trong rất ít, vốn là thông qua phiến lá màu sắc phân chia, nhưng là bây giờ chính trực rất đậm, tuyết động bao trùm, cây cỏ khô vàng ở tuyết động trong, sao có thể nhận biết màu gì? mà nếu như đợi được đầu xuân, tuyết động hóa tan, cái kia cũng không cách nào khử trừ. lưu trương liếc mắt nhìn thống khổ ngồi người xuống nữ hải, đối với rất ý đạo, cái kia liền không có biện pháp khác sao? trừ phi có người nhận biết khô héo bách linh thảo. Buổi tối, ngày mai liền phải xuất trình, Lưu Trương vô sự, đến xem Nữ Hải, Nữ Hải nằm ở trên giường, nhìn thấy Lưu Trương đến lập tức lộ ra nụ cười ngọt ngào. "Còn đau không?" Nữ Hải lắc đầu một cái. "Ngươi nói ngươi yêu thích ta?" Nữ Hải ngẩn ra, nhìn về phía Lưu Trương, Lưu Trương một mặt vẻ mặt nghiêm túc, Nữ Hải chần chờ một chút, chợt gật gù, khẽ dại nói, đúng vậy à? Ta cũng thích ngươi, đêm nay ngươi liền thị tạm đi, trở lại thành đô ta cưới ngươi." Lưu Trương nhìn Nữ Hải, đồng thời cầm lên Nữ Hải lạnh lẽo tay nhỏ, rõ ràng cảm nhận được Nữ Hải tay run run một cái. Bất kể như thế nào, cưới một cái toa xe quốc công chúa sẽ không lỗ. Lưu Trương ở nữ hải con mắt trận to bên trong vén chần lên, kéo qua nữ hải êm dịu bà bay, đem nữ hải thân thể nâng dậy một điểm, hướng về nữ hải môi hôn tới, đồng thời tay bắt đầu cách áo mỏng, không an phận một chút xâm nhập nữ hải bộ ngực cao vút, nữ hải trận mắt lên nhìn hắn. Ngay khi Lưu Trương xoa xoa tay muốn chạm tới nô ra trở ngại trong mí mắt, nữ hải ôi một tiếng, trên mặt trồi lên thống khổ vẻ mặt, lập tức che ngực. "Ôi, độc phát ra, đau, đau quá." Nữ hải đau mồ hôi thẳng lăn. Lưu Trương buông nàng ra, vội vàng thầy thuốc đi vào, lấy một hồi lâu mới dẹp loạn, nhưng là lần này thật giống độc phát rất lợi hại, thuốc khắc chế độc tính sau đó Nữ Hải vô cùng suy yếu. Lưu Trương nói, ngươi tiếp tục như thế không phải chuyện này. Ngươi biết ai nhận thức khô héo bách linh cây cỏ sao? Bách linh cây cỏ ở chúng ta toa xe nước rất nhiều, đừng nói khô héo, chính là cháy rủi ta đều biết. Có thật không? Quá tốt rồi. Lưu Trương vui vẻ nói. Nữ Hải nhìn Lưu Trương thần sắc cao hứng, ngớ ngẩn, nụ cười ở Lưu Trương trên mặt có chút không chân thực. Ngươi đêm nay nghỉ ngơi trước, ngày mai ngươi khổ cực một thoáng, cùng bác sĩ cùng đi vận hái bách linh thảo, có được hay không? Ân. Nữ Hải gật cùi, nhìn theo Lưu Trương rời đi. Lần này nàng không có lén lút cười trộn, vừa nãy Lưu Trương rất giả dối nụ cười vẫn quanh quẩn ở não hải ngày thứ hai nữ hải cùng người khương người man đồng thời vật hái bách linh thảo mở ra tuyết động ở thường thường sinh trưởng bách linh cây cỏ địa phương tìm kiếm nhưng là bách linh cây cỏ ở tam diệp thảo bên trong chiếm tỷ lệ quá nhỏ tìm rất lâu đều không tìm được rốt cục ở một chỗ cao cao trên núi nữ hải cùng một cái người man một cái người khương ở một chỗ lộ ra vách núi bình đài nhìn thấy một lùn tam diệp thảo nữ hải chỉ vào cái kia tùng tam diệp thảo đối với hai người nói xem cái kia chính là bách linh thảo người khương người man đều là vui vẻ nhưng là cái kia bình đài là treo ở giữa không trung không thể vật hái chỉ có thể treo thang dây xuống Hai người xuống tới bình đài, còn không vặt hái bách linh thảo, chợt thấy thang dây bị kéo đi rồi, ngẩng đầu nhìn lên, chính là Tây vực nữ hải, Tây vực nữ hải đối với hai người đắc ý cười nói, các ngươi sẽ ở đó ở lại, chờ Lưu Trương tới cứu ngươi đi. Nữ hải nói xong đem thang dây mạnh mẽ ném về vách núi, bên dưới vách núi chính là Lưu Trương mang người đang nhìn, nữ hải song trưởng làm kèn đồng hình, bay về bên dưới ngọn núi hô lớn, Lưu Trương, ngươi cái thằng lốc, đại hỗn đảng, ngươi rốt cục bên trong buồn cô nương tính toán đi à nha, buồn cô nương hiện tại muốn đi, muốn dùng ta uy hiếp vương, không cửa. Nữ hải nói xong, như một con chim sẻ bình thường cao hứng từ vách núi mặt sau chạy. Lẽ nào có lý đó? Lưu Trương sự thù hận mắng một tiếng, vương tự nói, có hay không truy kích? Đuổi được sao? Lưu Trương nói, trước tiên Linh Khương doanh trại quân đội mặt sau kéo dài quần sơn, nối thẳng Tây vực, liền bộ binh đều bất tiện thông hành, chớ nói chi là kỵ binh, đi, thu binh hồi doanh, lẽ nào có lý đó. Nhìn Lưu Trương bóng lưng, ta Diệp đối với Tiêu Phủ Dung cười nói, không nghĩ tới đại nhân cũng sẽ bị lừa. Mới là lạ, hắn cố ý. Tiêu Phủ Dung bất mãn nói một câu, lại quay đầu lại xem nữ hải biến mất với núi, trong lòng có chút tức giận, ngược lại cô bé kia chính mình làm sao xem làm sao không thoải mái thúnh hồ lại giả bộ chúng độc lừa gạt đại gia bây giờ còn bị lưu trương cố ý thả tiêu phủ dung tâm lý càng thêm tức giận lưu trương cùng vương hú hồi danh khai báo sự tình sau chuẩn bị khải hoàn về hán trung vương hú đối với lưu trương cười nói chủ công là cố ý để cho chạy cái tiê toa xe quốc công chúa a thiên sinh cũng nhìn ra rồi vương hú nở nụ cười nói chúa công tại sao không giữ nàng lại đến là đúng tây vực có dự định sao tây vực quá xa không muốn thi lo nhưng là chúa công đã không tự chủ được suy tính tây vực tuy rằng lấy thực lực của chúng ta bây giờ vẫn chưa thể động nó